Chương 694, Trấn Yêu Ti chủ 6. Chương 694, Trấn Yêu Ti chủ 6. Cách gần nhất Bạch Thi Thi cùng Cố Lục Oánh đều là kinh hãi, bị một kiếm này khí thế kém chút hất bay ra ngoài. Bao quát sau lưng rất nhiều Trấn Yêu các tu sĩ ở bên trong, tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng may quý mục kiếm khí cũng không có nhằm vào bọn họ, trực tiếp hướng về Cố Thanh Bình chém tới. Cố Lục Oánh mặc dù ái mộ quý mục, nhưng ở phụ thân cùng ái mộ đối tượng ở giữa tự nhiên phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Cảm thấy kinh hãi nàng trong nháy mắt hướng về Cố Thanh Bình phóng đi. Nàng muốn đem phụ thân bổ nhào Hoàn toàn không để ý đạo kiếm khí kia sẽ hay không chém vỡ chính mình, nhưng quý mục động tác thật sự là quá nhanh. Vô luận là cố lục bánh hay là xuống lại ở chỗ này chân yêu ti tu sĩ, thậm chí bao gồm bị kiếm khí khóa chặt cố thanh bình, đều căn bản không kịp làm ra hành động. Chỉ là vừa mới cất bước, đạo kiếm khí kia liền đã chém vào cố thanh bình mi tâm. Cố lục bánh thấy thế sắc mặt một cái chốc mắt trở nên tuyết trắng, âm điệu bén nhọn cha ba. Mà cố thanh bình tại vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp quý mục một kiếm này đằng sau, toàn bộ thân hình cũng vì đó run rẩy. Ngay tại Cố Lục Ánh Lâm vào điên cuồng phóng thích linh lực muốn xông qua giết Quý Mục thời điểm, một bàn tay lại ngăn ở nắng trước mặt đó là Bạch Thi Thi tay. Cố Lục Ánh nhìn xem Bạch Thi Thi, một mặt không thể tin Thi Thi tạ, "Ngươi?" Bạch Thi Thi nhíu mày nhìn về phía Quý Mục, muốn có được một lời giải thích. Nàng cũng không có giống Cố Lục Ánh điên cuồng như vậy, đây cũng không phải bởi vì nàng không thèm để ý Cố Thanh Bình tính mệnh, mà là bản năng cảm thấy lấy chính mình đối với Quý Mục hiểu rõ, đối phương không phải vô duyên vô cớ liền bạo khởi người giết người, nhất định là có nguyên nhân gì. Quả nhiên. Tiếp theo một cái trước mắt, Cố Thanh Bình thân thể đang run rẩy một trận đằng sau, chấm rãi bình phục xuống tới. Hắn thở sâu, hướng quý mục trịnh trọng cúi đầu, đồng thời vô cùng kích động thanh âm quanh quần tại chấn yêu ti môn đỉnh ở giữa lao phu bái tạ quý tiên sinh tạo hóa chi ân. Trừ bạch thi thi bên ngoài chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào xông phá chói buộc cố lục ánh cùng một chút phản ứng tương đối nhanh chấn yêu ti tu sĩ nghe được cái này âm thanh lợi nói đều đều là sức sở. A tạo hóa cố lục ánh ánh mắt hướng về trên người của phụ thân nhìn thật kỹ, phát hiện hắn cũng không có bị một kiếm chia hai nữa, thậm chí ngay cả da thịt đều chưa từng bị chà phá, cũng không gặp máu tươi chảy ra. Quý mục huy chém ra đạo kiếm khí kia càng giống là một đạo ý niệm chi kiếm, chỉ có kiếm ý, không có kiếm uy. Nó chưa từng làm bị thương Cố Thanh Bình nửa phần, mà là hóa thành hắn mi tâm lập loè một đạo vết kiếm, một cú cực hạn sắc bén kiếm ý từ đó bay hơi, tựa như muốn chém da thư cùng. Dương Kim thế gian cực hạn nhất thuần túy kiếm ý tăng thêm thánh khí quân tử kiếm khí tức. Cả hai kết hợp, không khác thánh giai đại năng đạo pháp càng nộ, đủ để cho thẻ cảnh mười mấy năm chưa từng tiến thêm Cố Thanh Bình tiến thêm một bước. Chỉ cần lĩnh hội mi tâm đạo kiếm ý này một đoạn thời gian, Cố Thanh Bình liền có cực lớn xác suất phá cảnh thẳng vào bản thánh. Như vậy tạo hóa ân tình, đối với Cố Thanh Bình tới nói đơn giản nặng như sơn nhạc. Đại đạo cơ duyên, như làm người tăng phò, nối liền con đường phía trước. Quý mục sở dĩ như vậy không chỉ có là vì tăng cường một phần nhân gian chiến lực, đồng thời cũng là đối với mình chiếm cứ cố thanh bình vị trí bồi thường. mặc dù cái này vốn nên lên đường hoàng sự tỉnh, nhưng dù sao cũng là do hắn mà ra. cho nên quý mục nội tâm vẫn như cũng là có chút băn khoăn, liền có cái này tặng cho kiếm ý mà nói. nhìn thấy cố thanh bình như vậy bộ dáng nghiêm túc, quý mục đưa tay đem hắn nhẹ nhàng đỡ dậy, mỉm cười nói cố tiên sinh không cần như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Sợi kiếm ý này có thể duy trì người dư, có thể hay không phá cảnh, đều xem cố tiên sinh chính mình. cố thanh bình trực đứng dậy đến, thần sắc chăm chú quý tiên sinh hôm nay tri ân, thanh bình khắc trong tâm cảm Ngày sau nếu có dùng đến địa phương, ổn thỏa theo gọi theo đến, núi đao biệt lửa, muôn lần chết không chối tử. Cố Lục Oánh cùng Bạch Thi Thi lướt nhau, cả hai đều là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Cố Lục Oánh kém chút cho là mình muốn vĩnh viễn mất đi phụ thân rồi. Bạch Thi Thi mặc dù tin tưởng quý mục, nhưng trong lòng cũng có chút bất an, còn tốt cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cố Thanh Bình không kịp chờ đợi rời đi, có sợi kiếm ý này, hắn vội vàng cần bế quan cảng nộ, không lãng phí bất luận cái gì thời gian đương nhiên, trước lúc này, hắn còn cần dâng thư một phòng, hướng Thánh Tông báo cáo tình huống, chỉ hoan đến mới nha môn tiền nhiệm sự tình. Tại hắn sau khi đi, Quý Mục ánh mắt nhìn về phía Bạch Thi Thi, lộ ra một vòng ý cười trắng ti chủ, đã lâu không gặp. Bạch Thi Thi cười khổ một tiếng đích thật là đã lâu không gặp. Chỉ bất quá ngươi mỗi lần đăng trạng phương thức đều để ta khó mà bình tĩnh. Lúc này ta đều nên xưng ngươi đại nhân. Quý Mục khoát tay áo không sao không sao, lợi dụng trước đó xưng hô liền có thể, không phải vậy tại hạ thật còn chưa hẳn thói quen. Bạch Thi Thi vũ mị cười một tiếng, tươi đẹp sinh hoa." Một bên giữa lúc trò chuyện, Quý Mục một bên đi theo Bạch Thi Thi cùng Cố Lục hình bước vào tổng đàn cửa lớn. Cố Lục ánh bởi vì vừa rồi kém chút cùng Quý Mục động thủ, toàn bộ hành trình tối đầu gần như không dám cùng Quý Mục đối mặt. Trên thực tế Quý Mục đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý dù sao tại vừa rồi dưới tình huống đó sẽ có tương tự phản ứng đúng là bình thường, nếu là phản ứng gì đều không có mới có thể để cho người ta kinh ngạc. Nhưng đối với Cố Lục Anh chính mình tới nói, cái này tựa như là một kiện cực kỳ khó mà tiếp nhận sự tình. Xuyên qua diện võ trường đằng sau, Quý Mục bước vào trung tâm đại sảnh, ánh mắt dẫn đầu rơi vào chính giữa đại sảnh chuyên vị tổng ty thiết lập ghế đây là một cái lấy nặng nề quý báo gỗ thật chế thành to lớn kỳ án, diện tích to lớn có thể đủ trải ra sa bàn, không giống như là một người vị trí. Kỳ án trung tâm để đặt lấy một cái lư gương một đạo khói xanh lượn lờ dâng lên, xoay quanh tại đỉnh, làm cho trong đại sảnh tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mở miệng hương khí. Kỳ án trước trưng bày một cái màu sắc hơi có vẻ ám trầm chiếc ghế, chiếc ghế chỗ tựa lưng vị trí, bốn đầu ghế dựa trụ đều điều khắc hổ báo xài lang rất nhiều hình thái khác nhau yêu thú, thần thái đều là hung mãnh mà dữ tợn, dường như lấy tọa chấn bách yêu chi ý quý mục chậm rãi di động ánh mắt, phát hiện toàn bộ trong đại sảnh, trừ cái này to lớn kỳ án cùng một cái bách thú chỗ ngồi bên ngoài, cơ hồ lại không bất luận cái gì bày ra đồ vật. Hắc Ánh ngẩng đầu, nhìn về phía trong đại sảnh là dễ thấy nhất đồ vật, tổng đan đại sảnh mái vòm cực kỳ cao rộng rãi. Tại cao cao trên mái vòm, một đạo to lớn chiếu ảnh huyền mạc rủ xuống đến, treo móc ở chính giữa đại sảnh, giống như là dương cùng vách tường bình thường bức tranh khổng lồ. Huyền mạc bên trong chập trùng không trừng, Quý Mục có chút ngưng mắt, phát hiện cái này đúng là một tấm hoàn chỉnh đại đường bản đồ. Hơn 300 cái châu huyện vô luận lớn nhỏ, đồng đều tại bức tranh bên trong. Lấy Trường An làm điểm xuất phát, tất cả châu huyện địa vực đều rõ ràng ghi chú phương vị, khoảng cách, cùng danh tự. Lại nhìn qua xem xét, Quý Mục phát hiện trong bức họa một chút châu huyện đều biến hóa thành màu đỏ, ước chiếm toàn bộ châu phủ 1/3. Tại Quý Mục quan sát màn ảnh bức tranh thời điểm, Cố Lục hình cuối cùng thực sự hay là nhịn không được, ánh mắt mịt mở rơi vào quý mục trên thân, thỉnh thoảng liếc trộn một chút điệu bộ giống tốt nhất nhìn nhiều lắm. Ngắm nhìn tâm kia hoàn mỹ dung mạo mặt bên, nội tâm của nàng nghĩ như vậy đến. Chương 695, trăm châu tranh cảnh. Chương 695, trăm châu tranh cảnh. Trải qua cửa lớn đến đại sảnh một đoạn này khoảng cách, Cố Lục ánh đã không giống ngay từ đầu như vậy nỗi lòng chập trùng, tỉnh táo không ít. Bởi vì lúc trước đụng đóng chốc kia bình chướng vô hình, nàng biết mình muốn tới gần quý mục có chút không quá hiện thực. Nhìn thấy quý mục đem ánh mắt đặt ở bức tranh này bên trên, Cố Lục hình vì mượn cớ hướng quý mục đáp lời nhờ vào đó hòa hoãn một chút bầu không khí, liền mở miệng giải thích nói quý tiên sinh, đây là chấn yêu ti chăm châu hình, do thần tư cùng trận tư cùng nhau chế tác. Trên đó không chỉ có tinh chuẩn huyễn hóa ra đại đường bản đồ, đồng thời còn tiêu ký ra tất cả phát sinh tình huống dị thường châu phụ. Ngay nhìn thấy khu vực màu đỏ chính là chỗ quận thành cùng khu quản hạt phát sinh một chút tương đối nguy hiểm dị đoan tình huống, nơi đó quan phụ không cách nào giải quyết, cho nên xin giúp đỡ chấn yêu ti phái tu sĩ tiến về bình định khu vực. Quý mục quay đầu nhìn cố lục hình một chút, cái này khiến người sau nội tâm vui mừng bình thường loại tình huống này đều là tổng đàn phái người sao? Cố lục ánh lắc đầu không phải. Trận yêu tại Trung Nguyên Trung thiết lập kiểu sử phân bộ, các nơi gặp được tình huống đều là lân cận cầu viện. Nếu là phân bộ không cách nào giải quyết, mới có thể lấy thuật pháp báo cáo tổng đàn. Sau đó chúng ta lại phái ra tiểu đội xử lý. Tại cố lục bánh cùng quý mục giữa lúc cho chuyện, bạch thi thi thức thời giữ im lặng. Nàng biết cố lục bánh nha đầu này hâm mộ quý mục lâu vậy, mười phần muốn cùng đối phương tâm tình một phen, sợ dĩ chủ động đem cơ hội này tặng cho nàng những này dị đoan tình huống, phần lớn là chỉ cái nào? Quý mục hỏi. Cố lục bánh đếm trên đầu ngón tay rơi nói gì bảo? bí cảnh xuất thế, tà tu, cường đạo họa loạn loại hình. Trước đây không lâu tại U Châu địa vực liền xuất hiện một vị lập ngôn đỉnh phong tà tu cực kỳ khó chơi. Nơi đó chấn yêu ti phân bộ phái người vây quét ba lần đều để hắn chạy. Phân bộ sợ càng kéo dài bách tính không được căn bình, thương vong mở rộng, cho nên kịp thời báo cáo tổng đàn. Cuối cùng nhiệm vụ này là ta họa theo thơ tỷ dẫn đội qua bên kia hoàn thành tiêu diệt, hôm nay mới trở về. Bất quá những năm gần đây phát sinh nhiều nhất dị đoan tình huống, chủ yếu vẫn là yêu thú quá nhiễu, quý mục nhẹ gật đầu, cùng hắn suy nghĩ đại khái một dạng. Từ khi hải vực chi chiến sau khi kết thúc, nhân tộc cùng yêu tộc đã không còn trước đó như vậy đánh cược tổn vong giống như chiến tranh. Nhưng bởi vì hải vực cấm chế đã giải trừ, đến nay chưa từng phục hồi như cũ, mà chấn hải quan tồn tại cũng không thể phong tồn tất cả ven bờ hải vực đôi kia đại đường nhân lực vật lực đều là một loại cực lớn tiêu hao, được không bù mất. Cũng may tuyệt đại đa số dưới biển sâu yêu tộc bởi vì chấn yêu quan mấy chục vạn tu sĩ tồn tại đều bị cái kia cỗ trùng thiên linh khí nồng nặc huyết khí hấp dẫn, tựa như là người được mật hoa thương ngọt khí tức quăng bướm bình thường, yêu thú cơ bản đều hội tụ tại Trấn hải quan phụ cận tìm ăn uống, chỉ có số rất ít tồn tại sẽ ở rời xa Trấn hải quan xa xôi hải vực lên bờ, cũng cuối cùng chuyển tới đại lục nội địa. Những này giải rác yêu thú một bộ phận sẽ bị trên đại lục người tu hành phát hiện cũng đánh giết đối với tán tu tới nói yêu thú yêu đan thế nhưng là một cái không thấy nhiều bà bối. Còn có một số yêu thú sẽ ở gián tiếp đến châu thành thời điểm bị nơi đó quan phủ cung phụng đánh giết. Nhưng vẫn có từ lâu một chút rào hoạt đồng thời có nhất định thực lực yêu thú có thể bằng vào tự thân các loại hiếm lạ thiên phú giấu kín tại trong phố xá tùy thời bạo khởi đả thương người đối với bách tính nguy hiếp cực lớn. Mặc dù tồn tại bực này đối với yêu tộc tới nói cũng là tương đối thưa thớt nhưng không chịu nổi tu di hải Trung yêu tộc số lượng cơ hội là vô cùng vô tận cho nên những năm gần đây họa loạn nhân gian yêu tộc cơ hồ như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp tại Nam Châu các nơi bóc ra số lượng kinh người có một ít nơi đó có thể giải quyết nhưng tuyệt đại đa số tình huống đều được tìm kiếm tiếp viện cho nên đây chính là vì cái gì từ lạc dương đằng sau Trấn yêu ti cũng không có như vậy thủ tiêu ngược lại càng ngày càng lớn mạnh nguyên nhân theo một ý nghĩa nào đó bây giờ Trấn yêu Thi, chính là cách bách tính gần nhất thủ hộ giả danh vọng từng năm tăng lên đem như thế một cái thực quyền nha môn cho mình quý mục cảm tạ sau khi cũng ít nhiều có thể đoán ra mấy phần vị kia đường hoàng tâm tư trong này kỳ thật cũng có chính hắn một phần công lao bởi vì trước lúc này, quý mục bản chính là ông tự đề cử mình ý nghị hướng đường hoàng muốn binh đồng thời tại sau đó em mười không không không đường quân bỏ vào cây đàn hương trong thế giới lịch luyện. vì thế luôn luôn keo kiệt hắn không tiếp tốn hao chính mình đan dược là cùng tinh tộc chém giết thao luyện đường quân bảo đảm chứng đặt ở trước kia, đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. mà cuối cùng cái kia mười không không không thuế biến tinh nhuệ đường quân chính là quý mục tự tiến cử sách đây cũng không phải là thủ đoạn gì, mà là quý mục chủ động tại cùng đường hoàng tìm kiếm hợp tác. nếu là muốn nhanh chóng dung hợp quân cờ để cây đàn hương thế giới tiến dài, triều đình một phe là vô luận như thế nào cũng quân không ra cho nên quý mục dứt khoát lấy loại phương thức này trần minh lợi hại để đường hoàng tự hành lựa chọn quý mục tin tưởng vị kia yêu dân như con đường hoàng nhất định sẽ không tự tuyệt trên thực tế cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế đường hoàng đem dễ dàng nhất tụ lại lòng người chân yêu ti trực tiếp cho quyền hắn ý nghĩa vị không nói cũng rõ quý mục mượn nhờ triều đình chi thế nhưng tụ dân tâm luyện hóa đại đường toàn cảnh nhờ vào đó phá cảnh nhập thánh thăng giai lọ cờ hết tất cả khả năng tăng lên lá bài tẩy của mình cùng cảnh giới chiến lực vì đó sau kiếm mở thiên môn làm chuẩn bị đường hoàng mượn nhờ quý mục trí lực là khắp thiên hạ bách tính cùng tu sĩ lưu một cái cảng quang minh đấy tương lai mặc dù song phương chưa bao giờ gặp mặt giao lưu, nhưng độc thuộc về giữa hai người lại là liên quan thiên hạ giao dịch hợp tác đã trong bất chi bất giác tại âm thầm đặt thành. giờ phút này, quý mục lại lần nữa nhìn thoáng qua trăm châu hình, hơn 300 tòa quận thành, trừ kim lăng đã bị chính mình luyện hóa bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số quận thành đều chưa từng luyện hóa, ngay cả một phần trăm đều chưa từng có. hắn ung dung thở dài, xem ra các loại cùng đầu dòng họa thánh chiến sự kết thúc về sau, chính mình phải thật tốt tại đại đường cảnh nội đi tới một lần. quý mục chậm rãi thu tầm mắt lại, ngồi ở bách thú trên lế, ánh mắt nhìn về phía cố lục anh yêu ti lục ti tu sĩ tổng cộng có bao nhiêu cái này, cố lục ánh trông mong nhìn về phía một bên bạch thi thi, thân là võ tư tu sĩ, nàng ngày thường chỉ cần phụ trách chiến đấu một chuyện, đối với bực này việc vật luôn luôn không gặp qua hỏi, đương nhiên sẽ không biết được. bạch thi thi nhìn về phía quý mục, đáp lại nói ta cái này có kỹ càng danh sách, tổng ty đại nhân muốn nhìn sao? quý mục ánh mắt rơi vào nàng trên thân, mỉm cười gật đầu. một đạo lưu quang hiển hiện, bạch thi thi từ trong không gian chữ vật lấy ra một phần danh sách, đưa cho quý mục. quý mục thô sơ giản lược đảo qua một chút, không khỏi có chút nhíu mày. cái này chấn yêu ti, thật đúng là mang đến cho hắn không ít kinh hỉ cùng mấy năm trước chân áp một thành yêu thú còn vị trí giật gấu và vai khác biệt chương 696 lộ ra xem đại trận chương 696 lộ ra xem đại trận hiện tại Trấn yêu ti đã là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ riêng lấy tu sĩ số lượng mà nói chân yêu ti tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số tông môn môn phái thậm chí liền xem như một tông nhìn qua đều có chỗ không bằng không tính bên ngoài cựu sử phân bộ riêng là tổng đàn tu sĩ số lượng liền đã vượt qua ngàn người danh sách liệt biểu đại khái như sau ảnh tư 89 người võ tư 507 người thuật tư 233 người Trần tư, 256 người. Thần tư, 36 người. Ý thề tư, 128 người. Trong đó mỗi một tư ti chủ cùng phó ti chủ, đều ít nhất là minh đạo trở lên cảnh giới thực lực. Ti chủ nhập đạo cảnh, phó ti minh đạo, cộng thêm một đến ba vị vinh dự khách khanh. Trong đó võ tư trường hợp đặc biệt, sắp đặt ba vị phó ti chủ, sáu vị khách khanh, còn lại cũng chỉ là một chủ một phó. Tiểu sử phân bộ gần phía trước mấy cái kia phân bộ chủ quan, cũng chí ít đều là cùng phó ti chủ cung cấp cảnh giới. Mà các phân bộ tu sĩ số lượng cũng không đợi, nhiều thì gần 300, ít thì chỉ có hơn 40 người, cộng lại không sai biệt lắm cũng có hơn ngàn chi chúng. Những tu sĩ này, trừ số rất ít như bạch thi thi loại này lão nhân bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là tham dự qua một năm trước hải vực chi chiến tán tu. Sau trận chiến ấy, Trấn yêu ti mở rộng cánh cửa tiện lợi, đem những này không chỗ nào có thể đi tán tu cơ bản đều thu nạp tiến đến đối với mấy cái này tán tu tới nói, có thể ăn ổn định quan lương nhưng so sánh ở bên ngoài màn trời chiếu đất mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một vị yêu ti tu sĩ. Vô luận cảnh giới cao thấp, thực lực mạnh yếu, đều tại trên danh sách đăng ký ở trong danh sách để quý mục cảm thấy có chút buồn cười chính là, hắn thậm chí tại trên danh sách thấy được tên của mình. Ngay tại ảnh tư ti chủ cùng phó ti chủ phía dưới, ở vào ảnh tư vinh dự khách khanh đứng đầu ảnh ti khách khanh, không miệng chi thánh, quý mục. Nhìn thấy quý mục ánh mắt rơi vào trên cái tên này mặt, Bạch Thi Thi ở một bên cười nói hiện tại xem ra danh sách này đến là muốn đổi mới. Ai có thể nghĩ tới năm đó thiếu niên, đúng là muốn xếp hạng ở danh sách này vị thứ nhất. Quý mục nghe vậy cũng là cười một tiếng ánh mắt của hắn tại trên danh sách cuối cùng nhìn thoáng qua phát hiện trên danh sách có gần một nửa danh tự phía sau đều có cái trong nhiệm vụ ba chữ, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy ba chữ này biến mất, hẳn là là có người nhiệm vụ hoàn thành trở về. xem ra danh sách này cũng không phải vật bình thường, cùng cái kia trăm châu hình một dạng, có thể không ngừng biến hóa. nhìn thấy trong mắt của hắn kỳ dị, Bạch Thi Thi ở một bên giải thích nói vật này tên là lộ ra xem giấy, cùng là thần tư cùng trận tư cùng nhau chơi đùa đi ra đồ vật. Lục ti riêng phần mình thiết lập lấy một tòa lộ ra lực trận, trận này phẩm giai rất cao, nhưng không có tiến công cùng phòng ngự công hiệu, chủ yếu tác dụng là đo lường tính toán. nó có thể tự chủ ban bố nhiệm vụ, tính toán ra thích hợp nhất nhiệm vụ nhân tuyển. Cực lớn trình độ nâng lên thăng nhiệm vụ sát xuất thành công. Đương Kim chấn yêu ti vận chuyển, có một nửa đều muốn dựa vào lộ ra lược trận. Lộ ra xem giấy liền cùng trận này liên thông, tất cả chủ phó thi chủ trong tay đều có một tấm, nắm giữ trước đó cần nhỏ máu nhận chủ. Nếu là cảm giác được người nắm giữ tử vong, lộ ra xem giấy sẽ tự chủ tiêu hủy. Tất cả gia nhập chấn yêu ti tu sĩ đều cần đem tự thân tu vi tin tức cùng chủ tu công pháp cùng chủ yếu pháp bảo đăng ký tại lộ ra lược trận bên trong. Nếu có đột phá thì phải đi sửa chữa. Mỗi khi xuất hành nhiệm vụ, Trấn yêu tu sĩ cũng đều cần tới trước các thi trận pháp chỗ đăng ký, đăng ký đằng sau. Lộ ra lược trận sẽ đem tin tức truyền lại đến lộ ra xem trên giấy. Xuất hành nhiệm vụ tu sĩ danh tự phía sau sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ bà chữ. Nếu là nhiệm vụ trở về, cung tương tự muốn đăng ký, sửa đổi nhiệm vụ trạng thái. Nếu là tu sĩ xuất hành nhiệm vụ vượt qua 3 tháng chưa từng đăng ký, cũng không tin tức truyền lại, lộ ra xem giấy liền sẽ tự động phán định nhiệm vụ thất bại, đem phụ trách nhiệm vụ tu sĩ danh tự biến thành màu xám. Điều này đại biểu đằng sau cần vinh dự khách khanh cùng chủ phó ty chủ cấp bậc cường giả tham gia. Nếu là xác nhận tử vong, tu sĩ danh tự sẽ triệt để hóa thành màu đỏ. Đằng sau do thần tư phái người hạ táng lại từ trong quốc khố căn cứ chiến công thân lĩnh bất lượng an ủi người nhà coi như chiến công không nhiều cũng có thể nhận lấy một bút khả quan tài phú quý mục khẽ gật đầu không khỏi tán thán nói rất kỳ diệu trận pháp rất hoàn thiện thể chế bạch thi thi có chút ít tự hào nhẹ gật đầu mặc dù hoàn thành những chuyện này phần lớn là thần trận hai tư người cùng nàng không có quan hệ gì nhưng cùng với là trận yêu tinh người tự nhiên sẽ cảm thấy cộng đồng vinh dự cảm giác quý mục lại lần nữa túi đầu đánh giá một chút lộ ra xem giấy chậm đợi nửa ngày hắn nhẹ nhàng gõ lấy kỳ án Hạ lệnh đem ngay sau đó còn tại tổng bộ chưa từng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các thi tu sĩ đều triệu tập lại, tại tổng bộ chờ lệnh. Toàn bộ. Bạch Thi Thi xác nhận giống như hỏi một câu toàn bộ. Bạch Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác có chút miệng đắng dơi khô. Chỉ là gặp Quý Mục không giống như là đang cùng chính mình đùa giỡn bộ dáng, thế là nàng yên lặng một cái trước mắt, cuối cùng chậm rãi gật đầu ta đã biết. Bạch Thi Thi đấy lòng rất là không hiểu Quý Mục mệnh lệnh. Trước mắt tổng đàn chưa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tu sĩ chí ít còn có một nửa cái này chí ít cũng là hơn 500 vị tu sĩ. Trong đó chủ phó ty chủ cùng khách khanh càng là cơ bản đều tại, đây chính là hơn 10 vị minh đạo a toàn bộ triệu tập lại như vậy chiến trận đồ diện một phương tông môn thậm chí liều mạng một chi vạn người đại quân đều dư xài giá hỏa này đến cùng muốn làm gì bạch thi thi trong lòng tràn đầy nghi hoặc chỉ là thật không dám hỏi nhưng một bên cố lục ánh liền không giống nàng như vậy lo lắng ánh mắt của nàng mang theo một vòng mơ hồ kích động tựa hồ là e sợ thiên hạ bất loạn tính tỉnh. lại hoặc là bởi vì rốt cục có thể cùng trong truyền thuyết quý tiên sinh kể vai chiến đấu khoảng cách gần quan sát hắn chiến đấu giá người mà vấn nàng cố nén không có để cho mình nhảy dựng lên hướng quý mục trực tiếp hỏi tổng ty đại nhân chúng ta triệu tập nhân thủ nhiều như vậy là muốn làm một món lớn sao đối mặt cái này nghe không giống như là phía quan vương, càng giống là thổ phỉ giống như lời nói, quý mục cảm thấy có chút buồn cười. suy nghĩ qua đi, quý mục cảm thấy không cần thiết giấu giếm, dù sao lớn như vậy động tác cùng nhau giấu giếm cũng không đạt được, liền trực tiếp thuận cố lục ánh câu chuyện nói ra một phiếu này hoàn toàn chính xác không nhỏ. là nhiệm vụ gì? cố lục ánh trong mắt vẻ kích động càng sâu, mà bạch thi thi ánh mắt cũng nhìn lại, hiển nhiên đối với cái này cũng là hết sức tò mò. quý mục như đầm sâu giống như khiếp người ánh mắt cùng hai nữ đối mặt, bình tĩnh nói đồ thánh. lời vừa nói ra, như là kinh thiên thích lịch bình thường. vô luận là bạch thi thi hay là cố lục ánh. Cả hai đều là con người co dù lại, không thể tin được chính mình nghe thấy. Tuy nói quan mới đến đốt ba đống lửa là lễ cũ, nhưng cũng không có như thế đâu đi. yêu ti bây giờ giải quyết cảnh giới cao nhất của nhân, cũng bất quá là một vị nhập đạo cảnh hay là tại ba vị ti chủ dưới vây công mất mạng thánh cái chữ này, đối với các nàng tới nói đơn giản quá xa vời. Cố Lục Quánh nuốt một ngụm nước bọn, vừa rồi toàn thân dâng lên vẻ kích động chớp mắt vô tung vô ảnh, như là khô nóng thời khắc bị người lấy một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống. Nàng sững sờ nhìn xem quý mục, cẩn thận từng từng tí hỏi một câu tổng ty đại nhân. Ngài tại đùa giỡn hay sao? Chương 697 Khách tới ngoài ý muốn 1. Chương 697, khách tới ngoài ý muốn một. Nhìn thấy hai nữ trong mắt có thể thấy rõ ràng nghi hoặc cùng lui bước chi ý, Quý Mục lúc đầu không có nửa phần lưu tình vỡ vụn các nàng hy vọng cuối cùng ta không có nói đùa. Nhanh đi chuẩn bị chiến đấu đi, liền mấy ngày nay. Liền mấy ngày nay, hai nữ âm điệu biến rồi lại biến. Quý Mục ánh mắt nhìn về phía hai nữ, thu liệm mấy phần vui cười chi ý, hai đầu lông mày nhiều hơn một cỗ không giận mà uy uy nghiêm ngày mai trước đó, đem Trường An thành tàn mát tất cả chấn yêu ti tu sĩ cùng khách khanh đều triệu tập đến này, có thể làm được a. Bạch Thi Thi cùng Cố Lục ánh mắt nhau, riêng phần mình cắn răng nói ra có thể Tốt, mau đi đi. Quý mục sau khi phân phó xong lấy ra lọ cờ, đem nó đặt ở kỷ án phía trên. hắn muốn đem tổng đàn luyện hóa thành quân cờ, dạng này dễ dàng cho lúc khai chiến trực tiếp triệu hoán. Sở dĩ để tất cả chấn yêu ti tu sĩ đều hội tụ đến nơi này, cũng chính bởi vì vậy. Quý mục biết mình bây giờ muốn luyện hóa toàn bộ trường an thành cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Làm đại đường trung tâm quyền lực, thành thị phồn hoa nhất, quốc vận đồng nặng nhất chi địa. vô luận là hiện tại quý mục hay là hiện tại cây đàn hương thế giới, đều khó có khả năng đem nó hoàn toàn gánh chịu xuống tới. Tựa như Quý Mục có thể luyện hóa học cung nhưng luyện hóa Thái Sơn tiến độ lại hết sức chậm chạp một dạng. Hắn từng có đốn chứng, quân cờ cũng có phân chia mạnh yếu, mà luyện hóa quân cờ bình thường cần điều kiện chia làm hai loại. Một loại là tuyệt đối tín nghiệm, như kim năng, thánh nhân học cung cùng bảy âm tông các vùng thế luyện hóa. Một loại là thực lực tuyệt đối, như Na Lạn Đả Tự, Quý Mục mượn nhờ giới hiển thánh lực cưỡng ép đem chủ chiền đặt vào lọ cờ bên trong. Tây đàn hương trong thế giới quân cờ, tuyệt đại đa số đều là thông qua loại thứ nhất luyện hóa mà đến. Nhưng nếu là giống như là Trường An Thành có thể là Thái Sơn loại này đại khí vận hội tụ chi địa, muốn chỉ dựa vào một loại tiến hành luyện hóa cơ bản không có khả năng, nhất định phải đồng thời có cả hai, tức vừa muốn ngưng tụ lòng người, hai còn muốn tới bằng nhau cảnh giới thực lực, luyện hóa linh tộc cửu quốc thời điểm, vừa lúc hoàng vận phân tán, mà quý mục lại xoay chuyển tình thế tại đã đổ, đem lòng người ngưng tụ tới mức cực hạn, cho nên mới thuận lợi dung hợp. Nhưng Trường An không giống với thiên hạ tứ châu bên trong, tuyệt đối không còn địa phương nào khí vận chi lực có thể vượt qua Trường An, thân là người mạnh nhất ở giữa quốc gia thủ đô, đây là quý mục hiện tại xa xa không cách nào gánh chịu lực lượng. Quý mục suy đoán cái này chỉ ít cần chính mình cảnh giới đạt tới thánh nhân, mà cây đàn hương thế giới đem Nam Châu địa thế dung nạp hơn phân nửa tiến hóa thành bán thánh khí mới có thể gánh chịu. Trước lúc này hắn đều chỉ tài giỏi nhìn xem. Chỉ bất quá trở thành trấn yêu ti tổng ti đằng sau, tổng đàn mạnh địa vực này liền danh chính ngôn thuận trở thành hắn thuộc về. Mặc dù không nhất định giống học cung như vậy hoàn mỹ phù hợp, nhưng cũng đầy đủ cây đàn hương thế giới luyện hóa quân cờ đầu rồng họa thánh như là đã hạ quyết tâm muốn coi trời bằng vùng hướng mình đối thủ, nhất định cũng không ít chuẩn bị ở sau cùng ám chiêu. Có thể thành thánh tồn tại không có hạng đơn giản. Quý mục nhất định phải cực kỳ thận trọng, hết tất cả khả năng tăng lên bên mình thực lực. Nhưng ngay lúc hắn đưa tay đặt ở lọ cờ bên trên, chuẩn bị hành động thời điểm. Ngoài đại sảnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, làm hắn động tác có chút dừng lại báo. Đang muốn đi ra đại sảnh thông bẩm các ty triệu tập tu sĩ Bạch Thi Thi cùng Cố Lục ánh giờ phút này mới vừa vặn đi tới cửa, nhìn thấy người tới cũng là ngừng lại. Bạch Thi Thi đầu tiên là nhìn Quý Mục một chút, gặp hắn không có gì biểu thị, liền túi đầu nhìn về phía tạ vệ, mở miệng hỏi chuyện gì. Tạ vệ cơ hồ lấy phương thức giống nhau kính ý trước nhìn Quý Mục một chút, sau đó ánh mắt mới nhìn hướng Bạch Thi Thi nói ra phó ty đại nhân, vâng tìm ngài. Bạch Thi Thi yên lặng một cái chớp mắt, nhỏ giọng hỏi hắn lại tới. Tạ vệ liên tiếp gật đầu cố lục ánh thấy thế ở một bên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. nàng nhón chân lên nhẹ nhàng vô vô bạch thi thi bà vai, khéo hiểu lòng người nói thi thi tả, ngươi đi đi, cũng đừng làm cho người chờ quá lâu. thông bẩm các thi triệu tập nhân thủ sự tình, liền giao cho ta đi. mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nội tâm nghĩ lại là một mình hoàn thành tổng ty đại nhân phân phối nhiệm vụ đạt được khích lệ một loại sự tình. bạch thi thi liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư, tại nàng trên mũi nhẹ nhàng bóp một cái liền người cơ linh. chuyện gì khiến cho thần bí như vậy? kỳ án trước quý mục nhìn xem nói chuyện với nhau mấy người, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ tiếp theo một cái trước mắt hắn đem thần thức xuyên qua riêng lớn diễn võ trưởng lan tràn đến ngoài cửa thấy rõ tổng đàn ngoài cửa lớn bóng người hoa nguyệt cố lục ánh cùng bạch thi thi đều là một cái chớp mắt xoay đầu lại mắt lộ ra kinh ngạc tổng ty đại nhân nguyên lai like cũng biết hắn cố lục ánh tò mò hỏi quý mục lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn là của ta hảo hiu đã đã lâu không gặp không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải. tiểu tử này khí sắc nhìn không tệ lắm ngay tại lúc này quý mục đột nhiên nghĩ tới cái gì ánh mắt nhìn về phía bạch thi thi lộ ra một vòng giật mình trước đó tại yêu Đô kể vai chiến đấu thời điểm quý mục đã cảm thấy hai người này tựa hồ ẩn ẩn có chút manh mối bây giờ nhìn bộ dạng này, hai người quan hệ hẳn là so trước đó tiến hơn một bước. chỉ bằng hoa nguyệt rõ ràng không phải chân yêu thi người, vẫn còn chạy qua bên này, tâm tư không cần nói cũng biết. mặc dù nhìn thấy bạn cũ thật muốn ôn chuyện cũ một chút, nhưng quý mục túi đầu nhìn thoáng qua trong tay lọ cờ, hơi suy tư một chút, cảm thấy vẫn là phải trước cạn chính sự, liền nhìn về phía bạch thi thi nói ra đã là tìm ngươi mà đến, vậy ta trước hết không cùng hắn gặp nhau, đợi buổi tối lại tìm cái tiểu lâu, ta cùng hắn hảo hảo tụ họp một chút, ta ta sẽ cùng hắn nói. dường như cảm giác bị quý mục xem thấu các nàng hai người sự tình, bạch thi thi thần sắc hiếm thấy lộ ra một vòng quất bách, hoảng hốt rời đi. Cố Lục Bánh cũng cùng một thời gian cáo lui, kích động nhưng lại thấp thỏng tiến đến thông bẩm các ti triệu tập nhân thủ. Trong đại sảnh cuối cùng chỉ còn lại có quý mục một người. Nhưng hắn cũng không có vội vã luyện hóa lọ cờ, mà là đem ánh mắt nhàn nhạt quét về phía ngoài cửa, thản nhiên nói không phải muốn tìm ta à. Vào đi." Vừa dứt lời, một cái bộ dáng tiểu tiếu nữ tử chậm rãi đi vào đại sảnh. Nàng thân mang trận tư thống nhất bạch khiết chế ngự, môi đỏ xinh đẹp động lòng người đen nhánh tóc mai buông xuống, miên cắm ngọc trâm, trên bàn chân không đến dày dày, lam việt xinh Một đôi mặt mày ẩn tình, hồn siêu phách lạc, thẳng tắp ngọc phong khó mà đếm hết chi lớp, cùng bạch khiết quần áo đụng vào nhau. Hơi có chút thánh khiết cùng tiểu mỹ kết hợp, mà gặp nữ tử này đi tới sau, quý mục khe khẽ thở dài đây cũng là người đam mê. nữ tử áo trắng xông quý mục nháy nháy mắt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn đầy treo chọc ý vị thuộc hạ không biết tổng ty đại nhân đang nói gì đấy. quý mục vướt vướt mi tâm, hiếm thấy lộ ra một vòng bực bội nếu là không có chuyện vậy liền ra ngoài đi. nữ tử áo trắng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ngũ oán, nàng có chút chu môi, thư nhẹ một tiếng tổng ty đại nhân không khỏi cũng quá không hiểu phong tình, bá một tiếng, một thanh trường kiếm trực tiếp gác ở cần cổ của nàng, đâm rách làn da một tiêm máu tươi thuận nàng trắng nõn như tuyết ra thịt trượt xuống, lại có một loại khác mỹ cảm. Quý mục một bàn tay cầm trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt như vạn tái hàn băng vô diện. Ngươi là thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi à? Chương 698, khách tới ngoại ý muốn hai. Chương 698, khách tới ngoại ý muốn hai. bị một câu vạch trần thân phận đằng sau, nữ tử áo trắng yên lặng nửa ngày, thở dài không có tí sức lực nào, còn tưởng rằng ngươi sẽ thích dạng này. nàng cũng không có vội vã biến trở về nguyên thân, trên thực tế coi như biến trở về nguyên thân khác biệt cũng không lớn. Quý mục cùng người này đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ đến nay cũng không dám xác định đến cùng cái nào một khuôn mặt mới là diện mục thật của hắn, có lẽ giống như tên của hắn một dạng, vô diện, không có bất kỳ cái gì gương mặt là hắn nàng chính mình, mới là đối với người này khát khao nhất hình dung đối mặt trên cổ truyền đến lạnh lèo thấu xương, vô diện chưa từng lộ ra bối rối, cuối cùng đúng là ngay tại châu ngồi xuống, váy trắng không cách nào đều che lấp, lộ ra nàng cái kia một đôi bóng loáng trắng non thon dài đùi ngọc, nàng vô vô trước người sàn nhà, ra hiệu quý mục cũng ở trước mặt nàng tọa hạ ai nha, không cần mỗi lần vừa thấy mặt liền rút kiếm thôi, người bây giờ đều là tiên sinh, làm sao sát khí trên người hay là nặng như vậy, nếu là muốn giết ta. Ngươi tại vào cửa trong nháy mắt đó liền nên động thủ, không phải sao? Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn giết ta không phải tùy thời đều có thể động thủ, không kém một hồi này. Quý mục lạnh lùng nhìn chăm chú nàng nửa ngày, cuối cùng chậm rãi buông xuống trường kiếm. Nhưng hắn nhưng không có như nàng bình thường ngay tại chỗ ngồi dưới đất, mà là liền đứng tại chỗ, có chút chưa từng mặt quanh chân thời điểm lơ đễm trợ hiện xuân sắc bên trên rời ánh mắt, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ nói, chuyện gì? Vô diện ý vị thâm trường nhìn quý mục một chút ngươi làm sao không dám nhìn ta? Chẳng lẽ là ưa thích ta hình dáng này mạo sao? Ta còn có thể cho ngươi biến cái càng để mắt, còn có thể không mặc. Quý mục trùng điệp thở dài. Vô cùng rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được sát ý vô mặt không còn dám trêu chọc, ho nhẹ một tiếng, Diễm Lệ Lệ dung lộ ra một vòng nghiêm túc. Chỉ gặp nàng đan môi khẽ mở, hướng về Quý mục hỏi ngươi có thể trả lời trước ta một vấn đề a? Không bảo đảm. Ngươi muốn đối với sư phụ ta động thủ phải không? Là hắn muốn đối với ta động thủ. Đều như thế. Lúc nào? Quý mục không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt quét vô diện một chút còn có chuyện khác a. Vô diện thở sâu, thân sắc không gì sánh được nghiêm túc mang ta một cái. Không cần. Ta dung hợp đạo cốt, hiện tại là bản thánh. Không cần. Quý Mộc nhàn nhạt quét nàng một chút chắc không được biến hóa chi thuật càng thêm xuất thần nhập hóa, hóa ra là đột phá. gặp quý mục như cũ cự tuyệt, vô diện thần sắc lộ ra một vòng vội và người quên chúng ta ký kết cửu u khế ước, trái với điều ước hậu quả, cửu u thánh quân cũng sẽ không thả. vậy ngươi để nó tới tìm ta tốt không đợi vô diện nói xong, quý mục liền đạm mạc ngắt lời nói, lời vừa nói ra, vô diện lập tức vì đó chán nản. hắn hiện tại xem như minh mạch, trước đây thư thánh, đường do, lại đến hiện tại quý mục, những này từ trong học cung đi ra, căn bản liền không có một cái thủ quỹ cũ, nhất mạch tương thừa, đã từng buộc quý mục ký lớn nhất chuẩn bị lực ước thúc khế ước hiện tại xem ra cũng căn bản đối với hắn không được cái uy như gì, tuân thủ hay không đều xem tâm tình của hắn, vô mặt không khỏi có chút buồn bực, mà đối với quý mục tới nói, đồ Thánh Chi Chiến không muốn để cho vô diện gia nhập tự nhiên cũng là có hắn suy tính, tuy nói bán Thánh cấp bậc chiến lực rất là hi hữu, nhưng vô diện người này giỏi thay đổi vô thường, quý mục đến nay không cách nào hoàn toàn đoán được mục đích của hắn, Thánh Giai Chi Chiến không thể coi thường, quý mục nhất định phải loại bỏ hết thể nhân tố không xác định, tự nhiên không có khả năng để vô diện tham chiến, gặp khế ước biện pháp không làm được, vô diện dứt khoát trực tiếp vào đã mẹ không sợ rơi, cười lạnh nói nếu như ta không có đoán sai. Pháp bảo của ngươi có thể dung nạp địa thế đi, cho nên tại xích hỏa đảo thời điểm, ngươi mới có thể tùy thời tùy chỗ triệu hán nhiều như vậy giúp đỡ. Ngươi kế tiếp là không phải muốn đem trấn yêu ti tổng đàn cũng thu vào pháp bảo của ngươi bên trong. Điều này nói rõ chỉ cần ta một mực ở chỗ này, liền nhất định có thể bị ngươi triệu hán, đúng không? Quý mục thần tình run lên, không thể không nói, vô diện thật rất thông minh. Jam ba câu lên đường ra hắn bước kế tiếp hành động. Chỉ bất quá, quý mục lặng im nửa ngày, cười ha ha đa tạ nhắc nhở, vừa rất lời hắn xuất ra bạch thi thi vừa mới giao cho hắn lộ ra xem giấy cấp tốc ở phía trên khóa chặt một cái tên ngươi hẳn là một năm trước thay đổi thân phận theo đám kia tán tu trà trộn vào chấn yêu ti đi ta xem một chút quý mục ánh mắt cấp tốc tại lộ ra xem trên giấy đảo qua rất nhanh liền khóa chặt trận tư tu sĩ trong danh sách một cái tên ngô vân quý mục nhãn tỉnh sáng lên hắn vẫy tay trên kỳ án trúc bút chớp mắt bay đến trong tay của hắn quý mục cầm bút trực tiếp liền muốn đem cái tên đó xóa đi vô diện thần sắc lộ ra một vòng bối rối ai ai ai chờ chút ta đổi với ngươi quý mục nâng bút động tác ngừng một lát đổi cái gì Vô diện tờ sâu, ánh mắt mang theo ưu đoán nói ta biết chỗ nào còn có thể tìm tới Thánh duyên, không chỉ một. Ngươi nếu là tụ tập vạn dân chi lực, lấy hạo nhiên có thể là kiếm đạo cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích nhập thánh, có lẽ cũng không cần cái này, nhưng ngươi những hảo huynh đệ kia dù sao cũng nên cần đi. Quý mục trầm tư chốc lát, hỏi ở đâu. Ngươi đáp ứng trước mang ta tham chiến. Ngươi nói trước đi. Ngươi đáp ứng trước. Thích nói thì nói. Quý mục mất đi kiên nhẫn, cấp tốc túi đầu nâng bút được được. được. Ta nói, vô diện khí trước ngực chập trùng không ngừng, nhưng thật là, là cầm Quý mục không có biện pháp gì. Nàng Tội Hồ cũng biết mình tại Quý Mục trong mắt không có gì tín dự, lại kiên trì xuống dưới Quý Mục cũng không có khả năng tin tưởng nàng, đành phải dẫn đầu lui một bước. Ta biết hai nơi có dấu có thể làm cho bán Thánh Chi khí tiến giai Thánh khí trí bảo vật liệu ở đâu. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi một chỗ. Các loại chiến sự kết thúc, nếu ta còn sống, liền em còn lại sẽ nói cho ngươi biết. Quý Mục khen nhĩ mày ngươi là muốn cho ta bảo vệ ngươi. Vô Diện trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng giống như là triệt để từ bỏ bình thường nói ra thôi. Nếu ta chết, cuối cùng ta cũng nhất định sẽ đem trí bảo vị trí sớm nói cho ngươi. Dạng này có thể sao? Chẳng biết tại sao, Vô Diện đang nói lời này thời điểm. Quý mục từ ánh mắt của nàng bên trên, vậy mà cảm thấy một vòng nhàn nhạt, nhạt đau thương. Nhưng cùng nàng đánh qua rất nhiều quan hệ quý mục đương nhiên sẽ không bị nàng mặt ngoài công phu chỗ lừa dối. Hơi suy tư một cái chớp mắt, quý mục gật đầu đáp có thể, ngươi nói đi. Vô Diện khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng quý mục ánh mắt, chậm rãi nói ra tu di hải vực, vô lượng đạo. Chương 699. Dưới ánh trăng rượi một. Chương 699, dưới ánh trăng rượi một. Trường An, trăm hương lâu. Quý mục cùng Hoa Nguyệt hai người tương đối ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, Bạch Thi Thi ở một bên cùng đi ra. mấy năm không thấy, đều mặc phi bảo. Quý mục nhìn đối diện Hoa Nguyệt một chút, tuấn giật trên khuôn mặt treo một vòng nụ cười nhạt nhạt. Hắn vẫn như cũ là cái kia toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, đen nhánh phát kéo một viên nón ánh ngọc trâm, ánh mắt như ngân hạ sán lạ. Bởi vậy được không tính công sự, cho nên Hoa Nguyệt không quan phục. Hắn mặc một thân một mà cáo vải màu xanh, sợi tóc nhẹ nhàng tản mát, không đâm không buộc, rất có lấy không bám vào một khuôn mẫu tư thái. Mặt mũi của hắn chiếu so mấy năm trước nhiều hơn mấy phần trầm ổn, nhưng chỉnh thể không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ là khi nhìn đến Quý mục thời điểm, hắn sáng tỏ ánh mắt bên trong vẫn như cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Bạch Thi Thi ngồi ngay ngắn ở trong hai người ở giữa, mặt hướng cửa sổ, ngẩng đầu có thể thấy được phố xá lửa đèn. Nàng thay đổi ban ngày lúc mặc ảnh tư tắc chiến chế ngự, đổi lại một thân trắng đoan bay ngắn, lược thi phấn trang điểm, cả người khí chất đều trở nên dịu dàng đứng lên, giống như là một gốc thanh nhã hoa bách hợp. Nàng có chút kéo lên ống tay áo, lộ ra một đôi trắng đoan đề, Ngay tại là quý mục cùng Hoa Nguyệt rót rượu, ba người đã uống một hồi, riêng phần mình hơi say rượu. Nghe được quý mục lời nói, Hoa Nguyệt không tự kìm hãm được lộ ra một vòng tiêu ngạo đó là, bất quá vẫn là không sánh bằng ngươi. Ngươi đợi thêm ta mấy năm, chờ ta lăn lộn cái hộ bộ thượng thư đường đường ta tự mình mang ngươi dạo chơi quốc khố. Quý mục ha ha cười một tiếng vậy ta coi như chờ. Cũng chỉ có đối mặt quý mục lúc Hoa Nguyệt mới có thể tìm trở về đã từng cái kia cố hang hái, chỉ điểm Giang Sơn khí thế. Ngay thường ở quan trường, hắn góc cạnh không nói mài tận, nhưng cũng sẽ không như thế trương dương. Quý mục cũng là hứa cựu chưa từng cảm nhận được như vậy buông lòng trạng thái. Bước vào tu hành giới đằng sau, hắn vẫn luôn tại bị đẩy tiến lên, không dung có nửa phần nhàn hạ. Liên ngay cả rượu, hắn gần 2 năm đều rất uống ít. Luyện hóa xong trấn yêu thì chờ đợi con cá cắn câu trước đó. Quý mục ngược lại không có việc gì, có thể hào hảo gặp một lần lão Hồi ức thời gian, cái gọi là xa cách từ lâu trùng phùng phi thiếu năm, chấp chén khuyên bảo mạc tương cản. Hai người rượu, dưới nhanh chóng. Bạch Thi Thi rót rượu động tác cơ hồ không chút ngừng qua. Cười vang, vô hạn mê rượu. Bọn hắn ai cũng không có sử dụng tu vi làm rượu men say, đều là chân quý cái này kiếm không dễ tụ họp. Hai người đều có riêng phần mình truy cầu, không phải là người rảnh rỗi. Lần sau gặp lại, không biết lại là năm nào. Chỉ là qua ba lần rượu, người tinh tỉnh cũng biến thành buông thả không ít. Hoa Nguyệt cùng Quý Mục như vậy không cố kỵ gì nói chuyện với nhau, lại làm cho một bên Bạch Thi Thi vì đó kinh hồn tăng đảm. Nàng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện không có người nào chú ý tới nơi này, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là vì bảo hiểm, nàng cuối cùng vẫn như cũng là chống ra một đạo không màu bình thường, ngăn cách ba người chỗ khu vực. Lúc này, nửa vò rượu vào trong bụng, Hoa Nguyệt gương mặt có chút thấu đỏ, dường như nghĩ tới cái gì, hắn dùng sức vô vô cái bản, hơi có chút tức giận chỉ vào quý mục nói ra cơn gió mạnh với a, năm đó ngươi giấu diếm ta có thể giấu giếm thật đáng, ngươi là học cung đệ tử sự tình, ta thẳng đến ngươi những năm gần đây nổi danh đằng sau, mới từ trong miệng của người khác biết đến, cái này vậy mà không phải ngươi chính miệng nói cho ta biết. Ngươi có hay không coi ta là thành hảo huynh đệ?" Ân. "Phán rượu." "Phán rượu." Hoa Nguyệt ngôn ngữ có chút không lưu loát, nhưng mời rượu lời nói cũng rất trôi chảy. Quý Mục thấy thế lắc đầu cười một tiếng. Một bên Bạch Thi Thi gặp Hoa Nguyệt có chút say, tại dưới đấy bàn nhẹ nhàng đá hắn một cước Thi Thi không cần phải để ý đến ta. "Hôm nay ta không phải cỡ trách số liệu hắn." Quý Mục đưa tay bưng lên Bạch Thi Thi vừa ngược lại tốt rượu, hướng Hoa Nguyệt ra hiệu một chút, bất đắc dĩ nói "Tốt tốt tốt, ta tự phạt một bát." Vừa dứt lời, Quý Mục cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Thân là trang sáng lâu đương đại đại đương ra. Quý mục đương nhiên sẽ không uống phía ngoài rượu, chỗ uống đều là nhà mình kiếm Nam Xuân. Cửa vào nồng đậm thuần hương, làm cho Hoa Nguyệt gọi thẳng thống khoái đúng lúc này. Hoa Nguyệt ở một bên thét một bát không đủ, đến ba bát. Bạch Thi Thi ở một bên khuyên lớn Do Xuân tốt tốt. Lúc đó tổng thi cũng không phải cố ý gây nên, khẳng định có hắn nỗi khổ tâm. Quý mục nhìn Bạch Thi Thi một chút, cười nói hôm nay nơi này không có tổng thi, chỉ có huynh đệ. Hoa Nguyệt lại lần nữa vỗ vỗ bàn, đứng lên, cười lớn một tiếng nói hay lắm. Đến, đúng một cái. An uống linh đỉnh Bạch Thi Thi khẽ nhấp một cái, mà hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Hoa Nguyệt ngồi xuống như cũng một mặt phẫn hận nỗi khổ tâm, hắn có thể có cái gì nỗi khổ tâm? nhắc lên việc này ta liền đề khí. A đúng rồi còn có kia cái gì hoa khôi? rõ ràng nói xong để cho ta đi dự thiệp kết quả ta đến căn bản không có bất kỳ ai, ngay cả cái mỗi cái đều không có trông thấy. hắn quý trưởng phong chính là một cái tinh khiết đại lửa gạt. Hoa khôi, ngay tại rót rượu bạch thi thi động tác ngừng một lát, nàng nguyên bản dịu dàng thần thái không thấy, thay vào đó lộ ra một vòng băng hàn sắc khí, ánh mắt lạnh lùng hướng hoa nguyệt nhìn lại ánh mắt kia tựa như là xuất hành nhiệm vụ thấy được muốn thanh lý mục tiêu. Hoa nguyệt trong nháy mắt một trận giật mình. Hắn ý từ góp chân thẳng vọt đỉnh đầu, chén chao đều tỉnh táo thêm một chút. Hắn nuốt một ngụm nước bọn, ta đúng nhìn xem Bạch Thi Thi, nửa ngày nói không ra lời đụng. Bạch Thi Thi một bàn tay đập vào trên bàn, đem bảng quan quý mục giật nảy mình nói: "Hoa khôi gì? Một chữ đều không cho để lọt. Hoa Nguyệt lại lần nữa run lên, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Quý Mục. Quý Mục túi đầu gấp thức ăn, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thấy chết không cứu, ngươi đi." Hoa Nguyệt cảm thấy gầm thét đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, Quý Mục sắc mặt không có chút gợn sống nào hắn lại lần nữa kẹp miệng đồ ăn vừa ăn một bên say sưa ngon lành nghe đối diện hoa nguyệt lắc lắc cung dung cùng bạch thi thi giải thích năm đó sự tình lộ ra một vòng ý cười nghĩ đến năm đó mới tới trường ăn sự tình nội tâm của hắn cũng có chút cảm khái. ngày đó hắn thật đúng là không có lừa gạt hoa nguyệt hoa khôi không ở trong tối hương lâu nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tìm hắn tới bất quá bây giờ nhìn tới năm đó may mắn ngọc y dị hương đêm hôm đó tới tìm mình nếu không nhưng liền không có đằng sau chuyện xưa nghĩ như vậy đến lừa đảo liền lừa đảo đi chương 700 dưới ánh trăng rượu hai chương 700 trăm dưới ánh trăng rượu hai nghe được Hoa Nguyệt cuối cùng không có đạt được nhìn thấy hoa thôi Bạch Thi Thi sắc mặt lúc này mới hòa hoan mấy phần Quý Mục cùng Hoa Nguyệt uống to lớn say bên chân vỏ rượu không đều rơi xuống số đàn, riêng phần mình thân hình lay động ánh mắt mê ly ánh trăng xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào trong chén lớn rượu phản chiếu tại bằng phẳng trên mặt nước nhẹ nhàng dập, rờn Hoa Nguyệt dùng không ngừng lay động tay chỉ Quý Mục thanh âm đứt quãng cơn gió mạnh tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là tiền đồ a nhớ năm đó Học Cung thế nhưng là giấc mộng của ta chi địa ta chèn phá đầu đều không có tranh bảo ngươi bây giờ vừa vẫn rất tốt lắc mình biến hóa hất thành Học Cung tiên sinh Bạch thi thì tại dưới đấy đá Hoa Nguyệt một cước, người sau sừng sốt một chút, tự giác thân luôn. Nếu như có thể mà nói, học cung tiên sinh vị trí này, Quý mục khả năng căn bản không muốn ngồi đi lên. Tiên lặng một cái chớp mắt sau, Hoa Nguyệt cường chống đỡ ngồi xuống, bưng lên trên bàn vừa mới đổ đầy liệt tiểu uống một hơi cạn sạch thật có lỗi trưởng phong hình, ta tự phạt một bát. Quý mục thần sắc lộ ra một vòng thương cảm, nhưng lập tức liền cười lắc đầu không sao, đều là quá khứ chuyện. Dưới cửa lâm vào thật lâu lặng im, thằng đến sau một lúc lâu, Hoa Nguyệt mang theo lấy thở dài thanh âm mới tại Quý mục vang lên bên thay cơn gió mạnh, nếu là mệt liền dừng lại, người ta bản đều là gió ngày kế tiếp, Trung Nam Sơn, toàn thân áo trắng quý mục rời đi Trường An, mang theo điển tiểu tráng cùng Tề Ngạc chậm rãi tại dưới Sơn môn ngừng chân. Hai vị đồng tử rõ ràng chưa từng tới nơi này, ánh mắt đều là hiếu kỳ, bốn phía tìm hiểu. Bởi vì quý mục chưa từng che lấp hành tung, vô vi xem tu sĩ rất nhanh liền đã nhận ra dưới núi ba người. Không bao lâu, hai bóng người tật tốc xuống núi nên đón. Tại nhìn thấy quý mục sau, hai người đồng thời hướng quý mục túi người hành lễ gặp qua quý tiên sinh. Quý mục ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân, lộ ra một vòng dáng tươi cười thật lâm đạo dài, đã lâu không gặp. Đại một nhưng tại quan trung. Thật Lâm có chút chắp tay đáp lại nói về Thiên Sinh, hai vị sư thúc ngày hôm trước cùng nhau xuống núi, bất quá hôm nay hẳn là trở về. Thiên Sinh nếu là tìm hắn, có thể tại quan trung chậm đợi nửa ngày. Quý Mục nhẹ gật đầu liền theo Thật Lâm đạo dài nói như vậy. Tại trường An thành ngày thứ hai, say rượu Quý Mục tại đem chấn yêu ti luyện hóa thành quân cờ sau, vốn định trực tiếp mở cửa thông qua lọ cờ đi trở về học cung, nhưng ngược lại liền nghĩ tới hoang nguyệt tối hôm qua trên bàn rượu nâng lên hắn gặp phải Lý Hàn Y sự tình, Quý Mục thế mới biết nguyên lai like Lý Hàn ý ý ý đã xuất quan. Tại đại chiến trước đó. Đối mặt vô diện quý mục muốn xử chỗ đề phòng, nhưng Lý Hàn Y tự nhiên không ở trong đám này. Trước đó quý mục cho là hắn còn tại bế quan, không tiện cái gì. Bất quá bây giờ hắn như là đã xuất quan liền không cần lại để ý những thứ này. Tay chân có thể thêm một cái là một cái. Binh thánh truyền thừa, để bất luận một vị nào người tu hành đối với quý mục đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Nếu như Lý Hàn Y dè đột phá minh đạo, bằng vào hắn cho chuyện, có lẽ có thể lại chống đỡ một vị bán thánh đồng thời bằng vào Lý Hàn Y thân phận cùng quan hệ, quý mục có lẽ có thể đem vô vi xem cũng luyện hóa thành quân cờ. Dạng này hắn phần thắng không thể nghi ngờ sẽ lại tăng một phân. Quý mục ở trên đường từng quan chắc một chút. Trong học cung, mấy cái chui vào họa các chuột cũng kém không nhiều tham dò Thái Bình trận trận nhãn phân bố đối phương lúc nào cũng có thể đảo thủ. Thừa dịp cuối cùng ngày thời gian, Quý mục muốn đem Lý Hàn Y cái này trọng yếu chiến lực cho mang hộ bên trên, cho nên tốn hao không đến nửa ngày thời gian, Quý mục đi tới Trung Nam Sơn. Khô khát trên đường, hắn còn đem hai vị đồng tử từ trong động phủ kêu gọi ra, tùy thời rèn luyện bọn hắn thể phách, chờ đợi Lý Hàn Y trở về thời gian, Quý mục tùy thời quan sát học cung động tĩnh, mà hai vị đồng tử bởi vì chưa từng tới nơi này, hết sức tò mò, Quý mục liền tùy ý bọn chúng tại vô vi xem bốn chỗ dạo chơi còn quan sát một fan vô vi xem đạo sĩ luyện chế phụ lục quá trình chơi quên cả trời đất cũng không có để quý mục chờ đợi quá lâu trương chi lâm cùng lý hàn y lìa liền về tới quan trung quý mục thần thức cường đại thật ra đã nhìn thấy sánh vai đi đến núi đến hai người nhất thời vì đó giật bình thần chỉ gặp trương chi lâm cùng lý hàn y lìa giắt tay đạp ở ưu kính cả hai đều là một thân đại bảo nhưng lại xuyên ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả người trước hơi có vẻ chặt chẽ trước ngực cùng sau lưng nơi đôi đều là hở ra và áo cuối cùng có chút giang rộng ra tuyết trắng đùi ngọc thon dài thỉnh thoảng chia lộ như hoa sen mới nở giống như gương mặt xinh đẹp có chút phía hồng, phảng phất sen lẫn một phần thẹn thùng. người sau áo bảo thì rộng thùng thình phiêu giật, giống như là mây mù bình thường linh động, nói cười ngâm ngâm, vội mở thanh cử. hai người đều giống như là thuế biến bình thường, trên mặt tràn đầy sán lạn thần thái đi tới đi tới. quý mục còn chứng kiến Lý Hàn Y còn đem trường chi lâm ôm ôm lấy chạy, mà cái sau phát ra tiếng cười như trung bạc. u kính bên trên không có người nào, bọn hắn có lẽ là chơi vong ngã, căn bản chưa từng chú ý tới có một sợi thần thức lơ đãng nhìn lại. quý mục con ngươi càng mở càng lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình. hai người này lúc nào? Đi trường An Thành nhìn thấy Bạch Thi Thi cùng Hoa Nguyệt một đôi này liền đã để Quý Mục kinh ngạc một hồi lâu. Hai người này lại là cái gì thời điểm? Chỉ bất quá một năm không gặp, đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Nhìn xem thân mật hai người, Quý Mục mạc danh nghĩ đến Ngọc Ý thì hương nội tâm vị đó xiết chặt. Nguyên bản hắn nghĩ đến song song nhập thánh đằng sau liền cưới Ngọc Ý về hương, cáo chi thiên hạ. Nhưng tiên sinh chiến tử lại vì Quý Mục nông lên một tầng bóng ma. Trong đầu không ngừng có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, hắn còn không có dừng lại hưởng thụ đây hết thảy thời gian. Náo hải thời điểm hỗn loạn, Lý Hàn Y cùng Trương Chi Lâm rốt cục đi tới cửa quan, mới vừa vào cửa hai người liền thấy đứng ở trong viện, ánh mắt trừng lớn nhìn xem bọn hắn quý mục, nhất thời vì đó ngây người quý ra. Lý Hàn Y Dì lộ ra một vòng kinh hỉ. Trương Chi Lâm nhìn thấy quý mục thần thái, biết được vừa rồi thân mật tất nhiên đều rơi vào trong mắt đối phương, gương mặt lập tức bước lên một vòng đường đỏ. Mặc dù nàng ẩn ẩn tràn ra tu vi ẩn tàng, nhưng đôi này có được thánh giai thần hồn quý mục không dùng, nhưng chỉ là trong mấy mắt, quý mục thần thái liền khôi phục bình thường. Hắn giống như là không có cái gì trông thấy một dạng đưa tay đẩy ra Lý Hàn Y Dì bay nào, nhưng là thất bại. Lý Hàn Y toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang lại xuất hiện lúc, hắn đã cuốn ở quý mục trên thân Quý ra. gia. 800 năm, ngươi rốt cục chủ động tới tìm ta một hồi. Quý Mục có chút ngây người, trong nháy mắt chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tại không mở ra lĩnh vực tình hồn dưới, hắn tựa hồ hoàn toàn không cách nào bắt được Lý Hàn Y Lệ động tác, đồng thời đạo lưu quang kia tựa hồ cũng căn bản không phải có thể bắt đồ vật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Quý Mục cảm giác Lý Hàn Y Lệ giống như giải thể, không phải một cái, mà là một mảnh. Một chữ khác biệt, nhưng lại có chất khác biệt người. Quý Mục một mặt ghét bỏ đem Lý Hàn Y từ trên người mình lay xuống tới, sau đó mới nhìn hắn hỏi vừa rồi loại kia lưu động trạng thái có thể tách ra A cũng không có vấn đề. Vậy nếu như ta cầm kiếm chặt ngươi, ngươi sẽ làm bị thương đến a? Không phải đâu quý gia, vừa gặp mặt liền muốn chặt ta. Đừng ngắt lời. Nha. Lý Hàn Y dị chăm chú suy tư một cái chớp mắt, cuối cùng nói ra nếu như là bình thường kiếm, không đả thương được ta, nhưng quý nhất kiếm khi nói, có chút khó mà nói. Đến, thử một chút. Hàn quang nói lên, quý mục triệu hoán đến điển tiểu tráng trên lưng kiếm. Lý Hàn Y dị có chút chừng lớn mắt ngươi đến thật. Chương 701. Song tinh chi chiến. Chương 701. Song tinh chi chiến. Lý Hàn Y dị chỉ là do dự một chút, liền sảng khoái đáp ứng. Hắn vừa mới xuất quan, lúc đầu cũng cần thích đứng một chút trạng thái của mình, chỉ là bị sự tình khác phân thần. Hiện tại Quý Mục muốn nhìn một chút thực lực của hắn, đây chẳng phải là tuyệt hảo lịch luyện đối thủ. Chương Chi lâm ánh mắt tại trên thân hai người rời rạc, lộ ra một vòng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng Quý Mục xuất thủ sẽ có phân tốc. Hai người tại trong viện đứng vững. Quý Mục với tay, Thiên Cương kiếm lo liệu nơi tay, ngưng tụ vô tận tinh quang. Nương theo thân kiếm ra khỏi vỏ, bầu trời một cái chớp mắt hóa thành đêm, đầy trời tinh điểm lẫn nhau kết nối, hóa làm một bức rộng rãi chân cảnh. Lý Hàn Y Liena ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời chỉ cảm thấy toàn bộ màn trời trọng lượng đều tại hướng hắn áp bách mà đến. Hắn kéo ra khỏe miệng, bất đắc dĩ nói đi lên liền lớn như vậy. Đây là muốn đem ta chém chết ta. Trương Chi Lâm cũng là ngẩng đầu, tâm thần chấn động. Nhưng nàng biết màn trời biến hóa là thần thông một loại hiện hiện, cũng không phải là bầu trời thật hóa thành ngầm đêm. Nghĩ đến Quý Mục bí mật tới đây, có lẽ có ít nguyên do, không tiện truyền ra ngoài. Trương Chi Lâm bản năng đưa tay, bốc nát một tấm lá bửa. Nàng khởi động vô vi xem đại trận Hộ sơn, phù hải vô lộng trận, tận lực không để cho động tĩnh của nơi này truyền đến ngoài giới. Từng đạo phù quan hiện, lấy trung nam sơn sơn môn làm ranh giới ngàn vạn đạo phù lục màu vàng dâng lên, kết nối thành màn, đem toàn bộ Trung Nam Sơn bao khỏa trong đó. Nếu là có người từ bên ngoài xem ra, tất nhiên sẽ kinh dị phát hiện. Lớn như vậy một ngọn núi vậy mà tại giờ phút này không thấy. Đây là phù hải vô lượng trận rất nhiều hiệu dụng một trong, dấu kín. Một khi mở ra, liền xem như thánh giai đều không thể hướng vào phía trong nhìn trộm. Mà liền tại trương chi lâm trận pháp mở ra trong nấy mắt, quý mục để kiếm vung ra một vùng biển sao. Bởi vì không biết lý hàn y tiêu giao khí đến loại trình độ nào, cho nên quý mục cũng không hề sử dụng toàn lực, một không từng cầm quân tử kiếm, hai cũng chỉ là tiện tay vung lên, sơ bộ thăm dò. Dù vậy, nương tựa theo hắn hợp đạo cảnh giới đỉnh cao cùng vô cấu kiếm tâm, dù là chỉ là tiện tay một kiếm, cũng là một ngày trăng sao, đầy đất ngân hoa đối mặt quý mục vung chém mà đến kiếm quang, Lý Hàn Yy không dám thất lễ, thân ảnh lại lần nữa hóa thành một mảnh bạch mang, như ngày đồng phi dương tuyết lớn. Hắn cũng không có bằng vào tốc độ tránh né một kiếm này, mà là trực tiếp tiến lên đón hưu một tiếng. Kiếm quang đi ngang qua tuyết bay, không có chút nào trở ngại chém tới hậu phương trên tường viện, tạc ra một cái độc lớn. Ma Lý y biến thành bạch khí trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt kế tiếp, Lý Hàn Y thân ảnh xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Quay đầu lại hướng Quý Mục tự tin cười một tiếng thế nào quý ra. Chương Chi Lâm lúc này không dành chú ý hai người chiến đấu. Kiếm Quang Đục xuyên tường viện một khắc này, nàng mắt vượng có chút nhảy một cái. Không chần chờ, trong tay nàng lại lần nữa nắm nốt một tấm lá bừa, lấy linh hỏa đem nó nhóm lửa. Nương theo lấy động tác của nàng, vừa rồi bị đục xuyên tường viện đúng là trong thời gian cực ngắn phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu đây là phù hải vô lượng trận rất nhiều hiệu dụng thứ hai, quay lại. Nó có thể làm cho trận pháp bao phủ nhất định sự vật quay lại đến trước đây không lâu trạng thái, đồng thời đây cũng là phù hải vô lượng trận nghịch tâm hiệu dụng. Bất quá quay lại có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất, quay lại thời gian không cao hơn ba hơi. Thứ hai, thánh nhân toàn lực xuất thủ phá hư cường độ gần như không thể quay lại, nó không cách nào chống lại lực lượng phát tác. Thứ ba, quay lại đối tượng sinh mệnh khí tức càng cao, hao tổn càng nặng, lại thánh giai trở lên đối tượng chỉ có thể quay lại một lần. Cảnh giới càng cao, tu sĩ sinh mệnh khí tức tự nhiên cũng liền càng nặng, quay lại độ khó cũng liền càng lớn, nhưng là giống kiến trúc gạch nói loại hình căn bản không có sinh mệnh khí tức sự vật quay lại cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên thừa dịp tường viện xuyên thời gian không có vượt qua ba hơi, trương chi lâm tận tốc phát động trận pháp quay lại chi lực. Nàng có chút may mắn chính mình sớm mở ra trận pháp. Không phải vậy, các loại hai người này đánh xong, vô vi xem đều được thành phế tích. Quý mục Dư Quang nhìn chăm chú phục hồi như cũ tường viện một chút, ánh mắt sáng lên độ tốt đã nhưng hắn hiện tại không có cái gì biểu thị. Chuyên chú chiến đấu đối mặt Lý Hàn Y tự tin dương lên quẹt miệng. Quý mục cười ha ha. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý mục đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, một đạo so trước đó trọng thể vô số kiếm khí như quần cuộn tới lui, phi lưu thẳng xuống dưới, phá diện và pháp. Hắn vận dụng quy nhất kiếm quyết đối mặt cái này lăng lệ một kiếm, Lý Hàn Y ánh mắt chăm chú, hắn rộng lớn tay háo vung lên, một tay bấm miệng pháp quyết, trong miệng khẽ nhả loạn vận độ thể nội tiêu giao khí bị Lý Hàn ý gì thôi động đến cực hạn. trong lúc nhất thời, hắn giống như là hóa thân thành một đoàn lưu động mây, tùy ý vào trong hư không bay múa, giữa thiên địa không có có thể đem chói buộc đồ vật. hắn tự do tự tại, không nhiễm nhất chuẩn, trắng tinh không tỷ vết. Quy Nhất Kiếm khí trong nháy mắt chém qua trong mây, nhưng cũng chỉ là giảm đi vân hóa một sợi bạch khí, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tổn thương. mà kiếm khí tại xuyên qua mây trắng sau, lại lần nữa rơi vào trên tường viện, đánh nát vô tận đành nói. Trương Chi Lâm thở dài một tiếng, lại lần nữa bắt đầu làm việc. nhìn thấy Quy Nhất Kiếm quyết cũng không có đưa đến quá lớn hiệu dụng, quý Mục thần tình run lên. Hắn dự đoán nếu là muốn đem đoàn này vân khí triệt để chém mỡ, đoán chừng muốn vung ra hơn vạn đạo kiếm khí mà không chỉ cũng không phải là không thể làm đến, chỉ là hiện tại không có gì tất yếu. Quý Mục thu kiếm trở vào bao, lộ ra một vòng dáng tươi cười, từ đấy lòng tán thán nói không sai. Lý Hàn ý dự hiện thân lần nữa, nhẹ nhàng thở ra, trên người hắn cũng không từng xuất hiện cái gì thương thế, nhưng đạo bào lại sẽ toan một đường vết rách. Còn tốt Quý Mục không tiếp tục nếm thử, trải qua vừa rồi giao phong, Quý Mục có thể xác định, Thánh Gai trở xuống đơn nhất kiếm khí có thể là thuật pháp thần thông đã hoàn toàn không có khả năng làm bị thương Lý Hàn ý liền xem như Thánh Gai muốn thật muốn đối với Lý Hàn Y thì tạo thành hữu hiệu tổn thương cũng cần hao phí một phen tâm lực, không phải tùy tiện liền có thể làm được. Quý Nhất kiếm quyết phá diệt văn pháp cũng chỉ là chém xuống cùng kiếm khí tiếp xúc một sợi vật khí, trừ cái đó ra, căn bản đụng vào không đến thân thể của hắn. Lý Hàn Y chỉ có thể triệt để đem tự thân hóa thành tự do lưu vân, hoàn toàn không có đủ thực thể. Dưới loại trạng thái này, quý mục trừ phi trực tiếp vận dụng vô tận kiếm vực để kiếm khí tràn đầy trong hư không mỗi một hẻo lánh mới có thể làm bị thương đối phương. Nhưng cái này không cần thiết. Hai người cũng không phải sinh tử chi chiến. Quý mục chỉ cần xác định hiện tại Lý Hàn Y liền xem như gặp gỡ Thánh giai cũng tuyệt đối sẽ không bị miểu sát mà là có thể quần nhau một phen như vậy đủ rồi. Chương 702, bờ biển chi biến một. Chương 702, bờ biển chi biến một. Chương chi lâm một bên chữa trị chiến trường, một bên đem hai người chiến đấu toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, ánh mắt phức tạp. Quý mục quý nhất kiếm khí để nội tâm của nàng có loại căn bản là không có cách chống lại cảm giác, mà Lý Hàn Y cũng giữa bất chi bất giác trở nên mạnh mẽ như vậy. Vừa xuất quan thời điểm. Trương Chi Lâm còn không có trực quan cảm thụ, cho đến giờ phút này nhìn thấy Lý Hàn Y Lý ở đối mặt thiên hạ mạnh nhất kiếm quyết cũng không bị đến cái gì thương thế, nàng mới chính thức cảm nhận được Lý Hàn Y Ly chất biến. Hai người này bước vào tu hành giới thời gian cộng lại có lẽ đều không có nàng dài, nhưng tốc độ phát triển lại riêng phần mình đều là vô cùng kinh khủng đây cũng là đế tinh a. Trương Chi Lâm tự lẩm bẩm. Lúc này lẫn nhau thu hồi thần thông hai người lẫn nhau đứng vững, nhìn nhau cười một tiếng quý gia, có chuyện gì cứ nói đi. Như vậy thăm dò ta nhất định là muốn đánh trận đánh ác lượt đi. Huống hồ bình thường đúng vậy gặp ngươi tới tìm ta, ngươi cái người bận rộn cũng không có khả năng đơn thuần tới tìm ta ôn chuyện. Quý mục lắc đầu cười một tiếng, tiến lên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói áo lạnh: "Thật là có sự kiện cần hỗ trợ của ngươi. Không biết tên Hải Vực. Một đội người khoác áo giáp tướng sĩ mượn nhờ đá ngầm che giấu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Bọn hắn áo giáp rất là đặc thù, ánh trăng đánh vào phía trên, đúng là chưa từng phản xạ mảy may, giống như là bị thôn phệ bình thường. Cầm đầu tướng lĩnh tên là Lâm Hổ, là chi này mười người tiểu đội trinh sát thập phụ trưởng. Bởi vì nội địa yêu tộc họ loạn dần dần tăng nhiều, mặc dù có chấn yêu ti tồn tại, nhưng bách tính thương vong như cũ tại tăng nhiều." Trấn yêu ti mặc dù tu sĩ số lượng không ít, có thể ổn định trấn áp cảnh nội yêu tộc, nhưng ven bờ bố phòng lời nói nhân số có chút giật gấu va vai. Trấn hải quan một phương biết Trấn hải quan bức xạ bên ngoài hải vực tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Lâm thời đại tướng quân vân chử liền từ Trấn hải quan trong đại quân điều ra 100 chi tương tự tiểu đội trinh sát, ven bờ tìm lén qua lên bờ yêu tộc. Những tiểu đội này quay chung quanh bờ biển lưu động tuần tra bố phòng, có thể bảo đảm mỗi một chỗ bờ biển không song kỳ nhiều nhất không cao hơn năm ngày. Thường thường một đội vừa đi hai ngày, phía sau tiểu đội liền nối liền. Một khi phát hiện yêu tộc lén qua địa điểm chỗ nhỏ ngay tại chỗ tiêu diệt, số lượng khổng lồ liền bảo toàn chính mình tìm kiếm tiếp viện. Người sau tình huống tương đối thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Lâm Hổ Chi tiểu đội này ở chỗ này đã 3 ngày. Bình thường tới nói, tiểu đội trinh sát bình thường sẽ không tại một chỗ dừng lại vượt qua 3 ngày thời gian, thời gian này đã là cực hạn. Bởi vì nếu ngươi không đi đối với chỗ tiếp theo bờ biển tới nói, không xong kỳ liền có chút dài quá. Một chỗ không có phát hiện yêu tộc vết tích tiểu đội trinh sát liền sẽ ngựa không ngừng vó đi hướng xuống một chỗ, một tháng sau lại về trấn hải quan thống nhất thay Phiên. Lâm Hổ tưởng chờ một chút. Chỗ này bờ biển phụ cận 30 dặm chỗ có một tòa ngư hương sinh hoạt ước chừng, chừng 100 hào ngư dân. Ngay tại một tháng trước, có một con yêu thú xâm nhập thôn xóm, giết hai vị thôn dân sau đó là trốn. Tu tập tại trấn Hải Quan, nhất định đều là hung manh nhất tộc đàn. Nhưng có thể nhịn bản năng xúc động, lách qua huyết khí nồng nặc nhất trấn Hải Quan, tìm một cái vắng vẻ bờ biển đăng nhập yêu tộc. Coi như không có hóa hình, cũng nhất định là rào hoạt nhất yêu tộc. Bọn chúng biết không thể tại một chỗ dừng lại quá lâu, không phải vậy nhất định sẽ bị nhân tộc phát hiện trấn sát. Mà con yêu thú này giết chết hai người, chính là cái này ngư hương bên trong duy nhất có linh căn hai vị tiềm long cảnh người tu hành cái này có thể nói là ngư hương còn sót lại hy vọng, lại táng thân tại bụng thú bên trong. về phần tu vi lại thấp phẩm nhân, đối với yêu thú bổ dưỡng cơ hồ có thể không cần tính, trừ phi một chút cần đại lượng huyết khí đặc thù chủng tộc, nếu không sẽ không mạo hiểm làm ra đổ diện một tên nhân tộc khu quần cư phát dội sự tình. dạng này sẽ chỉ đưa tới cường giả nhân tộc lựa giận, đối bọn chúng không có nửa phần chỗ tốt. thông minh yêu thú đều là giết một hai cái liền chạy, trốn. sau đó các loại đầu ngọn gió đi qua lại tìm kiếm chỗ tiếp theo khu quần cư động thủ đồng thời bọn chúng động thủ thời gian bình thường đều tại đêm khuya, tận khả năng giảm xuống mình tại người trước lộ diện thời gian. con yêu thú này cũng là như thế nó tại trắc bụng đằng sau cấp tốc chuyển di địa điểm, ở nút. Ngư Hương tại phái người báo cáo nơi đó quan phủ đằng sau, lại chuyển giao cho Trấn yêu ti đến xử lý. Nơi đó Trấn yêu ti phân bộ từ nó giả hoạt trình độ suy đoán đây khả năng là một cái sắc hóa hình yêu thú, bởi vậy phái ra một chi có nhập hư cảnh trấn giữ 6 người tiểu đội đang tìm gần 10 ngày sau. Trấn yêu ti rốt cục chu sát con yêu thú này, chỉ là tại chém giết sau, vẹn vẹn cách xa nhau năm ngày, liền lại có một con yêu thú xâm nhập ngư Hương. Nhưng con yêu thú này tu vi không cao, đồng thời rõ ràng không có một con trước thông minh, tại thôn xóm Nam Đinh Bao đoàn phía dưới chỉ là đã thương hơn 10 người liền chạy. Hai ngày sau con yêu thú này lại lần nữa lên tội liên tiếp hai lần tại cùng một nơi xuất hiện yêu thú trần yêu ti tu sĩ cảm thấy đây cũng không phải là ngẫu nhiên nhưng phân bộ nhiệm vụ nặng nghề bọn hắn không có khả năng trường kỳ đóng giữ nơi đây liền thông bẩm cách nơi này tương đối mà nói gần nhất lâm hồ tiểu đội thỉnh cầu bọn hắn đến dò xét nơi đây bờ biện phải trang tạo thành ổn định yêu tộc lên bờ địa điểm nhưng lâm hồ nhận được tin tức đằng sau dẫn người ở chỗ này ngồi chờ dòng giã ba ngày lại ngay cả cái yêu thú bóng dáng đều không có nhìn thấy cái này khiến chính hắn nội tâm đều dâng lên một cơn hoài nghi nơi này thật sự có yêu thú a Trong đội ngũ không ít đội viên cũng đang thúc giục gấp rút hổ ca, nơi này sẽ không có yêu tộc xuất hiện, chúng ta còn không đi à? Trong đội ngũ tư lịch gần với Lâm Hổ Vương Lạc Tân hướng đội trưởng hỏi. Lâm Hổ chần chờ một cái trước mắt, nghĩ đến cách đó không xa ngư hương bát tính, cắn răng lại ngồi chờ cuối cùng một đêm. Đêm nay nếu là không có gì tình huống, sáng mai chúng ta liền xuất phát tiến về chỗ tiếp theo bờ biển, ở nơi đó chỉnh đốn. Nhìn thấy Lâm Hổ nói như thế, Vương Lạc Tân cũng không còn kiên trì. Hiện tại cũng đã sắp giờ ngọ, đi đường nhanh một chút lời nói, nửa đêm thời gian cũng không coi là nhiều. Trong đội ngũ lại lần nữa yên tĩnh lại. Tiểu đội trinh sát chia ba nhóm một nhóm phụ trách chính xác, mặt khác hai tổ nghỉ ngơi, cách hai canh giờ thay phiên một lần. Giờ phút này phụ trách chính xác chính là Lâm Hổ cùng Vương Lạc Tân tăng thêm một vị khác đội viên. Tối nay sương ngủ mông lung, ánh trăng lúc gần lúc hiện, cho gác đêm ba người tăng thêm không ít độ khó. Cách đó không xa sóng biển không ngừng xuống tới, vượt đá ngầm, khuấy động ra từng vòng từng vòng màu trắng bụi. Trừ thanh âm của sóng biển bên ngoài, ba người cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng cũng không lâu lắm, Lâm Hổ đột nhiên từ một thành này không đổi trong thanh âm, nghe được một cố khác dị dạng thanh âm. Hắn trong nháy mắt cảnh giác, ánh mắt liếc nhìn bờ biển, cuối cùng khóa chặt một cái đen kịt bóng đen yêu thú lên bờ. Lâm Hồ cảm thấy run lên, bất quá cũng may chỉ nhìn thấy một cái, bằng vào tiểu đội của hắn hẳn là đầy đủ giải quyết, không cần lại truyền lại tin tức. Hắn cùng đồng dạng nhìn thấy yêu thú Vương Lạc Tân liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, hai người đem tiểu đội tất cả mọi người đánh thức, hướng về cái kia trên bờ biển đột ngột xuất hiện bóng đen xuống lại đi qua. Nhưng tới gần xem xét, điều tra tiểu đội phát hiện bóng đen kia căn bản cũng không phải là yêu thú nào, mà là một cái giống như là bùn đen tạo nên đồ vật. Vật này chỉnh thể cùng hình người tương tự, nhưng không có bất kỳ cái gì gương mặt. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng ở cái này, không biết làm sao xuất hiện. Lâm Hộ cảm giác vật này có chút quỷ dị, liền mọi người đình chỉ tiến lên. Cách một khoảng cách, những mày quan sát sau một lát, Lâm Hộ hướng Vương Lạc Tân hạ lệnh viễn trình tiến công. Vương Lạc Tân chậm rãi gật đầu, từ không gian trữ vật lấy ra một đạo trữ cung, giương cung cài tên, nhắm chuẩn bóng đen. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, Vương Lạc Tân bỗng nhiên thay đổi đầu mũi tên, đem nó xuất vào Lâm Hộ lòng ngực, máu tươi văng khắp nơi, chương 703. Bờ biển chi biến hai. Chương 703, bờ biển chi biến hai. Mỗi cái điều tra tiểu đội đều cơ sở phân phối có chí ít một cái pháp khí chứa đủ. Lâm Hổ tiểu đội bởi vì từng là công, cho nên ngoài định mức thêm ra một cái Phân biệt tại Lâm Hổ cùng Vương Lạc Tân trên thân. Làm trong đội ngũ người đứng thứ hai, Lâm Hổ tiến nhiệm nhất huynh đệ. Lâm Hổ căn bản không hề nghĩ tới Vương Lạc Tân sẽ đem hắn cùng tiến nhắm ngay chính mình là Tân. Hắn chỉ tới kịp phát ra đạo này giọng nghi ngờ, liền nghe hưu một tiếng tiếng xé gió vang. Trương Tiến lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng, chui vào mi tâm của hắn. Lâm Hổ Cơ Hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất đột nhiên biến cố làm cho tiểu đội chính xác đám người đại não lâm vào trong nháy mắt chỉ trệ, không biết xảy ra chuyện gì. kịp phản ứng sau, còn lại đám người cấp tốc đem Vương Lạc Tân súm lại đứng lên giếng phần mình linh lực quân quận, một người trong đó nghiêm nghị quát hỏi Vương Lạc Tân: "Ngươi đang làm cái gì?" "Ta đang làm cái gì?" "Ha ha." Vương Lạc Tân ánh mắt quét về phía đám người, khỏe miệng lộ ra một vòng niềm ai, "Đây không phải là rõ ràng à. Vừa dứt lời, Vương Lạc Tân nhẹ gẩy ngón tay một cái, trên bờ biển bóng đen một cái chớp mắt nổ tung. Màu đen bùn náo văng khắp nơi bay vụt, hướng về cách đó không xa điều tra tiểu đội trên thân tất cả mọi người chạy đi. Vừa rồi đám người vì điều tra bóng đen dị dạng, đã liên tiếp đi ra đá ngầm che chắn. Giờ phút này hoàn toàn bại lộ tại bùn đen bắn tung tóe phạm vi bên trong đối mặt như vậy đột ngột tình huống, điều tra tiểu đội mọi người đều là giận mình. Trong lúc vội vàng, có người vung vẩy đao kiếm, có người chấn động linh lực, còn có người thi triển thuật pháp, riêng phần mình phòng ngự. Nhưng khi những cái kia bùn đen chạy đến trước mặt lúc, đao kiếm không cách nào đem nó chém xuống, linh lực thuật pháp cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng xuyên thẳng qua. Bọn chúng giống như là giữa thiên địa là cường liệt nhất ăn mòn chi vũ, có thể thiêu đốt linh lực, nóng mặc kim thiết điều tra tiểu đội phòng hộ thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản mấy may. Rất nhanh, những này bùn đen liền liên tiếp rơi vào điều tra tiểu đội đám người trên thân. Bọn chúng giống như là có ý thức bình thường, tại trên thân thể của bọn hắn du tẩu, hội tụ đám người hoảng sợ lấy vung vẩy hai tay, thậm chí tại tự thân bên trên điên cuồng cầm ra đạo đạo vết máu, cũng là căn bản không làm gì được bùn đen hành động. Những này bùn đen cuối cùng đều là du tẩu đến ký chủ trái tim vị trí, giờ phút này bọn chúng đúng là như là mực nước bình thường, chậm rãi tạo thành một cái nuốt chữ. Khi tiểu chữ thành hình trong nháy mắt, điều tra tiểu đội tất cả mọi người trong nháy mắt dừng động tắt lại, đánh mất bất luận cái gì phản kháng cùng hành động năng lực, đầu lâu buông xuống, ánh mắt đờ đớ đẫn phản phất đã mất đi linh hồn, biến thành trên sân khấu con rối giật dây nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người cũng đều trong cùng một lúc khôi phục động tác, trong mắt có thâm đen quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. bao quát ngay từ đầu bị Vương Lạc Tân bắn chết Lâm Hổ, cũng là trong cùng một lúc một phát cá chép nhảy đứng lên, cùng mọi người đứng tại một khối, ánh mắt lạnh lùng. Vương Lạc Tân là điều tra tiểu đội duy nhất không có bị bùn đen những người, hắn toàn bộ hành trình mà không thay đổi xem hết bùn đen xâm chiếm tiểu đội trinh sát toàn bộ quá trình. khi mọi người khôi phục hành động trong nháy mắt, hắn hướng về đám người đứng yên vương vị trực tiếp quỳ xuống, thần thái cung kính nói gặp qua sư tôn. Khàn khàn tịt từ tiểu đội trinh sát một người trong đó trong miệng phát ra, nhưng từ chữ thứ hai bắt đầu liền dần dần trở nên bôi chân đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, thanh âm khàn khàn đã trở nên cùng nguyên thân thanh âm không khác nhau chút nào những người này không đủ. Vương Lạc Tân đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, hắn không chút hoang mang đắp cách nơi này khoảng cách 30 dặm có một cái thôn xóm, còn có hơn 100 người, đầy đủ gánh chịu sư tôn phân hồn. Mặc dù bọn hắn đều là phàm nhân, linh tính không đủ, nhục thể cũng rất yếu đuối, chỉ có thể gánh chịu ngoài ba ngày thời gian. Nhưng nếu là dựa vào tiềm hành thuyền thời gian này đã đầy đủ chúng ta đổi tới hầu cung. Dù sao chỉ cần đến nơi đó Ngài cũng liền không còn cần bọn hắn. Điều tra tiểu đội 10 người trầm tư một lát, cùng nhau gật đầu tán dương làm không tệ. Thánh giai khí tức cực kỳ nồng đậm, như là Thái Dương bình thường, rất khó che lấp, vì có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trung nguyên, không đánh cỏ động rắn đưa tới vòng đây. Hoa Thánh Tình linh lựa chọn lấy loại phương thức này đem chính mình phân hóa thành vài trăm phần, phân biệt dấu kín tại người khác nhau thể nội, lấy thần thông phong tổn, đem hắn khí tức triệt để phân hóa ẩn tàng. Mặc dù những này bị hắn luyện hóa thành vật dẫn nhân cảnh giới đều không cao, có thể gánh chịu hắn phân hồn thời gian không dài, sau đó không lâu liền sẽ sụp đổ. Nhưng chỉ cần đuổi tại cái kia trước đó Điều khiển những người này đến Thánh nhân học cung, cùng đồng dạng lấy bí pháp chui vào trung nguyên đầu dòng tụ hợp liền đầy đủ. Về phần đằng sau sẽ hay không bại lộ thân phận, đưa tới trung nguyên cường giả vòng vây cũng đã sớm tại hai vị thánh nhân suy tính bên trong. Cách gần nhất đại quân nơi đóng quân, trấn Hải Quan. Tu di giáo dựa vào bọn hắn tại hải vực tuyệt đối lực ảnh hưởng, để trấn Hải Quan ngoại lại lần nữa tụ tập số lượng cực kỳ khổng lồ yêu thú. Lấy trấn Hải Quan bây giờ không cao hơn 200, không không không tổng binh lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, căn bản không có dư thừa tinh lực điều trợ giúp học cung. Hoài Nam Vương trấn Nam quân cách xa mấy ngàn dặm, phát hiện họa các truyện không đàng sau ngay tại phụ mệnh đánh vào Nam Việt, chưa được mấy ngày thời gian cũng căn bản không cách nào hình thành hữu hiệu hồi viên. Hoa Thánh lấy đem chính mình căn cứ địa chấp tay nhường ra làm lý do, kéo lại đại đường một cái khác chi tinh minh. Về phần Trường An thành cùng trung nguyên nội địa chủ quân phần lớn tản mát, đồng thời không có đủ thánh giai, thời gian ngắn muốn hội tụ thành đối với thánh nhân có uy hiếp đại quân căn bản không có khả năng. Cho nên chỉ cần chu diệt thiên cương tốc độ rất nhanh, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể bình yên rời đi. Họa Thánh đối với cái này đi có lòng tin tuyệt đối. Tu Di Giáo, Diêm La Ngục, Hoa Các, Ba bên có thể nói là bốn tòa thiên hạ còn xuất lại mấy cái có thánh giai chấn giữ thế lực đỉnh tiêm, cùng nhau chui vào trung nguyên xuất thủ đồng thời áp dụng có thể xưng đánh lén phương thức, hay là tiến công một cái không có thánh giai chấn giữ yếu đuối tông môn. Trừ phi thiên cương đã nhập thánh, không phải vậy họa thánh căn bản không biết mình một phương này muốn làm sao thua, mà chỉ cần giết thiên cương, còn lại bốn vị đế tinh đem rất dễ dàng liền tự sụp đổ. Họa thánh cùng đầu rồng cũng sẽ đạt được thượng giới ban thưởng, chỉ bất quá thưởng không ban thưởng đối với hai vị thánh nhân tới nói kỳ thật đều tại kỳ thứ. Chủ yếu nhất Vâng thiên cương không chết, một khi nhập thánh, sẽ triệt để tuyên cáo bọn hắn những người này tử vong. Giáng dấp tới nói, ngũ vương đế tinh cùng tu di mâu thuẫn đã ngang qua trên vạn năm, nhân tộc cùng trời tộc cũng là như vậy. Ngăn tới nói, quý mục cùng họa thánh đầu rồng mâu thuẫn sớm tại mấy năm trước cũng đã kết xuống, nhất định có một trận chiến. Không tại ngày mai, nhưng vào lúc này. Trưng 704. Không miệng chi thánh 1. Trưng 704. Không miệng chi thánh 1. Sáng sớm. Thánh nhân học cung, Sơn Môn. Tuy nói không phải thời gian chiến tranh, nhưng Sơn Môn chố vẫn như cũ quanh năm có hai vị đệ tử chấn thủ, thỉnh thoáng thay phiên. Bởi vì tiên sinh gần nhất hành tung vô định, không có khả năng bảo đảm hắn một mực tại trong núi chân thủ, cho nên các đường đệ tử cũng không dám vung lòng cảnh giác. Hôm nay Trực Luân phiên trông coi sơn môn đệ tử là đạo tự đường Thanh Phong cùng Đức tự đường Tử Thần. Thanh Phong vốn là đức tự đường đệ tử, bởi vì Tây Châu một nhóm tích lũy đầy đủ hạ nguyên khí, hậu tích bắt phát, đột phá đến minh đạo cảnh, cũng lĩnh ngộ thành tịnh trì phong lĩnh vực. Tử Thần là đức tự đường khá cao đệ tử, tu vi chỉ kém một bước liền có thể minh đạo. Bây giờ học cung tấn thăng minh đạo đạo tự đường đệ tử tổng cộng có 6 người, cho nên coi sơn môn đệ tử bình thường 6 ngày một vòng đổi, đạo tự đường cùng đức tự đường phối hợp giờ phút này, thanh phong cùng tử thần xếp bằng ở trước sơn môn trên của đá, diễn phần mình tu luyện, phân ra một sợi thần thức quan sát ngoại giới. lâm diệp bên trên treo điểm điểm hà xương, bóng ánh sáng long lanh, lại có nhàn nhạt hương hoa tràn đầy trong núi. thái dương ở chân trời lặng lẽ lộ cái mặt, nửa ẩn vào trong mây. nó giống như là mới biết yêu thiếu nữ nhà bên nằm ngoài mái hiên, nhìn trộm lấy sắt vách ngọc lang. cái tia nổi lên hào quang, giống như là nàng ngượng ngùng khuôn mặt. thỉnh thoảng có linh điểu em thay tiếng kêu truyền đến, ca tụng lấy mông lung ánh nắng ban mai. bất quá như vậy duyên dáng cảnh sắc đối với phòng thủ một đêm hai vị học cung đệ tử tới nói lại sớm đã là nhìn lắm thành quen càng chống đỡ không được một đêm này trời giá rét gió rét cách thay người thời gian còn kém nửa canh giờ hai người liền đã nghĩ đến nhà ăn nóng hầm hập điểm tâm có lẽ là tưởng niệm lực lượng một vị người mặc áo vải thân ảnh thon dài thản nhiên xuất hiện ở trong núi trong nách nhỏ trực tiếp hướng hai người đi tới tử thần đang nghe động tĩnh sau có chút mở mắt nhìn thấy người tới gương mặt quen thuộc hắn có chút buông xuống một phần cảnh giới lộ ra một vòng dáng tươi cười nhà minh thiện sư đệ sớm như vậy xuống tới muốn xuất cửa minh thiện là đức tử đường đệ tử ngày thường cùng tử thần tư giao rất tốt hắn hồi trước bởi vì trong nhà có việc xuống núi một chuyến Những ngày gần đây mới trở lại Hậu cung. Nghe được Tử thần lời nói, Minh Thiện lắc đầu. Hắn tử trong ngực móc ra hai cái lấy bao lá sen tốt bánh bao, ném cho Tử thần ra cái gì núi rời núi. "Còn không phải ngươi đêm qua để cho ta sáng nay mang cho ngươi ăn chút gì?" Nặng, bao bốc vừa ra khỏi lồng bánh bao, nóng hở đây. "Thật phúc ngươi, nửa canh giờ cũng trở không kịp." Minh Thiện vừa nói, một bên lại lấy ra hai cái đồng dạng gói kỹ bánh bao, đưa cho một bên Thanh Phong đến, Thanh Phong sư minh Trực luân phiên một đêm, vất vả, ăn hai bánh bao. Tử thần cùng Thanh Phong gần như đồng thời nhận lấy bánh bao, người trước cười hắc người sau mắt lộ ra cảm kích phong thủ một đêm, trừ rét lạnh bên ngoài, hai người tự nhiên cũng nói bụng. dưới loại tình huống này, trước mắt nóng hôi hổi bánh bao đối bọn hắn dụ hoặc trình độ có thể nghĩ. mặc dù chờ một lúc trực luân phiên thời gian đã đến, hai người có thể đi nhà ăn ăn, nhưng cái này nào có trước mắt bánh bao tới minh tiện. cùng là đồng môn sư huynh đệ, thanh phong cùng tử thần không nghi ngờ gì. hai người căn bản chưa từng hoài nghi tới minh thiện, đều là tiếp nhận bánh bao liền cắn một cái, lộ ra nụ cười thỏa mãn. minh thiện lẳng lặng nhìn hai người, đáy mắt toát ra một vòng ngẩn cực sâu hàn mang. tại trong dự đoán của hắn, thanh phong cùng tử thần trong nháy mắt kế tiếp liền muốn ngã trên mặt đất, miệng sủi bọt mép. Bánh bao bên trong có hắn tự mình hạ độc, ký danh, Diêm Vương lệ đây là đặc biệt nhắm vào tu sĩ cấp cao kỳ độc. Loại độc này là Diêm La ngục đầu rồng tự mình giao cho Minh Thiện, công bố thánh nhân phía dưới, dính chi tất tử. Minh Thiện tin tưởng đường đường thánh nhân sẽ không ở trên chuyện này lừa gạt mình. Quả nhiên. Chỗ chống thần bánh bao ăn vào một nửa, cả người thân thể cứng đờ, tựa như é trụ bình thường. Hắn dùng sức đấm đấm lực, nhưng là không có tác dụng gì. Trong nháy mắt kế tiếp, mắt của hắn, hai, miệng, mũi đều là tràn ra máu tươi, nhìn mười phần khủng bố khiếp người. Chẳng mấy chốc, một cái đỉnh phong lập luôn tu sĩ cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, mất đi âm thanh. Cái tiêu tử trạng sự khốc liệt, hình dạng chi giữ tận làm cho kẻ đầu tiêu minh thiện cũng vì đó run lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đáy lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này Diêm Vương Lệ công hiệu, không khỏi cũng quá kinh khủng. Một bên khác, phát giác được bên cạnh động tĩnh, Thanh Phong ăn bánh bao động tác ngừng một lát. Có lẽ là bởi vì tu vi tương đối cao nguyên nhân, hắn chúng chiêu muốn so từ thần chế một chút, nhưng hậu quả như vậy chính là chớ mắt nhìn xem quen thuộc sư đệ hai mắt trừng trừng đổ vào trước mắt mình. Thanh Phong trong nháy mắt ngậm con thần, chỉ tới kịp phát ra một câu như vậy. Rất nhanh, Diêm Vương Lệ độc tố bắt đầu ở Thanh Phong thể nội phát ra. Hắn trong bụng truyền đến một trận kịch liệt quá đau, đại não một trận ớn minh, các vị trí cơ thể giống như là bị từng mảnh từng mạnh xé rách bình thường. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đưa cho chính mình bánh bao, bây giờ lại tại cười lạnh minh thiện, hết thể đều hiểu. Nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận ngập trời, gian nan giơ tay lên muốn triệu hồi ra thanh tịnh chi phong, lại tại lúc này lại bị một thanh lợi khí đâm vào lồng ngực. Thanh phong ánh mắt đột nhiên chừng lớn, chán nản ngã xuống. Hoa mục đứng tại thanh phong sau lưng, duy chỉ lấy đâm tư thế, hờ hững nhìn xem hắn đổ vào dưới chân mình, thậm chí còn đá một cước. giải quyết thanh phong đằng sau. Hoa Mục ánh mắt hơi có chút vội vàng nhìn về phía Minh Thiện ngươi đang làm cái gì? Hoa thời gian dài như vậy. Minh Thiện nhún vai dùng độc là bảo đảm nhất, đây không phải bảo đảm vạn vô nhất thân nhà. Đừng nói ta, ngược lại là ngươi xác nhận quý mục tại học cung rồi sao? Hoa Mục nhẹ gật đầu xác nhận, ta vừa rồi tại trên đường nhìn thấy hắn hướng nhà ăn đi đến, không có sai. Đúng rồi hai vị đại nhân hiện tại ở đâu? Cũng nhanh, làm sao ngươi rất gấp? Minh Thiện không mặn không nhạt đáp, Hoa Mục thần sắc lộ ra một vòng tức giận, hắn một tay lại Minh Thiện và táo thấp giọng giận dữ hét là thật không biết hay là giả không biết động tác của chúng ta mặc dù không lớn, mà lại dùng huyết cơ phủ che lấp, nhưng cũng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị họ quý phát hiện. bọn hắn nếu là lại không đến chúng ta thật sẽ chết. đã đến một đạo thanh âm âm lãnh tại hòa mục sau lưng bất thình lình vang lên, để hắn sinh sinh dùng mình một cái. Hoa mục nhìn lại, chỉ thấy mình sau lưng không biết lúc nào xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. bọn hắn mặc ra khác biệt khuôn mặt, nhưng âm lãnh thần thái lại giống như là một cái con người khác đi ra. những người này đi đường sẽ không nhấc lên bất luận cái gì tiếng vang, giống như là phiêu phù ở trên mặt nước, linh lực cũng không có bất cứ ba đạo gì. nhìn như có thực thể, nhưng lại giống như là u linh quỷ hồn bình thường. Hoa Mùa quán Trách thần sắc trong nháy mắt đều nuốt xuống trong bụng, cực hạn e ngại với hắn trong mắt hiển lộ. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói ra không màu. Gặp qua sư tôn, mấy trăm người bên trong đứng ở cạnh hàng đầu một người hư lạnh một tiếng, cũng chưa từng để ý tới hắn. Đi về phía trong hư không tham hỏi một câu đầu lòng các hạ chuẩn bị xong chưa? Một đoàn huyết sắc mây mù chậm rãi hạ xuống, hóa thành một đạo giàn mua mà âm lãnh thân ảnh. Lông mày của hắn thâm tỏa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt trực tiếp xuyên qua sơn môn, rơi vào một đạo nhàn nhã ăn bánh bao trên thân nam tử áo trắng. Dường như phát giác được ánh mắt của hắn, nam tử áo trắng chậm rãi quay đầu. Cả hai ánh mắt giao hội, thậm chí còn có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn ngưng lên một vòng ý cười đầu rồng lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được. Vì trận chiến này, hắn cùng họa Thánh đều đã đánh cược hết thảy, không có bất kỳ cái gì được lui. Thở sâu, đầu rồng chậm rãi đưa tay, lung lay một chỉ giết. Chương 705, Không Miện Chi Thánh 2. Chương 705, Không Miện Chi Thánh 2. Nương theo đầu rồng ra lệnh một tiếng. Nguyên bản không có cái gì dị thường sơn môn đột nhiên từ các nơi liên tiếp thoát ra một đạo lại một đạo bóng người, chợt lại biến mất không thấy, lấy các loại bí ẩn phương thức sông vào học cung ở giữa rừng tây dưới mặt đất, hết thảy bóng ma vị trí, khắp nơi đều là ẩn nút diêm lang ngục tu sĩ, không xuống mấy trăm người. thân là thiên hạ đứng đầu nhất thích khách tông môn, diêm lang ngục tu sĩ kiện thứ nhất muốn tu tập, chính là như thế nào ẩn tàng tự thân. thân là thích khách, bọn hắn cũng không chính diện tác chiến, tuyệt đại đa số đều là giấu ở bóng đen bên trong, nhảy vọt tiến lên, chờ đợi cơ hội thích hợp đem mục tiêu một kích mất mạng. dù sao đối với thích khách tôi nói, một khi bị người khác phát hiện vị trí, nhiệm vụ liền đã thất bại một nửa. cho nên tuyệt đại đa số diêm lang ngục tu sĩ đều biết như thế nào đem tự thân hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh xung quanh bên trong cũng tại cực lớn trình độ bên trên ẩn tàng sát ý, không để cho tự thân linh lực tràn ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, tại bọn hắn không có động thủ trước đó, đều rất khó bị người phát hiện phát giác. Những thích khách này bên trong, trừ mang theo hắc long mặt nạ đầu rồng chỉ có một người bên ngoài, mang theo giữ tận mặt nạ đầu hổ Diêm La ngục thích khách đúng là đạt đến 10 người. Đầu hổ tồn tại, giống như là 10 vị đã từng từng đánh chết minh đạo, thậm chí bán thánh trở lên cường giả sát thủ khủng bố. Không chỉ có như vậy, mang theo mặt nạ đầu châu thích khách cũng là có vài chục vị nhiều, mặt cáo càng là đạt đến mấy trăm người. Vì bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống học cung, Chu Diệt thiên tương Diêm La ngục lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Mà tại những thích khách này bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo yêu nhã bóng hình xinh đẹp, nóng nhìn trước mắt học cùng, ung dung thở dài một tiếng nhàm chán nhiệm vụ. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn vào âm thầm. Tại đầu rồng hạ lệnh cùng một thời gian, lúa mục trước đó thấy mấy trăm đạo âm lanh bóng người thân thể cùng nhau chấn động. Trong nháy mắt kế tiếp, những người này thân thể tựa như là sắc bình thường hòa tan, hóa thành từng bãi từng bãi như mực bình thường hạ thủy, quỷ dị không hiểu. Rất nhanh, những hắc thủy này liền lẫn nhau hấp dẫn, ngưng tụ tại một khối cuối cùng hội tụ thành một đạo đồng dạng giàn mua mà âm lanh thân ảnh, tay hắn xách một chi bút vẽ, bóng lưng còn xuống, toàn thân chạy tràn lấy hắt thủy, tản ra tà ác mà khí tức cường đại. người này chính là họa các chi chủ, nam châu bảy thánh còn xuất lại vị cuối cùng thánh nhân, họa thánh. vừa mới hiện thân, họa thánh cùng đầu dông lướt nhau, đều là cùng nhau xông vào sân môn, mắt lộ ra sắc cơ. học cung hộ tông đại trận đã bị minh tốt lúa một bọn người dùng âm linh tà cốt phá hủy trận nhãn. vật này là lấy bán thánh cấp xương thú ngâm huyết chỉ 49 năm, cuối cùng lại cưỡng ép đem hồn phong tổn trong đó chế thành, thuộc về trí âm chí tà đồ vật, tổng cộng có bảy khối có thể ngắn ngủi áp chế một phương thái bình trận hạo nhiên khí tức, cho nên giờ phút này đại trận coi như mở ra cũng uy hiếp không được hai vị thánh nhân, mà tại bọn hắn xông vào học cung đằng sau ba đạo to lớn trận pháp truyền thống đông nhiên tại học cung trên không liên tiếp sáng lên, bọn chúng ngang qua ở giữa thiên địa như là quần tinh kết nối thành trận, lóe ra sáng chói ngân quang, lần lượt từng bóng người liên tiếp từ trong truyền thống trận hiện thân hướng về học cung đánh tới. Trận pháp truyền thống mặc dù rất là tiện lợi, nhưng tự thân lại là cực kỳ yếu ớt đồng thời cấu trúc trận pháp tốn hao thời gian rất dài, động tĩnh cũng rất lớn, rất dễ dàng liền bị địch nhân phát hiện phá hư, hại lớn hơn lợi. Cho nên đối với giao chiến hai quân tới nói, đồng dạng tại cực ít tình huống dưới mới có thể vận dụng trận pháp truyền thống. Nhưng Diêm La Ngục cùng Họa các chuyến này hoàn toàn không cần có lo lắng này. Họa Thánh đầu dòng vì cái gì trước tiên hạ trạng, không đợi thuộc hạ người trước tiêu hao học cung mấy phần lực lượng, chính là vì cho hậu phương cấu trúc trận pháp truyền thống diêu nhân thời gian. Dù là quý mục chuẩn bị ở sau lại nhiều, cũng không có khả năng tại đồng thời ứng phó hai vị thánh nhân tình huống dưới còn có dư lực đi hủy diệt đỉnh đầu trận pháp truyền thống đi. Tương tận tọa độ Họa Thánh sớm đã cho ra, tại phía xa ngoại hải Họa các tu sĩ chỉ cần an tâm cấu trúc trận pháp liền có thể, không cần có hậu chú ý chi lo nương theo trận pháp truyền tống quang mang sáng chói đến cực hạn, lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra. Những người này cơ hồ đều là thuần một sắc áo bào trắng, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại có rất nhỏ bên trên khác biệt. Trong đó chỉ có một phần ba thân người mặc chính là tinh khiết áo bào trắng, còn lại tuyệt đại đa số trên và áo đều có một đạo hiện lên hình ngọn núi trạng đạo văn, đó là tu di sơn ảnh thu nhỏ. Người trước là họa các người, người sau thì là tu di giáo truyền giáo sĩ. Diêm Lang ngục tu sĩ bởi vì sớm đã chui vào Trung Nguyên, cho nên không ở trong đám này. Dù vậy ba đạo trận pháp truyền tống hiện nay đi ra tu sĩ cộng lại cũng đều không thua hai người trong đó tuyệt đại đa số đều là tu di giáo truyền giáo sĩ chiếm cứ bảy thành tôn này chiếm cứ sơn hải không biết bao nhiêu thuế nguyệt quái vật khổng lồ nội tình sự hùng hậu viễn siêu bất luận cái gì một cô đơn nhất thế lực bách túc chi trùng chết cũng không hàng dù là tu di giáo giáo chủ hộ pháp tại những năm gần đây tử thương không ít cũng vẫn như cũ chưa từng chân chính làm bị thương bọn hắn căn bản vì chu sát đế tinh đám người điên này tự nhiên chen chúc mà tới thế phải san bằng nơi đây nguyên bản thanh tịnh thiên hạ học đường giờ phút này trước cửa bu đầy người ảnh học cung nhà an đang ngồi ở hàng thứ nhất dùng cơm quý mục vội vàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao sau đó bá một chút đứng lên dẫn tới sau lưng rất nhiều đệ tử trận trận ghé mắt một vị cách gần nhất đạo tự đường đệ tử tên gọi hiên nhiên nhìn thấy tiên sinh ngưng túc thần sắc hắn chần chờ một chút không để ý trong phòng ngăn ăn ngăn không nói quý củ, lên tiếng hỏi tiên sinh thế nhưng là sẽ ra chuyện gì sao quý mục không có thời gian để ý tới hắn đứng dậy đằng sau hắn không chần chờ chút nào cấp tốc triệu hoán quân tử kiếm thi triển thủ một lĩnh vực trong sạch như nguyệt quang lĩnh vực vầng sáng đông nhiên quyết tán nhưng còn không đợi lĩnh vực đem toàn bộ nhà an bao vang một tiếng nhà an đại môn bị người một cước đá văng vô số mảnh gỗ vụn ra đánh vào nguyệt quang lĩnh vực phía trên khéo động lên một trận ánh sáng nhạt, như điểm điểm mưa phùn nhỏ xuống tại bảng phẳng mặt hồ. Nương theo lấy đạo này tiếng vang, một đạo toàn thân âm lãnh ám trầm thân ảnh đung nhiên xuất hiện tại nhà an chính giữa, sâm hàn ánh mắt rơi thẳng vào quý mục trên thân, không có bất kỳ cái gì chào hỏi cùng hán viên. thấy rõ quý mục trong nháy mắt đó, hỏa thánh trực tiếp động thủ. thân là thánh nhân, hắn tự nhiên thấy được quý mục thi triển ra thủ hộ chi vực, cùng gợn sóng kia trỗi triển lộ ra cường độ. khen những mày sau một khắc, hắn nhấc lên bút vẽ, tiện tay liền vung ra một đạo ánh mực, giống như là kiếm khí đồng dạng, cực hạn sâu thẳm ánh mực đung nhiên chạm tại quý mục lĩnh vực phía trên. Giống như là bằng phẳng mặt hồ đột nhiên bị người đầu nhập vào một tảng đá lớn, thủ hộ vầng sáng trong nháy mắt này chấn động đến cực hạn, thật lâu đều không thể bình phục. Nổ thật to thanh âm vang vọng tứ phương, hơn phân nửa nhà ăn bị cả hai ở giữa đụng nhau dư ba tác động đến, trong nháy mắt nổ thành cho bụi, cuốn lên lầy trời khói bụi. Còn sót lại gần một nửa hay là bởi vì bị Quý Mục thủ hộ chi vực bao phủ mới lấy may mắn còn sống sót. Nhưng cũng không phải là tất cả học đường đệ tử đều tại trong phòng ăn, trong lĩnh vực. Không ít đệ tử bởi vì một kích này trong nháy mắt chôn vùi thành một miệng, lưu lại một khắc cuối cùng mở miệng ánh mắt, tại Quý Mục trong mắt dừng lại. Chương 706 Không miệng chi thánh ba, chương 706, không miệng chi thánh ba. Quý mục hai con người trong nháy mắt sung huyết trở nên xích hồng, cực hạn phẫn nộ chi hỏa tại lồng ngực tầng tầng tiêu đốt hỏa thánh, người muốn chết. Không chỉ là quý mục vì đó phẫn nộ, bi thống tại học cung đệ tử chết. Thấy mình một kích vậy mà chưa từng triệt để đánh xuyên quý mục phong ngự, hòa thánh trong mắt cũng là hiện lên một vòng ánh liệt sắc ý, cảm thấy mình nhận lấy vũ đủ. Dù nói thế nào hắn cũng là uy tín lâu năm thánh nhân, còn cầm chính mình xen lẫn thánh khí, thì như thế nào không làm gì được một cái hợp đạo. Vừa rồi một kích mặc dù để quý mục lĩnh vực co vào đến cực hạn, đồng thời ảm đạm không thôi nhưng họa thánh rõ ràng đối với kết quả này không hài lòng lắm. hắn có chút đề khí, lại lần nữa vung bút đen nhánh ngòi bút tại hư không cực tốc run run, khắc họa ra một cái phá chữ. khi chữ thế thành hình trong máy mắt, ngũ quang ngưng tụ, phong vân lụy quyển. chữ ấn tản ra cực hạn sắc ý, lại lần nữa đâm vào thủ hộ trì vực bên trên. một kích này cơ hội dùng tới toàn lực của hắn đánh vào lĩnh vực trong máy mắt, nửa tòa thái sơn sơn đầu đều bị mặc quang bao phủ. lần này mặt hồ giống như là bị đầu nhập vào một tòa núi lớn, tiếp xúc trong nháy mắt vốn là tàn phá lĩnh vực liền tuyên cao phá thái. quý mục đại thủ một ngụm máu tươi, thân xác trở nên huyệt bại tái nhợt nhưng còn không đợi hắn thở một ngụm, một đạo huyết quang đống nhiên thoáng hiện, Long thủ lấy công kích trạng thái xuất hiện tại quý mục phía dưới, long bàn tay của hắn ngưng tụ màu đỏ như máu chảo nhận, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai móc hướng lồng ngực của hắn, Sắc ý, linh lực ngưng làm một điểm, cực hạn bộc phát. trước đó, quý mục thậm chí căn bản không có phát giác được Long thủ khí tức cùng một chút xíu sắc ý, hoàn toàn ẩn giấu đi đứng lên, chỉ có khi hắn chảo đau đâm vào trong cơ thể mình trong nháy mắt đó mới đều dâng chảo, như hồng thủy giống như tùy ý phát tiết, hủy diệt hết thảy. không thể không nói, Long thủ không hổ là thiên hạ mạnh nhất thích khách, lựa chọn thời cơ xuất thủ cực kỳ xảo diệu. Ngay tại họa thánh công phá quý mục lĩnh vực, chưa khôi phục trong chốc lát đầu thủ, quý mục căn bản không kịp phản ứng, trong miệng máu thậm chí còn không có nỗ tận, liền bị chảo đao đâm xuyên lồng ngực. Vì thuận lợi đạt thành một cái này, Long thủ thậm chí ngạnh kháng thủ hộ lĩnh vực phá toái cùng hỏa thánh toàn lực xuất thủ chấn động dư ba, tự thân cũng nhận thương thế không nhẹ. Nhưng sự thật chứng minh, lấy thương đổi thương đấu pháp là chính xác. Quý mục ánh mắt dần dần chừng lớn, lộ ra một vòng không thể tin thần sắc, cũng cuối cùng vì đó dừng lại. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, Long thủ lại hơi nhũ nhũ mày, không có chút nào thắng lợi tới tay vui sướng đây hết thề không khỏi quá thuận lợi. Mặc dù hắn tin tưởng chuyến này chính mình nhất định có thể giết Thiên Cương, nhưng cũng không có tự ngạo đến có thể miểu sát ý nghĩ của đối phương. Thân là thích khách, tự đại là nhất định phải ngăn chặn. Long thủ đem thần thức rót vào Quý Mục thể nội, điều tra một phen, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Thánh, tức tốc nói ra, "Đây không phải bản nhân." Trong chúng ta huyền thuật. Hoa Thánh nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng cùng lúc còn có một phần không thể tin. Cấp bậc gì huyền thuật có thể đồng thời vây khốn hai đại thánh nhân mà không để cho bọn hắn phát giác? Chẳng lẽ lại Nam Châu lại ra một vị lấy đạo nhập thánh thánh nhân? Ngay tại Họa Thánh Long thủ liên tiếp xâm nhập nhà an tiến hành trạm thủ hành động cùng một thời gian. Học cung các nơi cũng đều đã bị tam đại thế lực người xâm nhập vào. Một chút phản ứng tương đối nhanh học cung đệ tử muốn đi khởi động hộ tông đại trận, lại phát hiện tất cả trận nhãn lại đều ở vào trạng thái tê liệt, bị một cô cực kỳ nồng nặc tà khí bao phủ, căn bản là không có cách khởi động. Mà các đường đệ tử đối mặt địch nhân như đồ đánh lén đã lâu cũng là cơ hồ không có gì năng lực phản kháng. Tuy nói học cung nhân số không ít, nhưng có cơ hồ gần một nửa đệ tử đều là chữ lễ, đường đệ tử, không có gì tu vi. Chỉ có đạo Nhân Tam Đường đệ tử có thể cùng họa các tu di giáo tu sĩ đối chiến một lát, nhưng cuối cùng cũng rất nhanh liền chết tại Diêm Lang Ngục sát thủ dưới đánh lén. Trong thời gian tương ngắn, học cung cơ hồ liền bị tàn sát không còn. Cái này cũng chính phù hợp họa thánh cùng Long Thủ mong muốn. Theo bọn hắn nghĩ, thế lực ba bên tốn hao đại giới lớn như vậy đánh lén một cái không có Thánh giai chấn giữ tông môn, vốn nên chính là như vậy mau lẹ. Chẳng qua là khi Long Thủ đèm chảo đao đâm vào quý mục lồng ngực trong máy mắt, hết thảy cũng thay đổi. Giống như là bị người nhấn xuống cái nào đó phòng tối chốt mở, thế lực ba bên tu sĩ trong mắt thấy hết thảy đều đang biến hóa. Giờ phút này đang vẽ thánh cùng Long Thủ trong mắt có một trận màu sắc rực rỡ gió phất qua trong núi nó đi ngang qua chỗ nào tất cả phá toái kiến trúc người đã chết ảnh liền đều sẽ vì đó tiêu tán biến thành một chút dâu ria vật thay thế mà chân chính cảnh tượng cũng tại từng cái hiện ra ở tam đại thế lực trước mắt mọi người sơn môn chỗ thanh phong cùng tử thần hai vị này sư huynh đệ hoàn hảo không chút tổn hại đứng yên nguyên địa lạnh lùng nhìn xem trong viện mắt lộ ra mở mịt minh tốt cùng lúa mục mà tại phía sau bọn họ là trận địa sẵn sàng đón quân học cung các đường đệ tử quý mục ở vào trong mọi người ánh mắt như một vũng trong suốt thanh tuyển, bình tĩnh không lay động chỉ là cái này Vương Thanh Tuyền lại tại giờ phút này dần dần đông kết, tản ra nghiêm nghị hơi lạnh tấu xương. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, vừa rồi thấy một màn kia, chính là học cung tại hiện thế chân thực khắc họa, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Tại hắn đầu vai, thất thải linh điệp tản ra so dĩ vãng manh liệt vô số lần quan mang, nàng hào quang hóa thành một đạo to lớn lĩnh vực, như là màu sắc rực rỡ màn trời, đem toàn bộ học cung đều vây kín mít trong đó. Tam đại thế lực từ bước vào học cung trong nháy mắt đó, liền bước vào nhất trọng mê ly một cảnh, chứng kiến hết thảy đều là hư ảo. Nguyên bản lấy vương bướm, bướm năng lực, chỉ có thể khống chế thánh giai một sát na thời gian. Ma Họa Thánh cùng Long Thủ đều là uy tín lâu năm thánh nhân, năng lực chống đỡ càng mạnh, chớ nói chi là còn có hai vị. Bướm bướm căn bản không có khả năng đồng thời khống chế hai người lâu như thế, huống chi còn có mấy ngàn bà phái tu sĩ. Nhưng trên thực tế lại là thẳng đến Long Thủ giết chết ngộng cảnh Hải Tâm, quý mục, huyễn cảnh mới cuối cùng vì đó bại trừ. Trước đó, địch nhân đúng là không có chút nào phát giác. Ngay tại cùng học cung là lần cận cách đó không xa. Tam đại thế lực hoàn toàn chưa từng nhìn thấy mặt khắc nhất trọng thế giới, Na Lạn Đả Mấy trăm vị tăng chúng cùng nhau hiện lên vòng quanh núi Trạm từng vòng từng vòng ngồi xếp bằng bầu trời. Lấy nghĩa linh làm trung tâm cùng chí cao điểm, Mấy trăm tăng chúng riêng phần mình chắp tay trước ngực, thần thái thành kính, miệng tụng kinh văn. Nồng đậm kim quang từ trên người của bọn hắn phát ra, dót thành một sợi, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn thân ảnh vĩ nạm. Đây là Phật giáo trong truyền thuyết một vị trí cường giả, Dược sư Lưu Ly Li ánh sáng phật. Nó tay trái cầm một cái đựng đầy cam lộ bình bát, tay phải cầm tích trượng, toàn thân tản ra kim quang, ánh mắt hiền lành. Mà na lạn đà tự tăng chúng gần sát học cung kết đại trận, cũng chính là Na lạn đà tự hộ tông đại trận, Dược sư Lưu Ly Li trận. Đây là quý mục đang tự hỏi phía dưới, đối với cây đàn hương thế giới cấp độ càng sâu và dụng, quân cờ không có khả năng điều ra. Nhưng chúng nó trạng thái nào đó lại là có thể, chương 707, không miễn chi thành bốn. Chương 707, không miễn chi thành bốn. Dược sư lưu ly trận hiệu dụng chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là dược sư pháp tướng lấy tích trượng trụ sở, vòng ra một mảnh hình quang lĩnh vực, vớt lên trong lĩnh vực tất cả chịu khổ chúng sinh tương thế. Chỉ cần ở vào trong trận, trừ phi bị người trực tiếp vây thành một miệng, nếu không phạm là có một hơi tại, tuyệt sẽ không chết vong. Nhưng thánh giai tồn tại chỉ có thể khôi phục một lần, đồng thời sẽ đối với duy trì trận pháp tăng chúng tạo thành thương cực kỳ năng hại. Một cái khác công hiệu là dược sư nghiêng bình bát, hạ xuống cam lộ, Nó có thể đem cam lộ bên trong có ẩn hàm dược sư chi lực lấy một loại nhu hòa phương thức quán chú đến nào đó một người trên thân. Mặc dù dược sư chi lực không cách nào trực tiếp tăng lên tu sĩ cảnh giới, nhưng lại có thể tăng lên trên diện rộng quán đỉnh người thi triển thuật pháp thần thông lúc ý lực, nó tăng phúc cực hạn là gấp 6. Loại thứ hai phương thức vận chuyển mỗi một lần sử dụng sẽ trực tiếp hao tổn tăng chúng một nửa linh lực. Dù là có cường hiệu đan dược cùng khôi phục pháp bảo tăng thêm, loại phương thức vận chuyển này số lần cũng không thể vượt qua ba lần đối mặt đánh tới cửa đại địch, Quý mục trực tiếp sử dụng một lần dược sư quán đỉnh số lần. Chỉ là quán đỉnh đối tượng lại không phải chính mình, mà là trên bả vai Hàn Điệp Nhi. Khai chiến trước đó, quý mục từng tại trang sáng lâu ba tầng triệu hoán lý hàn y dề, nghĩa linh, linh vũ, phong nhất, lang y tiên tử, đỗ thanh các loại thế lực người đứng đầu cùng tạm thời lãnh sự người cộng đồng thương thảo qua đối sách, cuối cùng đám người nhất trí cho rằng, dược sư quán đỉnh chi lực dùng tại quý mục trên thân tăng phúc sẽ không đặc biệt rõ ràng, không cách nào đem trận pháp chi lực phát huy đến cực hạn. Nghĩa linh càng là nói rõ dược sư quán đỉnh đối với quý mục tăng phúc không có khả năng vượt qua gấp ba, nếu không sẽ để ba lần quán đỉnh cơ hội số lần trực tiếp rút ngắn thành một lần đây cơ hội giống như là đối với thánh nhân quán đỉnh nếu nói quý mục trước đó cảnh giới chiến lược tại không sử dụng thái thượng ngự binh quyết tình huống dưới miễn cưỡng có thể chống lại thánh nhân, mà quán đỉnh đằng sau hắn một kiếm có thể đạt tới thánh nhân bên trong đỉnh phong, uy lực này đầy đủ để đầu dòng họa thánh vì đó kinh Hãi thậm chí vô cùng có khả năng trọng thương thậm chí đánh giết một người trong đó, nhưng lại xa không đủ để đối với hai vị thánh nhân đồng thời một kích mất mạng. nếu là vận dụng một chiêu này, ngược lại có thể sẽ đánh cọ động rắn kinh sợ thối lui hai người đây cũng không phải là quý mục muốn gặp được. mai mới chờ đến lúc bọn họ chạy tới, quý mục tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy để bọn hắn chạy. sơn hải thế giới mênh mông như vậy. Hắn nhưng không có tính lực tại ngày sau từng tòa đại lục đi tìm kiếm hai người. Cho nên vì tốt hơn tại lần này ngay tại chỗ toàn diện được nhân, đám người thương nghị phía dưới, do Linh Vũ đề nghị, cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý nhận định hẳn là đem dược sư chi lực quán chú cho Điệp Nhi. Tang Phúc gấp 6 huyền đạo thiên phú thần thông, lại thêm quý mục bản thân hợp đạo cảnh giới đỉnh cao, bởi vì khế ước nguyên nhân đồng dạng đối với Điệp Nhi có cực mạnh trả lại chi lực. Hắn thậm chí cũng có thể lâm thời đem tự thân linh lực giao qua Điệp Nhi trên thân. Các loại tang phúc điệp ra phía dưới, Điệp Nhi năng lực trong nháy mắt bị bay vụt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nguyên bản liền có thể cưỡng ép khống chế một cái chớp mắt thế nhân, hiện tại càng là có thể tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, tại thánh nhân không coi vào đâu duy trì mộng cảnh, ôn cây đợi thỏ, thỉnh quân nhập đúng Điệp Nhi lần đầu đối mặt trách nhiệm như vậy. Nhìn thấy các vị đại ca ca tụ đến hiền lành ánh mắt, Điệp Nhi nội tâm rất cảm thấy áp lực, cuối cùng vẫn là dựa vào hai đại trôi đường hồ lô mới vươn lên. Các loại hoàn toàn khác biệt năng lượng khổng lồ quán chú đến Điệp Nhi thể nội, nàng cái kia nhìn non nớt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhưng lại có khó có thể tin cưỡng cỏi, đem các loại tăng phúc chi lực đều tiếp nạp xuống tới. Dưới tình huống như vậy, nàng thi triển của nàng Thiên Phú Thần Thông Tam Sinh Ngộ cái này vốn là nàng muốn tới thánh giai mới có thể thi triển cỡ lớn huyễn cảnh lĩnh vực, nhưng ở các loại tăng phúc phía dưới, nàng hiện tại liền phát huy ra, mà huyễn cảnh lĩnh vực mở ra cũng không phải là hiện tại, mà là sớm tại 2 ngày trước cũng đã bắt đầu. bởi vì không xác định tam đại thế lực tiến công thời gian cụ thể, lúc kia lại để cho điệp nhi phóng thích huyễn cảnh lỗ thủng khá lớn, lấy thánh nhân tính cảnh giác, rất dễ dàng liền phát giác được chính mình trúng chiêu, cho nên quý mục tại hòa một cùng minh tốt những này ám tử chuẩn bị động thủ phá hư trận nhãn thời điểm cũng đã bắt đầu bố cục. Quý mục dự tính trận nhãn bị phá hư đằng sau có chín thành sát suất là đầu dông hỏa thánh lựa chọn tiến công thời gian, cho nên hắn sớm để Diệp Nhi thi triển Huyết đạo Thiên phú, làm cho cả học cung đều tại lúc đầu trên cơ sở phụ thêm nhất trọng hạ ý, ý để triệt để đi vào huyết cảnh. Thậm chí Minh Tốt hòa mục chi lưu phá hỏng trận nhãn cũng vẫn luôn là vật hư ảo, căn bản không ảnh hưởng tới hộ tông đại trận căn bản đó cũng không phải đơn thuần huyết cảnh. Trải qua hai ngày dung hợp, chân thực học cung cùng trong ngậm cảnh học cung trạng cảnh độ cao dung hợp cũng thật cũng giả, rất khó phân biệt. Thậm chí liền ngay cả trong ngậm cảnh học cung đệ tử đều là hoàn toàn căn cứ nguyên thân tính cách cùng tương lai khả năng nhất phát sinh tình huống chiếu ảnh mà ra tựa như là trước đây không lâu quý mục lấy mộng cảnh thăm dò hai vị đồng tử một dạng hoàn toàn căn cứ hòa một trạng thái tìm tới ảnh theo một ý nghĩa nào đó có thể nói đây là đối với tương lai một loại nào đó đi hướng chiếu rọi chỉ bất quá lây hảo cảnh phương thức đem nó bày biện ra đến cho nên khi thanh phong tử thần mắt thấy trong mộng cảnh chính mình cứ như vậy không minh bạch bị người hạ độc chết giải quyết mặt đều sắp tức giận tái rồi nếu không có không có khả năng nhắc lên động tĩnh quá lớn miễn cho quấy nhiêu người trong mộng bọn hắn đoán chừng đã sớm một người chính mình một bàn tay đây cũng là quý mục lựa chọn đem dược sư chi lực quá độ cho điệp nhi lại một cái lý do học cung đệ tử mặc dù thiên phú đều không kém Tu vi cũng đều tại tăng trưởng, vượt qua mấy năm, hoàn toàn có khả năng vượt qua trước đây, mấy chục thậm chí trên trăm minh đạo cũng có thể. Nhưng chính là Thái Cô Tử, trước đây thư thánh đem các đường đệ tử bảo vệ quá tốt, hắn ở thời điểm căn bản không có tiêu tiểu cảm tới cửa gây chuyện. Nhưng khi hắn không tại đằng sau, Quý Mục Thiết Vị đối ngoại đồng dạng hiện ra rất cường thế, cũng tạo thành học cung đệ tử nội tâm một mực gần ẩn còn có, căn bản sẽ không có địch nhân dám tới đây hào giác điển tiểu trạng cùng tê ngạt phản ứng, kỳ thật cũng chính là học cung đại đa số đệ tử nội tâm ý nghĩ. Quý Mục đối với cái này rất là sầu lo cảnh giác, cho nên lấy loại phương thức này vì bọn họ hung hăng gõ một cái cảnh báo, hắn muốn cho các đường các đệ tử tận mắt nhìn. khi thật sự địch nhân đến thời điểm, bọn hắn là chết như thế nào không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không đáng một đồng. nếu là không có điệp nhi mộng cảnh, chân chính thanh phong tử thần, sớm đã chết ở diêm vương lệ kịch độc phía dưới đi gặp diêm vương đi. còn lại trong mộng cảnh bị giết chết học cung đệ tử, cũng đều có thể tại trong hiện thực từng cái tìm tới đối ứng. không phải là mộng cảnh lợi nói, học cung tại lúc này liền đã đoàn diện, không tồn tại nữa. giờ phút này, học cung các đường đệ tử bảy trận sân môn, ánh mắt đều là nghiêm túc. bọn hắn khắc sâu ý thức được chính mình nạo mạn lúc trước. Nhìn thấy trong huyễn cảnh yếu đuối, vô lực, buồn cười chính mình, bọn hắn không có cái nào một khắc so hiện tại mãnh liệt hơn chờ mong chính mình mạnh lên, chăm chú đi đối đại địch nhân. Không có người nào có thể vĩnh viễn bảo vệ bọn hắn. Cùng một thời gian điệp nhi huyễn cảnh mặc dù phá thoái, nhưng bao quát đầu rồng họa thánh hai vị này thánh nhân ở bên trong. Tu Di giáo, Diêm Lang ngục, Hoa Các, thế lực ba bên tất cả tu sĩ đều đã giữa bất chi bất giác đi vào hoặc cùng, chật để đi vào lọ cờ nội cảnh trong địa bản. Quý mục không tiếc hao phí một lần chân quý dược sư chi lực, chỗ chờ đợi chính là giờ khắc này, chương 708. Không miễn chi thánh năm. Chương 708 Không miễn chi thánh năng. Khi huấn cảnh sắp tiêu tán cuối cùng, Quý Mục rút ra trường kiếm, ngắm nhìn bên trong học cung bộ thần sắc mờ mịt rất nhiều đệ nhân, bình tĩnh mở miệng thánh nhân học cung, khai trận. Đã trợ mắt nhìn xem mình bị tàn sát một lần học cung đệ tử sớm đã kìm nén không được, riêng phần mình rút kiếm. Hạo nhiên chi phong khói động, cuốn thẳng tư cung. Những này nồng đậm hạo nhiên khí cuối cùng đem toàn bộ học cung bao trùm, trải rộng ra, như là một quyển đủ để sánh vai giang hải kinh thư từ giữa đó phân hướng hai bên. Cùng thời khắc đó, tam đại thế lực tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt sức áp chế. Từng tiếng lên ken tiếng vang truyền ra đó là bọn họ cầm không được vũ khí trong tay mà rơi xuống đất thanh em đây là thánh nhân học cung hộ tông đại trận một phương thái bình trận trận pháp công hiệu một trong trong lòng còn có tàn niệm người không đáp thủ cầm lợi khí ngay sau đó quý mục ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mới tăng một con cờ nhẹ nhàng vất tay vô hô vi xem khải trận đế liệt lý hàn y rìa gào to một tiếng khoe miệng lộ ra một vòng như có như không ý cười tựa hồ là có náo nhiệt lớn có thể đụng mà cảm thấy hư vấn hắn thon dài hai ngón kẹp lấy một tấm phù lục màu vàng nhẹ nhàng tại bên môi thổi phù lục lập tức bắt đầu cháy rừng rực dẫn động vô tận kim vang Học cung tại một phương thái bình trận ánh trăng màn trời trên cơ sở lại lần nữa bao khỏa nhất trọng vàng long ánh chớp quang vô vi xem hộ tông đại trận phù hải vô lượng trận thật ở trong trận này có thể ẩn nấp nặc hàng lôi chấn tà, quay lại di hình hóa ảnh quý mục ánh mắt lại lần nữa nhất chuyển trong mắt hiện ra một vòng nu hòa thất tâm tông khải trận lấy lăng y thì tiên tử các loại trưởng lão cầm đầu cùng nhau hướng quý mục hạ thấp người thi lễ trong nháy mắt kế tiếp một đạo như là hoa đào giống như màu hồng màn ánh sáng lại lần nữa bao phủ hậu cung hạ xuống một trận hoa vũ thất ông tông hộ tông đại trận hoa rơi hữu tình trận thân ở trong trận này tất cả địch nhân đều sẽ kìm lòng không được buông xuống sát ý thậm chí muốn như vậy thiết đi nhân sinh khổ đoạn làm gì chém chém giết giết không bằng một giấc ngọc dài uống rượu khoái hoạt. tam đại thế lực tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình một hồi muốn khóc chỉ chốc lát sau nhưng lại điên cuồng cười to hoàn toàn không cách nào thu nạp tự thân cảm xúc bọn hắn thậm chí muốn liền không núc nhích đứng ở chỗ này chờ lấy chuyển chuyển tiên tử tới lấy đi bọn hắn hết thảy bao quát tính mệnh học cung sân nhỏ minh thiện cùng hòa một lưng tự lưng đứng tại một hồi một cái khóc một cái cười Bọn hắn vừa mới liên thủ chu sát một vị chữ đức đường đệ tử, nhưng tại hạ một khắc đột nhiên phát hiện, vậy chỉ bất quá là một sợi khói bụi, phiêu miểu hình thái giống như bọn hắn giờ phút này phá toái nội tâm một dạng ngẫu ảo. Hai người giật mình giật mình, bọn hắn căn bản cũng không có phá hư hộ tông đại trận trận nhãn, bị bọn hắn để đặt tại trận nhãn vị trí, bất quá là bảy đoạn cảnh khô, căn bản không phải cái gì âm linh tà cốt, chân chính tà túy đồ vật, sớm đã bị trong bất chi bất giác thay thế đến, trấn áp phong ấn. Bọn hắn chui vào, chính là chuyện tiểu lâm, hết thảy tất cả hành động, từ đầu tới đuôi đều tại vị kia quý tiên sinh trong khống chế bọn hắn giống như là bên đường khỉ làm xiếc đùa giỡn biểu diễn lưu động chỗ đùa hai cái khỉ mà dưới đại học cũng đám người tựa như là xuống lại xem trò vui người xem chính cảnh đẹp ý vui nhìn xem bọn chúng ở trên đài không ngừng nhảy nhót cực hạn vẫn nộ tại hai người lồng ngực dâng lên nhưng tùy theo mà đến là một cố cảm giác bất lực thật sâu giờ phút này hoa mục nhìn xem đỉnh đầu dâng lên song trọng trận mạc mặt lộ đắng chát giọt nước mắt không cầm được trượt xuống sư minh ngươi nói sư tôn sẽ bỏ qua chúng ta sao minh thiện cười ha ha lấy muốn cho chính mình chấn định lại chỉ là lại thất bại hắn dùng sức lung lay đầu Tật lực bình tĩnh nói sẽ không ha ha ha ha ha bất quá ha ha đã không trọng yếu ha ha ha ha nửa câu nói sau hắn cũng không có nói ra đến bởi vì chúng ta có thể hay không còn sống rời đi nơi này chống đến sư tôn trừng trị chúng ta thời điểm đều không nhất định minh thiện thậm chí ẩn ẩn cảm thấy lần này thậm chí liền ngay cả sư tôn chính mình có lẽ đều không nhất định có thể bình yên rời đi hai người ngẩng đầu quan sát thời điểm cuối cùng nhất trọng trận mạc cũng là dâng lên giữa sư lưu ly Li chi quang tại phía ngoài nhất hóa thành một tầng xanh biết sát thái giống như là trong suốt mặt hồ hiện lên uốn lượn trải ra tại thiên không đây là cái thiên nát đài chùa hộ tông đại trận đệ nhất trọng hiệu dụng Tích Trượng cứu chữa linh vực đến tận đây, tứ đại trận thế đã thành. Một phương thái bình trận, trấn áp tà thú, tăng trưởng hạo nhiên. Phu hải vô lượng trận, lôi pháp chu địch, quay lại là tẩy. Dược sư lưu ly trận, bay vụt linh lực, cứu chữa và linh. Hoa rơi hữu tình trận, điều khiển thất tình, tan dã chiến ý. Tứ trọng nhân gian cấp cao nhất đại trận cùng nhau bao phủ họ cùng, triệt để đem nơi đây hóa thành một cái chỉ có vào chứ không có ra, vào đây là quý mục là những này khách nhân tỉ mỉ chuẩn bị phần thứ nhất gặp mặt chi lễ. Hôm nay tới chỗ này nhân, trừ phi tử vong trong bụi, nếu không đem không một người có thể chạy khỏi nơi này. Hải Vực Chi Chiến là quý mục nội tâm linh viện đau nhất. Trải qua lại thời gian dài cũng vô pháp bút lên đây là từ đó về sau, quý mục sắp vì tiền sinh cùng các sư huynh đòi lại bút thứ nhất nợ máu. Lấy thiên đạo tên hành dâm tà sự tình tu di giáo, nhiễm vô số máu tươi diêm lang ngục không đi chính đạo hòa cát. Những này thượng giới cho săn, nhân gian đu át tính, đã sớm nên bị thanh lý hầu như không còn. Tây đàn hương thế giới huyền diệu có thể cho lúc đầu không có gì liên quan các đại tông môn tại một trọng khác thế giới láng giềng mà ở cái này giống như là một phương bản cờ. Làm duy nhất người chấp cờ quý mục có thể tùy ý điều chỉnh quân cờ trên bản cờ phân bố vị trí. Cái thiên nát đà chùa cùng vô vi xem chỉ cần tại ở ngoài mấy ngàn dặm sân bãi mở ra trận pháp, hiệu dụng liền có thể ngang nhau tác dụng đến học cung phía trên. Khi Nam Châu tứ đại tông môn đỉnh cấp hộ tông đại trận điệp ra đến một hồi, mang đến cảm giác áp bách tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Tam đại địch quân thế lực tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mênh mông uy áp cách đỉnh đầu che đại xuống, làm bọn hắn trên thân trầm xuống. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn tự thân linh lực vận chuyển, thân thể hành động cũng vì đó vướng vươn đứng lên. Bạch quang, kim quang, phấn quang, thanh quang, tứ trọng sắc thái bao phủ xuống, toàn bộ học cung giống như là đưa thân vào thái dương hào quang bên trong. Không chỗ không bị quang mang bao phủ, Diêm La ngục thích khách tại cái này ánh sáng chói lọi phía dưới, cũng không thể không từng cái hiện hình, lại không cách nào độn dấu ở trong bóng ma. Thân sắc ngưng túc đứng tại nhà ăn trước cửa Long thủ cùng Họa Thánh cũng là trong tay rối dây, tứ trọng trận uy diệp ra phía dưới, bọn hắn cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Trong tay nguyên bản bản mệnh tương liên vũ khí hiện tại thậm chí cần hao phí cực lớn khí lực mới có thể nắm chặt. Nay sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ. Long thủ ánh mắt gấp trầm trầm bầu trời, lại đối với Họa Thánh mở miệng nói ra đây chính là người nói muốn tốc chiến tốc thắng. Chương 709. Không miễn chi thánh 6 trương 709, không miệng chi thánh sáu nghe được long thủ mang theo nghĩa mai lời nói họa thánh sắc mặt hết sức khó coi hắn cũng không nghĩ tới quý mục lại còn cất giấu một tay như thế ngay từ đầu huyết cảnh hoàn toàn chính xác đánh bọn hắn một trở tay không kịp nay bằng với đệ tam đại thế lực đánh lén ngạnh sinh sinh bị buộc thành chính diện đối quyết trước tay biến thành chuẩn bị ở sau hơn nữa còn là tại tuyệt đối bất lợi cho tình huống của bọn hắn bên dưới diêm lang ngục thích khách cũng đều không thể không hiện lộ trước người đôi này lấy đánh lén mà sống bọn hắn tới nói giống như là trực tiếp cắt giảm một nửa chiến lực Phía sau tứ trọng pháp trận thì càng là họa thánh hoàn toàn chưa từng tưởng tượng thậm chí không thể nào hiểu được sự tình. Thánh nhân Học cung, Vô Vi xem, Thất Âm tông, tông, Na Lạc đã Tự, Quý Mục có thể đưa tới tứ đại tông môn trợ giúp họa thánh có thể nghĩ đến. Nhưng tứ đại tông môn giữa lẫn nhau cách xa nhau ngàn dặm, hộ tông đại trận là thế nào tác dụng đến cùng nhau? Khai chiến trước đó, Quý Mục đem những này địa phương đều đem đến Học cung sao? Họa thánh vì mình ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Nếu là hắn lợi hại như vậy, có loại thần thông này rứt khoát đem toàn bộ Nam Châu đều chứa vào mang đi tốt. Đến lúc đó đánh nhau trực tiếp rời ra ngoài một đập đừng nói bọn hắn chỉ là hai cái thánh nhân. Tiến tới cũng phải nghỉ cơm. Chỉ là mặc dù không tin quý mục có thể làm được loại chuyện này, nhưng tứ đại hộ tông pháp trận tác dụng lại là thật sự tại ảnh hưởng tam đại thế lực. Hoa Thánh chưa bao giờ cảm giác được trong tay bút vẽ là như vậy chi chìm thậm chí giống dẫn theo một toàn núi cao. Hoa Thánh có chút túi đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp bích trướng, nhìn về phía đứng tại ngoài sân môn, bị đám người bảo vệ quý mục. Có chút thở sâu, Hoa Thánh chưa từng rời đi ánh mắt đối với Long Thủ nói ra nếu như bạn tọa phá trừ cái này tứ trọng pháp trận, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết quý mục? Chính ta. A. Đối với Long Thủ trầm tư chốc lát, dường như tại tính ra chiến lược, không bao lâu. Hắn chậm rãi mở miệng bốn thành. Hoa Thánh lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái chỉ có điểm ấy. Long thủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không phải vậy ngươi đến. Hoa Thánh khẽ miệng giật một cái, thở dài tính toán, hay là ngươi tới đi, luận giết người hay là ngươi am hiểu. Long thủ hừ nhẹ một tiếng, không làm đáp lại, xem như ngầm thừa nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoa Thánh nhẹ nhàng vung tay lên, ba đạo lưu quang hiện lên, hóa thành ba viên nhan sắc khác nhau hạt châu, lơ lửng trong tay hắn cái này mấy cái thánh tu yêu đan, thế nhưng là chúng ta Tam đại thế lực còn sót lại hàng ít chứ. Vốn là dự định làm át chủ bài dùng, không nghĩ tới đi lên liền muốn dùng tại nơi này. Long thủ đảo qua trong tay hắn hạt châu một chút, trong mắt lộ ra một vòng căm ghét có thể sử dụng hay là tranh thủ thời gian dùng đi, miễn cho đằng sau liền không có cơ hội. Họa Thánh thở dài một tiếng, đúng vậy a. Trên trời này đồ vật, thật đúng là không có một cái nào có thể xem nhẹ. Đế Tinh cũng giống như vậy. Dưới núi, xa xa nhìn thấy Họa Thánh động tác trong náy mắt, Quý Mục lập tức nhíu mày. Mặc dù không biết Họa Thánh muốn làm gì, nhưng Quý Mục bản năng cảm thấy không thể để cho đối phương đạt được. Chớp tư một cái chớp mắt, Quý Mục làm ra quyết đoán, lên tiếng kêu thanh phòng, "Huyên Nhiên." Họ cung trận liệt bên trong, hai vị người mặc áo vải thư sinh tiến lên một bước, có chút khom người tiến sinh. Quý mục hướng bọn hắn khẽ gật đầu, trận phân phó nói đương kim bốn trận đều xuất hiện, chính là chu diệt ngoại địch thời cơ tốt nhất. Hai người các ngươi lập tức mang theo đạo, đức, nhân, nghĩa tứ đường đệ tử vào trận, chủ yếu đánh giết tu di truyền giáo sĩ. Mặc dù mang theo tu di tên, nhưng những người này việc làm lại phần lớn kỹ xảo, thân có tà khí, các ngươi hạo nhiên khí vừa vặn tới đối đầu. Nhớ lấy không thể khinh địch, nếu không trong ngộng chàng cảnh chính là các ngươi ngày mai đã sớm không nhẫn mại được thanh phong hiên nhiên cùng nhau lĩnh mệnh tuân tiên sinh chi mệnh, chữ đức trong đường, tử thần cũng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị rửa sạch đục nhã. cung hơn ngàn đệ tử giờ phút này đều chiến ý dạt dào đúng lúc này, quý mục chưa từng trì hoãn, lại lần nữa kêu một tiếng đố thanh. một đạo lưu quang hiện lên, người khoác tinh giáp, một thân ngân quang đỗ thanh cầm trong tay song kích, trong nháy mắt xuất hiện tại quý mục trước người. hắn đem song kích cắm trên mặt đất, quỳ một chân trên đất có thua hạ. quý mục riêu riêu chỉ một ngón tay người dẫn đầu mười không không không tinh tộc, trực tiếp giết vào trong học cung viện, tiêu diệt tất cả diêm lang ngục tu sĩ. bọn hắn xuất thủ lang lệ, hung hắn không sợ chết, lại chuyên công giết người chi pháp, vừa vặn khi các ngươi đá mài lao. ghi nhớ, muốn bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn hắn, không cần cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc sau khi hoàn thành, cấp tốc gấp rút tiếp viện họ cùng, thanh lý tu di giáo chúng. Đỗ Thanh trịnh trọng ôn quyền tuân đế quân chi mệnh, vừa dứt lời, Đỗ Thanh nhắc lên song kích, vừa mới chuẩn bị lĩnh mệnh rời đi, lại nghe một thanh âm vang lên mang ta một cái. Đỗ Thanh nhìn lại, đã thấy một đạo thân mang áo đen nam nhân chậm rãi đi tới, đi tới sân môn, khuôn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt như là như vực sâu sâu thẳm ảm đạm, bên hông treo đeo lấy hai thanh đoàn đao, chưa từng ra khỏi vỏ, liền đã tản mát ra băng hàn lũ quang. người này chính là ngũ phương đế tinh một trong, Chu Cẩn. Hiện thân đằng sau, Chu Cổn nhìn về phía Quý Mục, lộ ra một vòng có thể khiến người ta tại đêm khuya bừng tỉnh giống như lạnh lùng dáng tươi cười không mội mà tới, hẳn là sẽ không để ý đi. Quý Mục khẽ miệng chậm rãi phát họa ra một vòng dáng tươi cười hoan nghênh đã đến. Chu Cổn nhẹ gật đầu, hướng về Đô Thanh đi đến. Sau một khắc, hai người thân ảnh một cái trước mắt biến mất đối với Chu Cổn tới nơi này lý do, Quý Mục không sai biệt lắm có thể đoán cái đại khái. Một cái là vì Long Thủ, lại có hẳn là muốn bảo trụ vị kia Tuyết Nhi. Hai cái này lý do kỳ thật cũng có thể hợp thành một cái, vì bảo hộ Tuyết Nhi. Chu Cổn đã sớm đối với Long thủ lên ý quyết giết, trước đó chẳng qua là thời cơ chưa tới thôi. Từ một mực quấn lấy chính mình Tuyết Nhi đột nhiên lấy cớ rời đi Hải Châu, Chu Cổn liền biết xảy ra chuyện. Hắn một đường đi theo, bằng vào đã từng đệ nhất sát thủ kinh nghiệm hòa hợp đạo cảnh tu vi, Chu Cổn hoàn toàn chưa từng đệ Tuyết Nhi phát giác. Thằng đến theo tới nơi này, Chu Cổn mới hiểu được chuyện gì xảy ra, vừa vận gia nhập tiến đến đến tận đây, Ngũ Phương Đế Tình đã tới thứ tư. Tại Đỗ Thanh cùng Chu Cổn song song rời đi, điều binh chuẩn bị đột nhập sơn môn thời khắc, ý mục lại lần nữa hướng học cung sân nhỏ nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy họa thánh giờ phút này đã đem ba viên hạt châu trong đó một viên nuốt vào trong bụng sắc mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ, nhưng nuốt vào đằng sau, hắn già mua thân thể cũng đang không ngừng hòa tan tăng trưởng. Dưới chân của hắn dường như hóa thành một cái lô đen. Từ trong cửa hang kia, giống như mực bình thường âm lanh hát thủy không ngừng tràn ra, hướng về toàn bộ học cung lan tràn. Những nơi đi qua, tất cả sự vật đều đã mất đi nó nguyên bản sát thái. chương 710 không miệng chi thánh bảy chương 710 không miệng chi thánh bảy quý mục thu hồi ánh mắt, thở sâu, lại lần nữa triệu hắn. bạch thi thi tổng đàn trong diễn võ trưởng bạch thi thi cuối cùng là biết quý mục triệu tập nhiều người như vậy là muốn làm cái gì. Nguyên lai đồ thánh chân đích không phải đang cùng các nàng nói đùa. Cố Lục Hình giờ phút này nằm ngoài tổng đàn đại viện với tường, thỉnh thoảng cơn nắm tay nhỏ, thần sắc nhẹ cứng. Tầm mắt của nàng chưa bao giờ rời đi qua một thân thăng tuyết áo trắng, điều binh khiển tướng quý tiên sinh, trong mắt long lánh óng ánh tinh điểm, sắc mặt màu hồng, như say như dại. Bạch Thi Thi tại xuyên qua diễn võ trường trước đó ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lắc đầu kẹt kẹt một tiếng. Nàng đẩy ra tổng đàn cửa lớn, một bước đi tới học cung trước cửa, nhìn thấy cái này làm cho người sợ hai than một màn bản thân phát sinh ở trước mắt mình, Bạch Thi Thi phảng phất giống như đặt mình vào trong nỗ, nàng yên lặng hồi lâu đương quý mục ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm bạch thi thi mới giật mình hiểu ra có thủ hạ quý mục xuyên thấu qua sau lưng của nàng nhìn về phía diễn võ trưởng đem tổng đàn trong đại viện sắp xếp mấy trăm đạo thân ảnh thu hết vào mắt nội tâm có quyết đoán ta tạm cùng ngươi toàn quyền thống lĩnh trần yêu ti tu sĩ chức quyền ngươi dẫn đầu trần yêu ti các ti tu sĩ du đầu chiến trường ứng đối hết thể biến cố đem bên ta tổn thất xuống đến nhỏ nhất bạch thi thi trịnh trọng ôm quyền lĩnh mệnh tuân tổng chi mệnh tại nàng sau khi rời đi quý mục lên tiếng lần nữa liên tiếp điểm ba cái danh tự phong nhất Lăng y lìa tiên tử trưởng chi long Tất thanh tiền từ trang sáng lâu đỉnh ngói bên trên mẹ xuống, nhất cử xuất hiện ở quý mục trước người. Lang y tiên tử cũng là bay xuống cô sạn núi. Trương Chi Lâm nhìn bên cạnh Lý Hàn Y rèm một chút, chợt cũng là thả người nhảy lên, chưa từng là xem trực tiếp rơi vào quý mục bên người tại. Quý mục hướng bọn hắn có chút chắp tay ba vị đạo hữu mang theo phong vận các, bảy âm tông, vô vi người xem vị tu sĩ, cấp tốc đánh giết họa các người. Sau khi hoàn thành, sẽ cùng tinh tộc cùng nhau trợ giúp học cùng. Một nam hai nữ đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh tôn các chủ mệnh. Đối với quý mục sở dĩ phân phối như vậy, đều là trải qua nghị sâu tính kỹ kết quả. Mặc dù trải qua tứ trọng trận pháp liên hoàn trấn áp không chế, địch nhân cảnh giới chiến lực đều đã trên diện rộng suy giảm, nhưng tu di giáo chúng một phương lại như cũng một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Mà quý mục lựa chọn để học cung đệ tử một mình đi ứng đối tu di giáo, tương đối yếu nhất họa các một phương nhưng lại phái ra tam đại tông môn thế lực đi đối phó, cái này tự nhiên là vì càng nhiều để học cung đệ tử chịu được luyện luyện. Có chút phù hải vô lượng trận quay lại cùng dược sư lưu ly trận chữa trị, còn có trận yêu ti tu sĩ du tẩu trợ giúp. Học cung đệ tử hoàn toàn có thể buông tay ra đi giết địch, không cần có cái gì nỗi lo về. Sau đây là quý mục có thể nghĩ tới tốt nhất để bọn hắn trưởng thành cơ hội. Mà tứ trọng trận pháp trừ kể trên những cái kia công hiệu bên ngoài, còn có một hạng cực kỳ trọng yếu năng lực, chia cắt chiến trường. Thông qua điều khiển trận pháp, bên trong học cung bộ có thể bị màn sáng trận pháp phân hóa thành mấy cái khác biệt chiến trường, điều này có thể để Quý Mục yên tâm đối phó đầu rồng họa thánh đồng thời sẽ không lan đến gần phía dưới chiến tranh đương nhiên, liền xem như trận pháp tổn hại, Quý Mục cũng còn có lọ cờ cái này nhất trọng bảo hiểm. Chỉ cần thân ở lọ cờ nội cảnh bên trong, Quý Mục hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ điều khiển tất cả sự vật vị trí, thậm chí đem đầu rồng cùng họa thánh điều đến trạng tiên đại đi đánh nhau. Chỉ cần vào nơi đây, liền tuyệt không lại thoát đi khả năng chỉ bất quá quý mục đám địch nhân rõ ràng còn chưa từng ý thức được điểm này tại tất thanh thiền lang y, y hệ tiên tử chương chi lâm riêng phần mình về tông điệu động nhân thủ chuẩn bị tiến công đồng thời quý mục có thể nhìn thấy lúc này họa thánh đã nuốt xuống viên thứ hai hạt châu dưới người hắn màu mực như là trong sóng biển vòng xoáy không ngừng cuộn tán giống như là cựu u hoàng tuyển xâm chiếm lấy huyền thế thôn vệ lấy hết thệ qua mang quý mục dự đoán đợi đến họa thánh đem tất cả hạt châu đều nuốt vào thời điểm hắn tự thân tu vi cảnh giới sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng khai chiến khen lệnh có lẽ chính là vào thời khắc ấy quý mục chấn động kiếm tâm làm cho tự thân tâm như chỉ thủy duy trì tuyệt đối tỉnh táo cuối cùng đọc lên ba cái danh tự lý hàn y đi. linh vũ vô diện a giống lý hàn y thì hóa thành một đạo mây trôi vọt đến quý mục bên người tay hắn cầm kiếm gỗ đảo khuôn mặt tuấn tú trong miệng ngậm một cọng cỏ lá tuy là ngừng chân đại địa lại giống như là ở trong mây trôi nổi giống như phóng đãng không bị trói buộc linh vũ nghe được triệu hoán tại trang sáng lâu đỉnh nói chậm rãi mở mắt trong nháy mắt kế tiếp hắn nhất thời xuất hiện ở quý mục bên người hắn người mặc một thân màu tím nạm kim long bảo tóc đen cao cao bục lên lưng thẳng tắp như tùng tại phong thần tuấn lãng bên trong nhưng lại lộ ra bẩm sinh cao quý Tám loại khác biệt nguyên tố quang mang từ hắn quanh thân vần quanh, như là triệu bài đế vương. Trần Yêu tim một chỗ ngóc ngách bên trong, một thân bạch khiết chế ngự vô diện hít một hơi thật sâu. Nghe được quý mục triệu hoán thanh âm của mình đằng sau, nàng toàn thân đúng là run lên. Nàng mím chặt môi đỏ, tóc mai buông xuống, nhìn mình không đến dày dày trắng ngoắn mũi chân, lại phát hiện chính mình mũi chân thậm chí toàn bộ thân hình đều tại không bị khống chế run rẩy. Nguyên bản hồn siêu phách lạc đôi mắt giờ phút này đều là băng hàn sát ý nàng đợi một ngày này đợi quá lâu quá lâu. Lâu đến nàng vẫn cho là không có cái ngày này. Vô diện từ khi ra đời thời khắc, chính là tiên thiên đạo thể, vốn nên trở thành tuyệt thế chi tài được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng họa thánh lại nạnh sinh sinh tách ra nàng đạo cốt, đưa nàng nhất cử đánh rất địa ngục. Hắn thậm chí ngay cả vô diện chết quyền lợi đều cùng nhau tất đoạt. Bởi vậy nghe được Quý Mục niệm đến chính mình danh tự trong nháy mắt đó, nàng mới có như vậy phản ứng. Vô diện chậm rãi nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng nói nhỏ lão bất tử, ta lập tức liền tới tìm ngươi. Một bộ váy trắng yêu mị thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở Quý Mục bên cạnh, môi đỏ xinh đẹp, bộ ngực sữa nửa lộ, tư thái vũ mị, mềm mại cười một tiếng ta tại. Lý Hàn nhìn thấy bên cạnh đột nhiên thêm ra nữ nhân, trong mắt đều nhanh trận lồi ra ngươi là ai? Ánh mắt của hắn tại Quý Mục cùng nữ tử quyến rũ giữa hai người không ngừng liếc nhìn, trong lòng trong nháy mắt vạn mã bu đằng, khó mà dừng lại. "Quý gia, ngươi đang làm gì?" Tẩu tử vừa mới bế quan không lâu, ngươi cũng không thể bởi vì hồ ly lẳng lơ này hủy ngươi một thế anh danh à. Nhìn thấy Lý Hàn Ý cái kia vi diệu thần sắc, Quý Mục không cần đoán đều biết con hàng này nội tâm giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Hắn khẽ lắc đầu, chưa từng để ý tới, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Minh Nguyệt Sơn Trang. Tại vài ngày trước một trăm, Không Không Không Bầu Thiên Quân liền đã thông qua Na Lạn đả tự lọ cỡ cửa vào đi vào lọ cỡ nội cảnh bên trong, tạm ở Minh Nguyệt Sơn Trang. Giờ phút này trong sân trang, Lấy Linh Đêm cùng Linh Lộ cầm đầu, 100. Không không không bầu tiên quân đã trang nghiêm bày trận, vận sức chờ phát động. Quý Mục dùng sức nắm tay, trên thân độc thuộc về Thái Bạch Ngự binh quyết vận chuyển kim quang tỏa hiện. Hắn khẽ ngoắc một cái. Quân tử, Thiên Cương hai thanh trường kiếm trong nháy mắt ghé qua đến bên người, bị hắn nhất cử nắm trong tay. Lại nghe vang một tiếng. Thịnh đại hạo nhiên chi hỏa từ hắn trên người đột nhiên quyết tán, giống như là hải ngoại dân trào không tắt núi lửa, nóng sáng lưu tinh hỏa diễm chiếm hết toàn bộ bầu trời. Trong lòng mỗi người đều có cao lại thiêu đốt không thôi hỏa diễm. Mà đối với Quý Mục tới nói, hôm nay ngọn lửa này chính là tiên sinh mà Đốt. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, từng cái nhìn về phía Lý Hàn Ili, Linh Vũ, vô Diện ba người, cuối cùng đột nhiên bật cười đi, gặp bọn họ một chút. Chương 711, Không Miện Chi Thánh 8. Chương 711, Không Miện Chi Thánh 8. Theo tứ trọng pháp trận biến hóa, bên trong học cung bộ bị chia cắt thành bốn khối khác biệt lớn nhỏ khu vực. Trong đó ngăn cách đầu dòng họa thánh màn ánh sáng mạnh nhất, đứng hàng sườn tây phòng ăn vị trí, khu vực tương đối nhỏ bé. Số người nhiều nhất tu di giáo chúng bị nhốt lại trung viện, phạm vi lớn nhất. Còn lại Diêm Lang ngục cùng họa các hai phái tu sĩ phân biệt tại phía nam thư đường cùng sườn đông trong rừng mặt phía bắc là tiên sinh chỗ ở mặc dù quý mục không có sách nhưng điều khiển trận pháp tứ tông tu sĩ xuất phát từ tôn tính tự chủ đem cái kia một mảnh địa vực vòng cách không để cho chiến hỏa lan đến gần mặt phía bắc độ phủ tứ trọng trận pháp điệp ra cực kỳ khủng bố thật ở trận vực bên trong ba phái tu sĩ căn bản không có gì sức phản kháng liền bị chia cắt hoàn toàn không nhận không chế của bọn hắn đương nhiên đây cũng là hai vị thánh nhân từ đầu tới đuôi đều quan sát lấy một màn này chưa từng động thủ ngăn cản nguyên nhân có lẽ là vì bảo tồn thực lực đối mặt trong trận pháp biến hóa đầu rồng hỏa thánh đều không có vội vã xuất thủ trận pháp đem địch nhân cách rời sau lấy thanh phong, hiển nhiên các loại sáu vị đạo tự đường đệ tử cầm đầu, tứ đường đệ tử từng cái áo bào tung bay, vọt vào sân môn, rút kiếm thẳng hướng tu di giáo truyền giáo sĩ phân bố nhiều nhất trung viện khu vực. thanh phong một nửa đi đầu, trên thân hạo nhiên khí kịch liệt phun trào, thanh tịnh chi phong lĩnh vực bỗng nhiên ở trong đám người khuấy tán, luồng gió mát thổi qua chỗ, tất cả học cung đệ tử lập tức đều cảm nhận được một câu ngày mùa hè ở giữa thanh lương. cỗ này gió để bọn hắn thể xác tinh thần trong suốt, tự thân linh lực vận chuyển đều trở nên không gì sánh được trôi chảy, ngoại giới linh khí theo cầm theo dùng, lại không có một tia trì trệ đồng thời gió này cũng có thể lợi lại chư ta. Để trong lĩnh vực đệ tử sẽ không lâm vào huyễn cảnh cùng tà pháp một loại điều kiện, đồng thời có thể đem tu vi tại Thanh Phong phía dưới địch nhân thi triển thuật pháp vi lực suy yếu hai thành. Mặc dù không có trực tiếp sát phạt thủ đoạn, nhưng đối với phe bạn bay vụt cũng rất rõ ràng. Hiên nhiên là đạo tự đường 6 vị đệ tử bên trong trước mắt tu vi cao nhất cùng tuổi tác dài nhất người, hơn 40 tuổi, chính vào tháng niên, cảnh giới đã bước vào nhập đạo chi cảnh. Tại Thanh Phong thi triển lĩnh vực trợ trận sau, Hiên nhiên theo sát phía sau. Tay phải hắn bày tại trước người, huyền hóa ra một bản nhấp nô lưu quang nặng nề kinh thư. Dường như có trận do đến, cuốn sách này không ngừng từ chủ là giấy, phát ra trận trận ào ào tiếng vang. Cuối cùng, giao diện dừng lại. Một trang giấy trang đứng ở trung ương, tràn ra sáng chói kỳ văng. Trên đó viết lấy năm cái chữ lớn, giúp kiếm định tà hồn. Chữ trang dừng lại trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên hóa hiện ra một thanh cư kiếm. Nó như là ngọn núi bình thường hùng vĩ, che đại thứ cùng, hướng về phía dưới địch nhân bỗng nhiên chém xuống. Hiên nhiên Sở tu chính là thuần túy nhất thư đạo. Quyển kinh thư kia, chính là hắn lĩnh vực cụ hiện đối mặt cái này quần quần một kiếm. Tu di trong giáo có 12 đạo thân ảnh bỗng nhiên bay lên đây là tu di giáo tổng đàn chức vị tại hộ pháp phía dưới 12 vị chủ giáo, lần này toàn viên xuất động, có thể thấy được bọn hắn nhìn trời cương sắt ý chi sâu. Bởi vì tứ đại hộ pháp sớm tại Hải vực chi chiến lúc liền bị Quý Mục mang theo còn lại 4 vị đế tinh liên thủ chân sát, cho nên lần này tu di giáo cùng còn lại 2 phái liên hợp hành động đều là lấy cái này 12 vị chủ giáo làm chủ đạo. Mặc dù chức vị của bọn hắn tại hộ pháp phía dưới, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Những giáo chủ này cũng đều là thực sự nhập đạo cảnh đại năng. Chỉ bất quá những người này bị tứ đại trận pháp các loại tầng tầng lớp lớp tác dụng thay nhau hành hạ một phen, thỉnh thoảng còn có kinh khủng lôi đình hạ xuống. Có một phương thái bình trận kiềm chế, bọn hắn hiện tại càng là không có khả năng vận dụng vũ khí, chiến lược giảm mất đi nhiều. Bởi vậy đối mặt hiên nhiên cái này lăng lệ bá đạo một kiếm, 12 tu di chủ giáo ứng đối rất là vội vàng bối rối đồng thời tại trong lòng bọn họ chỗ sâu còn có một cái cực kỳ buồn cười ý nghĩ. Cứ như vậy từ bỏ chống lại, bị một kiếm chém thành cho bụi giống như mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Cái này tự nhiên là nhận lấy bảy âm tông hộ tông đại trận, hoa rơi hữu tình trận ảnh hưởng. Rất nhiều liên hoàn không chế phía dưới, để đám giáo chủ giờ phút này có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối không cao hơn minh đạo, thậm chí khả năng sẽ còn yếu hơn. Mắt thấy cự kiếm đã nhanh rơi vào trước mặt mình, bỏ ra một mảnh bóng ma khổng lồ. 12 chủ giáo đứng đầu, một vị duy nhất người mà Hồng Y đi chủ giáo trong lòng báo động nổi lên. trong ngay mắt này, nội tâm của hắn bản năng chiến thắng trận pháp đối với hắn không chế. hắn chơi liều cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại. máu đỏ tươi thuận khoẹt miệng của hắn chảy xuống, nhưng lại không phải màu đỏ mà là màu đen. mắt thấy cự kiếm đã tới, Hồng Y lìa giáo chủ không chần chờ chút nào, ngang nhiên xuất thủ. hắn đầu tiên là hướng về mặt khác chủ giáo đánh ra một đạo linh lực chấn động, để bọn hắn cũng thanh tỉnh một chút. sau đó trở lại đón nhận hiên nhiên thư đạo cự kiếm. nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc một đạo tráng kiện lôi đình lại thẳng tắp bổ vào trên người hắn, làm hắn toàn thân râu tóc cũng vì đó nổ tung, khói xanh lờ lờ, vô cùng chật vật đây là phù hại vô lượng trận hạ xuống trận lôi, tương đương với minh đạo tu sĩ một kích to lực Nhưng cấp bậc này lôi đình mặc dù thanh thế to lớn, thậm chí có thể đem hồng y dìa giáo chủ đánh cho ra chóc thì bong, nhưng với hắn mà nói lại cũng không chí tử, cũng không từng thương cân độ cốt, lại thêm hồng y dìa giáo chủ mặc trên người giáo bảo cũng là một kiện cấp bậc không thấp pháp khí, có nhất định phòng hộ năng lực, cho nên trận lôi trừ đem hắn trên người lông bù thẳng bên ngoài, cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn thương hại, nhưng chính là như thế một chút trì hoãn. Hiên nhiên cử kiếm liền đã chém xuống, Hồng Y Lệ giáo chủ thậm chí có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến lăng liệt hàn ý, nhưng đã không kiểm xuất thủ đối kháng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như núi non giống như cử kiếm bỗng nhiên đập vào phía trên đại địa, nhấc lên vô tận khói bụi, từng khối gạch xanh nứt ra băng lên, học cung trung viện xuất hiện một đạo rãnh sâu hõm. Hiên nhiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tại khai chiến trước đó tiên sinh liền từng đối bọn hắn nói qua, toàn lực xuất thủ, không cần có giữ lại chút nào, coi như thật đem học cung hủy đi thành phi hôi hắn đều có thể phục hồi như cũ trở về mặc dù không biết tiên sinh muốn làm sao đến loại chuyện này nhưng hiên nhiên đối với tiên sinh tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm không nghi ngờ gì từ lần trước cách xa vạn dặm đem bọn hắn Tuấn gian truyền thống đến Tây Châu cho bọn hắn một phen tạo hóa cuối cùng thậm chí đổ thánh đằng sau tại Đông đảo học cung đệ tử trong lòng chào tiên sinh chính là thiên nhất dạng tồn tại hiên nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ bởi vì có một phương thái bình trận đối với hạo nhiên khí tức tăng thêm hiên nhiên một kiếm này thậm chí không đơn giản chỉ là nhập đạo cấp bậc quy lực nên ở trên đại địa trong mắt không chỉ là gạch xanh nước ra còn chém ra một đạo thật dài vết máu thông lộ đó là đông đảo tu di giáo chúng bởi vì không tránh kịp bị thân kiếm ép thành thịt nát cảnh tượng một kiếm này chỉ ít có hơn 10 vị tu di giáo chúng bởi vậy chết thảm liệt đã đến 12 vị chủ giáo tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc riêng phần mình thi triển thần thông cực hạn đảo thoát hồng y lìa giáo chủ tại thân kiếm chạm tại trên người mình sát na rốt cục thi triển ra một thức thần thông đó là tu di giáo thiên giai thần thông một trong cạn khôn luân chuyện thức này thần thông tu luyện đến đại thành có thể tại một cái nháy mắt đem tự thân cùng trong trăm bất cứ sự vật gì trao đổi vị trí càng là cùng tự thân tiếp cận đồ vật đổi thành tốc độ liền càng nhanh Thu trận pháp hạn chế, Hồng Y Lìa Giáo Chủ có thể đổi thành phạm vi trên diện rộng giảm bớt. Vì càng nhanh đảo thoát cự kiếm chém kích, Hồng Y Lìa Giáo Chủ không có lựa chọn bất cứ sự vật gì làm đổi thành mục tiêu, mà là lựa chọn cùng mình tương cận đổi thành tốc độ càng nhanh người. Vì để tránh cho đối phương kịch liệt chống cự dẫn đến chính mình thoát ly thời gian chậm hơn, hắn thậm chí không có lựa chọn đổi thành làm địch quân học cung đệ tử, mà là lựa chọn phe mình truyền giáo sĩ. Mặc dù đổi thành thời gian rất có thể chỉ là chênh lệnh một cái trước mắt, nhưng Hồng Y Giáo Chủ căn bản bước lên không nổi sự nguy hiểm này, cho nên tại một khắc cuối cùng. Hồng Y Dìa Giáo Chủ dựa vào thức thần thông này đem tự thân cùng một vị xa xa Tu Di Giáo Tu sĩ cưỡng ép thay thế. Vị kia đang thương truyền giáo sĩ căn bản chưa từng kịp phản ứng liền xuất hiện ở Hồng Y Dìa Giáo Chủ vị trí bên trên. Sau đó trong nháy mắt liền bị ép thành bùn máu. Dù vậy, Hồng Y Dìa Giáo Chủ thoát đi vẫn như cũng là đã chậm không ít. Hắn phía trên bên trái nửa người bị cự kiếm quét trúng, trong nháy mắt sụp đổ, máu thịt bê bé bết, bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. Nhưng cũng may là không chết. Hồng Y Dìa Giáo Chủ chợt vật đứng dậy, hắn dùng tay phải bưng bít lấy chống dũng vai trái, nhìn về phía thiên nhiên, trong mắt lộ ra một vòng sát ý trương bảy Không miệng chi thành 9. Chương 712, Không miệng chi thành 9. Hiên nhiên tự nhiên thấy được Hồng Ý Liễ giáo chủ ánh mắt, cười ha ha. Hắn trong mắt lộ ra ngạo lớn, hướng đối phương nhẹ nhàng ngấc ngón tay thượng giới cho săn, không có chính mình ý thức phế vật. Đến a, xem ta như thế nào giết ngươi. Hiên nhiên sợ dĩ như vậy, tự nhiên không phải ưa thích mắng chửi người. Hắn chỉ là đơn thuần muốn chọc giận đối phương. Hiên nhiên có thể cảm nhận được tại tất cả tu di giáo tất cả truyền giáo sĩ bên trong, người này khí thế thuộc về mạnh nhất đối phương vừa rồi trong nháy mắt triển lộ sát ý thậm chí để hắn có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Nếu là ở bình thường mới vừa vào nhập đạo chi cảnh, cảnh giới đều chưa vững chắc xuống. Hiên nhiên tự hỏi chính mình cũng không phải người này hợp lại chi địch. Một khi tùy ý hắn xông vào hậu phương, hẳn không có sư đệ có thể là đối thủ của hắn, cho nên Hiên nhiên quyết định do chính mình đem nó ôm lấy đến có thể lớn, lấy thiên hạ làm kiếm, chém một cái vạn thế thái bình. Năng lực nhỏ lấy tự thân làm kiếm, chém cả người an tâm an. Hiên nhiên chưa phát giác chính mình giống tiên sinh như thế năng lực rộng rãi, nhưng ít ra ở chỗ này, hắn là tuổi tác dài nhất người, là tất cả mọi nhân sư mình, hắn nhất định phải nâng lên phần trách nhiệm này. Thân an tâm an cũng cần lấy mệnh đi đọ sức học cung truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Hồng y lìa giáo chủ không có cự tuyệt nhiên nhiên phần này mới. hắn phát ra một tiếng hoàn toàn không giống nhân loại gầm thét, toàn bộ đứt gãy thân thể bắt đầu một trận bất quy tắc hở ra, giống như là sôi trào bong bóng. trong ngay mắt kế tiếp, hắn vắng vẻ phía trên bên trái thân đúng là chậm rãi dài đi ra, nhưng mọc ra nhưng lại căn bản không giống như là nhân loại thân thể, mà là một đống không thể gọi tên đồ vật, giống như là một đống buồn nôn nhỡn, lại hiện ra lấy thú trào hình thái, rất nhiều nguyên tố kết hợp với nhau, khiến cho thời khắc này hồng y giáo chủ nhìn tựa như là nhân loại cùng yêu thú kết hợp cũng không phải là biến hóa loại kia, mà là cả hai ở giữa chắp và lung tung lại may và lộn xộn lên cảm giác. mà tại thân thể dị biến đằng sau, Hồng Y Di Giáo chủ khí thế trên người càng là trên diện rộng tăng cường. hắn trong mắt lộ ra màu đỏ tươi qua mang, khỏe miệng không bị khống chế chạy xuôi chất lỏng, thoạt nhìn như là một thứ từ địa ngục trở về ám ma. Hiên nhiên hơi có chút căm ghét nhìn xem một màn này a gây. ta làm sao muốn cùng như thế một cái buồn nôn quái vật đánh nhau a. trừ Hồng Y Di Giáo chủ cùng Hiên nhiên trên trường học cung trung viện cái khác phương vị cũng tương tự đánh hưởng hưởng khí thế. Hiên nhiên cự kiếm là trung viện một cái khai chiến tín hiệu còn lại đạo tự đường đệ tử cũng là trong cùng một lúc không giữ lại chút nào xuất thủ riêng phần mình triển khai lĩnh vực tìm tới một hai vị chủ giáo làm đối thủ đức tự đường tử thần thờ sâu cũng là cắn răng đón nhận một vị chủ giáo tu di giáo minh đạo cảnh giới trở lên cường giả rõ ràng so với chính mình bên này nhiều đạo tự đường sư huynh phân thân thiếu phương pháp không cách nào đều chặn đường chính mình làm đức tự đường tựa ở hàng đầu đệ tử bây giờ cũng nhất định phải ngăn lại một cái tử thần mặc dù là lập luôn đình phong nhưng một phương thái bình trận đối với học cung đệ tử có nhất định tăng thêm lại thêm tu di một phương bị trận pháp chế suy yếu cứ kéo dài tình huống như thế, nhường cho con thần miễn cưỡng có cùng tu di chủ giáo sức đánh một trận. mắt thấy tử thần tìm tới một vị chủ giáo, đức tự đường mấy vị gần phía trước đệ tử liếc nhìn nhau, cũng là riêng phần mình đón nhận đệ bọn hắn rất cảm thấy áp lực địch nhân. mà tại bọn hắn hậu phương, học cung các đường đệ tử cũng cùng tu di giáo chúng chặt chẽ chém giết ở cùng nhau, Song phương máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ trung viện, thuận dạn nước tảng đá xanh gạch lan tràn. tu di giáo một phương rõ ràng so học cung nhiều người, nhưng học cung đệ tử mỗi lần nhận được thương thế chí mạng đằng sau, chỉ chốc lát ngay tại phù hải vô lượng trận tác dụng dưới quay lại phục sinh. Giữa Song Vương đã đạt thành vi diệu cân bằng, tại vùng này thỏa thích chém giết lấy. Mà tại Học cung Trung viện bên ngoài, Diêm lang ngục thích khách chỗ phía nam thư đường độ thanh xuất linh tinh tộc bước vào nơi đây. Cùng thế lực ngang nhau Trung viện chiến trường so sánh, tinh tộc chỗ phía nam chiến trường đơn giản chính là 2 thái cực 10. Không không không, tinh tộc đại quân đối đầu chỉ là mấy trăm vị không thể lộ ra ngoài ánh sáng thích khách, đơn giản tựa như là đại pháo đánh con muoi, đơn phương tuyệt đối độ sát. Có thể đối với tinh tộc đại quân đưa đến nhất định uy hiếp, cũng chỉ có 10 vị đầu hộ cùng một đám máu con. Số lượng đơn giản ít đến thương cảm. Tu vi của bọn hắn đều ở ngoài sáng trên đường thậm chí không thiếu cường giả cấp bậc bản thánh, lại chuyên công giết người chi pháp, coi như bại lộ phương vị cũng có nhất định thực lực. Nhưng điểm ấy uy hiếp so với 10. Không không không tin tộc tới nói, cơ hội có thể không cần tính. Tinh tộc nguyên bản là thượng giới sinh linh, tuyệt đại bộ phận đều là do tiên thức tỉnh thất tình chuyển hóa mà thành, tu vi thấp nhất đều là cảnh giới tiên nhân. Chỉ bất quá về sau đụng phải Ngọc Hoàng thiết kế chơn áp, lại bị chạm Tiên Đài làm hao mòn mấy ngàn năm, lúc này mới riêng phần mình rơi xuống cho tới bây giờ bộ dáng. Theo cây đàn hương thế giới không ngừng tiến hóa, linh khí bộ phát thức tăng trưởng, tinh tộc tu vi không nói khôi phục lại đã từng, nhưng cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Trong mắt bọn hắn, chỉ là mấy vị minh đạo bản thánh, thật không có gì tốt để ý đương kim tinh tộc trừ thực lực mạnh nhất nhưng lại đang ngủ say hạ hầm tespit bên ngoài, lấy đô thanh cầm đầu hợp đạo cảnh cường giả tổng cộng có 11 vị. Lấy bọn hắn đã từng bị cách, tu vi này đã hoàn toàn có thể làm cho bọn hắn phát huy ra không kém gì bản thánh thực lực cấp bậc. Lại thêm còn có Chu Cổn như thế một vị thượng cổ tinh quân tại, tinh tộc cùng Diêm La ngục tu sĩ chỉ là vừa đối mặt, trong nháy mắt liền nằm vật xuống một nửa nhân thủ đô thanh càng là cùng Chu Cổn liên thủ, trực tiếp vừa đối mặt đánh chết đối phương một tôn bản thánh. Dễ như trở bàn tay. Sườn Tây Long thủ nhìn thấy bên này chẳng cảnh, trong nháy mắt biến sắc. Hắn biết Quý Mục có như thế một chi đại quân. Một năm trước, Quý Mục thậm chí còn triệu hoán qua cái này một vạn đại quân đi ra đối phó qua hắn. Nhưng Long thủ hoàn toàn không nghĩ tới chính là cái này một vạn đại quân trưởng thành tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Ngắn ngủi một năm, nói chi là gấp bội đều không đủ, chương 713, Không miệng chi thánh mười. Chương 713, Không miệng chi thánh mười. Trừ là tinh tộc chiến lược làm chấn kinh bên ngoài, Long thủ càng thêm để ý hay là cái kia một thân huyết khí, song đao bay múa, tung hành tại Diêm La ngục đội hình bên trong, như vào chỗ không người chu cột. Long thủ lánh mắt ở trên người hắn hội tụ thật lâu, cắn răng thì thầm hết nhất Chu Cổn phảng phất hoàn toàn chưa từng chú ý tới Long Thủ ánh mắt. Hắn giống như quỷ mị rời rạc tại trong chiến trường, nắm chìm tại vết chóc trong âm luật. Toàn thân áo đen theo gió nhảy múa, bay phất phới. Mỗi một lần hiện thân, đều tất nhiên sẽ mang đi hai vị Diêm La ngục sát thủ. Không quan hệ cảnh giới, không quan hệ thực lực. Trong mắt hắn, chỉ cần không phải thánh nhân, đơn giản đều là một đạo sự tình đối với ngày xưa có thể nói là đồng bạn Diêm La ngục tu sĩ, Chu Cổn ra tay không chút do dự, không lưu tình chút nào. Chỉ là một bên dưới người, Chu Cổn cũng không quên một bên ở trên chiến trường tìm kiếm một bóng người. Thậm chí giết người cũng chỉ là thuận tiện, chỉ là vì tốt hơn tìm tới nàng. Rốt cục, tại tiện tay cắt lấy một vị đầu hổ đầu lâu sau, Chu Cổn tại một chỗ tàn phá trong gạch ngói vụn thấy được bóng hình xinh đẹp kia, trong nháy mắt chạy vội đi qua. Giờ phút này Tuyết Nhi đang bị tinh tộc đại quân một cái chín người trận liệt vây công. Cái này một cái hàng dọc tại tinh tộc bên trong không tính mạnh, chỉ là trung đẳng, nhưng lại đã đem Tuyết Nhi làm cho liên tục bại lui. Trong nháy mắt kế tiếp, màu máu loe lên, Chu Cổn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tuyết Nhi trước mặt, vì nàng đỡ được hết thể đánh tới vũ khí. Hắn đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay đầu đối với tinh tộc hàng dọc mọi người nói nàng giao cho ta. Tinh tộc đám người liếc nhìn nhau, không có quá nhiều hỏi ý, trực tiếp liền xoay người đi tìm còn lại địch nhân. Trên thực tế bọn hắn một mực cũng không có hạ tử thủ, nếu không Tuyết Nhi một người tuyệt đối sống không tới bây giờ đối với Chu Cồn đến. Tuyết Nhi đối với cái này không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Nàng lộ ra một vòng xinh đẹp dáng tươi cười, nhẹ nhàng rúc vào Chu Cồn trên thân, ôn nhu nói nhỏ ca ca, ngươi tìm đến ta đâu? Chu Cồn thở dài, thương tiếc sờ lên mái tóc của nàng, chợt một mặt nghiêm túc nói đi theo đằng sau ta không nên chạy loạn. Không phải vậy ta bảo hộ không được ngươi, biết không? Ân Tuyết Nhi nhẹ nhàng lên tiếng đây là nàng chưa bao giờ có nhu thuận, thanh âm gần như bé không thể nghe. Học cung sơn đông, không cốc cú lâm, phong vân các, thất âm tông, vô vi xem tam đại nam châu tông môn đỉnh tiêm đệ tử cũng trong cùng một lúc sát nhập vào mảnh khu vực này, đây là họa các tu sĩ chỗ. Khi Minh Tiện cùng hòa một hai người trông thấy đầy trời ngũ quang thập sát thuật pháp quang mang phô thiên cái địa hướng bọn hắn bay tới thời điểm, hai người đã không có một người cười được. Nội tâm của bọn hắn giờ phút này chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng sư huynh chúng ta còn có thể sống sót sao? Minh Tiện ngẩng đầu nhìn một chút hoa mỹ bầu trời, tự dễ cười một tiếng ha ha, quên đi thôi. Chân chúa chết ở chỗ này có lẽ là đối với chúng ta giải thoát. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Vứt bỏ hy vọng của ngươi. Đi như vậy thời điểm sẽ khá nhẹ nhõm một chút. Minh thiện đạm mạc lời nói quanh quần thời khắc. Một tiếng em thay chim hót vang vọng bầu trời. Lấy tất thanh thiền, long đạm, lâm phương phỉ, quân động giao cầm đầu đông đảo phong vân các tu sĩ ngưng tụ ra một tôn thanh linh chi điểu, hướng về họa các đông đảo tu sĩ lao xuống mà đến. Một chút họa các tu sĩ mặt lộ hoảng sợ, bốn phía chạy trốn, lộ ra bối rối không chịu nổi, vỡ tan ngang giảm, đúng là không một người có can đảm đối cứng thanh điệu phong mang liền xem như họa các trưởng lão cấp bậc tu sĩ, tại cảm giác được thanh điệu bên trong tích chứa khí tức lúc cũng đều là biến sắc, không thể không lấy né tránh làm chủ. Vẹn vẹn là tất thanh tiền một người, cũng đã là dưới thánh nhân trí cường giả, chớ nói chi là còn có lâm phương phỉ cùng long đàm tồn tại. Họa các cấp bậc đại năng tu sĩ số lượng ngay cả một mực gần nút không lộ ra trước mắt người đời phong vân các cũng không sánh nổi, hợp đạo cường giả càng là chỉ có hai vị. Mặc dù tam đại tông môn liên hợp không như sao tộc đại quân như vậy thanh thế to lớn, nhưng họa các đồng dạng cũng là ba phái bên trong yếu nhất một phương. Nếu bàn về tiềm ẩn đột bọn hắn có lẽ hiểu, nhưng chính diện chiến đấu. Bọn hắn so hiện thân diêm lang ngục tu sĩ còn có điều không bằng. Tại phong vân các xuất thủ đằng sau, trương chi lâm dẫn đầu vô vi xem các đời đệ tử cũng bao vây đi lên. Rất nhiều thân mang đạo bảo các đệ tử trong tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, lôi pháp chú thuật, phụ lục thần thông, tầng tầng lớp lớp. Lăng y dị tiên tử cũng là đồng dạng mang theo thất âm tông các vị tiên tử lăng lệ xuất thủ. Giải lụa màu phiêu linh ở giữa, rất nhiều họa các tu sĩ liên tiếp mất mạng. Sớm tại mấy năm trước, thất âm tông vốn nhờ là ngọc y lý hương mệnh lệnh cùng họa các tu sĩ từng có một trận chiến, lúc đó rất nhiều tiên tử thậm chí đi hướng chấn năng quan chuyên giết họa các người. Lúc này động thủ ở giữa tự nhiên là thành thạo không gì sánh được đồng dạng là vừa đối mặt, họa các tu sĩ liền bị tam đại tông môn đè xuống đầu hành hung, bọn hắn thậm chí ngay cả nâng bút viết thần thông cơ hội đều không có, liền bị vây đánh trí tử. Trong lúc nhất thời, bi thương thanh âm tại từng cái chiến trường khu vực trong vang lên. Cơ hội tất cả trong địch nhân tâm đều đang hỏi một vấn đề, không phải là bọn hắn lấy nhiều khi ít đến chấn áp thiên cương cùng học cung sao. Làm sao hiện tại hoàn toàn phản tới. Học cung ngoài sân môn. Bạch Thi Thi cùng cố lục hình dẫn theo nhất chúng chấn yêu ti tu sĩ đứng ở chỗ này quan sát lấy các đại chiến trường, lại nhất thời ở giữa căn bản không biết nên đi đâu một vùng khu vực du tàu trợ rút. Trung viện hơi ở thế yếu, nhưng đó là vì cho học cung đệ tử không gian luyện luyện, tại tình huống không có thiên về một bên trước đó, không cần chấn yêu ti xuất thủ. Về phần phía nam cùng sườn đông, tinh tộc cùng tam đại tông môn đã lập tức sẽ đem địch nhân giết sạch, cũng căn bản không dùng được bọn hắn. Về phần còn sót lại không người hỏi thăm trung viện, Bạch Thi Thi cùng cố lục hình nhìn xem đứng nơi đó hai bóng người, sinh sinh dùng mình một cái, các nàng điên rồi mới có thể đến vậy đi. Kết quả là. Sổ bách chân yêu ti tu sĩ cứ như vậy đứng ở trước sân môn, riêng phần mình ánh mắt đời đẫn nhìn xem chiến trường, hoàn toàn không xen tay vào được. Trung viện, Long thủ ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhìn thấy cái này bất quá một lát thời gian, ba phái thế lực nhân thủ cũng nhanh hao tổn một nữa. Hắn hô hấp có chút thô trọng mấy phần ánh mắt chuyển hướng một bên hỏa thánh, Long thủ thanh âm lộ ra một vòng tức giận xong chưa. Hô, vừa mới nuốt vào viên thứ ba hạt châu, ngay tại thích đứng tăng vọt yêu lực hỏa thánh chậm rãi thở hắt ra tốt. Bởi vì ba viên thánh yêu đan tích chứa lực lượng quá mức hùng hậu, hỏa thánh không cách nào một hơi nuốt vào ba viên, chỉ có thể một viên một viên ăn vào. Mỗi nuốt vào một viên đợi thích đứng lực lượng ra cô tự thân đằng sau, lại nuốt xuống viên thứ hai. Dạng này mặc dù chậm trễ một chút thời gian, nhưng lại để hắn có thể duy trì phần lực lượng này thời gian dài hơn. Về phần người phía dưới cho dù chết hết, cũng không có gì tốt đáng tiếc. Chỉ cần thắng lợi cuối cùng tại hắn bên này như vậy đủ rồi. Giờ phút này, hỏa thánh quanh thân không gian đều tại hắn hùng hồn khí thế phía dưới ẩn ẩn rung động. Dưới chân hắn hấp thủy đã không đơn giản chỉ là làm tràn, mà là như là tiêu đốt nước sôi giống như triệt để sôi trào lên, toàn bộ đại viện giống như là hóa thành một mảnh sâu thẳm địa phương đầm lầy ngục. Cũng may họa Thánh cùng Long Thủ chỗ Trung viện cũng không có bóng người nào điều khiển trận pháp tứ tông tu sĩ có ý thức đem hai người cùng với những cái khác chiến trường tất rời, đem bọn hắn lưu cho Quý Mục các loại một đám đại năng tu sĩ. Ngay trong nháy mắt này, Họa Thánh ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tứ trọng phong tỏa mặt trời, lộ ra một vòng cười lạnh thật sự cho rằng chồng mấy cái mai rùa con liền có thể vây khốn lao phu. Chương 714 Vô ngần cờ giới. Chương 714 Vô ngần cờ giới. Họa Thánh hít một hơi thật sâu, đây trời phong vân cuốn ngược. Vốn là uy tín lâu năm thánh nhân hắn giờ phút này càng là đứng ở thánh giai đỉnh phong thậm chí chỉ kém lâm môn một cước liền có thể thành tựu lục tiên chi cảnh. Hắn gái kia còn xuống thân thể giờ phút này tản ra khí thế, đã đến gần vô hạn tại tây châu dung hợp con ác thú linh hoàng, thậm chí còn nhiều hơn một phần linh động, cực kỳ khủng bố. giờ phút này hắn chưa xuất thủ, nhưng này cố khí thế cũng đã trước một bước ảnh hưởng đến tứ trọng pháp trận. nguyên bản bình tĩnh màn ánh sáng tại thời khắc này run rẩy dữ dội, như là bình tĩnh mặt biển trong lúc bất chợt cuồng phong nổi lên một phía, không cách nào bị phục. ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, hoa thánh nhẹ nhàng nâng tay, hắn thậm chí không có sử dụng bút vẽ, chỉ là dùng cái kia ngón tay khô héo tại tứ trọng trên màn sáng nhẹ nhàng đâm một cái ngay tại trước một khắc, dự cảm đến không ổn nghĩa linh lập tức gián đoạn tự thân cùng dược sư lưu ly Li trận kết nối, đồng thời hét lớn một tiếng cơn gió mạnh. Không cần hắn nhắc nhở, quý mục giờ phút này cũng nhìn thấy họa thánh xuất thủ một màn. Hắn cũng không sợ trận pháp bị phá. Nhưng giờ phút này trong trận pháp, đồng dạng còn có các đại tông môn cùng tình tộc người. Họa thánh một kích toàn lực, không có đánh xuyên trận pháp còn tốt. Nhưng nếu là trực tiếp đánh xuyên tứ trọng trận pháp, tại cái kia cố to lớn dưới sự phản chấn, trong trận pháp tu sĩ đoán chừng cũng không sống nổi mấy cái. Một chỉ này rõ ràng không phân ta. Ba phái thế lực tu sĩ chết sống cũng căn bản không đang vẽ thánh suy tính bên trong đối với hắn mà nói, chỉ có thắng lợi của mình mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là phụ vân. Nhìn thấy họa thánh đưa tay, Quý Mục biết mình đổi tới trung viện đã tới đã không kịp. Dù là hắn có thể thông qua lọ cờ trong nháy mắt giáng lâm, cũng chưa chắc có thể tại trong lúc vội vã đón lấy họa thánh tụ lực một kích, hứa chi bên cạnh còn đứng lấy một vị đầu rồng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quý Mục nâng tay phải lên, hung ác lực một nắm. Giới, đoạn, phân, cách. Trong một chớp mắt, cả phiến thiên địa giống như là trong lúc bất chợt hóa thành một mặt rộng lớn bàn cờ. Trên bàn cờ, hàng dọc rõ ràng. Khu vực rõ ràng, tuyệt đại đa số khu vực đều dấu cuốn tại trong sương mù, thấy không rõ trong đó chân dung, nhưng vẫn có từ lâu một mảnh nhỏ khu vực cùng tản mát quân cờ đặt mình vào trong bản cờ, phân tán thiên địa. Thân ở học cung trong trận pháp học cung đệ tử một khắc trước còn tại cùng địch nhân dây dưa, ra sức chém giết. Sau một khắc trên thân liền bị một cỗ chí cao lực lượng pháp tắc bao phủ, trong nháy mắt xuất hiện ở minh nguyện Sơn trang. Phía nam tinh tộc đại quân, sơn đông tam đại Tông môn, sơn môn Trôi Trấn yêu đều là cùng loại này giống như. Tại một khắc cuối cùng, quý mục bằng vào cây đàn hương thế giới đối nội cảnh tuyệt đối chế, đem theo mình đám người cùng nhau chuyển di ra trong trận pháp chỉ để lại một mặt mờ mịt địch nhân cùng một thời gian vì đem chấn động xuống đến nhỏ nhất giảm bất lọ cờ tổn thương quý mục thậm chí đem bên trong học cung tất cả địch nhân cùng tứ trọng pháp trận đều chuyển rời đến trạm tiên đài bên trong mà liên tại trong chấp náy này hòa thánh ngón tay khô héo rút cục điểm vào trận mạc phía trên nốt đi trong nấy mắt hắn mặc dù đã cảm giác được không đúng chỗ nào nhưng là cũng đã rút không xoay tay lại đầu ngón tay của hắn hóa thành mức cực hạn điểm đen dưới thân vô tận hắc ngưng tụ thành một đầu giữ ác thú mà cái kia khô cạn đầu ngón tay chính là đầu này ác thú độc giác chỉ nghe răng rắc từng cái nói tiếng vang màn sáng trận pháp như mặt gương giống như từng khúc sổ đổ. Toàn bộ cây đàn hương trong thế giới cảnh tại yên lặng một sát na đằng sau, đột nhiên bỗng phát ra một cô mánh liệt chấn động thủy diệu. Từng vòng từng vòng màu đen ánh mực trùng điệp cuốn về phía bầu trời, nhưng cuối cùng đều bị quý mục kiệt lực áp chế ở trên bản cờ một ô khu vực trong. Lọ cờ tại quý mục trong tay rung động không thôi. Tại bình thân mặt ngoài, từng đạo sáng chói đạo văn màu vàng liên tiếp sáng lên, thật lâu không thôi. Thật vất vả và ở lọ cờ có chỗ khôi phục chạm tiên đài tại lúc này lại lần nữa băng liệt. Trên đại địa xuất hiện các loại bất quy tắc giữ tận với rách. vì cờ tướng bình tồn thất xuống đến nhỏ nhất. Quý mục thình lình lựa chọn lấy một con cờ làm đại giá, trội cứng ở tứ trọng pháp trận bảo tán dư ba. Trên bàn cờ, một con cờ từ giữa đó vỡ vụn thành mấy khối. Tại sau này, Trạm Tiên Đài khôi phục không nói tuyệt đối không thể, nhưng cũng nếu không biết năm nào tháng nào, có lẽ đương Quý Mục tập hợp đủ đại lượng quân cờ đằng sau, mượn nhờ lọ cờ tiến hóa chi lực, Trạm Tiên Đài có lẽ còn có khôi phục khả năng. Chỉ bất quá Quý Mục mặc dù tạm thời tổn thất một con cờ, nhưng địch nhân trạng thái lại là càng thêm thảm đạm, bởi vì tuyệt đại đa số lực phản trấn đều bị Quý Mục lấy lọ cờ bên trong chứa lực lượng pháp tắc cứng ép thu nạp tại Trạm Tiên Đài bên trong, tất cả huy năng tụ tại một chỗ, trong nháy mắt đó Trạm Tiên Đài nội bộ linh lực uy lực nổ tung là cực kỳ khủng bố. Ba phái tu sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền chết sạch sẽ. Trừ ra lẻ kẻ mấy vị bán thánh còn có thể miễn cưỡng treo một hơi bên ngoài, còn lại cơ hồ đều hóa thành phi hôi. Chỉ bất quá coi như có thể còn sống sót, cũng là đánh mất cơ sở chiến lực, lại không có uy hiếp. Bao quát kẻ đầu tiêu Hỏa Thánh, tự thân cũng nhận nhất định phản chấn tương thế. Hắn căn bản không hề nghĩ tới, quý mục vậy mà có thể làm cho phản chấn dư ba lại chấn trở về. Đầu rông tại trận pháp bạo tán trước trong nháy mắt phát giác được không ổn, lấy tự thân thần thông trốn vào trong một chỗ không gian, giấu đi, không có chịu ảnh hưởng đợi hết thảy ba động tiêu tán. Đầu rồng hiện thân lần nữa, cùng toàn thân giờ phút này bị cuồng bạo linh lực quấy thành hình méo mó họa thánh sánh vai đứng trung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp theo một cái chớp mắt, họa thánh lấy cùng tự thân thân thể phương hướng ngược vị trí xoay tròn lố léo trở về, khôi phục nguyên trạng. Mặc dù không bị đến cái gì tính căn bản thương thế, nhưng hắn sắc mặt lại cũng là trước nay chưa có ngưng trọng thế nào, đầu rồng lên tiếng hỏi không tốt lắm. Họa thánh nghiêm túc đáp lại: "Mặc dù phá trừ tứ trọng pháp trận, nhưng hai người lại là trong lúc bất chợt phát hiện bọn hắn đã không ở bên ngoài giới, mà là đưa thân vào trong một chỗ không gian đây cũng là quý mục vì cái gì có thể chuyển tống đám người nguyên nhân." Tại bên trong vùng không gian này, Hắn tức là chỗ tệ. Mắt thấy chính mình xúc thế hồi lâu một kích không chỉ có không có cho đối phương tạo thành thương vong gì, ngược lại đem phía bên mình nhân đồ sạch sẽ, Họa Thánh không khỏi có chút đau răng, sắc mặt ra âm ức mấy phần đầu rồng lần này cũng không có chỉ trích Họa Thánh. Bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không biết là lúc nào chúng chiêu, bị quý mục trong bất chi bất giác vòng tiến trong không gian. Về phần trước đó vấn đáp, đầu rồng là hỏi Họa Thánh còn có thể hay không phá vỡ cái này trọng không gian, mà Họa Thánh trả lời rõ ràng là không. Hắn đã đem tự thân thần thức lan tràn đến cực hạn. Nhưng chính là dạng này, lại ngay cả mảnh không gian này biên giới đều chưa từng chạm đến lại nói thế nào phá vỡ. Chương 715. không thay thành. Chương 715, 100 000 thay thành. thành. Giờ phút này, Quý Mục đã mang theo 100 000 bầu thiên quân tiến lên đón, vô diện ở bên người hắn ánh mắt của nàng đã không giống vẻn vẹn đối mặt Quý Mục lúc như vậy nàng lớn, mà là lộ ra một cơ trang nghiêm cùng nghiêm túc. Như thơ mị nhãn đã không còn tồn tại, đồng thời lại chưa từ họa thánh trên thân rời đi xem qua ánh sáng. Mặt mày ở giữa đều là băng hàn sát ý Quý Mục sở dĩ muốn đem nàng mang tại bên cạnh mình, cũng không phải thật tin tưởng nàng có thể là như Lý Hàn Ý, ý suy nghĩ như vậy chuẩn bị tìm hoa dạ. Hoàn toàn tư phản, chính là bởi vì quý mục đối với người này hoàn toàn không yên lòng, sợ sẽ nàng phản bội có thể là làm ra yêu thiêu thân gì, cho nên lúc này mới đem nàng đặt ở bên cạnh mình dễ dàng cho trông coi. Vừa vặn quý mục quyết định trước muốn đối phó cũng là hòa thánh. Một bên khác, khi thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch 100. không không không bầu thiên quân treo cao tại bầu trời, cùng nhau mở ra hai cánh vung dậy, riêng là cái tiên nâng lên kình phong liền để long thủ họa thánh áo bào bay lên, khó mà mở mắt, không thể không tràn ra một sợi linh lực che chắn. Quý mục toàn thân áo trắng, đưa thân vào bầu trời, cầm trong tay song kiếm, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Phản phất từ thượng giới xuống tới đến thẩm phán dị đoàn tiên thần, lấy linh dạ linh lộ cầm đầu 100, không không không bầu tiên quân ở vào đám mây, trang nghiêm bảy trận, đem phía dưới phá toái trạm tiên đại triệt để vây quanh. Khi thấy trên không cảnh tượng đằng sau, long thủ cùng họa thánh tử ngươi đều là rụt lại một hồi. Trong hai người tâm giờ phút này đều là ý tưởng giống nhau. Làm sao có thể? Cái này ở đâu ra 10 vạn đại quân? Nếu nói trước đó cỡ lớn huấn cảnh, tứ đại hộ tông trận pháp, 10, không không không tinh tộc cùng rất nhiều thế lực viện trợ, có thể làm cho hai vị thánh nhân thoáng chấn kinh bên ngoài. Như vậy hiện tại vô không gian cùng cái này đột nhiên toát ra 100 Không không không bầu thiên quân liền đầy đủ để hai người cảm thấy kinh hãi. Phía trước những cái kia mặc dù cho hai người tạo thành không ít phiền phức, nhưng muốn chỉ bằng vào những này đánh bại thậm chí trấn sát bọn hắn, không khác người xi si nói nhộng Cho nên dù là dưới tay người đều không sai biệt lắm chết hết, long thủ họa thánh thậm chí đều còn tại muốn làm sao đem thiên cương giết lấy hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Nhưng bây giờ vô ngần cờ giới không gian tồn tại, để hai vị thánh nhân ý thức được chính mình khả năng giữa bất chi bất giác biến thành cá trậu chim lồng trong hũ ba ba. Quý mục căn bản không phải tại bị bọn hắn đánh lén, mà là một mực chờ đợi đợi bọn hắn tới cửa. Vì thế hắn làm đủ chuẩn bị trước mắt 100. Không không không bầu thiên quân, càng làm cho thợ săn cùng con ngồi ở giữa thân phận trong nháy mắt này triệt để đảo lộn tới. không cỡ lớn vương triều mạnh nhất tinh minh, vẹn vẹn khí thế của nó chồng chất lên nhau, cũng đủ để cho hư không rung động đối với phía dưới hai vị thánh nhân mà nói, càng là nặng như sơn nhạc. Vô luận là Long thủ hay là Hóa Thánh, sắc mặt đều tại đây khắc gầm trầm xuống. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong hai người tâm giờ phút này đều có một thanh âm tại nói cho bọn hắn, có cực lớn khả năng, bọn hắn hôm nay đều muốn gây ở chỗ này. Quý Mục trầm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú phía dưới hai người. Cung Họa Thánh Tại trong huyễn cảnh gặp mặt trực tiếp xuất thủ một dạng, Quý mục đồng dạng không muốn đánh cái gì chào hỏi. Hắn yên lặng nhấc lên quân tử kiếm, quá trắng ngự binh quyết tử trong cơ thể vận chuyển 100. Không không không bầu thiên quân khí thế ngưng tụ thành một gỗ, như trăm sông tụ hợp vào biển cả, đều rót vào trong trong cơ thể của hắn. Không lôm mà tinh thuần lực lượng trong nháy mắt tràn ngập Quý mục toàn thân, thể nội tinh hạch đều trong nháy mắt này rung động không thôi. Hắn áo bào không gió từ lên, trong mắt lóng lánh ngân mang, mi tâm tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quân tử kiếm cùng thiên cương kiếm đều là phát ra một tiếng chánh minh, đồng thời ra khỏi vỏ. Hóa thành hai đạo lưu quang ở trong hư không bay muốn một cái trước mắt, chợt riêng phần mình rơi vào quý mục trong tay. Bọn chúng lóe lên một cái lấy ngân bạch, xương khắp thiên hạ. Một cái như là đêm tối bình thường, có thể nhìn thấy trên lưới kiếm lưu chuyển quần tinh. Song kiếm nơi tay, quý mục không chần chừ chút nào, đối với phía dưới hai vị thánh nhân trực tiếp chém ra hai đạo trùng điệp kiếm quang, quần quần kiếm khí như dãy núi bình thường ngang qua toàn bộ thiên địa. Từ dưới đất nhìn lại, nguyên bản trong suốt bầu trời giống như là trong lúc bất chợt nứt ra, hai đạo vực sâu phản chiếu tại bầu trời, trên đó sâu không thấy đáy đồng thời vực sâu này cách hai vị thánh nhân càng ngày càng gần theo một ý nghĩa nào đó tới nói, giống như là bọn hắn tại lấy đặc thù nào đó phương thức tại đỉnh núi nhảy vào vực sâu. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là chạy đến, không phải bọn hắn nhảy vào vực sâu, mà là vực sâu tại thôn vệ bọn hắn. Lăng lệ lại bá đạo kiếm khí như biển lớn che đại xuống, làm cho hai vị thánh nhân đầu vai chầm xuống, liên nối toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại hạ xuống. Hai vị thánh nhân nội tâm giống như là bị người bỗng nhiên nắm chặt, chấn kinh tại một kiếm này uy năng, lại không dám tin tưởng đây là thiên cương có khả năng phát huy ra thực lực. Vẹn vẹn từ kiếm thế uy năng đến xem, hai kiếm này thật sự đạt đến thánh nhân chi uy thậm chí siêu việt, để hai người có loại gần như không thể dung chuyển cảm giác. Nhưng Long thủ cùng Họa Thánh Đường lui đều đã bị phong kín, lui không thể lui. Bọn hắn có thể cảm giác được, mặc dù mảnh không gian này rất lớn, có thể xưng vô hạn, nhưng bọn hắn lại bị trong không gian tích chứa lực lượng pháp tắc hạn chế tại mảnh này phá diệt khu vực, rất khó thoát ly. Cũng không phải là không thể phá mở, nhưng phá vỡ đại giới không thể so với đón đỡ quý mục một kiếm này hao tổn tốt đi nơi nào, thậm chí còn có thể càng khó giải quyết, không thua gì lại đến mấy cái tứ trọng hộ tông đại trận được ra. Dưới tình huống như vậy, Đương Quý mục song trọng giao nhau kiếm khí chém xuống thời khắc, hai vị thánh nhân căn bản cũng không có cái gì khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Long thủ thở sâu, trảo đao không giấu vết huyết nhận hiện hiện trong tay. Chỉ là hắn vừa định đưa tay, cả người lại bị một cỗ không gian ba động bao phủ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn trong nháy mắt rời đi phá toái trạng tiên này, xuất hiện ở Minh Nguyệt sơn trang. Long thủ sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng đây là Quý mục lại vận dụng pháp bảo lực lượng không gian đem hắn chuyển rời đến nơi này, tốt đem hắn cùng họa thánh tách ra, từng cái đánh tan. Mặc dù có 100 không không không bầu tiên quân tăng thêm nhưng quý mục như cũng không có nắm chắc đồng thời đối phó hai vị thánh nhân chỉ là long thủ có chút ngoài ý muốn quý mục dạng này liền không sợ tại hắn giết chết họa thánh trước đó chính mình trước tiên đem dưới tay hắn người đều giết sạch sao chính như này nghĩ đến đối diện đi tới ba đạo thân ảnh lý hàn y dị chu cồn, linh vũ làm việc đi đi ở đằng trước lý hàn y ma quyền sát trưởng gào to một tiếng trong mắt lộ ra một vòng chiến y thánh giai làm đối thủ đúng là hắn sau khi xuất quan gặp tốt nhất đá mài đao quý gia mặc dù cũng không tệ nhưng dù sao sẽ không hạ tử thủ ý nghĩa hoàn toàn không giống chu cẩn toàn thân áo đen Hai tay riêng phần mình đặt tại trên song đao, mắt sắc lãnh đạm, tựa hồ tùy thời chuẩn bị rút đao giết người. So sánh dưới, linh vũ trạng thái liền lỏng lẻo rất nhiều. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, Long thủ thần sắc giật mình, lộ ra một vòng nghiền ngẫm bằng ba người các ngươi liền muốn ngăn lại ta. Lý Hàn Ilya vừa định mở miệng, lại nghe một bên Chu Cồn vượt lên trước đáp lại nói không, chúng ta là muốn giết ngươi. Lý Hàn Ilya bặm môi nuốt một phen, cuối cùng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cố cảm giác bị thất bại. Con hàng này phát biểu rõ ràng so với chính mình muốn nói muốn bá khí a. Nghe được Chu Cổn lời nói, Long thủ khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, Lao Phu đem ngươi một tay bồi dưỡng được đến, ngươi lại vẫn muốn đối địch với ta, là đạo lý gì? Chương 716, Tu La sát giới. Chương 716, Tu La sát giới. Chu Cổn khẽ miệng lộ ra một vòng niềm ai, hoàn toàn bất vi sở động ngươi hôm nay nói nhảm nhiều quá a. Cái này cũng không giống như ngươi, làm sao là không có lòng tin còn sống rời đi nơi này a? Long thủ trong mắt hiện lên một vòng che lấp. Hắn không tiếp tục cùng Chu Cổn cãi nhau, mà là đem ánh mắt rơi vào Linh Vũ trên thân, khẽ nhíu mày ở đây trong ba người, còn lại hai người hắn đều có chỗ hiểu rõ duy chỉ có vị này hắn chưa bao giờ thấy qua mặc dù không phải đế tinh nhưng trên thân người này tán phát khí thế lại là không hề yếu đây cũng là thiên cương từ nơi nào tìm đến mọi viện hai cánh chẳng lẽ ngay tại long thủ suy nghĩ thời khắc nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang đó là quý mục cùng họa thánh quyết đấu đỉnh cao truyền lại tới ba độ mặc dù đã đem chạm tiên đài cùng minh nguyệt sơn trang hai cái này quân cờ khoảng cách đẩy cách đến xa nhất đồng thời cây đàn hương thế giới nội cảnh cường độ là ngoại giới gấp ba nhưng thánh giai đối chiến không thể coi thường vẫn như cũng là cách xa nhau hứa viễn truyền tới long thủ không khỏi có chút bận tâm hỏa thánh cũng không phải thật sợ hắn chết, mà là hắn sau khi chết, tình cảnh của mình rõ ràng đem càng thêm bất lợi. Nhưng hắn cũng biết chính mình giờ phút này chuyện nên làm. Mượn nhờ vừa rồi ba động kịch liệt che lấp, Long thủ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiềm hành xuất thủ. Chỉ cần bằng tốc độ nhanh nhất đem trước mắt ba người này giết, cùng Họa Thánh cùng một chỗ ứng đối thiên cương, hôm nay chưa hẳn liền không có cơ hội thắng. Tại Long thủ thân ảnh biến mất cùng một thời gian, thân ảnh của hắn liền như quỷ mị tức thì xuất hiện ở Lý Hàn Yidi phía sau, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi. Tất cả khí tức tất cả đều nội liễm đau lặng lẽ sở lên mục tiêu lòng ngực. Trong ba người, Lý Hàn Yidi nhìn thấp nhất Tự nhiên là Long Thủ chọn lựa đầu tiên thanh lý mục tiêu. Chẳng qua là khi hắn vô ngân huyết nhận sắp đâm vào Lý Hàn Y rìa ngực, thu hoạch tính mệnh trong nấy mắt, Long Thủ lại phát hiện chính mình đâm cái không, thân thể càng là bởi vì quán tính hướng về phía trước ghé qua một khoảng cách. Trong con mắt của hắn có thể thấy rõ ràng lộ ra nghi hoặc, tình huống như thế nào, hắn mới vừa rồi là xuyên qua một chập khói. Tại Long Thủ sau lưng, hóa thân Bạch Vân Lý Hàn Y rìa lại lần nữa ngưng tụ thân hình, nghĩ mà sợ vô vô ngực ở vị trí này, xuất hiện một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết đau, phá vỡ ngoại vi áo. Trước đó Quý Mục một kiếm quý nhất cũng chém ra một đạo vết tích, chỉ là hiện tại Lý Hàn Y đã rõ ràng càng thêm thích đứng tự thân lực lượng, phản ứng cũng càng nhanh, bởi vậy Long thủ mới chưa từng đắc thủ hô. Lao tạc vọt nhanh như vậy, hù chết tiểu ra. Chu Cổn làm Diêm Lang ngục xuất thân, lại là huyết nhất, có thể nói là hiểu rõ nhất Long thủ tồn tại. hà tại Long thủ xuất hiện tại Lý Hàn Ý phía sau trong nháy mắt liền có phản ứng. Bên hông song đao cấp tốc ra khỏi vỏ, lại là không có trực tiếp động thủ, mà là điều khiển bay đi phía trước. Khi Long thủ bởi vì quán tính di chuyển về phía trước một khoảng cách đằng sau, lại vừa vặn đánh tới Chu Cổn tinh chuẩn dự phán đằng sau phi đao lúc này, linh vũ cũng kịp phản ứng xuất thủ. trên người hắn tám loại nguyên tố chi quang cùng nhau lập lòe. thủy linh đông kết, lôi đình giáng thế, thổ linh trói buộc hai chân, phong linh hóa thành vô hình dây thừng khống chế long thủ hành động. còn lại nguyên tố chi lực cũng là riêng phần mình nên tiếp. một mạch mà thành đối mặt cùng mình phụ hoàng cùng một đẳng cấp địch nhân, linh vũ tự nhiên toàn lực ứng phó. lỏng lẻo cũng đều chỉ là hắn biểu tượng. tại ba người chặt chẽ phối hợp phía dưới, long thủ trong nháy mắt đặt mình vào hiểm cảnh, công thủ đội chỗ. nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại khoẹt miệng lộ ra một vòng đùa cả lão phu cũng bị coi thường à? Tại chu cồn hai thanh phi đao sắp chạm tại mi tâm của mình cùng lồng ngực thời khắc, long thủ trong miệng khẽ nhà loạn. Chỉ một thoáng, hai thanh phi đao tòng long thủ trước mặt biến mất, cũng quỷ dị ghé qua đến chu cồn trước người, đồng thời còn duy trì lúc đầu bắn võ tốc độ. Ngay sau đó, long thủ lại ném ra vô ngấn huyết bay, ba thanh lưỡi dao cùng nhau hướng về chu cồn bay đi. Người sau thấy thế hơi nhướng mày, có chút động niệm, chu cồn lại lần nữa thu hồi đối với song đao không chế, cũng cực hạn giữ lấy long thủ ném mạnh tới chảo đao. Nhưng hắn thân thể cũng bị thân đao xuyên thấu qua tới mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt đẩy lui mấy bước. Long thủ cũng không có muốn rựa vào cái này, tiện tay mấy lần làm bị thương Chu Cồn, hắn chỉ là vì đánh gậy ba người liên thủ chiến trường tiết tấu. Vung ra chảo đao đằng sau, Long thủ cấp tốc đón lấy Linh Vũ, chậm rãi đưa tay đùng một tiếng, Long thủ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo màu đỏ thấm linh vực lấy hắn là quanh thân bỗng nhiên mở ra, đem toàn bộ Minh Nguyệt Sơn Trang đều bao phủ đi vào, phản phất vì thế bao trùm lên một tầng huyết vụ. Tại vùng linh vực này bên trong, Lý Hàn Yiye, Chu Cồn, Linh Vũ ba người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Nội tâm của bọn hắn đột nhiên tại lúc này sinh ra vô tận sát ý, thậm chí muốn đồ diệt trước mắt hết thể còn sống sinh linh. Không chỉ có như vậy, ba người còn cảm thấy mình thể nội huyết dịch tựa hồ không nhận chính mình khống chế, tại thể nội loạn cả một đoàn khí huyết cuồn cuộn, thậm chí muốn tấu thể mà ra. Lý Hàn Y thì bản năng tản ra ra tiêu diêu chân khí, Triệt Tiêu Long Thủ mở ra lĩnh vực đối tự thân ảnh hưởng. Linh Vũ Đồng Dạng lấy thủy linh chi lực làm chính mình đưa thân vào băng hàn trạng thái, cưỡng ép bình tĩnh lại. duy nhất nhận ảnh hưởng nghiêm trọng chính là Đồng Dạng lấy sát nhập đạo Chu Cổn, làm cung loại đạo nguyên tu sĩ, cảnh giới cao hơn Long Thủ đối với Chu Cổn rõ ràng có cực kỳ cường đại áp chế năng lực đây cũng là vì cái gì Chu Cổn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy đều chưa từng đi tìm Long Thủ nguyên nhân. Bất quá lần này lại là không thể không đến. Khi huyết vụ xuyên thấu qua thể nội sát na, Chu Cồn hai con ngươi nhất thời trở nên một mảnh đỏ bừng. Cực hạn sát ý không giữ lại chút nào ẩm vang quyết tán, nhưng lại tựa hồ bảo lưu lại cơ sở lý trí, cũng không có nhắm vào Lý Hàn Ý đi cùng linh vũ, mà là chỉ nhìn chằm chằm Long Thủ một người. Hiển nhiên Chu Cồn đối với Long Thủ sát ý thắng qua hết thảy. Cái này khiến chuẩn bị quá độ một sợi tiêu diêu chân khí cho Chu Cồn dùng để chống cự lĩnh vực ảnh hưởng Lý Hàn Ý động tác ngừng lát. Hắn trong lúc bất chợt cảm thấy, dạng này tựa hồ cũng không có gì không tốt. Ngay một khắc này, Chu Cồn động. Hắn nâng lên chính mình một thanh đoản đao trước người hư không đông nhiên vạch một cái. Bước chân không động, nhưng cách xa nhau có đoạn khoảng cách long thủ trước người lại xuất hiện một đạo to lớn màu đen đạo khí. Long thủ đưa tay, tại chém tới đạo khí bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Trong một chớp mắt, đạo khí như mặt gương vỡ nát, hóa thành vô hình đạo khí mảnh vỡ chi vũ, văng khắp nơi bay vụt, làm cho ba người không thể không riêng phần mình phòng ngự. Long thủ giết vực có thể điều khiển tất cả bị lĩnh vực bao phủ người huyết dịch đồng thời tại vùng lĩnh vực này bên trong, long thủ cơ hồ giống như là nửa cái bất tử chi thân. Hắn chịu đến thương thế thậm chí sẽ chuyển hóa thành lực lượng của hắn, thủ thương càng nặng thì càng mạnh, có thể xương tu la thân thể, cực kỳ khủng bố. Chu Cổn chém ra đao khí bị băng tán sau cũng chưa từng nỗ trí, song đao tung bay, nhất thời chém ra mấy trăm đạo đao khí. Đao của hắn có thể vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt chạm tại Long Thủ trước mặt, không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn. Chương 717 Tam Anh Chín Long, Chương 717 Tam Anh Chín Long. Tại Chu Cổn động thủ thời điểm, Linh Vũ cùng Lý Hàn Ý hề cũng không có nhàn rỗi. Linh Vũ thi triển ra tại con ác thú trong bụng lúc đối mặt Linh Hoàng sử dụng mạnh nhất một thức. hắn đem tự thân tám loại nguyên tố chi lực ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành trong tay lô đen vòng xoáy, một quyền đánh phía Long Thủ vị trí, chấn động hư không. Lý Hàn Y di chu thân bạch khí phun trào, tương đạo phù lục như là màu vàng lưu tinh từ hắn ống tay háo liên tiếp bay ra, dán tại bầu trời, kết nối thành trận. Những phù lục này thấp nhất đều là thiên giai đặt ở bên ngoài, thậm chí có thể coi như trùng tiểu môn phái chấn tông chi bảo, lại đều bị hắn không chút nào thường tiết một thanh ném ra. Những này phù trận ngưng tụ ra một cái thái cực đồ án, không ngừng chuyển động. Khu vực màu đen không ngừng hấp thu long thủ tán giật ra khổng lồ linh lực, mà màu trắng khu vực thì đem trô hấp thu lực lượng hướng long thủ đảo ngược phóng xuất ra, lấy hắn tự thân chi lực đến đối kháng chính hắn. Dù loại phương thức này, Lý Hàn Y Nhi ngắn ngủi đem Long thủ vây ở giữa phù trận, giăng cấm linh lực của hắn vận chuyển. Phát giác được phù trận quỷ dị, muốn bài trừ đoán chừng phải phí tốt một phen công phu. Long thủ tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, lựa chọn thu nạp tự thân tất cả linh lực, không làm phản kháng. Mà ở thời điểm này, Chu Cổn mấy trăm đạo không gian đao khí đã chém vào thân thể của hắn, như là mãnh liệt cuồn phong che mất một mảnh đơn bạc lá dụng. Long thủ không tránh không né. Khi đao mang chạm tại trên người hắn thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng khinh thường. Mấy trăm đạo đao khí tại Long thủ trên thân thể sẽ qua, chém ra mấy trăm đạo huyết vụ, phun tung tóe bắn ra bốn phía chỉ là máu tươi phun đến một nửa thời điểm, nhưng lại là một loại nào đó lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, trong nháy mắt vì đó dừng lại. Thậm chí có thể thấy rõ ràng giọt giọt đỏ tươi máu ở lại giữa không trung, xoáy mà không rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này giọt máu đột nhiên kéo dài, trở nên dài nhỏ mà cứng rắn. Bọn chúng hóa thành mấy trăm chuôi bén nhọn lưỡi dao, nhắm ngay trong hư không lơ lửng mấy trăm tấm phụ lục, tinh chuẩn đâm rách tất cả lá bùa. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo kim quang cùng hết quang giao hội, phản phát song sắc lốc xoáy bao táp. Cuối cùng kim quang đều trừ khử, đầy trời lá vô lực bay xuống, hóa thành điểm điểm bụi bay. Âm Dương phủ trận cũng đống nhiên bị phá giải đồng thời tại sau này tất cả giọt máu biến thành dài nhỏ huyết nhận lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu biến trở về giọt máu tự hành bay trở về Long Thủ Thể Nội cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao làm lấy sát chứng đạo đỉnh Tiêm Đại Năng Long Thủ tự nhiên biết rõ không phải chiêu thức gì đều cần lấy man lực phá giải đó là ngốc nhất phương thức mặc dù hắn cũng xưa nay không thiếu man lực mà nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng phương thức chiến đấu Lý Hàn Y liền nẹn họ nhìn chần chối trong mắt đều nhanh chậm ra. Hắn không thể tin được chính mình vừa rồi không sai biệt lắm vung ra giống như là một cái nhất lưu tông môn bảo khố phụ lục, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Mà tòng long thủ nạnh kháng chu còn mấy trăm đạo đao khí cũng điều khiển huyết dịch bài trừ phụ trận đây hết thể bất quá đều là trong nấy mắt, thậm chí cơ hồ có thể nói là đồng thời phát sinh sự tình. Mấy trăm đạo đao khí cũng không từng đem đưa thân vào tu la giết vực bên trong long thủ chém chết, chỉ là để hắn trọng thương, từ ở bề ngoài nhìn cực kỳ thế thảm. Mặc dù nạnh kháng mấy trăm đạo đao khí, nhưng một chút chí mạng vị trí lại đều bị long thủ bảo vệ rất tốt đồng thời bởi vì sát đạo lĩnh vực đặc tính, thủ thương càng nặng lực lượng càng mạnh. Cho nên Long thủ bởi vì mấy trăm đạo đạo khí thu được chưa từng có lực lượng. Những lực lượng này tăng lên cũng không phải là đơn thuần linh lực trên cảnh giới tăng lên, mà là hợp đạo pháp, từ pháp tắc cấp độ toàn phương vị tăng gọn. Nhục thân, thần hồn, linh lực, ba cái đều là trên diện rộng tăng trưởng. Trong nháy mắt lấy dọn máu bài trừ phụ trận khôi phục tự thân hành động đằng sau, Long thủ cấp tốc quay người đón lấy hướng mình đánh ra vòng xoáy lỗ đen linh vũ đối mặt cái này không thua thánh nhân chi lực một kích, Long thủ tay phải bỗng nhiên nắm chặt, đồng dạng cách không đánh ra một quyền. Trong hư không dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, một tiếng kịch liệt oanh minh đột nhiên tại Minh Nguyệt Sơn trang nổ vang. Một đoàn linh lực khổng lồ quang vân bỗng nhiên một phát, giống như là sơn nhạc sụp đổ, cực hạn kinh khủng linh lực ba động tầng tầng chấn động, từng tầng từng tầng tầng cuốn về phía bầu trời, đem trung tâm ba người trong nháy mắt đều hất bay ra ngoài. Minh Nguyệt Sơn trang giờ phút này trừ trung tâm vọng nam đỉnh vẫn như cũ đứng lặng bên ngoài, còn sót lại tất cả sự vật đều biến thành khói bụi đại địa cũng là dạng nước, hóa thành từng mảnh từng mảnh cách không nhìn nhau hoàn đạo. Kế chạm tiên đại đằng sau, viên thứ hai quân cờ cũng hướng tới sụp đổ. Một chỗ không người hỏi thăm dãy núi, một tiểu nữ hải con cái xạ hoa, khẽ hát, nhẹ nhẹ nhóc nhóc đi ở trong núi trong lách nhỏ. Chỉ là đi tới đi tới, nàng đột nhiên ai u một tiếng. Nàng vào xem lấy đi đường, lại quên chú ý dưới chân, chân trái giẫm vào một cái tối trong hầm, ngã chó gầm bùn. Nàng trên mặt đất nằm một hồi, lúc này mới xoa đỏ dực cái mũi đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tối hố, nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút đầu này trong núi tiểu đạo nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi, làm sao trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái này tối hố. Tức giận nhìn chăm chăm cái tia tối hố nhìn một lúc lâu, tiểu nữ hài xoa xoa đầy bụi đất gương mặt, quay đầu sang chỗ khác, chuẩn bị tiếp lấy hướng trên núi đi. Chỉ là nàng vừa mới cất bước, lại là lại lần nữa u một tiếng, mai khai hai độ. Chân phải của nàng lại lần nữa giẫm vào một cái tối trong hầm lệch cạch một tiếng, vừa mới hơi lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lại lần nữa ngã ở trong đất. Lần này tiểu nữ hài rất nhanh liền bỏ lên, nàng tinh khiết trong hai con ngươi giờ phút này tràn đầy nỗi nóng. Nàng buông xuống trên lưng sói hoa, cũng từ bên trong lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ cái sèn. Nó luốt tay nhỏ lấy cầm kiếm tư thế đem cái sèn giơ lên. Thời khắc này nàng, giống như là một cái rút kiếm công kích chiến sĩ, anh dùng xông về cái kia hai cái để nàng liên tiếp ngã hai dao tối hố. Nàng tới trước giết tới cách mình người gần nhất, cũng chính là phía sau để cho mình vừa mới té ngã một cái kia sau đó nhấc lên cái sẻng từ bên cạnh sạn gợi một xúc núi đất hận hận điền số dưới ta chôn chương 718 vô tướng công vực chương 718 vô tướng công vực phá toái minh nguyễn xuân trang vừa mới vang ra một cái sắc quyền cùng linh vũ ầm vang đụng nhau dẫn đến toàn bộ khu vực cũng vì đó phá toái đầu rồng khoe miệng mới vừa vặn dâng lên một vòng đường cong liền vì chi ngưng kết cứng ở trên mặt hắn vốn chỉ muốn loại trình độ này va chạm cho dù là thánh khí bên trong không gian đoán chừng đều không thể duy trì quá lâu mặc dù mảnh không gian này mang đến cho hắn một cảm giác rất là đặc thù nhưng vừa rồi va chạm nếu là lại đến thêm mấy lần Nói không chừng mảnh không gian này liền tự sụp đổ. Dù sao thánh giai chiến đấu cũng không chỉ phía bên mình một chỗ. Nếu là coi như mảnh không gian này giống như là tại đồng thời gánh chịu bốn vị trở lên thánh giai cường giả ở bên trong quyết đấu đỉnh cao, cấp bậc gì không gian pháp khí có thể làm được một màn này? Tiên khí a. Đầu dòng tự nhiên là không tin Quý Mục có thể có được đẳng cấp này pháp bảo. Dù sao đẳng cấp này đồ vật chớ nói thực thể, liền xem như một sợi chiếu ảnh ở nhân gian đều khó có khả năng triển lộ thời gian quá dài, tự nhiên không thể là vì Quý Mục tất cả. Vừa rồi xong quyền va chạm phóng thích ra ba động hủy diệt để mảnh không gian này không chịu nổi dẫn đến mảnh khu vực này sụp đổ chính là một cái ví dụ rất tốt. Nhưng bây giờ để sống hơn nửa đời người đầu rồng đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Chỉ gặp trong chớp mắt, vừa rồi bị va chạm dư ba đánh nát bấy minh nguyện sân trang, đúng là lấy tốc độ ánh sáng tốc độ phục hồi như cũ, trong chốc lát liền khôi phục nguyên trạng. Hết thể giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng đầu rồng sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Hắn trực lăng lăng ở một giây lát, cho đến xa xa tiếng oanh minh lại lần nữa vang vọng mới đưa ý thức của hắn gọi về. Vừa rồi hướng linh vũ văng ra một quyền đằng sau, Đầu rồng sắt quyền về mặt sức mạnh cao hơn một bậc, chôn vùi linh vũ nguyên tố Lô đen. Nhưng ở sau đó, sắt quyền cũng không có như vậy trừ khử, mà là xuyên qua nặng nề phong bạo chi vân, lôi cuốn đầy trời mây mù, lại lần nữa hướng về linh vũ đánh tới. Nhìn qua cái kia tuy núi lớn quyền ấn hướng về chính mình đánh tới, linh vũ linh giác điên cuồng cảnh báo. Vừa mới ban ra một đạo nguyên tố chi quyền, linh vũ bây giờ đang đứng ở suy yếu kỳ. Hắn biết được chính mình không cách nào lực địch, liền cấp tốc chuyển biến chiến thuật, lấy phong linh chi lực rót vào trong hai chân, tập tốc tránh né đồng thời trong cùng một lúc, đem tự thân lấy thủy linh chi lực bao trùm, triệt để hóa thành trong suốt thủy nhân. Không chỉ có như vậy, Linh vũ còn điều khiển thổ linh chi lực ở trên mặt đất nhấc lên từng mặt kiên cố nặng nghề tướng đất ngăn trở sát quyền đánh kích liên tục anh minh đánh nổ thanh âm tại lọ cờ nội cảnh bên trong liên tiếp vang lên sát quyền trong thời gian cực ngắn liền liên tục đánh nát mười mấy mặt tướng đất tốc độ lúc này mới giảm xuống nửa phần nhưng vẫn như cũ kiên định hướng về linh vũ đánh tới đầu dông hờ hướng nhìn xem một màn này nội tâm lại là suy nghĩ không biết lại đánh nát nơi này một lần phải trang vẫn như cũ còn có thể phục hồi như cũ một bên khác linh vũ cơ hồ hóa thành tàn ảnh tại minh nguyện trong sơn trang phi nhanh nhưng này quyền ấn cách linh vũ thực sự quá gần. Dù là có phong linh chi lực tốc độ, một quyền này cũng có thể quét chúng một nửa thân thể của hắn. Linh vũ biết mình coi như hóa thành thủy linh thân thể, muốn hoàn toàn triệt tiêu uy lực của một quyền này cũng là không thể nào. Long thủ ngạnh kháng mấy trăm đao khí đằng sau chỗ buộc phát ra thực lực khiến cho mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạch mang hiện lên, Lý hàn ý liền ngăn tại Linh vũ trước người. Hắn mở ra năm ngón tay, nhắm ngay đột kích quyền ấn cực lớn, thần sắc nghiêm túc, trong miệng khẽ nhả vô tướng công Vừa dứt lời, một đạo khổng thuần trắng chi vực nhiên mở ra, đem sát quyền vây kín mít. Trong lĩnh vực, một mạnh không minh, vô sắc vô tướng. Khi to lớn quyền ấn đánh vào mảnh này trắng vực bên trong lúc, đúng là trong nháy mắt trở lại. Ngay sau đó, tại đầu rồng không thể tin dưới ánh mắt. Sát quyền quyền ấn trong thời gian cực ngắn trong nháy mắt phân giải thành vô số đạo quang mang màu đỏ như máu, không còn ngưng tụ thành một cỗ, giống như là bị túi lưới bắt được đom đóm đồng dạng tại trong lĩnh vực không ngừng tán loạn. Bất quá chỉ là cái này phân giải lực đạo, cũng không phải Lý Hàn Y có thể gánh chịu. Thế là trong nháy mắt kế tiếp, màu trắng lĩnh vực biến hóa hình dạng, một trận lúc lích. Bên trong chố gánh chịu lực đạo tại trong lĩnh vực không ngừng va chạm xoay tròn, cuối cùng đang xoay tròn đến cực hạn đằng sau. Vô tướng không được một phương vị nào đó phá vỡ cái lỗ hổng, tất cả quyền kình đều tại đây khắc bị đều phóng thích ra ngoài. Mở ra lỗ hổng chô nhắm ngay phương hướng, đương nhiên đó là đánh ra sát quyền đầu rồng. Trong lúc nhất thời, Minh Uyển Sơn trang giống như là xẹt qua một trận huyết sắc liều tinh chi vũ. Lý Hàn Yia lấy tự thân lĩnh vực, như thái cực bình thường, tứ lạng bạc thiên quân, đem đầu rồng chô đánh ra lực quyền lại ngạnh sinh sinh lại trả trở về. Đầu rồng nội tâm không cầm được chửi lên. Những ngày tinh, từng cái đều là yêu trong yêu nghiệt, dù là cảnh giới lại thấp cũng không thể theo lẽ thường mà nói, liền không có một tốt giết. Lý Hàn y lĩnh vực vậy mà cũng là như thế khó giải quyết. Cũng may hắn cảnh giới không cao, quay lại tới lực lượng cũng chỉ là phân hóa đằng sau, đối với đầu dòng uy hiếp không lớn. Nếu là đánh ra toàn thịnh sát quyền sát na liền có thể bị trả lại. Vậy hôm nay bộ này liền thật không có cách nào đánh đầu dòng cảm thấy đau đầu, đồng thời phất tay trừ khử trào lên mà đến từng đạo quyền tình. Loại này chính mình đánh ra chiêu thức gì cuối cùng vẫn còn muốn tự mình động thủ giải quyết cảm giác để đầu dòng rất là bực bội. Mà đem sát quyền lấy lĩnh vực triệt tiêu đằng sau, Lý Hàn Y hiện ra thân hình, miệng lớn thở dốc. Hắn trên trán chảy ra rất nhiều tinh mịn mồ hôi, nhỏ xuống trên mặt đất, phía sau lưng cũng đã ướt đẫm. Hiện nhiên đón lấy Thánh giai một kích toàn lực cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cũng chính là lần này để Linh Vũ miễn ở bản thân bị trọng thương hạ trạng cảm ơn. Linh Vũ điều chỉnh thân hình, rơi vào Lý Hàn Y lìa bên người, thần sắc trầm ngưng. Dư Quang liếc qua Lý Hàn Y thì thời khắc này trạng thái, Linh Vũ không khỏi lộ ra một vòng lo lắng, lên tiếng hỏi một câu còn có thể đánh đi. Lý Hàn Y thì tiện tay một vòng mồ hôi trên đầu, trên mặt đất vung ra một đạo vết nước nói cái gì đó. Cứ như vậy lão đầu, lại đến 10 cái tiểu gia ta đều có thể đánh. Đang nói, Lý Hàn Y thì hướng trong miệng ném vào nguyên một khỏa kim khí còn sinh đan. Sau đó cấp tốc hóa mây hướng bên cạnh lóe lên, Linh Vũ cũng là mượn nhờ phong linh chi lực né tránh. Hai người phản ứng để vừa mới hướng Lý Hàn Y dịe vung ra một đạo nhận quang đầu rồng có chút đau răng. Tại hắn hiện tại xem ra, trong ba người khó giải quyết nhất coi như thuộc Lý Hàn Y, mặc dù người này trực tiếp tiến công năng lực không mạnh, nhưng lại có thể tùy thời đánh gây hắn chiến trường tiết đấu, cứu người quá nhiễu, để đầu rồng rất khó thỏa thích chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại là khó giết nhất một cái kia. Một bên khác, Lý Hàn Y dịe dựa vào tiêu diêu khí né tránh một khoảng cách đằng sau, đúng là xuất hiện ở chu cột bên cạnh. Hiện thân đằng sau Hắn hoàn toàn không để ý Chu Cồn ý nguyện cưỡng ép tại hắn trên chán chơi liều Vũ, cho hắn quá độ một sợi chân khí bản thân, hóa giải hắn bị huyết vụ ảnh hưởng sau diễn sinh vô tận sát ý trải qua đầu rồng vừa rồi bông chốc kia bộc phát. Lý Hàn Ý cùng Linh Vũ đều ý thức được, trừ phi có thể một kích đem đầu rồng mất mạng, nếu không đối phương thủ lại nhiều thường đều không dùng, ngược lại sẽ để bọn hắn chết càng nhanh. Chu Cồn tăng võ sát ý xuất thủ, có lẽ cũng chính là tại đầu rồng trong tính toán. Chính là bởi vì như vậy, Lý Hàn Ý quyết định không có khả năng lại để cho Chu tùy ý xuất thủ. Hắn mặc dù cùng, nhưng hắn không lốc. Chỉ bằng vào ba người bọn họ muốn đối phó một vị lấy sát chứng đạo Chuyên vị chiến đấu mà thành thánh nhân quá mức ý nghĩ hao huyền. Cho nên Lý Hàn ý gì bọn người quyết định chuyển biến chiến thuật, không còn như vậy phí sức liều mạng, chỉ cần chờ đợi quý mục bên kia kết thúc tới trợ giúp là có thể. Mười vạn đại quân tăng thêm thiên cương, vẹn vẹn đối phó một vị thánh nhân, không dùng đến thời gian quá dài. Ba người đối với cái này đều là có tuyệt đối tự tin. Cho nên tại chu cổn triệt để sau khi tỉnh lại, ba người liếc mắt nhìn nhau, liền ăn ý hướng khác biệt vị trí phân tán chạy tới. Dạng này ra tăng thật lớn đầu rồng đánh giết ba người độ khó đồng thời coi như đầu rồng muốn mặc kệ bọn hắn, mà là trực tiếp đánh vỡ Minh Nguyệt Sơn trang quân cờ khu vực cấm chế, thoát ly nơi này đi chợ giúp Hòa Thánh. Tại động thủ thời điểm, cũng tất nhiên sẽ nhận ba người quá nhiễu, tiến tối lương nan. Từ lúc Thành Thánh đằng sau, đầu rồng còn chưa bao giờ đánh qua như thế bực bình cẩm. Chương 719: Quyết đấu đỉnh cao 1. Chương 719: Quyết đấu đỉnh cao 1. Thăm một chút nơi xa, Long thủ phát hiện Hòa Thánh cùng Thiên Cương giao thủ động tĩnh có thể truyền đến bên này đã càng ngày càng ít ý vị này, hai người rõ ràng sắp phân ra thắng bại. Vô luận như thế nào, Dù là phải bỏ ra một chút để bù, hắn cũng không thể lại cùng ba người này tốn tại nơi này. Dư Quang liếc qua ba người riêng phần mình phân vị, Long thủ thở sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nâng lên cầm đao, đột nhiên đâm vào bộ ngực của mình, sâu có thể mà cóng. Vết thương vị trí cơ hồ gián chặt lấy trái tim vị trí. Chạy ra một khoảng cách ba người nhìn lại, phát hiện Long thủ như vậy tự sát thức thao tác, đều là không tự chủ được ngừng lại, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh. Tiên lặng một cái chớp mắt đằng sau, Chu cổn dẫn đầu kịp phản ứng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng chạy. Ba người nhất thời hóa thành ba đạo lưu quang, linh lực thôi động đến cực hạn. Sử xuất bú giữa mẹ khí lực hướng về phương xa chạy tới. Trong lòng bọn họ giờ phút này đồng thời dâng lên một cái làm bọn hắn ra đầu tê dại ý nghĩ. Trước đó chu cột những cái kia biên giới thương thế đều có thể cho Long thủ mang đến cường đại như vậy tăng lên, như vậy hiện tại đâu? Long thủ cho mình tới một đao kia, nhưng so sánh ba người bọn họ vừa rồi cộng lại cho hắn tạo thành thương thế còn nặng hơn. Ba người không dám tưởng tượng, tiếp xuống Long thủ sẽ mạnh thành bộ dáng gì? Chủ động tranh chiến, kéo dài thời gian sách lược căn bản là không làm được. Bởi vì khi Long thủ thật quyết định lúc giết người, là căn bản ngăn không được. Hắn thậm chí kém chút trước cho mình tới lạnh đầu tim. Có lẽ là xác nhận lý Hàn Ý địa ba người ý nghĩ, Long thủ toàn thân vô tận huyết quang hội tụ, cả người hóa thành một cái huyết sắc phong bạo đầu mượn. Tuôn ra khí lãng làm cho vừa mới khôi phục hoàn chỉnh Minh Nguyệt Sơn trang lại lần nữa phong vân nổi lên bốn phía, đây trời diệp phong cuốn lên các bụi, đỉnh tiền nước ao phun lên như trụ, vẩy xuống như mưa to. Cuối cùng toàn bộ huyết sắc phong bạo không ngừng hướng vào phía trong co vào ngưng thực, hóa thành một đạo huyết giáp, một mực bao trùm đến Long thủ khuôn mặt, chỉ lộ ra trong đó một đôi vẻ người ánh mắt. Huyết giáp nhìn cũng không kiên cố nặng nề, ngược lại rất là nhẹ nhàng, cực kỳ dán vào Long thủ thân thể. Tại từng cái khớp nối vị trí còn riêng phần mình dọc theo một đạo bén nhọn huyết thứ, toàn bộ áo giáp giống như là đang lưu động, trong đó thậm chí có thể trông thấy rất nhiều huyết sắc đường vân. không chỉ có như vậy, vô ngấn huyết nhận giờ phút này cũng là một phân thành hai, dung hợp tiến vào long thủ tả hưu hai tay, hoàn mỹ dán vào tại xương tay của hắn phía trên, tựa như nguyên bản liền mọc ở nơi đó đồng dạng. trong chớp nhóm này, tất cả khí thế cùng sát ý đều nội liễm. lá dụng cùng phi trần ở trong hư không dừng lại một cái chớp mắt đằng sau, đột nhiên đã mất đi chống lực lượng, rơi xuống dưới, dưới đỉnh nước ao cũng trong phút chốc hạ xuống vẫy động lên ngàn vạn gợn sóng cùng xôn xao tiếng vang điểm điểm hơi nước tràn qua thân mang huyết giáp long thủ, cho hắn mang đến một phần mông lung cảm giác. Giờ khắc này long thủ, một tơ một hào cảnh giới đều không cảm giác được, nhìn tựa như là một phàm nhân. Nhưng chính là dạng này, một phàm nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, chậm rãi nước mắt. Băng Hàn ánh mắt rơi vào ba người trên người trong đáy mắt, nhưng lại làm cho bọn họ ở sâu trong nội tâm bản năng dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi. Tựa như giờ phút này nhìn xem bọn hắn, đã không phải một kẻ nhân loại, mà là một tôn thượng cổ nhất là hung lệ Ba người hô hấp tại lúc này cũng vì đó xiết chặt, tựa như trong nháy mắt bị người tại trong lúc vô hình nắm lấy trái tim. Ngay tại sau một khắc, Long Thủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thẳng đến trong ba người Lý Hàn Y mà đi đây cũng không phải là đơn thuần nhanh. Khi hắn thân ảnh đến Lý Hàn Y mặt thời khắc, hắn nguyên thân nơi đứng thân ảnh thậm chí vừa mới bắt đầu tiêu tán độ cao dung hợp huyết trào nâng lên, đâm thẳng Lý Hàn Y Diệp lồng ngực. Lý Hàn Y bản năng trước về suy nghĩ một bước để thân thể của hắn hóa mây, cái này có lẽ cứu được hắn một mạng. Mạo hiểm hóa sau mây, Lý Hàn Y ở phía xa hiện thân, nhất thời ầm lên lão Ở đây chính là chỉ có ta một cái là đi. Tiểu gia ta trộm nhà ngươi gạo, nhưng vừa mắng ra miệng, Lý Hàn Y Lí liền vì đó sững sờ. Bởi vì trong dự đoán huyết chảo tượn hồ cũng không có chạm tại Lý Hàn ý Lí trên thân, Long Thủ cũng không phải là đến đây vì hắn, mà là tại đâm vào Vân Khí trong nháy mắt, Long Thủ trong nháy mắt biến mất tại Lý Hàn Y Lí trước người, xuất hiện ở một chỗ khác. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, Lý Hàn Y cùng Linh Vũ phát giác không đúng, đột nhiên quay đầu, đều là biến sắc. Chỉ gặp Long Thủ trên cánh tay phải ba đạo lợi chảo đã hoàn toàn đâm vào chu cồn lồng ngực, giống hắn vừa rồi cho mình đâm một đao kia một dạng tam đạo nhận phong một mực xuyên qua chu cồn phía sau lưng khác biệt duy nhất chính là lần này long thủ cũng không từng tránh đi trái tim vị trí máu đỏ tươi thuận xuyên qua phần lưng mũi đao chậm rãi nhỏ xuống trở thành mảnh này đỏ thâm trong xương lớn duy nhất một vòng đỏ tươi sắt thái lý hàn y liền ngơ ngác nhìn xem một màn này con ngươi một chút xíu co lại nhanh chóng bụi nhẹ nội tâm của hắn khiếp sợ không tên long thủ không phải đến đây vì hắn sao vì cái gì cuối cùng huyết nhận lại cắm ở chu cồn trong lồng ngực chuyện này rốt cuộc là như thế nào long thủ lạnh lùng ánh mắt nhìn chầm chầm sắc mặt kịch liệt trở nên trắng bệch chu huyết giáp dưới miệng lộ ra một vòng miệng mai huyết nhất ngươi đi lầm đường đao thuật của ngươi ngay từ đầu đều là giáo ta. Ngươi sẽ không phải quên đi. Làm sư tôn của ngươi, vi sư cuối cùng cho ngươi thêm học một khóa. Không gian chi nhận, vượt qua không phải đau, cũng không phải vô hình đạo khí. Những quá trình này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ vừa mới bắt đầu, không gian chỗ vượt qua liền hẳn là nó kết quả. Ta chỉ có thể đâm rách đạo một một sợi góc áo, bất quá cái này đồng dạng hiệu quả, đặt ở trên người ngươi coi như hoàn toàn khác nhau. Ngươi rõ chưa? Minh bạch, liền có thể chết đi. Chu Cổn cảm giác tự thân khí lực tại một chút xíu sói mòn, ý thức cũng đang trở nên mơ hồ. Nhưng hắn hiện tại không có ý kiến gì, chỉ là muốn cười ha ha ha ha ha ha ha. Bởi vì cười quá mức kịch liệt, lại liên lụy đến vết thương, Chu còn lại lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Nhưng đau nhức xong sau hắn lại bắt đầu cười, cuối cùng cả người thậm chí đều ngã xuống Long thủ huyết nhận bên trên, không ngừng run rẩy. Long thủ nhíu mày nhìn xem một màn này, lòng sinh cảnh giác ngươi cũng biết chính mình phải chết cho nên điên rồi sao? Chết. Chu còn giống như là nghe thấy được chuyện gì buồn cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai tay chậm chạp nhưng lại hữu lực ôm lấy Long thủ bà vai, hai con ngươi xuyên thấu qua huyết giáp nhìn chăm chú Long thủ, sau đó nói ra một câu làm cho Long thủ dùng mình lời nói sư tôn a. Ngươi dạy cho ta, ta trước kia liền học được a? Chương 720, quyết đấu đỉnh cao 2. Chương 720, quyết đấu đỉnh cao 2. Chu Cổn vừa dứt lời, Long Thủ cảm giác ngược đột nhiên chuyển đến một trận nhói nhói. Hắn không thể tin túi đầu. Vừa hay nhìn thấy trái tim của mình chỗ có ba đạo vết dao xuyên qua, thậm chí có thể nhìn thấy từ chính mình phía sau lưng xuyên thấu qua tới dư quang. Long Thủ ánh mắt đột nhiên trợn tỏ cái này. Điều đó không có khả năng. Từ lúc nào? Từ vừa mới bắt đầu a sư tôn. Chu Cổn một bên hời hợt nói, một bên bắt lấy Long Thủ sinh trưởng chào thứ cổ tay, chậm chậm nhưng lại kiên định đem nó một chút xíu rút ra thân thể của mình thoát lực cảm giác giờ phút này đi tới long thủ bên này hắn vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy không thể tin coi như ngươi có thể chuyển gì tổ thương nhưng huyết nhận của ta như cũ cắm ở trái tim của ngươi ngươi làm sao có thể còn sống chu cồn giờ phút này đã đem toàn bộ huyết nhận đều kéo ra thân thể của mình ba đạo vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thân thể của hắn vốn là so hơi có vẻ còn xuống long thủ cao hơn giờ phút này hoàn toàn đứng thẳng càng là lấy một loại nhìn xuống tư thái nóng nhìn long thủ long thủ khẽ ngẩng đầu thình lình trông thấy thời khắc này chu cồn hai con người bình tĩnh mà tại chỗ mi tâm của hắn một đạo trang nghiêm tinh hấn hiện, hiện trong đó loé ra như là như lôi đình nguy quang. Lão bất tử, nhớ cho kỹ. Thiếu Hạo đạo nguyên truyền thừa, tên gọi bất diệt. Muốn giết ta, chỉ là đông xuyên trái tim thế nhưng là không đủ. Trước đây không lâu, ngay tại Quý Mục vừa mới truyền tống đi Long thủ cùng Lý Hàn Ý dìa ba người cùng một thời gian. Quý Mục dĩ thái bạch ngự binh quyết tập 100. Không không không bầu thiên quân chi lực, hai kiếm chạm ra vực sâu ầm vang đập vào phía trên đại địa. Không giống như là bên kia Long thủ đè ép ba người mạnh đánh, Quý Mục bên này triệt để là trái lại. Vốn cho là còn có thể cùng Long thủ đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực họa thánh trong chớp mắt liền đã mất đi một vị đồng đội không thể không một mình đối mặt cái này quần cuộn kiếm khí biết được lại không liều mạng hôm nay liền thật đến ngỏm tại đây họa thánh cắn răng nhấc lên bút vẽ ở trong hư không phân bút thư họa cùng lúc trước phần lớn chỉ là trong nháy mắt vẽ ra một đạo chữ ân khác biệt lần này họa thánh ngoi bút ở trong hư không cực tốc run run không hề đứt đoạn biến đổi sát thái cuối cùng tại trùng điệp kiếm khí chém xuống trước đó đúng là khắc họa ra một tôn thần thú kỳ hình mạo như hắc quyết dưa xích xà nặng như sơn nhạn người khoác vảy rộng chân đạp phi long phần đuôi mạnh mẽ hữu lực như một mảnh chiếm cư tại trên đại địa liên miên dãy núi đây là thượng cổ trong truyền thuyết bát châu thủ hộ chi linh huyền võ Hoạ đạo cực hạ, đúng là có thể đem tái hiện. Huyền võ chi linh hiện thân đằng sau, đối mặt đập xuống kiếm khí, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng gầm. Một đạo màn nước giống như ánh sáng trong nháy mắt hiện hiện, giống như là phản chiếu lấy bầu trời mặt hồ, lưu chuyển lên màu xanh thẳm trong suốt ánh sáng, đem huyền võ tự thân bao phủ đi vào, đồng thời cũng bao gồm phía dưới hỏa thánh đây là huyền võ thiên phú thần thông một trong, vinh hằng màn trời đối mặt quý mục chém ra trùng điệp kiếm khí, hỏa thánh liền trực tiếp khắc họa ra trong truyền thuyết mạnh nhất thủ hộ chi thú. Muốn luận này ngăn cản hai kiếm này, chỉ vì đây đã là hắn có thể nghĩ tới thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Văn Minh bang vọng đạo thứ nhất vượt sâu đông nhiên cùng màn nước ra giới đụng vào nhau. Thủ dư ba ảnh hưởng vốn là phá toái không chịu nổi trạng tiên đài lại gặp phá toái hóa thành vô tận hạt bụi nhỏ, phản phất tinh vân giống như lơ lửng tại lọ cờ nội cảnh bên trong. Huyền võ không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất thủ hội chi linh, nhưng tụ ra vĩnh hằng màn trời lại thật gánh vác quý mục kiếm thứ nhất, nhưng cũng vẹn vẹn kiếm thứ nhất. Khi chiếu giỏi lấy vô tận tinh quang kiếm khí chạm tại trên màn sáng, mặc dù bị nó triệt tiêu, nhưng cũng trong nháy mắt đem màn sáng chém ra một đạo giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Mà khi đạo thứ hai màu xương kiếm khí tiến đến sát na man sáng tựa như là vốn là dạng nước vỏ trứng bình thường, lập tức một phân thành hai. Huyền võ chi linh không có bất kỳ lo lắng gì bị một kiếm chém chết, đồng thời dư ba không giảm, trực tiếp hướng về phía dưới hỏa thánh rơi đi. man sáng phá toái sát a, hỏa thánh tử ngươi co lại nhanh chóng, hắn không dám có chút chần chở, lại lần nữa nhấc lên vuốt vẽ, thừa dịp xương hàn kiếm khí chém chết huyền võ công phu, lại vẽ ra một bóng người. lần này cũng không phải là thần thú, mà là một bóng người đương quý mục thấy rõ hỏa thánh biến thành người trong mắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận ngập trời. đạo nhân ảnh kia hắn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì Họa Thánh biến thành người căn bản không phải người khác, mà chính là Quý Mục tiên sinh, trước đây Thư Thánh. Đây cũng không phải Họa Thánh cố ý muốn mượn này chọc giận Quý Mục, mà là Thư Thánh là Họa Thánh trong ấn tượng mạnh nhất nhân tộc tu sĩ, luận chính diện chiến đấu, thế gian không người có thể anh kỳ phòng, tự nhiên trở thành hắn khắc họa đối tượng một trong. Tại mạnh nhất thủ hộ chi thú bị Quý Mục kiếm khí chém chết sau, Họa Thánh đây là không thể không khiêng ra hắn mạnh nhất chi mâu lấy chống cự kiếm khí dư ba. Mà chân dung Thư Thánh hiện thân sau, sắc mặt không từng có mảy may gợn sóng, cũng không có đủ bất luận cái gì xin cơ, nhìn càng là có chút âm lãnh đối mặt chạm mặt tới kiếm khí dư ba, Thư Thánh tật tốc đưa tay chém ra một đạo đồng dạng mạnh mẽ kiếm khí, mặc dù có thể bằng vào họa đạo khắc họa ra thư thánh, nhưng họa thánh lại không cách nào bằng vào đạo pháp của hắn vẽ ra một chút xíu hạo nhiên chi khí, coi như thật sự có thể ngưng tụ ra cho thư thánh rút vào một tia linh tính. Đoán chừng thư thánh rút kiếm cái thứ nhất muốn chặt người cũng là họa thánh chính mình. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, thư thánh một kiếm này chỉ là đồ cố kỳ hình mà không có nó thần. Nhưng cũng may quý mục kiếm khí tại liên tiếp chém chết màn trời cùng huyền võ đẳng sơ đã tiêu hao không ít, trung là bị thư thánh một kiếm này chỗ tiêu, liên đối thư thánh ảnh cùng nhau tiêu tán. Họa thánh cảm giác một chút trạng thái bản thân, cảm thấy trầm xuống. Trải qua vừa rồi phá trận cùng cùng quý mục đối kháng, hắn nuốt xuống ba viên thánh thú đan đều không khác mấy tiêu hao hơn phân nửa đối mặt đứng sau lưng mười vạn đại quân, cho hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng quý mục, chỉ là nguyên bản thánh giai thực lực rõ ràng không đáng chú ý làm không làm hôm nay thật muốn ghê ở đây. Sự thật này để Họa Thánh rất là ưu ám, đồng thời nội tâm của hắn còn có chút nghi hoặc. Long thủ gia hỏa kia đang làm cái gì? Làm sao còn không đem bên ngoài những người kia giết tới đây trợ giúp? Lấy thực lực của hắn, ứng phó những người kia rất tốn sức sao? Hay là nói hắn là muốn cho ta chết tại cái này? Mặc dù là tùy ý động niệm, nhưng Họa Thánh trong đầu đột nhiên linh quang nói lên xác nhận một loại khả năng, cảm thấy chấn động. Nói không chừng, Long thủ thật sự chính là ôm ý nghĩ như vậy. Sát phạt chi đạo cực kỳ cường đại. Nó thuộc về sơn hải thế giới cường đại nhất mấy loại đại đạo một trong, cũng không yếu tại kiếm đạo, đương nhiên sẽ không đơn giản. Làm một cái trận doanh đồng bạn, Hoa Thánh đối với Long thủ tự nhiên có nhất định trình độ hiểu rõ. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng lại viễn siêu đế tinh một phương nắm trong tay tin tức. Hoa Thánh biết Long thủ lĩnh vực cực kỳ cường đại, đồng thời còn có thể điều khiển huyết dịch. Nhưng kỳ thật không chỉ là huyết dịch. Long thủ tu la lĩnh vực còn có thể điều khiển không ít thứ. Nói ví dụ, lấy đi người chết đi hết tại Lục thân chi lực, lực lượng thần hồn, huyết dịch chi lực, linh lực tu vi, chỉ cần tại Long thủ trong lĩnh vực, không chỉ có là chính hắn, mà là phạm là có người thụ thường đều có thể hóa thành lực lượng của hắn. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng hai vị thánh nhân đơn độc xuất thủ càng mau lẹ nhưng Long thủ họa thánh nhưng vẫn là mang theo nhiều người như vậy tới nguyên nhân đây là bọn hắn ứng đối cực đoan tình huống át chủ bài mạnh nhất. Cho nên dưới tình huống như vậy, không có khả năng có người ngăn được hiện tại Long thủ. Chương 721, quyết đấu đỉnh cao 3. Chương 721, quyết đấu đỉnh cao 3. Vô luận Long thủ họa thánh mang tới người là sống lấy hay là chết, đều sẽ cho bọn hắn mang đến ích lợi thậm chí có thể nói người sau tăng thêm đối bọn hắn sẽ càng rõ ràng hơn là những người này chủ yếu tác dụng một trong còn sống chiến lược đối với hai vị thánh nhân tới nói thật có cũng được mà không có cũng không sao cho nên từ đạp vào nam châu một khắc kia trở đi những này ba phái tu sĩ chính là vì đi chết chỉ bất quá ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết vì đặt thành mục đích long thủ Họa thánh căn bản không quan tâm chết bao nhiêu người ba phái chỉ cần cuối cùng chết không phải mình là được trong mắt bọn hắn chính mình giáo phái tu sĩ tựa như là bọn hắn tài khố một dạng mà đánh trận nào có không hao tổn tài Bất quá nguyên bản hai người cũng đều không nghĩ tới thật sẽ vận dụng lá bài tẩy này, dù sao có thể bất thì bất. Nhưng quý mục lần này chuẩn bị cho bọn họ kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, lại lưu lại thủ đoạn liền thật muốn ngòm tại đây, cái này ép bọn hắn không thể không bắt đầu liều mạng. Bởi vậy họa thánh rất rõ ràng. Tại tự mình ra tay đánh vỡ tứ trọng trận pháp cũng chấn vỡ phe mình cơ hồ tất cả ba phái tu sĩ trong ngáy mắt. Nhờ nhờ cái kia đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh ẩn tàng, bọn hắn hết thảy huyết khí chi nguyên khẳng định đều bị Long Thủ Âm thẩm lấy tu la lĩnh vực hấp thụ đi chứ chỉ còn một cái khô quát sắc không bên ngoài, bên trong hết thể cũng sẽ không còn lại đối với những cái kia sắc không, vì không để cho bọn hắn quá mức rõ ràng, họa thánh thậm chí trong nháy mắt là những người này một lần nữa tái hiện nguyên bản khuôn mặt. Mặc dù nhân số không ít, nhưng lại không có mấy cái cao giai cường giả đối với họa đạo người góp lại họa thánh tới nói, trong nháy mắt vì bọn họ vẽ ra nguyên bản liền có hình dáng tướng mạo, căn bản không phải việc khó. Họa thánh lĩnh vực, thủy mạc thần quốc, có thể làm cho hắn tại chỉ là động niệm tình huống dưới, trong nháy mắt hoàn thành hàng trăm hàng ngàn bức họ làm. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, họa thánh có thể nói chỉ cần động niệm liền có thể sáng tạo ra bất luận cái gì hắn cần có đồ vật đương nhiên, cũng không thể siêu việt hắn tự thân nguyên bản cảnh giới quá nhiều. Hắn thậm chí có thể trong nháy mắt khắc họa ra một chi ngàn người đại quân, dựng lại mấy ngàn tử thi khuôn mặt tự nhiên cũng chỉ là vừa nghĩ sự tình. Mà lúc đó tứ trọng pháp trận phá toái ba động quá mức kịch liệt, lại thêm Quý Mục vội vàng chuyển di phe mình tu sĩ, tuyệt không có khả năng phát hiện động tác của bọn hắn. Trận pháp phá toái dư bà qua đi. Quý Mục nhìn thấy đại đa số ba phái tu sĩ thi thể không phải là bị chôn vùi chính là tàn phá không chịu nổi. Ngẫu nhiên có hoàn chỉnh, cũng là bị họa thánh tạo hình tỉ qua, căn bản nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhưng kỳ thật Hai vị thánh nhân đã âm thầm đã đạt thành một lần phối hợp, hiện thế bọn hắn tất cả đồng đội đây chính là họa thánh vì cái gì không phân địch ta trực tiếp động thủ phá trận nguyên nhân. Nhìn như lanh khốc điên cuồng, nhưng kỳ thật hết thể đều tại hắn trong tính toán. Nguyên bản họa thánh coi là chí ít còn có thể mang đi một bộ phận thiên cương một phương tu sĩ, lại là không nghĩ tới bọn hắn sớm đã đưa thân vào trong không gian. Mà quý mục, thì là mảnh không gian này chủ nhân. Bất quá dù vậy, long thủ cũng đầy đủ thu nạp mấy ngàn ba phái tu sĩ huyết khí tinh hoa. Họa thánh hết sức rõ ràng, hiện tại long thủ thể nội bao hàm lực lượng tuyệt sẽ không yếu tại nuốt vào ba viên thánh thú đan đằng sau chính mình. Sát lục nhất đạo thánh nhân đạt được dạng này tăng trưởng, tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Trừ đứng sau lưng 10 vạn đại quân quý mục, bên trong vùng không gian này tuyệt đối không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Liên ngay cả Họa Thánh chính mình cũng không đáng chú ý, nhưng Long thủ hiện tại làm gì? Giao thủ đến bây giờ, chính mình cũng sắp bị Thiên Cương vài kiếm chém chết, hắn cũng không có đem người bên ngoài giết đến trợ giúp chính mình. Họa Thánh tâm dần dần ngồi đi, không cần xác nhận, hắn cũng biết Long thủ muốn làm gì. Long thủ cảm thấy mấy ngàn tu sĩ huyết khí không đủ, Thiên Cương một phương có lực lượng vượt xa khỏi hắn mong muốn, để Long thủ cảm thấy sự tình đã bắt đầu thoát ly tầm kiểm soát của mình. Vì bảo hiểm Hắn đang chờ mình chết. Thu nạp một cái thánh giai tất cả huyết khí, mang tới tăng thêm, thậm chí vượt qua mấy ngàn bà phái tu sĩ tổng cộng, tuyệt đối có thể làm cho Long thủ trực tiếp giết xuyên mảnh không gian này. Cả hai điệp ra phía dưới, Long thủ nói không chừng có thể ngắn ngủi đạt tới Lục Tiên chi cảnh. Các loại lúc kia, Thiên Cương sau lưng lại thêm 10 vạn đại quân đều không dùng. Long thủ sát thủ thích khách thân phận kỳ thật vốn là một tầng nguy trang, che đậy thực lực chân chính của hắn. Tu sĩ bình thường đâm nhau khách đến tượng đều là lấy một chọn một, sợ sệt vây quanh, lâm vào chiến đấu. Nhưng là giết mà thành Long thủ xưa nay không sợ chiến, hắn sẽ chỉ càng giết càng mạnh. Bất quá đồng dạng làm thánh nhân, một thời đại tinh anh, hỏa thánh tự nhiên không cam tâm mình bị như vậy lợi dụng. vô luận đối phương là địch nhân hay là đồng bạn, dù là chu diệt thiên cương là thượng tiên cho hỏa thánh dưới nhiệm vụ, làm hắn lưu tại nhân gian lý do, nhưng này cũng là căn cứ vào hắn còn sống hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, chết liền cái gì cũng bị mất. chết ở chỗ này, hắn còn không bằng trước kia liền thăng lên thiên giới. bởi vậy tại quý mục lại lần nữa động thủ trước đó, hỏa thánh gấp giọng mở miệng tiểu hữu trầm đã. quý mục đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi để ý tới địch nhân lợi nói, chỉ là còn không đợi hắn động thủ. Một bóng người liền bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xông ra, thẳng đến Họa Thánh đây là Họa Thánh đều nhanh quên một người. Học trò cưng của hắn, Vô Diện. Ngay tại Họa Thánh vừa mới mở miệng thời khắc, nàng một thân váy trắng, nhanh nhẹn mà tới, phất tay liền đánh ra mấy trăm đạo lưu quang đây là nàng nguyên bản tiên thiên đạo thể mang đến bẩm sinh tiên phú, Hạo Nhật thần uy. Từ lúc Quý Mục đem đạo cốt trả lại cho Vô Diện, để nàng dung hợp đằng sau, Vô Diện thực lực trong năm ấy tầng tầng tăng vọt, trở về nàng nguyên bản tiên phú, mang theo tiên thiên hai chữ, liền không có đơn giản tồn tại. Nếu không có Họa Thánh, nàng sớm đã là rồng phượng trong loài người. Mà Vô Diện sở tu chi thuật cực kỳ hỗn tạp, tại rất nhiều lĩnh vực có nhiều độc lực qua. Họa Các hòa Đạo, ở nút trung nam sơn tu tập đạo pháp, tu di giáo hàng thần chi thuật. Lại thêm nàng dung hợp đạo cốt, cầm lại đạo thuộc về mình thể tri lực, mặc dù chưa dung hợp hoàn chỉnh, nhưng cũng khiến cho nàng nhảy lên mà thành dưới thánh nhân đứng đầu nhất một nhóm kia đại năng tu sĩ. Lại lấy hợp đạo đỉnh phong tu vi thi triển tiên thiên đạo thể bản mệnh thần thông, đã là một cố để thánh nhân không thể coi thường lực lượng. Giờ phút này, Vô Diện vừa ra tay chính là toàn lực. Ngõ cụt đối thủ, để nàng hận không thể chém thẳng họa thánh ở nơi này, chương 722. Quyết đấu đỉnh cao 4. Chương 722, quyết đấu đỉnh cao 4. Từng đạo quang huy hóng ánh tử vô diện trên thân không ngừng hiện lên. Nàng tựa như thiêu đốt một dạng, như là linh tộc giống như tại sao Lương Lương tụ ra một đôi quang minh chi dực, thể nội vừa mới dung hợp đạo cốt cũng bị nàng thôi động đến cực hạn. Hoán cốt thống khổ khó có thể tưởng tượng. Vô diện muốn đem trong cơ thể mình nguyên bản tồn tại không biết thuộc về ai xương cốt ngạnh sinh sinh rút ra đi ra, lại đem thuộc về mình nguyên bản đạo cốt trả về. Không phải có đại nghị lực người, căn bản gánh không được quá trình này. Không chỉ có như vậy, qua lại chỗ chịu đựng hết thể thống khổ đều rõ mồn một trước mắt, cũng cuối cùng ngưng tụ ở trước mắt cái này còn xuống trên người lão giả. Để vô Diện ánh mắt trở nên càng ngày càng băng hẳn. nàng ở bầu trời, mở rộng con dực, quanh thân tản ra thánh khiết quang mang, một thân da thịt trắng hơn tuyết, ngọc tốc điểm nhẹ hư không, phản phất một vị từ cựu thiên mà rơi thiên nữ, từng đạo cột sáng đi qua sự điều khiển của nàng, từ không trung như lôi đỉnh giống như ầm vang hạ xuống, nện vào đại địa, cuối cùng ngay cả đứng lên hóa thành một cái kiên cô quang lao, đem hỏa thánh vây nốt trong đó. Ngay sau đó, Vô Diện đưa tay cách không một nắm, quang lao kéo theo hỏa thánh, bỗng nhiên từ trên mặt đất nổ tận gốc, sau đó đột nhiên rút lại. Quang lao nội bộ không gian không ngừng bị áp xúc, Vô Diện ngọc thủ thon dài cũng là càng nắm càng chặt. Nàng tựa hồ muốn cứ như vậy bóp chết Hoa Thánh. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Quang Lao áp xúc đến cao ngang người lớn nhỏ, lại đột nhiên đỉnh trệ ở vô sắc mặt mặt lộ ra một vòng hồng nhuận phân vỡ. Nàng sử xuất tất cả khí lực, muốn tiếp tục đem Quang Lao áp xúc, nhưng Quang Lao lại là không nhúc nhích tí nào. Trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ Quang Lao đống nhiên nổ tung. Vô tận ánh sáng vang khắp nơi bay vụt, hóa thành một đạo sán lạn lưu tinh quang vũ, bỏ thêm vào toàn bộ không gian. Mà tại cái kia bạo tạc lưu quang trong gió lốc, Thánh khuôn mặt âm trầm tùy theo xuất hiện. Nhưng hắn mặt chỉ là xuất hiện nhất sát, trước mắt liền lóe lên một đạo bóng trắng. Ngay tại Quang Lao bạo tán cùng một thời gian, Quý mục trước mắt rút kiếm mà tới, hắn cơ lấy tay phải quân tử kiếm, thừa dịp họa thánh vừa mới thoát khốn còn không kịp phản ứng khoảng cách, hung hăng quất vào hắn bụng trong. Sở dĩ nói là rút, là bởi vì quý mục một kiếm này cũng không có đem họa thánh một phân thành hai. Thân kiếm rơi vào họa thánh trên người trong ngay mắt, quý mục rõ ràng cảm giác quân tử kiếm nhận lấy một loại nào đó lực cản. Dù vậy, quý mục một kiếm này cũng là thế đại lực trầm, lôi đình và quân, quân quận ngân quang khắp chiếu toàn bộ lọ cờ nội cảnh. Họa thánh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, trên người hắn lưu lại mạnh mẽ lực đạo thậm chí để hư không vì đó phân lưu. Nhấc lên từng đạo sáng loáng gần sóng, không có chút nào cho hắn rơi xuống đất đứng vững thời gian. Quý mục Tuấn Di bình thường lại lần nữa xuất hiện ở hỏa thánh sau lưng. Lần này hắn lấy tay trái nâng lên thiên cương kiếm, một kiếm đập vào phía sau lưng của hắn. Bởi vì đưa thân vào lọ cờ nội cảnh bên trong, làm nơi này chủ nhân, quý mục hoàn toàn có thể không nhìn khoảng cách, tùy ý thoáng hiện Thuan Di. Tập tinh thần chi lực đúc thành thiên cương kiếm tại trọng lượng thậm chí muốn so quân tử kiếm chấm hơn. Luận chém lời nói rõ ràng quân tử kiếm bén nhọn hơn sắc bén, nhưng nếu là luận thiên cương kiếm đây chính là thật như núi lớn. Lần này. Quý mục rõ ràng nghe được có đồ vật gì phát ra một đạo răng rắp tiếng vang, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn. Nội tâm của hắn suy đoán cái này sắp nhận họa thánh lấy tự thân họa đạo khắc họa ra cái nào đó cực hạn phòng ngự trí bảo đối với họa đạo mà nói, khắc họa đồ vật rõ ràng cũng muốn so khắc họa vật sống tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều. Có thể gánh vác chính mình hai kiếm này, quý mục dự tính món trí bảo này nguyên thân trí ít cũng là một kiện thanh khí. Nhưng thì tính sao? Quý mục ánh mắt phát lệnh, tay cầm song kiếm lại biến mất ngay tại chỗ. Hai kiếm không đủ, vậy liền trên trăm kiếm. Mà bởi vì bị quý mục kiếm thứ hai quất vào trên lưng, họa thánh đại thủ một ngụm máu tươi. Sau đó bị quán tính lại đánh bay ra ngoài, nhưng sau đó, mới thật sự là ác mộng bắt đầu. Bang vào đối với lọ cờ không gian không chế, Quý Mục thường thường đang vẽ thánh còn tại hư không trung đãng phi trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau hắn. Tả Hữu song kiếm không có khe hở hoa đổi. Trong thời gian cực ngắn, Quý Mục ngay tại trong hư không xuyên qua hơn trăm lần, tự nhiên cũng đồng dạng vùng ra trên trong kiếm. Phá phá trạng tiên đài không ngừng truyền đến trận trận kịch liệt tiếng oanh minh, như là dày đặc tiếng trống, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng như là mặt kính tiếng vỡ nát, hóa thánh trên người tất cả phòng hộ đều phá toái mà quý mục cũng trong nháy mắt này đi tới hỏa thánh trên không đối mặt trên không trung bay tứ tung hỏa thánh, quý mục trong mắt hiện lên một đạo ngân mang, hắn tay trái tay phải đồng thời giơ cao song kiếm, hướng về hỏa thánh thân thể bỗng nhiên chém xuống một cái. nhìn thấy một màn này hỏa thánh tử người co lại nhanh chóng, nhưng đối mặt tuấn di xuất hiện quý mục, hắn lại là căn bản không kịp phản ứng. trên thực tế, hỏa thánh sớm đã bị quý mục trước đó liên tục trên trăm kiếm đánh khí huyết cuộn, toàn thân chảy máu, coi như cho hắn xuất thủ thời gian, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể xuất thủ ngăn cản, hắn cũng không phải là lấy sát nhập đạo đầu dòng. Sớm tại bài trừ trận pháp lấy hỏa đạo che lớp ba phái tu sĩ thi thể thời điểm, thánh thú đan mang đến tăng phúc chi lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Phía sau bởi vì khắc hỏa huyền vũ cùng thư thánh, càng làm cho hắn kiệt lực đối mặt tập 10 vạn người chi lực vào một thân thiên cương. Hỏa thánh sống đến bây giờ, sớm đã đi tới cực hạn, cho nên giờ này khắc này, hỏa thánh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quý mục xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Trong mắt hiện lên sâm nhiên sát ý tuy là thân mang áo bảo màu trắng, nhưng đối phương từ trên không bỏ ra bóng đen dĩ nhiên đã che đậy trước mắt mình quang minh a. thánh đột nhiên cười trong nháy mắt kế tiếp thân thể của hắn bị quý mục vung lên song kiếm từ không trung thẳng tắp đập vào phía trên đại địa vừa mới bởi vì đặc thù nào đó chi lực khôi phục chạm tiên đài lại lần nữa bị nện ra một cái hố to nhưng lần này cũng không có trực tiếp chặt đứt họa thánh thánh quất thế là quý mục theo sát xuống quỳ một chân trên đất nương theo phốc thử một tiếng vang nhỏ thiên cương cùng quân tử song kiếm đồng thời cắm vào họa thánh lòng ngực mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên phía sau lưng cắm vào trong lòng đất dư ba làm cho đại địa trực tiếp nứt ra ra hai đạo hẹp dài vực sâu hỏa thánh toàn thân nhuốm máu Trịnh Dạng không nói ra được thê thảm ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước người dù là đến bây giờ cũng chưa từng bông ra trong tay trôi kiếm quý mục. Hắn rất muốn nói, nhưng trong miệng lại là không ngừng tại tràn ra máu tươi. Thành thánh đằng sau, hắn cho tới bây giờ không có nhận qua thương nặng như vậy. Không cái này đã không chỉ là bị thương. Họa Thánh rất rõ ràng, trái tim của mình đã bị quân tử kiếm triệt để đâm xuyên. Nếu là ở ngày thường, hắn có lẽ còn có tự cứu biện pháp, nhưng là hiện tại, quân tử kiếm xương hàng kiếm khí cùng trời cương kiếm tinh thần chi lực ngay tại liên tục không ngừng xâm nhập trong cơ thể của mình, rão sắt lục thể của hắn thậm chí thân hồn. Lần này, hắn thật là thai kiếp khó thoát. Sau lưng truyền đến một trận nhẹ vang lên, Quý Mục không quay đầu lại. Vô Diện đứng ở Quý Mục sau lưng, nóng nhìn nằm xuống đất bên trên lão nhân, thanh âm trầm thấp cuối cùng hẳn là để cho ta đồng thủ. Quý Mục dùng chuôi kiếm chống lên thân thể, chậm rãi đứng lên. Hắn rút ra trường kiếm, trên mặt đất riêng phần mình vung ra một đạo dài nhỏ vết máu, sau đó không có gì gợn sóng đáp ấy, hắn hiện tại giao cho ngươi. Ngươi biết, giống bọn hắn loại người này, bình thường đều rất khó giết. Ta không có khả năng mạo hiểm như vậy. Vô Diện trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chật, nàng chậm rãi ngồi xổ người xuống. Nhìn xuống họa thánh đầy đất máu tươi đưa nàng trắng loan mép váy nhún dần, nhưng nàng cũng hoàn toàn không để ý mà tại một bên khác, Quý Mục suy nghĩ lại tại phát tán. Hắn đang suy nghĩ vừa rồi đang chiến đấu thời khắc, Trạng Tiên đài trong lúc bất chợt phục hồi như cũ là chuyện gì xảy ra. Chương 723, Hoàn Mỹ tạo vật 1 Chương 723, Hoàn Mỹ tạo vật một. Quý Mục có thể khẳng định là Trạng Tiên đài phục hồi như cũ cũng không phải bút tích của mình. Hắn đang chiến đấu thời khắc căn bản vô tâm phân tâm lọt cờ nội cảnh phục hồi như cũ sự tình. Cho dù có thời gian đi làm chuyện này, Quý Mục cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thậm chí là trong nháy mắt đem nào đó một con cờ phục hồi như cũ. Trên thực tế, Trạm Tiên Đài phá toái đến loại tình trạng này, thậm chí vỡ nát hóa thành hạt bụi nhỏ, Quý Mục cũng căn bản không có năm chắc đem nó phục hồi như cũ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở phía sau thu nạp Nam Châu các nơi tiến hóa chi lực lúc kéo theo khôi phục. Nhưng Trạm Tiên Đài vừa rồi đột nhiên phục hồi như cũ, lại là Quý Mục hoàn toàn không hề nghĩ tới sự tình. Dù là đến bây giờ, hắn đối với trên đàng thế giới đồ vật này cũng không dám xưng hoàn toàn giải. Mang lớn chưa từng mở ra hỗn loạn khu vực, cùng thần bí Thái Hành Sơn mạch kết nối đây hết thảy hắn đều chưa từng hoàn toàn thăm dò rõ ràng rất hiển nhiên, vừa rồi phục hồi như cũ trí lực cũng là một trong số đó. Bất quá trời lần này đại chiến kết thúc, quý mục liền có thời gian chuyên tâm thăm dò món trí bảo này. Trước đó, quý mục ánh mắt rơi vào đôi sư đồ kia trên thân, hơi những mảy. Thời khắc này vô diện trong tay không ngừng hiện ra ánh sáng. nàng lấy tự thân thiên phú ngưng tụ ra từng đạo sắc bén quang minh chi kiếm, từng trôi liên tiếp cắm ở họa thánh trên thân các nơi, không biết mệt mỏi. Quang kiếm cắm vào vị trí đều là họa thánh thể nội trọng yếu kinh mạch cùng linh lực ra hội chỗ, khó có thể tưởng tượng vô diện đối với họa thánh hận ý sâu bao nhiêu. nàng đã đâm vào hơn mười thành nhưng rõ ràng còn chưa kết thúc. Những này quan kiếm không chỉ có phong kín hỏa thánh tất cả thi triển thần thông khôi phục khả năng, đồng thời cũng đang không ngừng ma diệt lấy sinh cơ của hắn. Nhưng trên thực tế, nam hỏa thánh cũng sớm đã tắt thở rồi. Quý mục nhìn thấy một màn này chỉ là chờ mặc. Hắn dẫn theo song kiếm, chậm rãi đi tới vô diện sau lưng. Vô mặt không quay đầu lại, vẫn hướng thi thể trên đất không ngừng cắm vào quan kiếm, tựa như cái này đã trở thành thân thể nàng bản năng. Khi phát giác được quý mục đứng ở phía sau lúc, vô diện động tác trên tay một trận, yên lặng sau đường này, nàng thanh hơi có chút trầm thấp mở miệng ngươi vẫn là không tin ta. Quý mục chỉ là chờ mặn, chưa từng đáp lại. Vô diện diễm lệ gương mặt hiện ra một vòng đắng chắc, nàng kẽ thở dài một tiếng, thì thào nói nhỏ ta đối với ngươi đã không tạo thành nguy hiểm, chẳng lẽ liền không thể vương tha ta à? Quý mục tĩnh đợi chốc lát, lần này hắn không tiếp tục trầm mặc mà là chậm rãi mở miệng ta muốn giết không phải ngươi. Vô diện chậm rãi quanh người, tiểu dung bên trên dần dần lộ ra một vòng nghi hoặc cái gì ý tứ. Quý mục như đầm sâu giống như ánh mắt nhìn thẳng vô diện ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Chẳng biết tại sao, nhìn xem giờ phút này quý mục ánh mắt, vô diện đúng là đung nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi. Quý mục tại trước người nàng đứng vững, tay phải một mực đặt tại trên chuôi kiếm chưa từng bông ra người đến cùng là ở đâu biết được tiên tiên đạo thể tin tức. Cái kia thật là trí nhớ của ngươi a. Vô Diện vừa định mở miệng, liền bị Quý Mục đột nhiên ngắt lời nói ta đã đem học cung tảng thư đều là khắp, cũng sai người tại cái khác các đại tông môn thế lực tìm kiếm tin tức, thậm chí tìm được bên ngoài châu. Nhưng chính là dạng này, ta cũng chưa từng ở đâu bản cổ tịch bên trên nhìn thấy. Có ai thật có thể lấy yếu đối nhân loại thân thể, có được tiên tiên chi thể. Theo lý mà nói loại tồn tại này hẳn là đều sẽ lưu lại uy danh hiển hách, đang thánh hẳn là cũng không phải việc khó. Nhưng trên thực tế, trong lịch sử không có một vị thánh nhân có được chỗ này vị tiên thiên thiên phú cho nên ta suy đoán đây bất quá là một trận một mình nhằm vào ngươi âm mưu, cái gọi là tiên thiên, bất quá đều là truyền thuyết, chưa bao giờ có được thực thể. Từ xưa đến nay, cơ hội chưa bao giờ cũng có. Chí nhớ của ngươi thật chịu đựng cân nhắc. Ra. Vô diện nắm quang kiếm tay run nhẹ nhẹ, nàng chưa từng trả lời, nhưng động tác cũng đã bộc lộ ra nội tâm của nàng bất an. Nàng trầm rãi mở miệng, thanh âm hơi có chút khô khốc xưa nay không có, chẳng lẽ hiện tại lại không thể có a? Quý mục khẽ lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Vô diện Tiếu dung có thể thấy rõ ràng lộ ra một vòng nghi hoặc, nàng hoàn toàn đoán không ra quý mục ý nghĩ ngươi tại nói cái gì. Quý mục tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, thở dài ta đối với ngươi ký ức cùng tồn tại còn có lo nghĩ, nhưng ta cũng không hoài nghi ngươi tiên tiên đạo thể thân phận, bởi vì ta tự thân liền tận mắt nhìn thấy qua ba vị tiên tiên chi linh. đang nói, quý mục tay phải vẫn như cũ đặt ở trên chuôi kiếm, nhưng là chậm rãi mở ra bàn tay trái điệp nhi thân ảnh chậm rãi hóa thành một đạo thất thải hào quang, rơi vào quý mục trong tay. vô diện kinh ngạc túi đầu nhìn về phía quý mục trong tay điệp nhi, im lặng thật lâu. tại điệp nhi trên thân, nàng rõ ràng cảm giác được một cố đồng nguyên cảm giác, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đúng lúc này. Quý mục lên tiếng lần nữa trên người ngươi cái gọi là đạo cốt, ngược lại là có không ít ghi chép, tương truyền trong đó chất chứa phát tắc, có thể tăng trưởng thiên phú, cực kỳ huyền diệu. Nhưng nó cùng ngươi tiên thiên đạo thể hoàn toàn không phải một chuyện, không thể cung cấp. Ngươi từng nói với ta hỏa thánh đưa ngươi đạo cốt tước đoạn, phân tán các nơi, không để cho ngươi tìm về. Quý mục thoại phong nhất truyền, gấp chầm chầm vô diện nhưng những cái kia đạo cốt thật là ngươi a. Trước ngươi để cho ta trả lại cho ngươi khối kia nghe nói là trên người ngươi cuối cùng gì thất đạo cốt. Ta tiên sinh đã từng tại chỗ gần quan sát, hắn khắp nơi thế thời điểm liền từng nói cho ta biết, đạo cốt là thật. Vô Diện vừa định mở miệng, quý mục rõ ràng biết nàng muốn nói điều gì, theo sát lời nói ra nhưng hắn đồng thời còn khuyên bảo ta, "Khối đạo cốt này dùng như thế nào đều có thể, nhưng tuyệt không thể dùng nó thay thế tự thân bất luận cái gì một chỗ." Vô Diện lời đến khỏe miệng ngữ lại nuốt trở vào, lúc đó ta cũng không minh bạch tiên sinh lời nói, nhưng hắn hẳn là đã nhận ra một ít dị dạng, chỉ là cũng không xác định, cho nên không có nói rõ. Hiện tại xem ra, những đạo cốt kia căn bản cũng không phải là ngươi. Tiên thiên Chi Linh vốn là đại đạo diễn hóa, thật cần chỗ này vị đạo cốt sao? Vô Diện đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thậm chí xuất hiện một sợi phẫn nộ ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quý Mục bình tĩnh quét nàng một chút, trong lòng người đã có đáp án, không phải sao. Chương 724, Hoàn Mỹ tạo vật 2. Chương 724, Hoàn Mỹ tạo vật 2. Vô Diện thân thể không cầm được run rẩy. Trong óc nàng đã có một cái ý nghĩ, nhưng lại bị nàng quá sợ hãi nội tâm trực tiếp cắt đứt, không còn dám muốn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mục, trong mắt thậm chí mang tới một phần khẩn cầu cầu người chớ nói nữa. Quý Mục túi đầu nhìn xem nàng, thời khắc này Vô Diện váy trắng nhuốm máu, mái tóc lộn xộn, ánh mắt hoang hốt, cùng hắn Di vãng thấy Vô Diện cũng không giống nhau. Cùng nàng đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, người này mặc dù xảo trá vô thường. Tính tình hay thay đổi, có thể sương phức tạp. Nhưng nàng đối với sinh tồn và tự do khát vọng lại là cực kỳ kiên định, chưa bao giờ thay đổi qua. Nhưng bây giờ hai con ngươi kia quang chi bên trong lại chỉ còn lại có mê vắng, cũng không phải là quý mục nhất định phải vạch trần chân tướng, mà là hắn không thể không như vậy. Như hắn suy đoán làm thật, như vậy hắn hôm nay liền tuyệt không thể thả vô diện rời đi nơi này. Hắn không thể cho chính mình lưu lại bất kỳ họa ngầm nào. Bởi vậy nhìn xem thời khắc này vô diện, quý mục nội tâm mặc dù sinh ra một chút thương hại, nhưng hắn bình tĩnh lời nói lại là vẫn như cũ chưa ngừng ta kỳ thật một mực không rõ giống như ngươi chưa từng hoàn thành nhiệm vụ có thể dùng mãnh liệt phản cốt đệ tử, Họa thánh vì cái gì nhất định phải giữ lại ngươi. nếu là những người khác ta có lẽ sẽ cảm thấy bình thường. nhưng đó là Họa thánh, nam châu trên đại địa âm hiểm nhất xảo trá lão đầu, làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này một cái mầm hai vạn? hắn thậm chí còn đem ngươi sống lại, đúng không? vừa dứt lời, một tiếng thanh minh, bí mục đẩy kiếm ra khỏi vỏ, nuôi kiếm chậm dai chống đỡ tại vô diện mi tâm trí ít trong mắt của ta. ngay lúc đó họa thánh không có bất kỳ cái gì lý do phục sinh ngươi, dù là hắn cho là ngươi còn tại trong lòng bàn tay của hắn, liền xem như vì giết hắn cũng có càng nhiều quân cờ có thể dùng, không thiếu ngươi một cái. đồng thời hắn tu cũng không phải hạo nhiên chi đạo, ngươi hẳn là cũng sẽ không cảm thấy hắn là một cái cỡ nào có tử ái sư tôn đi. trên thực tế ngươi thật thoát ly hắn không chế a. im miệng cầu ngươi. quý mục lời nói phảng phất nói mê bình thường, không ngừng quanh quẩn tại vô diện bên hay, làm nàng đầu đau muốn nức, vụ vụ không thôi. nàng ôm đầu ngồi quỳ chân trên mặt đất, thần trí đục đầu, gần như điên cuồng. quý mục khẽ thở dài một cái, nhưng vẫn cũng là kiên định nói ra chính mình đối với đôi thầy trò này ấn đoán chân tướng suy đoán bởi vì họa thánh phục sinh vốn cũng không phải là ngươi, mà là hắn vì chính mình chuẩn bị hoàn mỹ tạo vật cái gọi là đạo cốt, bất quá đều là hắn vì cùng người dung hợp thủ đoạn. ta nói đúng không? hoa thánh các hạ, im miệng đi. vô diện đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. nàng toàn thân quang minh đại thịnh, như là bạo tạc liệt dương, trong nháy mắt hướng quý mục bao phủ tới. quý mục ánh mắt châm xuống, cũng không từng để ý tới trước mắt màn sáng, mà là không chút do dự đem trường kiếm hướng trước người đâm một cái, muốn giết vô diện. nhưng hắn lại đâm cái không, ngược lại bị màn sáng đánh bay đái hắn đứng vững thân hình lúc, vô diện cũng đã đưa thân vào trong hư không, sắc mặt tre lấp nhìn xuống quý mục. nàng cũng không thể thuan gì, nhưng đơn thuần tốc độ cũng đã sắp đuổi kịp quý mục không gian thuan gì một kiếm thất bại, quý mục trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc rối. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn trong hư không vô diện, chậm rãi mở miệng căn bản cũng không có cái gì tiên thiên đạo thể bị bắt đi tức đoạt đạo cốt kiểu đoạn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là họa đạo diễn sinh ra một cái tạo vật, là người dưới ngòi bút hoàn mỹ nhất tác phẩm. Nàng có hoàn mỹ nhất thân thể. Tiên thiên, đạo cốt, họa đạo biến hóa chi thuật, nam sơn đạo thuật, tu di hàng thuật thuật. Tu sĩ tầm thường cả một đời đều khó mà tinh thông tùy ý một loại, nàng lại tại ngắn ngủi 2, 30 năm nắm giữ toàn bộ. Hoàn mỹ tiên thiên thân thể kỳ thuật hoàn toàn không cần những người này ở giữa cản bã. Ta bản thân nhìn thấy, từng nghe nói tiên thiên chi linh liền không có một cái cần phải đi đào ngược tu tập tu sĩ nhân tộc thuật pháp, nàng tự có chính nàng phát sáng. Cho nên đây hết thảy kỳ thật cũng là vì thành tựu chính ngươi. Bởi vì nàng thật sự là quá hoàn mỹ, ngươi đổi không đổi kịp, chỉ có thể lấy nhân gian các loại dơ bẩn đồ vật đem nó làm bẩn, lôi kéo xuống tới. Đạo cốt người sở hữu là ngươi. Quý mục thoại âm rơi xuống, vô diện trong mắt sát ý càng tăng lên. Nhưng hắn không xác định mình bây giờ đánh thắng được hay không Quý mục, thế là tạm thời lại nhẫn nhịn lại. Quý mục tựa hồ cũng không nắm này, mặc dù thân ở Trạm Tiên Đài, nhưng hắn cũng có thể tùy thời nhìn thấy Minh Nguyệt Sơn trang hình ảnh. Bên kia chiến đấu đánh có chút kỳ quái nhưng ít ra Lý Hán Y Lệ ba người còn không có nguy hiểm. Quý mục chậm rãi đưa tay, một bên ra cố trạng tiên đại phong ấn, không để cho vô diện đào tàu. Sau đó một bên tiếp tục nói ngươi đem đạo của chính mình xương hoặc là nói thánh cốt phân tán, cũng vì nàng rót vào một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗi thủng ký ức, để cho nàng tận hết sức lực, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đi thu thập tàn mát đạo cốt, dung nhập trong cơ thể mình, để nàng hoàn mỹ thân thể ngày ngày nhộm dần lấy khí tức của ngươi tới dung hợp. Ngươi sợ tác hết thảy đều chỉ bất quá là vì chờ thành nàng, ngươi muốn lấy có hạn hậu thiên đuổi theo tiên thiên hòa mỹ, họa xuất tiên thiên. thiên có được đạo cốt lại đem nó nhẫn tâm tức đoạn, tỷ mỹ bệnh một cái hoàn mỹ âm ưu, để vô diện tin tưởng không nghi ngờ thậm chí là dốc hết toàn lực đi dung hợp thuộc về ngươi đạo cốt, chỉ có dạng này nàng mới sẽ không hoài nghi mình thân phận. đương đạo xương dung hợp hết thời điểm, bộ thân thể này đến cùng là vô diện hay là hoa thánh, liền đã không trọng yếu. nhìn như thoát ly ngươi không chế, nhưng trên thực tế lại là từng bước một đi vào bấy dập của ngươi, càng lớn càng sâu cuối cùng chỉ cần chờ nàng thành thánh chế hòa đạo, lại tìm một cái thời cơ thích hợp. Giết chết cái kia trên thực tế chỉ còn lại có tu vi sắc không, ngươi liền có thể lấy thân thể hoàn mỹ hoàn toàn biến mất tại thế nhân, thậm chí là thiên nhân, thiên đạo trong mắt, nảy ra ngoài tâm giới. Ngươi căn bản không phải đứng tại thiên đạo một phương thánh nhân, cũng không đứng tại nhân tộc một phương, làm hết thảy bất quá cũng là vì chính ngươi. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm ta thiên sinh, đều coi thường ngươi họa đạo cùng thiên phú. Liên ngay cả thiên nhân, cũng đều bị ngươi che tại trong trống. Nếu không phải đánh bại đánh bại bị ta nhốt lại bên trong vùng không gian này, ngươi thật rất có thể thành công. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, tuyển tại thế gian này tới tìm ta. Nương theo quý mục bình tĩnh lời nói. Vô sắc mặt mặt càng là đến càng che lấp, trong mắt sát ý càng là đã không che giấu được đáng chết, rõ ràng còn kém một điểm. Chỉ cần nàng giết ta, được đền bù tâm nguyện, tất nhiên có thể nhập thánh. Do hỏa đạo diễn sinh đồ vật một khi nhập đạo, liền sẽ trở về dung hợp. Tại sau này, ta liền có thể triệt để hóa thân đại đạo, trở thành thế gian hoàn mỹ nhất nhân tộc. Tiên thiên đồ vật, không chỉ có thọ nguyên xa xăm, còn không nhận thiên đạo không chế, cái này nhưng so sánh những cái kia vũ hóa thành tiên thậm chí rơi vào cửu u thánh nhân mạnh hơn nhiều. Ngươi có biết hay không, ngươi làm cái gì? Thiên cương ba. Hắn từng tiếng gầm thét chân tình từ lòng, thần tấu xương. Hắn không nghĩ tới chỉ là muốn tá thiên cương chi thủ liên hợp vô diện giết mình, nhờ vào đó lui khỏi vị trí phía sau màn, chờ đợi kế hoạch kết thúc công việc một khắc cuối cùng. Lại không nghĩ rằng thật muốn đem chính mình góp đi vào suốt đời kế hoạch gần như cho một ngùi lửa tràn ngập nguy hiểm, Họa thánh sao có thể cam tâm? Nam châu bảy thánh bên trong hắn tự hỏi chính mình không thua bất luận một vị nào, có được đạo cốt vô cùng dồn hỏa đạo miêu tả tiên thiên, thiên. ngày thường hết thảy trương dương ủy thân tu gì, bất quá đều là ngụy trang, chỉ là vì tự thân vĩnh hằng Nhưng ở hôm nay đều bị trước mặt tên thư sinh này làm hỏng. Hắn cuộc đời hận nhất những sách này không hảo hảo đọc, nhất định phải tu kiếm, nhưng đầu góc nhưng lại chuyển tập nhanh rút kiếm thư sinh. Đời trước chính là, thế hệ này hay là một dạng, chương 725, Hoàn Mỹ tạo vật ba. Chương 725, Hoàn Mỹ tạo vật ba. Ngay tại họa thánh bởi vì phẫn nộ vừa định làm những gì thời điểm, vô sắc mặt mặt lại đột nhiên biến hóa. Trên mặt nàng che lớp không còn, ngược lại lộ ra thống khổ, khỏe mắt thậm chí không cầm được lưu lại nước mắt, năn nỉ nhìn về phía Quý Mục hắn nói không phải thật sự. Không phải. Quý Mục. Không. Quý tiên sinh, ngươi nói cho ta biết, cầu ngươi nói cho ta biết. Ta là vô diện, vô diện, đúng không?" Quý Mục thấy thế trầm mặc. Hắn biết đây là họa thánh cùng tạo vật vô diện trong lúc vội vã dung hợp không có sâu như vậy, bởi vậy sẽ còn xuất hiện ngắn ngủi phân liệt tình huống. Trên thực tế lần này cần không phải là bởi vì chính mình, họa thánh bạn còn có một đoạn thời gian đi có thể đi từ từ xử lý chuyện này, để giao hòa càng thêm thuận lợi, thậm chí là tại vô diện căn bản không ý thức được tình huống dưới. Nhưng Quý Mục không có thời gian này. Hắn nhất định phải thừa dịp vô diện chưa từng nhập thánh trước đó đem thai họa ngầm này giải quyết triệt để. Thánh giai hắn có lẽ còn có biện pháp đối phó nhưng một cái thánh giai tiên tiên đạo thể chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm nhìn xem ứng liên thương khủng bố chiến lực nhìn nhìn lại bơm bướm lịch thiên huyệt thuật thậm chí là vị tiêu cao ở cửu thiên vài vạn năm treo mà không rơi nguyện thần ưu mình những này tiên tiên sinh linh cường đại quý mục rõ như ban ngày cái này tự nhiên cũng là họa thánh không tiếp gần nhận ẩn nốt mấy chục năm cũng phải trở thành tiên tiên nguyên do hắn thậm chí bởi vậy không tiếc đổi tiếp chính mình tạo vật đi đến nửa đời nóng nhìn vô diện khẩn thiết ánh mắt quý mục biết mình kỳ thật cũng không cần chân chính trả lời bởi vì chân chính đáp án nàng cũng sớm đã lòng dạ biết rõ nàng muốn chỉ là một cái thiếu thôi một cái để nàng cảm thấy mình chân chính sống qua lý do, dù là nàng khả năng cũng không phải là người. Quý mục thâm hút khẩu khí, chậm rãi rút kiếm, thân kiếm hiện lên một đạo ngân quang vô diện, coi như họa thánh lấy họa đạo đưa ngươi sáng tạo ra đến. Nhưng tương lai như thế nào đi, trở thành cái gì, đều là chính ngươi sự tỉnh. Ngươi là ai, vốn là hẳn là do ngươi tự thân đến quyết định, không đáp do ta, càng không đáp do bất luận kẻ nào tới chi phối, thiên đạo đều không được. Điều khiển không được xuất thân của mình, nhưng ít ra ngươi còn có thể khống chế ngay sau đó, không cần hỏi ta. Ngươi là ai, ngươi nói tính. Vô Diện nghe vậy lộ ra một cái chớp mắt mờ mịt, nhưng chợt liền dần dần chuyển biến thành kiên định. Quý Mục suy nghĩ cũng không sai, nàng căn bản không muốn cái gì đã án, nàng cần chỉ là một cái tán thành. Nàng cần phải có người tận mắt chứng kiến cũng thừa nhận chính mình xuất hiện qua. Mà cái này chứng kiến cùng tán thành, tại Quý Mục trả lời hắn, cũng tại tiếng thứ nhất liền kêu lên Vô Diện cái tên này thời điểm liền có. Trong chấp ngắn này, Quý Mục quen thuộc, cái kia khát vọng tự do cùng sinh tồn hai con ngươi lại lần nữa hiện hiện, đồng thời trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Mặc dù cố ý chí này từng bị người khác lợi dụng, nhưng này cũng là thuộc về nàng đồ vật của mình là nàng sống qua chứng minh, là ở thế giới tòa này to lớn mà vĩnh hằng trên biên mộ, chỗ tuyệt khắc độc thuộc về nàng chính mình duy nhất vết tích. Cho dù yếu ớt, nhưng ai cũng cầm không đi. Vô diện chậm rãi ngừng nước mắt, toàn thân buộc phát ra không có gì sánh kịp quan mang. Nàng đem tự thân bao hàm lực lượng quang minh thôi động đến cực hạn, đem toàn bộ cây đàn hương trong thế giới cảnh trong nháy mắt chiếu rọi thoáng như ban ngày. Mặc dù lấy phương thức đặc thù giáng sinh, nhưng nàng vẫn như cũng là đại đạo diễn hóa, được trời ưu hái tiên thiên đạo thể. Ngươi lực lượng này thậm chí để quý mục đều cảm nhận được uy hiếp, có chút nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lại cũng không có vội vã xuất thủ trong ngay mắt kế tiếp, tràn đầy toàn bộ thế giới quang minh cuối cùng ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn chuôi ánh sáng đóng ánh kiếm, giống như ban ngày của tinh, hòa lẫn vào hư không, vô diện chậm rãi đưa tay, quay lại, vô số chuôi lấp lóe quang kiếm theo động tác của nàng thay đổi mũi kiếm, nhắm ngay chính nàng. đối mặt cái này làm cho người ra đầu tê dại một màn, vô diện lại là bình tĩnh không gì sánh được. nàng một đầu mái tóc phi dương, váy trắng thấm đỏ máu bị vô tận quang minh triệt để xua tan, không nhiễm một tia bụi bặm. tuyệt mỹ lệ nhăn nơi này tách ra một vòng xinh đẹp dáng tươi cười, như tháng tư theo ánh nắng hoa đào nở rộ. gió nhẹ khẽ mở, hai ba cánh hoa nhẹ nhàng dương cánh giống thất thải hồ điệp nhẹ nhàng bay về phía bầu trời, vĩnh viễn không rơi xuống đất. nàng là thế gian hoàn mỹ nhất nhân tộc, ngũ cho các thế gánh chịu không được như vậy hoàn mỹ đồ vật, cho nên nàng đến xem thử, liền dự định trở về. nóng nhìn trước người vô tận quang minh chi kiếm, vô diện chậm rãi đưa tay, dường như phát giác được nguy hiểm, thể nội thuộc về họa thánh một đạo khắc thanh âm vang lên, ẩn chứa cực hạn vẫn nộ cùng sợ hãi ngươi muốn làm gì? dừng tay ba, ngươi là ta dùng họa đạo sáng tạo ra, là của ta suốt đời tâm huyết, ngươi không có khả năng hỏng bét như vậy đạp chính mình. ngươi là đại đạo diễn hóa, thế gian hoàn mỹ nhất sinh linh, nhất định trở thành vô thượng tồn tại hiện tại bất quá là mang nhiều cái ta làm sao đến mức này ngươi không phải một mực liều mạng muốn sống sót sao tại sao muốn thanh kiếm nhắm ngay chính mình ngươi điên rồi sao mau dừng tay vô diện lặng lặng nghe thể nội thanh âm giống như là đang nghe một cái không quan hệ chút nào người tại nói chuyện cùng chính mình hứng hở tâm như chỉ thủy sư tôn a úc có lẽ ta phải gọi ngươi một tiếng cha tính toán không trọng yếu ngươi nói ta một mực liều mạng muốn sống sót cái này đương nhiên không có nói sai ta so bất luận kẻ nào đều càng muốn sống hơn lấy muốn nhìn tận sơn hải cuối cùng chúng sinh vui sướng đi đến đại đạo đỉnh phong Vậy ngươi còn không ngừng họa thánh thanh âm vừa mới vang lên, liền bị vô diện lạnh nhạt đánh gậy, nhưng còn sống điều kiện trước tiên, là người kia là vô diện mà không phải người nào khác. Ngươi cảm thấy đây khả năng a. Họa thánh thanh âm trong nháy mắt tiên tới lại. Hắn điên cuồng thôi động đạo tự thân xương, muốn tranh đoạt tiên thiên đạo thể quyền công chế, nhưng lại thất bại. Giờ khắc này vô diện, cường đại đang sợ, mà đã sớm biết câu trả lời vô diện cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng tự hạ phát lên, ta liền chưa từng từng có một lát tự do. Bất quá, cái này có lẽ cũng không có gì tốt oan trách. Thế gian đông đảo chúng sinh, ai lại không bị vận mệnh chỗ điều khiển. Từ đầu đến cuối có lẽ chỉ có lựa chọn như thế nào tử vong trong nháy mắt đó nhân tài là tự do ta vô lực khống chế chính ta nhân sinh vậy liền trí ít tại một khắc cuối cùng đến quyết định chính ta là ai đi sư tôn a thật cũng không nhắc lại duy nhất phải cảm tạ chính là ngươi trả lại cho ta một cái tên không phải vậy ta hôm nay cũng không biết ta nên gọi tên gì ta là vô diện một cái chưa bao giờ có được qua chính mình khuôn mặt người a thật chuẩn xác a không ngươi tỉnh táo lại chúng ta còn có thể họa thánh thanh em run dậy chuyển ra không chờ hắn nói xong vô diện liền nhẹ nhàng cười một tiếng sư tôn ngươi không phải vẫn muốn ta bộ thân thể này a tốt tới bắt chính là Vừa dứt lời, vô diện chậm rãi nhắm mắt, nhưng tay phải lại đột nhiên nắm chặt. Cây đàn hương trong thế giới tất cả quang kiếm cùng nhau đứng im. Trong nháy mắt kế tiếp, tất cả thân kiếm bỗng nhiên hóa thành từng đạo cực hạn lưu quang, phóng tới vô diện. Mà cái so đối với cái này không tránh không né. Nàng thậm chí giang hai cánh tay ra, giống như là trắng loãng mây mù kết thành một đóa, ôm thái dương. Quý mục ở vào phía trên đại địa, không lúc nhích, chỉ là yên lặng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên một màn này, trong mắt qua đầy trời sáng chói lưu tinh chi vũ. Cho đến hồi lâu sau, lưu quang tiêu tán, trên bầu trời vô diện cũng đã không còn. Nàng hòa tan tại thái dương hào quang bên trong. Nàng lấy tự thân hóa thành ánh sáng, chiếu sáng chính nàng đường. Nàng Vĩnh Viễn sẽ không trở thành bất luận kẻ nào. Nàng Vĩnh Viễn là độc nhất vô nhị chính mình. Chương 726: Tu La sát thần một. Chương 726: Tu La sát thần một. Thiên Thiên đạo thể tự hủy ba động. Coi như quý mục mở ra thái thượng ngự binh quyết đứng ở trung tâm vị trí đều chưa hẳn có thể sống xuống tới đôi sư đồ kia chắc hẳn cũng đều đã hóa thành cho bụi đi điểm điểm quang vũ rọt rọt bay xuống tại lọ cờ bên trong, đó là vô diện hòa tan đằng sau tán giật quan mang. Bọn chúng chủ động chui vào lọ cờ đại địa, làm cho trong nội cảnh linh khí mức độ đậm đặc lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Trước đó chịu hết thảy tổn thương cũng tại lúc này triệt để tiêu tán, đây là vô diện đối với Quý Mục chính mình vị này, duy nhất từ đầu tới đuôi trung thực người chứng kiến quả tặng đẩy trời quang vũ bên trong, một tấm không có bất kỳ đồ án gì màu trắng tinh mặt nạ rơi vào Quý Mục trước người, bị hắn xoay người nhẹ nhàng nhặt lên. Hắn nhìn xem tấm mặt nạ này, hứa cừu đều chưa từng động tác. Thật lâu, thở dài một tiếng, ung dung quanh quần giữa phiến thiên địa này. Minh Nguyệt sơn trang. Chu còn trong dự đoán long thủ chán nản ngã xuống đất cảnh cảnh cũng không có phát sinh, nhưng hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mình bị đâm xuyên trái tim đều có thể sống. Làm thánh nhân cùng mình sư tôn Long thủ không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Nếu là thật cứ thế mà chết đi hắn ngược lại sẽ hoài nghi thật giả. Giờ phút này, Chu Cổn thân ảnh chậm rãi lùi lại, cùng Long thủ dần dần kéo dài khoảng cách. Lý Hàn Y cùng Linh Vũ cũng ở đây tế nhích tới gần, ba người lần nữa sánh vai đứng ở một khối. Ngay tại lúc này, một đạo hào quang cực kỳ sáng chói bỗng nhiên đem toàn bộ cây đàn hương thế giới chiếu rọi thoáng như ban ngày. Minh Nguyệt Sơn Trang tự nhiên cũng nhận tác động đến, thấm vào tại trận này quang minh chi vũ bên trong. Bao quát Long thủ ở bên trong. Thân ở Minh Nguyệt Sơn Trang bốn người đồng thời ý thức được một việc, bên kia muốn phân ra thắng bại. Lý Hàn Ý gì trong ba người tâm đột nhiên xếp chặt. Thời khắc này, hẳn là long thủ điên cuồng nhất thời điểm. Bởi vì hắn lại không chạy tới, rất nhanh Quý Mục là có thể giải quyết Họa Thánh dẫn người tới vây công hắn. Tại mảnh này trong không gian phong bế, long thủ làm sao cũng chạy không thoát, đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi chết. Về phần Quý Mục bị Họa Thánh giải quyết khả năng ba người tin tưởng không có một chút. Hợp đạo đỉnh phong thiên cương mang theo 10 vạn đại quân mở ra thái thượng ngự binh quyết, nếu có thể bị Họa Thánh một người giải quyết rơi. Vậy cái này trận cầm ngay từ đầu cũng không cần phải đánh, Quý Mục trực tiếp quỳ xuống đất đền tội là có thể. Cho nên mặc dù đạo ánh sáng này có chút kỳ quái, Nhưng cuối cùng người thắng cũng nhất định là Quý Mục. Mối hở giăng lạnh. Tại cuối cùng này một khắc, Long thủ không có khả năng còn bình yên chỗ chi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giải quyết bọn hắn sau đó đi trợ rút. Nhưng khi Lý Hàn Ý và bọn người thần sắc siết chặt, như Lâm Đại Địch nhìn về phía Long thủ thời điểm, phát hiện hắn vậy mà không có chút nào động thủ dục vọng. Hắn thậm chí có nhàn hạ nhìn về phía ba người, lộ ra một vòng dáng tươi cười các ngươi cảm thấy bên kia kết thúc không có. Như vậy khác thường một màn làm cho ba người lông mày đều là nhíu một cái, đoán không ra Long thủ ý nghĩ. Linh Vũ im lặng chốc lát, nhớ lại trước đó chiến đấu rất nhiều chi tiết, mặt hướng Long thủ mở miệng ngươi tại các loại họa thành chết. Long thủ hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái ân, đã rõ ràng như vậy rồi sao? Lý Hàn Y gì cùng Chu Cổn tại Linh Vũ mở miệng thời khắc cũng là cảm thấy riu lên, bọn hắn đều là người tâm tư kỳ đáo, trong nháy mắt liền đem đây hết thể sâu trôi, lấy Long thủ bạo lộ ra thực lực, ngay từ đầu thật sự có khả năng tại ba người hoàn toàn phản ứng không kịp tình huống dưới đem bọn hắn tận diện, nhưng hắn lại lựa chọn từng tầng tiến dần lên, một chút xíu tăng trưởng tự thân lực lượng chuyển vận, thậm chí tu la lĩnh vực đều là về sau mới mở ra, nhìn như sốt ruột đột phá ba người chặn đường, nhưng hắn kỳ thật không có chút nào gấp, một mực tại cùng Lý Hàn Y dị ba người hao tổn, một mực chờ cho tới bây giờ. Hắn căn bản không lo lắng Họa Thánh bị Quý Mục giết chết, thậm chí liền đang chờ đợi giờ khắc này. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng một cô cảm giác không ổn đồng thời tại ba người đáy lòng dâng lên. Trong lúc vội vàng, Linh Vũ hô to một tiếng Quý Tiên Sinh. Một đạo vô hình ánh mắt cách không đầu tới. Thông qua ánh mắt kia, Long thủ trong nháy mắt xác định bên kia chiến sự đã kết thúc, chưa từng chút nào trì hoãn. Hắn điều động tự thân linh lực tại trong cơ thể mình điên cuồng áp xúc va chạm, sắc mặt tựa hồng dị dạng. Cuối cùng tại Lý Hàn Ý ba người kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn tự bạo. Một đoàn trọng thể huyết sắc vầng sáng đỗng nhiên bạo tán, cuốn lên mây tầng khai tỏ ánh sáng nguyệt sơn trang lại lần nữa cày thành một vùng phế tích. Lý Hàn Y Dì ba người dù là trong nháy mắt làm ra ứng đối, riêng phần mình thi triển thần thông ngăn cản, cuối cùng cũng là bị cố này mạnh mẽ khí lãng hất bay ra ngoài đợi đứng vững thân hình sau. Ba người im lặng nóng nhìn một mảnh hỗn độn đại địa, riêng phần mình không nói gì. Chốc lát, ba người ánh mắt đối mặt, riêng phần mình đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị. Lý Hàn Y dẫn đầu nhìn về phía chu chuột ngươi cùng lão đầu này một chỗ đi ra, biết hắn đang chơi cái gì à? Ngay cả luôn luôn đa chí linh vũ đối mặt tình huống này trong lúc nhất thời cũng là có chút choáng váng, cưỡng ép cho một cái chính mình cũng khó mà tin được lý do cái này có phải hay không là hắn biết mình không dạy nổi quý tiên sinh đối thủ thế là tự sát chu cồn khoe miệng giật một cái lắc đầu đáp lại hai người lời nói ta cũng không biết hắn đang làm gì nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn thà rằng chiến đến một khắc cuối cùng bỏ mình cũng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này tự sát nói nhảm người nào không biết hắn sẽ không tự sát lý hàn y lìa lược có chút bực bội trắng chu cồn một chút chu cồn chán nổi gân xanh lên giận tí mặt nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị trước cho lý hàn y lìa đến bên trên hai dao thời điểm linh vũ ở một bên mở miệng ta cảm thấy quý tiên sinh lâu như vậy đều không có truyền thông tới cũng không có đem chúng ta triệu hắn đi qua. Hắn bên kia có lẽ có phiền toái. Lý Hàn Y Dị cùng Chu Cẩn trong nháy mắt ngừng cãi nhau. Ba người liếc nhau, đều là thần sắc nghiêm trọng, hướng về Trạm Tiên Đài vị trí nhìn lại đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Hàn Y Dị dẫn đầu lên tiếng. Chu Cẩn cùng Linh Vũ đối với cái này cũng là không có gì nghị. Nhưng ngay lúc bọn hắn vừa mới cất bước, hướng về Trạm Tiên Đài phương hướng buôn tàu thời khắc. Một tiếng kịch liệt oanh minh lấy Trạm Tiên Đài làm trung tâm, lại lần nữa truyền khắp toàn bộ cây đàn hương thế giới. Nóng nhìn vương xa truyền đến khủng bố ba động. Ba người thần sắc đống nhiên biến đổi. Quả nhiên xảy ra chuyện. Chương 727 Tu La sát thần Thula hai. Chương 727, tu la sát thần hai. ngay tại quý mục nhặt lên sau mặt nạ không lâu, hắn nghe được linh vũ kêu gọi đem mặt nạ thuần trắng yên lặng thu hồi. quý mục đưa ánh mắt về phía minh nguyệt sơn trang, thấy rõ bên kia cảnh tượng. nhưng khi hắn đang nghĩ ngợi truyền tống đi qua giải quyết long thủ triệt để vì lần này đại chiến vẽ lên dấu chấm tròn thời khắc, lại đột nhiên ở giữa trông thấy long thủ tự bạo. quý mục ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng long thủ là sợ sệt đánh không lại chính mình từ đó tự sát, như thế không khỏi cũng quá xem thường một vị thánh nhân. mà liền tại lúc này, tại quý mục trên đỉnh đầu cách đó không xa, một đạo huyết sắc khe hở từ trong hư không chậm rãi ra trong nháy mắt kế tiếp, một đôi huyết trảo từ trong đó nhô ra, hướng về khe hở hai bên dùng sức bẻ lại, trong nháy mắt banh ra khe hở, lộ ra trong đó như bị huyết nục bao khỏa bình thường không gian. ngay sau đó, long thủ thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại từ trong khe hở đi ra, hờ hững nhìn về phía quý mục. một màn này khó tránh khỏi có chút quá mức ly kỳ. quý mục trực lăng lăng nhìn xem một màn này, não hải lâm vào trong nháy mắt trì trệ. nhưng vào lúc này, lặng lặng nằm tại trạng tiên đài phía trên đại địa họa thánh thi thể tại lúc này đột nhiên run nhẹ nhẹ một chút, chợt sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện ở long thủ trước người, bởi vì tốc độ quá nhanh. Quý mục căn bản không ngăn trở kịp nữa, đem hỏa thánh thân thể triệu hoán đến vụ cận sau. Long thủ đối với hỏa thánh đông nhiên vũ, thi thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, dung nhập long thủ thể nội. Nhìn thấy một màn này, quý mục đột nhiên ý thức được, long thủ vẫn ở chờ đợi giờ khắc này. Trước đó đều là tại dấu rốt, vừa rồi tại minh nguyệt sơn trang tự bạo, hẳn là hắn một đạo phân thân, mà bản thể của hắn kỳ thật vẫn luôn trốn ở chỗ này, cũng đang chờ mình đánh giết hỏa thánh một khắc này. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả đằng sau, quý mục trong nháy mắt tê cả da đầu, có thể ẩn nhận đến nước này, người này không khỏi quá mức khủng bố. Tu La Chi kén đây là Long Thủ sát đạo trong lĩnh vực một cái thần thông năng lực, có thể đem Long Thủ tự thân lấy kén máu bao khỏa, giấu vào nhất trọng tiểu không gian bên trong. Chỗ không gian này vừa vặn có thể dung nạp một người, có thể ở bên trong thông qua ngủ say tới sửa bộ thương thế. Tại kén máu khép kín sau, chỉ cần Long Thủ chính mình không muốn ra tới. Như vậy trừ phi là siêu việt thánh nhân phía trên tuyệt thế đại năng xuất thủ, nếu không chỗ không gian này liền tuyệt đối sẽ không bị người tìm tới. Thuộc về Long Thủ mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, nhưng Tu La huyết kiện cũng có nó thiếu hụt. Thân ở trong kén máu, vô luận là kén máu hay là người ở bên trong đều không thể di động cũng vô pháp xuất thủ, càng không cách nào cảm giác chuyện ngoại giới phát sinh tình. Hết thảy ba động đều là cùng trong kén không quan hệ. Muốn khôi phục hành động cùng năng lực nhận biết, chỉ có mở ra kén máu cái này, đường tắt duy nhất đang vẽ thánh cương ép đột phá tứ trọng trận pháp thời khắc, Long thủ vì tránh né dư ba, trốn vào tu la huyết kiện trong không gian. Lúc đó Quý Mục đã từng trông thấy, bất quá khi đó hắn coi là cái này bất quá chỉ là một loại tránh né thủ đoạn, cũng không để ý, nhưng trên thực tế, ngay lúc đó Long thủ đã đang vẽ thánh nghiệm hộ phía dưới, âm thầm hấp thu mấy ngàn bà phái tu sĩ huyết khí tinh hoa, thực lực cường đại đáng sợ. Không tránh né được là một loại che lấp Trận pháp dư âm nổ mạnh tiêu tán sau. Từ kén máu bên trong đi ra tới long thủ căn bản cũng không phải là bản thể, chỉ là hắn một đạo tu la phân thân. Phân thân này có thể kế thừa hắn nguyên thân 6 thành cảnh giới thực lực, đồng thời không sợ thương thế chí mạng, nhưng qua một đoạn thời gian liền sẽ tự chủ tiêu tán trở về, đối bản thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Biết mình giấu vào kén máu đằng sau sắp mất đi đối với ngoại giới cảm giác, nhưng tu la phân thân tiêu tán trở về lại không nhận ảnh hưởng này. Cho nên vì biết được tốt nhất bước ra kén phòng thời gian, long thủ cho phân thân hạ cái tự mệnh lệnh. vô luận ở vào tình cảnh gì, khi xác nhận họa thánh tử vong trong nháy mắt, phân thân sẽ lập tức tự hủy. Long thủ cực quý mục tại hắn cùng họa thánh giữa hai người, nhất định sẽ trước hết giết chính diện chiến lược yếu hơn đồng thời thù hận càng lớn họa thánh. Cuối cùng, lại tụ học tập tất cả lực lượng tới đối phó hắn. Cho nên long thủ nhận định dù là đi ra chỉ là chính mình một đạo phân thân, sống cũng nhất định điệu bộ thánh càng lâu. Tất nhiên có thể thuận lợi chống đến họa thánh vẫn lạc thời gian, lại thông qua tự hủy truyền lại tin tức. Trừ phi mảnh không gian này còn có chi thứ 2100, không không không cấp bậc trở lên đại quân, đồng thời còn có một cái có thể sử dụng thái thượng ngự binh quyết quý mục, nếu không không ai có thể trước lúc này hủy diệt phân thân của mình nếu quả như thật là như thế này, Long Thủ đằng sau căn bản liền sẽ không từ kén máu bên trong đi ra. Sự thật chứng minh, hết thảy cuối cùng đều như là Long Thủ mong muốn. Thu La phân thân tự hủy sát na, tất cả huyết khí cùng ký ức đều lấy lĩnh vực pháp tắc cấp độ, trực tiếp xuyên tấu qua kén phòng trở về Long Thủ thể nội. Giờ khắc này, Long Thủ biết được phía ngoài chiến đấu đã kết thúc, hắn có thể ra ngoài kết thúc. Từ đầu đến cuối, Long Thủ bản thể đều không có rời đi chạm tiên này. Quý mục về sau cho di động cũng chỉ bất quá là hắn một đạo phân thân, nhưng chính là dạng này một cái phân thân, lại năng lực ép lý hàn y liệt chu Linh Vũ ba vị có thể so với cường giả cấp bậc bản thánh, thậm chí một lần kém chút đem bọn hắn giết. Cái này Long thủ, đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đồng thời hắn lựa chọn tránh chiến cùng suất chiến thời cơ đều cực kỳ xảo diệu, đầu tiên là lừa gạt đến vách thánh tre lấp thôn vệ mấy ngàn tu sĩ, sau đó lại mượn nhờ phá trận động tính độn dấu không gian, hoán đổi phân thân. Lúc kia trốn không gian, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi, hỏa thánh thậm chí đến chết đều bị mơ mơ màng màng. Đằng sau tu la phân thân đổ nước, nhờ vào đó giảm xuống duy nhất đối với hắn có uy hiếp năng lực quý mục đối với phân thân chú ý, kéo dài còn sống sát suất. Cuối cùng kéo dài thời gian thẳng đến hỏa thánh vẫn lạc, Phân thân lại lấy tự bạo phương thức thông chi bản thể đi ra hấp thu hỏa thánh huyết khí, thu thập tận cuộc. Không chỉ có là thực lực, long thủ tâm cơ chi sâu, đồng dạng không thể coi thường. Các loại địch nhân phát hiện chân tướng thời điểm, mục đích của hắn đều đã đã đạt thành. Chỉ bất quá, thu nạp xong hỏa thánh huyết khí đằng sau, long thủ lông mày lại đột nhiên nhăn lại. Không đối. Thi thể này tích chứa huyết khí làm sao lại một chút như thế? Đường Đường Thánh Nhân, làm sao còn không đủ số ngàn tu sĩ cấp thấp cộng lại tổng cộng. Giờ phút này, long thủ toàn thân tản ra cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. Quý Mục thậm chí cảm giác mình thân thể tại ẩn ổn chỉ xuống nội tâm thậm chí đã lâu sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Từ lúc từ linh mộng điệp mộng cảnh thoát thân sau đây là quý mục lần đầu tại trên người người khác cảm nhận được cực hạn sát khí áp chế. Nhưng đối với long thủ tới nói, đây hết thể xa xa không đạt được hắn mong muốn. sắc mặt của hắn có chút âm trầm, nhưng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì bờ bên kia quý mục trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Hai đạo kiếm quang tự đại mà bay thẳng thiên không, hóa thành hai đạo chia cắt thiên địa to lớn kiếm trụ, chém về phía long thủ. mà đối mặt quý mục trùng điệp cuồn kiếm khí, long thủ chỉ là khẽ như mày, nhẹ nhàng nâng tay vô hạn huyết ngục, vừa dứt lời. Bầu trời cùng đại địa ở giữa, đống nhiên bị vô hạn huyết sắc chỗ thay thế, vạn sự vạn vật đều bị kín nhất trọng huyết quang lộ ra một câu nhột ngạt cùng tốc sát, trừ giữa thiên địa hai đạo kiếm quang kia bên ngoài, lại không loại thứ hai nhan sắc. Chương 728. Tu La sát thần ba. Chương 728. Tu La sát thần ba. Tại mảnh này huyết sắc bên trong, vô số chỉ tôi đẩy máu tươi xương khô từ khắp mặt đất nô ra, những xương khô này cũng không phải là hoàn chỉnh, lại phần lớn là tàn phá. Bọn chúng là Tu La lĩnh vực cụ hiện, là lấy thuần tú huyết khí hội tụ mà thành. Mỗi một khối xương khô đều đối ứng long thủ đã từng giết chết một vị nhân. Khó có thể tưởng tượng đời này của hắn từng giết bao nhiêu người, trên tay nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi. Máu trong mục xương khô, có thể xương vô cùng vô tận. Quý mục tích lũy sát khí là bởi vì chịu qua vô tận mộng cảnh luân hồi, cũng không phải là hắn thật giết nhiều người như vậy. Nhưng Long thủ thì hoàn toàn khác biệt. Hắn là thực sự giết ra một tòa cốt sơn hồn hải. Đồng thời bởi vì những bạch cốt này đều là dưới đao của hắn vong hồn, cho nên đều là hội tụ vô tận sát khí cùng ná khí. Vừa mới từ trong lòng đất hiện thân, xương khô liền đều tụ lại đến cùng một chỗ, tầng tầng lũy lên, cao vút trong mây. Vị mục khách nhiên ở giữa nhìn thấy một tôn do vô tận bạch cốt ngưng tụ mà thành vĩ nạn cự nhân lấy tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Nó giống như thần minh bình thường, cầm trong tay một thanh như núi non bình thường to lớn cốt kiếm, sau lưng mọc lên hai cánh, ở trên mặt đất bỏ ra một mảnh to lớn bóng đen. Nó trong mắt thiêu đốt lên ánh lam hỏa diễm, toàn thân lưu chuyển lên đường vân màu đen, tản ra kinh người sắc khí, nhẹ nhàng đập mạnh, liền làm cả thế giới cũng vì đó run dậy. Lúc này kiếm khí đã gần đến, Long thủ ở vào không trung, đưa tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên đi theo động tác của hắn, bạch cốt pháp tướng cũng là đồng bộ dơ lên tay phải, rơi lên trong tay giống như núi cao cự kiếm thuống về phía dưới bỗng nhiên chém xuống, giống như là ngọn núi từ trên bầu trời rơi xuống tới. Một trận kịch liệt cuồng phong dẫn đầu phóng tới đại địa. Ngay sau đó, to lớn cốt kiếm cùng đạo kiếm khí thứ nhất bỗng nhiên đụng vào nhau, vang một tiếng tiếng vang. Ngọn núi bỗng nhiên bạo liệt, to lớn cốt kiếm tàn mát thành vô số đứt gãy xương khô, rơi xuống bầu trời. Đạo thứ hai kiếm khí theo sát phía sau, xuyên qua vô tận xương khô, đột nhiên chạm tại bạch cốt pháp tướng nửa người trên. Toàn bộ bạch cốt pháp tướng bị một kiếm này trực tiếp được xuyên, vĩ nạn thân thể không bị khống chế ngã về phía sau. Thiên về một bên một bên không ngừng tàn mát thân thể, khiến cho thời khắc này bầu trời giống như là hạ một trận bạch cốt chi vũ nhìn thấy chính mình hai kiếm này lấy được như vậy công hiệu, quý mục thần tình hơi lộ ra nghi hoặc, cái này không khỏi cũng quá giòn có chút không phù hợp long thủ lúc này triển lộ ra cảm giác các bách. Nhưng ý nghĩ này vừa mới tại quý mục nội tâm dâng lên trong máy mắt, liền bị hắn cấp tốc bóc cắt, bởi vì trong mắt hắn bị kích thất linh bắt lạc bạch cốt pháp tướng tại sau khi ngã xuống đất, đúng là cấp tốc lại lần nữa hội tụ, tất cả thưa thất xương khô giống như là bị vô số dễ sợi tơ vô hình sâu chui, phi tốc trở về đến bạch cốt pháp tướng trên thân, bị hai kiếm chạm đoạn nửa người trên cùng cốt kiếm chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, khi nó lại lần nữa đứng lên thời điểm hết thề đều giống như chưa từng xảy ra một dạng, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. thấy cảnh này quý mục hơi cảm thấy có chút đau răng. giờ phút này, long thủ thân ảnh khẽ nhúc đích, chậm rãi đứng ở bạch cốt pháp tướng đỉnh đầu, lấy một loại tuyệt đối nhìn xuống góc độ nhìn về phía quý mục, nhàn nhạt mở miệng họa thánh chết như thế nào. quý mục nghe vậy cười ha ha, hắn tự nhiên biết long thủ muốn hỏi cái gì hắn nói mệt mỏi, cho nên tự sát. a đúng rồi, hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. cái gì? long thủ theo bản năng hỏi hắn cho ngươi lưu lại bát mạnh bà thang, để cho ngươi đừng xuống tới quá muộn, không phải vậy coi như uống không được nóng hổi. long thủ nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng lạnh lùng đáp lại nói muốn bằng loại phương thức này chọc giận ta khó tránh khỏi có chút quá xem thường ta, đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Nghe phía sau cái này âm thanh đáp lại trong nháy mắt, Long thủ con ngươi có chút co vào, nhưng sát đạo cực hạn năng lực phản ứng để hắn cấp tốc chạy hướng thân hình, quá hung hiểm tránh thoát cái này đến từ phía sau một kiếm. Một đạo cực hạn xương hàn kiếm khí bỗng nhiên chém xuống tại Long thủ vừa rồi nơi đứng, mặc dù vô hụt nhưng lại đem Long thủ dưới chân bạch cốt pháp tướng từ trên xuống dưới bỗng nhiên chia đôi chém thành hai đoạn, vang hướng hai bên tàn mát. Mà Long thủ tại tránh thoát quý mục một kiếm này sau cũng chưa từng chút nào buông lòng cảnh giác hắn biết quý mục không chỉ một thanh kiếm này, quả nhiên, cốt tử kiếm một chút trẻ dọc đằng sau, quý mục trong nháy mắt dùng thiền cương kiếm không có khe hở dính liền lên một cái quan ngang. hai đạo phân liệt sáng chói ngân hà xuất hiện tại trên thiên đại không, ngang qua ngàn dặm, mà tại ngân hà giao hội chi địa, long thủ nâng tay phải lên huyết chảo, nằm ngang ở trước ngực, vương vàng tiếp nhận một kiếm này. lấy vị trí của hắn là ban đầu, bên mông ngân hà tại phía sau hắn trong nháy mắt chia hai cái to lớn mặt quạt, trên không trung vậy xuống vô tận tinh quang. quý mục khẽ thở dài một tiếng, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. trước đó hắn mượn nhờ bơm bướm chi lực thi triển ra một đạo huyết ảnh có hắn tự thân cảnh giới cùng mười vạn đại quân làm chèo chống, huyễn ảnh hoàn toàn có thể làm được dĩ dã loạn chân, mỵ hoặc long thủ đáp lại long thủ thậm chí mở miệng muốn chọc giận long thủ tự nhiên đều là huyễn ảnh vì kéo dài thời gian, phân tán long thủ lực chú ý cho chân chính bản thể một kích trí mạng thời gian. nhưng long thủ năng lực phản ứng quá mức cường hãn, quý mục dù là thông qua không gian tuấn di tiến về đều chưa từng đáp thủ, chỉ là chém vỡ bạch cốt pháp tướng. nhưng chém vỡ vật kia thật sự có ý nghĩa a. đương quý mục kéo dài khoảng cách hiện thân lần nữa, hoàn hảo không chút tổn hại bạch cốt pháp tướng liền đã một lần nữa đứng lên, mở to to lớn ánh lam sắc quỷ mắt, không núp ních nhìn chăm chú lên quý mục nhìn hắn hàm răng sinh ngứa với ảnh phân thân không gian thuần đến gì, thánh giai đỉnh phong tiêu khí. Một bên khác, long thủ đã đem vừa rồi trong nháy mắt giao thủ quý mục sử dụng thần thông năng lực đều đều ghi lại. còn muốn thông qua chiêu thức giống nhau đối phó hắn, độ khó đem vượt lên mấy lần. Quý mục chính mình cũng rõ ràng điểm này, càng cảm thấy long thủ khó giải quyết cùng đáng sợ. cho nên vừa rồi trong nháy mắt đó đánh lén giao thủ, có thể nói quý mục là rơi xuống hạ phong. không chỉ có không có tạo thành cái gì hữu hiệu tương thế, ngược lại bại lộ tự thân áp chủ bài. mà long thủ hấp thu hỏa thánh và mấy ngàn tu sĩ huyết khí đằng sau, cảnh giới cấp độ cơ hồ cùng vận chuyển thái thượng ngữ binh quyết quý mục cung cấp. Nguyên bản hắn là muốn hấp thu xong chỉnh Hỏa Thánh, từ đó đột phá bậc cửa kia, cưỡng ép chấn sát hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Quý Mục cung Hỏa Thánh ở giữa, rõ ràng phát sinh một chút hắn không biết sự tình, khiến cho Long thủ trong dự đoán lúc đầu có thể lấy được lực lượng thiếu đi chí ít một nửa trở lên. Cái này khiến nếu là hắn muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, liền không thể không sử xuất toàn lực, liều mạng chém giết. Mà đổi thành một bên Quý Mục cũng giống như vậy. Thực lực đột nhiên tăng vọt Long thủ cũng vượt xa khỏi hắn mong muốn. Mặc dù mình còn có hạ hàm tuyết lá bài tẩy này tại, nhưng từ khi hại vực sau chiến đấu, chính mình cũng thật lâu không có trải qua chân chính sinh tử chém giết, đó cũng không phải chuyện tốt. Mà Long thủ kỹ xảo giết người cùng cảnh giới nội tình đều trên mình, thuộc về đương đại nhất lưu, cho quý mục mang đến cực lớn cảm giác các bác, lại đúng là hắn tốt nhất tôi luyện đối thủ. Chương 729 Tu La sát thần muốn. Chương 729 Tu La sát thần muốn. Rất nhỏ phá toái tiên đại bên trong, hai bóng người sừng sững sừng sững, lẫn nhau cách không đối mặt, trong mắt riêng phần mình tràn đầy lấy sắc cơ. Long thủ mặc dù có chút hối hận không nên tuyển tại thời cơ này đến cùng họa thánh tìm kiếm thiên cương, nhưng ở chiến đấu thời khắc, hắn sẽ bài trừ hết thảy niệm. Chỉ còn lại có chiến đấu một mục tiêu. Hắn giờ phút này, trong đầu chỉ có đối chiến trận tính toán, tuyệt đối tỉnh táo. Tại thu hoạch được chân chính thắng lợi trước đó, hắn sẽ không lại suy nghĩ bất cứ chuyện gì đây là đối với mình sinh mệnh khinh nhẫn, cũng là đối với giết chóc một đạo không tôn trọng. Bờ bên kia Quý Mục chỉ cảm thấy Long Thủ trạng thái trong nháy mắt đột nhiên thay đổi. Hắn tại trên người đối phương không phát hiện được bất kỳ tâm tình chập chờn, triệt để phong bế, chỉ có nhất là băng lãnh cùng thuần túy sát ý hiện ra bên ngoài. Mặc dù không có bất luận cái gì thực tế khí thế phát ra, nhưng lại để trong lòng hắn run lên. Nhưng bất luận như thế nào, Quý Mục hôm nay đều phải đem Long Thủ chém chết ở chỗ này thả chạy khủng bố như vậy được nhân hắn sau này đi ngủ đều không được cát ổn kiếm trong tay hắn chui có chút nhất chuyển long thủ bén nhạy đã nhận ra động tác này trong nháy mắt kế tiếp hai người đồng thời xuất thủ không chút do dự cùng thăm dò hai người vừa ra tay chính là toàn lực sát cơ lộ ra quý mục điều động tự thân toàn bộ linh lực lấy mường mây một thức trong nháy mắt chém ra hơn ngàn đạo màu sương cùng ánh lam sắc kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm quang chi hải trải rộng toàn bộ tiên đại không gian cực hạn kiếm ý để nơi này không gian trong nháy mắt xen vào nhau bị từng đạo trùng điệp kiếm quang phân hóa thành vô số lớn nhỏ khu vực khác nhau giống như là phá toái mặt tính không gian mà trong cùng một lúc. Ngay tại Quý Mục vừa mới nhấc kiếm chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Long thủ Đồng Dạng cấp tốc có động tác, nhưng hắn lại không phải đối với Quý Mục, mà là trước đem huyết trào phản đâm vào chính mình lồng ngực, lấy cùng lúc trước phân thân sử dụng Đồng Dạng phương thức tự mình hại mình, thu được tu la lĩnh vực cực hạn tăng lên, đem thực lực bản thân lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Ngay sau đó, Long thủ dưới thân bạch cốt pháp tướng đầu lâu chậm rãi phân liệt, mở ra một cái khe, để Long thủ có thể hạ xuống vào ở một mực chìm đến lồng ngực vị trí, Long thủ mới khó khăn lắm dừng lại, hóa thành bạch cốt pháp tướng trái tim. Mà tại sau này, tách ra cái nước lấy cực nhanh tốc độ khép lại như lúc ban đầu. Trong chớp nhoáng này, Bạch Cốt Pháp Tướng trong mắt trái hừng hực ánh lam quỷ hỏa trong nháy mắt hóa thành sắc hồng, giống như là hai vòng huyết sắc đại nhật treo thật cao tại thiên không. Cùng lúc đó, tầng đạo huyết sắc mạch lộ lấy trái tim làm trung tâm, hướng về toàn bộ Bạch Cốt Pháp Tướng thân thể làm tràn. Rất nhanh, những này, mạch lộ liền trải rộng Bạch Cốt Pháp Tướng quanh thân, cuối cùng đưa nó triệt để hóa thành một cái huyết sắc cự nhân. Mà tiếp theo một cái trước mắt ở giữa, vị cự nhân này đúng là bắt đầu sinh trưởng ra cơ bắp, còn ra hiện trình độ nhất định thân thể biến hóa đầu lâu của nó một trận phun trào, cuối cùng lại xuất hiện hai cái dữ tận trailer, diễn phần mình cầm tức giận hình tượng Cánh tay cũng đi theo đầu lâu lại lần nữa sinh trưởng hai đôi, cầm cốt kiếm cũng từ một thanh dọc theo sáu thanh, đồng thời mũi kiếm cháy hương hực, Ba vây lấy một tầng đỏ tươi huyết quang đường quý mục đầy trời kiếm khí thành hình thời khắc. Một tôn ba đầu sáu tay, ba mặt xanh đen, trong miệng phun lửa, đôi mắt xích hồng, ngạo nghễ đứng thẳng Tu La Chi Thần Liên xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian độ cao đây là Long Thủ căn cứ Tu La giết vực diễn sinh sáng tạo mạnh nhất thần thông. Tu La Chi nộ, bạch cốt pháp tướng bất quá chỉ là nó nền tảng, hiện tại mới là nó hình thái cuối cùng. Chỉ bất quá thức thần thông này cần cực kỳ nồng đậm khổng lồ huyết khí tinh hoa lại dùng tuyệt đối cường hành sát khí vào ở mới có thể thành hình. Trước lúc này, Long Thủ còn chưa bao giờ ngưng tụ qua tôn này tu La Pháp tướng, tối đa cũng chỉ là ngưng tụ ra bạch cốt. Nhưng lần này chiến tranh tiêu hao, đầy đủ đạt tới sử dụng thức thần thông này điều kiện tiên quyết. Lấy Thiên Cương làm tu La là chi thần tiên địch nhân thứ nhất, không có gì thích hợp bằng. Nếu là thành công, Long Thủ tại sát đạo trên lĩnh vực đem lại lần nữa chống đỡ đến một cái độ cao mới. Đối mặt quý mục chạm phá không gian đầy trời kiếm quang, vừa mới thành hình tu La chi thần đồng thời lên sáu cánh tay, bỏ ra to lớn bóng đen đem toàn bộ không gian đại địa đều hóa thành một mảnh như là kiểu như địa ngục cơm trầm cảnh tượng. Kiếm quang trục tầng cắt chém không gian, chạm tại phụ cận một cái trước mắt. Thu Long Thủ điều khiển, Tu La Chi Thần sáu cánh tay đồng thời huy kiếm. Hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng nó động tác lại là không gì sánh được mau lẹ. Sáu cánh tay vung vẩy vung mạnh ra kiếm quang kín không kẽ hở, dần dần tạo thành một vòng màn ánh sáng màu đỏ ngỏm. Tựa như tại vô tận huyết sắc trong lĩnh vực, lại lấy Tu La làm trung tâm, tạo thành đạo thứ hai càng thêm thâm trầm nặng nghề sát khí kiếm vực. Chỉ bất quá cũng không phải là đạo pháp cấp độ, mà là thuần túy vung ra tới. Ngay tại cùng một thời gian, quý mục hơn ngàn đạo kiếm khí đồng thời chạm tại Tu La Chi Thần vung ra màn máu phía trên. Giống như là mưa to đánh rất hồ sen, đập xuống thâm lâm, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh xôn sao tiếng vang bên trong. Khi thanh âm này phóng đại vô số lần, lại dày đặc không ngừng, chính là bây giờ lọ cơ nội cảnh bên trong truyền đến tiếng vang. Khi tạp âm dày đặc đến cực hạn, toàn bộ thế giới phảng phất ngược lại giống như là triệt để yên tĩnh trở lại, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Mà liên tại mảnh này trong yên tĩnh, có thể trông thấy toàn bộ trạm tiên đài trước mắt phá toái phân giải, một chút xíu hóa thành vô tận bột phấn tung bay, liên nơi bốn bề khu vực đều xuất hiện trình độ nhất định chân không. Từng tầng từng tầng màu đỏ như máu cùng ngân lam trùng điệp sắp thái như nộ vân giống như cuồn lên bầu trời giống như là cự thú mở ra nó giữ tận miệng thú nuốt sống hết thảy lọ cờ bình trên khuôn mặt một bộ vị nào đó đột nhiên bộc phát ra vô tận sáng chói kim quang tần tần rườm giả đạo văn trung điệp, kết lực duy trì lấy nội bộ vận chuyển đúng lúc gặp lúc này Lý Hàn Y Chu Cổn Linh Vũ ba người nghe được động tĩnh mới vừa từ Minh Nguyệt Sơn Trang chạy đến nơi đây bọn hắn thậm chí đều chưa từng bước vào trạm tiên đài liền bị cỗ này bất khả kháng nhất định làm trái khí lãng trong nháy mắt cấp nhiên phi ra ngoài không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống cho dù là Lý Hàn Y lấy tự thân hóa mây cũng là tính cả vân khí trước mắt bị cuốn đến ở ngoài ngàn dặm Linh Vũ Phong linh chi lực càng là tại cái này, trong dư âm không nổi lên được nửa điểm bọn nước, Chu Cổn càng là trước kia liền bay không còn hình bóng. Theo sóng đuổi chạy bay ngược đường đi bên trong, ba người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Nhưng bọn hắn không dành chú ý tự thân, thật vất vả đứng vững thân hình đằng sau, trong ba người tâm đều là hãnh nhiên. Đây là cấp bậc gì ba động, chỉ là dư ba liền có thể đem bọn hắn tung bay đến tận đây, mà lại vừa rồi mặc dù không kịp đi vào, nhưng ba người hay là liếc thấy một chút trạng tiên đại bên trong cảnh tượng. Cái nhìn kia, bọn hắn tựa như thấy được một cái cực kỳ đồ vật lê gớm. Ba người đấy lòng đều là sinh ra một câu nghi vấn, liền ngay cả cùng Long thủ nhất là Tương Cận Chu Cổn đều là một trận mở mịt. Cái kia ba đầu sáu tay, đầu lâu cao vào trong mây là cái thứ gì? Làm từ Tây Châu Nam vượt qua tới Linh Vũ thậm chí một lần hoài nghi quái vật kia hình thể đã hoàn toàn không tại con ác thú phía dưới, có lẽ còn muốn cao hơn một bậc. Quý mục đến cùng tại đối mặt cái gì? Chương 730, Tuyệt thế ba kiếm 1. Chương 730, Tuyệt thế ba kiếm 1. Trong ba người, Chu Cổn trước hết nhất rơi xuống đất. Hắn nện vào Na Lạn Đả tự, liên tiếp đụng gãy mười mấy đạo vệ tường, thẳng đến sắp đục xuyên tòa này tông môn mới khó khăn lắm dừng lại trên người hắn các nơi nhũ máu cảm giác toàn thân xương cốt đều gãy mất không ít cũng may đồng dạng thân là địa tinh đột phá hợp đạo thu hoạch được thiếu hạo tuyệt đại bộ phận võ vận chuyển thừa hắn có chứa không có gì sánh kịp năng lực khôi phục chỉ là một cái chớp mắt trong cơ thể hắn đứt gãy xương cốt liền một lần nữa giáp dưới khôi phục như lúc ban đầu chu cổn chậm rãi đứng dậy hai tay đặt ở bên hông song đao vị trí thăm hỏi chính mình tới phương hướng thần sắc không nói ra được nghiêm túc hai tay của hắn thậm chí tại ẩn ẩn run rẩy nhưng tại hạ trong mắt hắn phảng phất làm quyết định gì bình thường ánh mắt lộ ra một vòng ngoạn tuyệt nâng đao hướng về chạm tiên đại phương vị đi đến nhưng vào lúc này Một thanh âm đột nhiên ở sau lưng của hắn vang lên, gọi hắn lại. Chu Cổn nhìn lại, Nghĩa Linh có chút đầy bụi đất từ một khối trong phế tích vươn tay, thiếu khí vô lực nói dựng phụ một tay. Chu Cổn nhíu mày tiến lên, giống như đồ cải bình thường đem hắn từ trong phế tích rút đứng lên, nghi hoặc hỏi ngươi không phải ngũ thông có đủ sao, làm sao không tránh. Nghĩa Linh sau khi đi ra, vỗ vỗ trên người bụi, lại là không thấy Chu Cổn, mà là một mực nhìn về phía Trạm Tiên Đài phương hướng ta đang tìm quái vật kia như điểm, không, có cách nào phân tâm? Có nhìn ra cái gì sao? Ân, đến, ta muốn nói với ngươi. Trung tâm chiến trường. Trạm Tiên Đài sụp đổ đằng sau. Quý mục cùng đầu rồng bị trùng kích càng là cực kỳ khủng bố. Viễn siêu Lý Hàn Y ba người thừa nhận dư ba đơn thuần kiếm thuật, tự nhiên hay là sư xuất có cửa quý mục cao hơn một bậc. Hơn ngàn đạo kiếm khí chí ít có một nửa đột phá tu La chi thần vùng ra màn sáng màu đỏ, chạm tại thân thể nó phía trên. Mặc dù cũng không có chân chính máu tươi tràn ra, nhưng tu La chi thần trên thân nhất thời xuất hiện trên trăm đạo dữ tợn vết kiếm, nhìn như như vực sâu, cực kỳ khủng bố. Chỉ là đầu rồng và ở đằng sau đã từng bạch cốt pháp tướng vì đó chất biến, vô luận là lực lượng hay là phòng hộ năng lực đều là bay vụt mấy lần cũng không có trực tiếp bị kiếm khí chém tàn ma mà những cái kia giữ tận vết kiếm tại đợi chút sau nửa ngày càng là liên tiếp khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu riêng lấy chiến đấu mà nói sát đạo lĩnh vực cường giả cơ hội là chuyên vì chiến đấu mà sinh cực kỳ nghịch thiên so sánh dưới quý mục kiếm đạo có thể trong nháy mắt chém ra cực kỳ khủng bố công kích nhưng ở kháng đánh trình độ bên trên liền muốn lộ ra hơi chật vật một chút nhục thân mặc dù trải qua tinh luyện nhưng về sau sở tu rất ít cùng đầu dòng dạng này sát đạo cự phách so sánh tự nhiên kém hơn một chút va chạm dư ba tản ra trong nháy mắt quý mục liền chống ra thủ hộ chi vực nhưng chỉ là trong nháy mắt thủ hộ lĩnh vực liền bị cô ba động khủng bố kia áp xúc đến cực hạn lại xuống một cái trước mắt, thủ hộ chi vực càng là trong nháy mắt nổ tung, chống đỡ không nổi, đem Quý Mục Tung bay lướt viễn, cho đến hắn thông qua không gian truyền tống không ngừng tan mất lực đạo, cuối cùng lại đem song kiếm cắm vào bản cờ biến thành trong lòng đất, lúc này mới đứng vững thân hình. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nhận lấy thương thế không nhẹ, nhưng cũng may hắn còn có 10 vạn đại quân cho hắn trải phẳng một bộ phận tổn thương, nếu không liền không chỉ có là như vậy hơi nhỏ. Vì để cho đối chiến dư ba đối với lọ cờ đáng người ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất. Sớm tại cùng đầu rồng đánh trước đó, Quý Mục liền đem tất cả tu sĩ đại quân đều chuyển rời đến trong lọ cờ bây giờ cực hạn xa nhất khoảng cách khoảng cách này chỉ nhằm vào đầu rồng. Đối với lọ cờ chủ nhân quý mục tới nói thì có thể không nhìn, hoàn toàn không cần lo lắng đại quân tăng phúc chi lực sẽ vượt qua phạm vi. Chỉ cần thân ở lọ cờ không gian, ở nơi nào đều như thế đồng thời bởi vì tu sĩ cùng đại quân hội tụ 10 không không không tinh tộc đại quân bảy âm tông, vô vi xem phong vân các na lạn đạt tự trấn yêu ti các loại mấy đại thế lực nhân thủ bởi vì không cần lại duy trì trận pháp, cũng đều là liên tiếp gia nhập quá trắng ngựa binh quyết trận liệt bên trong. Cái này khiến quý mục cảnh giới thực lực lại lần nữa tăng ba thành vừa rồi bởi vì nhận va chạm khiến cho khí huyết quẩn quẩn thân thể cũng trong nháy mắt bình phục như lúc ban đầu giờ phút này quý mục cùng tu la chi thần thể nội đầu rồng đều riêng phần mình điều chỉnh tốt khí tức lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau đều cảm thán tại đối phương có giết cùng một thời gian trảm tiên đài lại lấy một loại nào đó làm cho người sợ hai than huyền diệu phương thức khôi phục như lúc ban đầu phục hồi như cũ một khắc này hai người đều không có bất cứ chút do dự nào lại lần nữa đồng thời xuất thủ chỉ là trong nháy mắt quý mục liền tại trong không gian xuyên qua hơn trăm lần vung ra vô tận kiếm quang bởi vì quý mục đối với lọ cờ không gian tuyệt đối điều khiển đầu dòng thời gian ngắn chưa tìm tới phương pháp phá giải, bởi vậy chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng quý mục vung ra những kiếm khí này tại tu la chi thần lồng lực vị trí mặc dù lưu lại rất nhiều dữ tận vết kiếm, nhưng lại một mực chưa từng làm bị thương trong đó đầu dòng. Quý mục tâm chi lại đánh như vậy xuống dưới không được, tương đương không duyên cớ hao tổn khí lực. Thế là tại trạm tiên đài lại một lần phá toái gây dựng lại đằng sau, quý mục lại lần nữa một cái thuấn di kéo dài khoảng cách, tại nơi xa đứng vững thân hình đằng sau, quý mục nóng về nơi xa sang thở sâu, chân trước hướng về phía trước nhẹ nhàng đậm mạnh trong chớp nhons này phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi một bóng người đứng hàng bên trái hắn người khoác lấy tinh quang đúc thành hạ ý lệ trong mắt lóng lánh uy nghiêm ngân quang cầm trong tay thiên cương kiếm hội tụ vô tận tinh quang bệ nghệ thiên hạ một bóng người đứng hàng chính giữa cả người trắng hơn tuyết áo trắng đầy người thư quyền khí cầm trong tay quân tử kiếm màu xương đầy trời một thân hạo nhiên cuối cùng một đạo đứng hàng phía bên phải đạo thân ảnh này khí chất cùng trước hai bóng người hoàn toàn khác biệt một thân màu đen huyền y lệ thậm chí mang theo một vòng u ám chi sắc hắn toàn thân tản ra cực hạn sát khí cầm trong tay một thanh toàn thân huyết hồng kỳ lạ chi kiếm vẫn thân nhỏ trong con mắt hiện ra một vòng yêu dị sát thái, nhìn có chút tà mị. Bên trái quý mục đến từ trong cơ thể của hắn tinh hạch, là trong tinh hạch thần linh hiện ra bên ngoài, đại biểu cho thiên cương bản thân thần đạo ở giữa áo trắng quý mục thì là thuần túy lấy hạo nhiên khí dành dụng mà thành, là thư đạo truyền thừa cụ hiện, đại biểu cho hắn một thế này nhân đạo. Phía bên phải áo đen quý mục thì là do binh thánh truyền thừa xuống binh đạo cùng vô tận trong luân hồi để luyện ra vô tận sát khí hỗn hợp hội tụ mà thành pháp tướng, là trên người hắn tất cả sát phạt lệ khí tập hợp. Mà ba đạo thân ảnh mặc dù khí chất khác nhau, nhưng lại có cái điểm giống nhau, đồng dạng cầm trong tay trường kiếm. Làm Quý Mục từ thư thánh nơi đó kế thừa một đạo khác truyền thừa, kiếm đạo, từ đầu tới đuôi một mực quán triệt từ đầu đến cuối, là hắn sợ tu rất nhiều đại đạo đứng đầu. Vô luận sở học lại thế nào hốt tạp, đều là nhanh sông. Chỉ có kiếm đạo một mực giống như là định hải thần châm bình thường, tọa chấn lấy Quý Mục con đường tu hành, cho hắn khai thiên tiết địa. Giờ phút này, tinh sắc, màu trắng, màu đen ba đạo thân ảnh đứng hàng hậu phương, thần sắc nghiêm túc. Thân ở trước nhất Quý Mục bản thể chậm rãi đưa tay. Hắn lấy tay làm kiếm, kiếm chỉ đầu rồng. ta ra ba kiếm. Tiếp hảo Chương 731. Tuyệt thế ba kiếm 2. Chương 731, Tuyệt Thế Ba Kiếm 2. Nhìn thấy Quý Mục chăm chú xuống thần sắc cùng sau lưng của hắn Ba Đạo thân Ảnh, đầu rồng sắc mặt cứng lại. Vào thời khắc này, đứng hàng bên trái tinh thần Quý Mục tiến lên một bước, chậm rãi rơi lên chu kiếm. Thiên Cương kiếm hoàn mỹ thích phối giờ khắc này Quý Mục, thân kiếm lóng lánh không có gì sánh kịp quang mang, giống như là tháo xuống ngân hà một góc đầy trời huyết quang bởi vì quang mang này tan dã lui tán, bầu trời cũng nơi này tế hiện ra cuồng tinh. Vô số tinh điểm tại hai người đỉnh đầu hòa lẫn. Trong màn đêm, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo mênh mông tinh đồ đó là một thanh kiếm hình dạng. Nó lấy tinh tú làm phòng, ngân hà là sống lưng giảo lấy từng đạo thật dài lưu hỏa, đó là lưu tinh vạch phá màn đêm cảnh tượng. Mũi kiếm của nó chậm rãi chích đi, cũng trực tiếp nhắm ngay Tu La chi thần, phản phất nguyên một phiến màn đêm trọng lượng đều tại hướng nó đấu đá mà đến. Tu quần tinh chi lực, chu thần diệt hình. Xoến một tiếng, tinh thần quý mục tay phải bỗng nhiên nắm chặt chu kiếm. Hắn trong mắt xẹt qua một sợi ngân mang, mi tâm lóe ra bất diệt tinh ấn, tựa như đêm tối chúa tể vĩnh hằng đế vương. Kiếm thứ nhất. Phản phất là tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết thời viễn của cuộn cổ khai thiên tích địa cảnh tượng. Toa trấn Tu La chi thần vị trí trái tim đầu rồng chỉ cảm thấy chính mình nội tâm cũng là đột nhiên siết chặt. Hắn thấy được toàn bộ màn đêm cuốn lên, biên giới không ngừng co vào, hai bên lộ ra ban ngày. Mà tại màn đêm vị trí trung tâm, một đạo gánh chịu trong màn đêm hết thảy tất cả quần tinh chi kiếm hướng về hắn rơi xuống mà đến đầu rồng giờ phút này phản phất hóa thành thế gian nhất là nhỏ bé đồ vật. Mà cái kia đạo ngay cả sơn nhạc cũng vô pháp so sánh mũi kiếm lấy vô địch chi tư, tựa hồ là muốn như là quận cổ khai thiên bình thường, chém ra vùng trời này mang. Mà hắn bất quá vừa lúc là lưỡi kiếm kia đường đi phía trên tiện thể đồ vật. Từ đạo này quần tinh chi kiếm bên trong, đầu rồng thậm chí rõ ràng đã nhận ra một cỗ miệt thị chi ý tựa hồ kiếm này chỗ chém, căn bản cũng không phải là hắn mà là tại hướng về một loại nào đó càng cao thượng nhân vật càng vĩ đại huy kiếm. Hắn bất quá là vừa vặn đưa thân vào này, giống như là một mảnh đơn bạc lá dụng đi qua gió nhẹ quét nộ nhập nơi đây, lại đối diện bắt gặp sơn nhạc sụp đổ, cuối cùng càng là muốn bị vùi lấp trong đó. Mặc dù đã phong bế nội tâm, nhưng ở giờ phút này, đầu dòng nội tâm nhưng cũng hay là không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ. Hắn thở sâu, tại quần tinh chi kiếm chém xuống trước đó, điều khiển Tu La chi thần cấp tốc làm ra ứng núi. Tu La chi thần đem 6 thanh cốt kiếm riêng phần mình cắm ở bên trong, ba cặp bàn tay riêng phần mình giao hợp, kết thành ba đạo khác biệt thủ ấn. Cùng ừ. lúc đó, Tu La bên trong đầu rồng trong mắt hiện lên một vòng huyết hồng, lạnh giọng mở miệng át tỳ địa ngục. Vừa dứt lời, chỉ một thoáng, lấy Tu La làm trung tâm, vô biên huyết sắc lần nữa lan tràn, cùng bầu trời quần tinh địa vị ngang nhau. Mà tại mảnh này huyết sắc bên trong, từng đạo thông thiên chi trụ đột nhiên dâng lên, sừng sững tại trên đại địa. Những cây cột này cũng không phải là một loại nào đó ngọc thạch có thể là tài liệu khác chế thành, mà là thuần túy lấy đầu người đắp lên mà thành. Diện mạo của bọn hắn riêng phần mình vẫn mẻo dữ tợn, ở vào khoảng nhân quỷ ở giữa, giống như là khi còn sống đã trải qua một loại nào đó lớn lao đau đớn, oan khí xông lên tận chín tầng trời. Mà tại những cây cột này phía dưới, là vô số chịu khổ gặp nạn chúng sinh cùng ác quỷ thế giới. Bọn hắn cộng đồng hợp thành một phương này, căn bản nhìn không thấy cuối vô biên đại ngục, máu tươi chảy xuôi thành một mảnh nhìn không thấy bờ hải dương, bạch cốt tích lũ thành không thể vượt qua ngọn núi, mà tiếng kêu thảm thiết càng là đủ để cho vạn linh đều lâm vào điên cuồng. Tại tòa này địa ngục bốn phía biên giới, diễn phần mình tồn tại một đạo đen kịt kiểm chế tường thành, tường thành này che kín đao kiếm bụi gai, treo đầy thi thể. Có tân sinh, cũng có giống như chịu qua vô tận tuế nguyệt hóa thành từng chồng bạch cốt. Thuận một cái phương hướng đi xuống, vĩnh viễn đi không đến tường thành biên giới còn nếu là thuận độ cao của nó trèo lên trên, nó cũng sẽ vô hạn tăng trưởng. nếu là từ tường thành dưới đáy ra bên ngoài đảo, nó cũng sẽ trở nên vô hạn nặng nghề, đoạn tuyệt tất cả thoát đi khả năng. nơi này không có sinh khái niệm, tất cả mọi người là ác nghiệt, ở chỗ này tái diễn tử vong cho đến vĩnh viễn. mà tại lúc này, một phương này vô biên địa ngục hiển hóa trong nháy mắt, lại đống nhiên tự đại mà phía trên dâng lên, hướng lên bầu trời chém xuống tới quần tinh chi kiếm nên đón. những cái kia thông thiên chi trụ giống như là từng đạo lồng giam của sắt, muốn đem rơi xuống vô tận tinh thần tủ khóa trong đó, lấp lóe quần tinh cùng vô biên tối ngục. song phương trong nháy mắt tầm vang giao hội không có bất kỳ cái gì tiếng vang, bởi vì thanh âm sớm đã đinh thay nhức óc, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. hắc ám địa ngục trong nháy mắt này giải đầy ngân quang. đối mặt quần tinh xong lớn, trong địa ngục hết thảy đều lâm vào điên cuồng. tinh thần quý mục một kiếm này bá đạo đến cực điểm, ngưng tụ thiên cương thần hồn cùng tinh hạch chi lực, hiệu lệnh quần tinh. vô hạn nặng nghề tường thành dẫn đầu bị chém vỡ, tách ra một lỗ hổng khổng lồ. ngay sau đó là vô tận đầu lâu đắp lên mà thành thông thiên trụ cột. bọn chúng nhìn như rộng rãi, nhưng bị quần tinh chi kiếm một kiếm chặn ngang đứt hết. vang sụp đổ, riêng phần mình rơi xuống. Toàn bộ át kỳ địa ngục giống như là triệt để hóa thành một tầng cảng sâu nặng hơn thảm liệt địa ngục, vô số ác quỷ tội nhân đều chết thảm tại một kiếm này tiết ra ngoại phong mang bên trong. Cái kia làm cho người điên cuồng chói hai tiếng tiêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Có thể hiển hóa giới vực thần thông, vẫn luôn là tất cả trong thần thông cường đại nhất cái kia hàng một. Mà đầu dòng hiển hóa át kỳ địa ngục ngưng thực trình độ, rõ ràng cực kỳ cứng hãn, thậm chí ẩn chứa nồng đậm lực lượng phát tác. Nhưng chính là dạng này cuồn cuộn vô biên một phương huyết sắc đại ngục, lại bị tinh quang quý mục chém ra một kiếm này từ đó trực tiếp chia làm hai nửa. Mà quần tinh chi kiếm lôi cuốn lấy lưu hỏa, tình thế không giảm. Vưu tự hướng về Tu La chém xuống. Tu La trung ương đầu rồng con người co dù lại. Hắn không thể tin được chính mình sát đạo thần thông đã vậy còn quá nhanh ngay tại Quý mục kiếm đạo phía dưới mẫn diệt. Nhưng hắn biết lúc này không phải kinh ngạc thời điểm, đẳng cấp này chiến trường ở giữa, hơi có chút phân thần đều sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong lúc vội vàng, đầu rồng phi tốc điều khiển Tu La rút ra cắm vào bên trong 6 thanh cự kiếm, cùng nhau gác ở trước người, đón lấy tinh thần Quý mục quần tinh một kiếm. Chém chết ác tỷ địa ngục sau, quần tinh chi kiếm có chỗ hao tổn, nhưng lại nói chung hoàn chỉnh. Tại Tu La chi thần chống chọi 6 thanh quốc kiếm trong nháy mắt đó, quần tinh thình chém xuống. Từng tiếng chấn động lọt vào tai, mũi kiếm Phượng Phất không bị đến cái gì ngăn cản bình thường, đem sáu thanh quốc kiếm ứng thanh chặt đứt. Mũi kiếm tản mát thành vô số bạch cốt, rơi lấy đất. Mà quần Tinh Chi kiếm thuận tu La Chi Thần vai phải một đường chém vào đến lồng ngực mới khó khăn lắm dừng đầu rồng có chút thở dốc, thu hồi nâng lên huyết trào, sắc mặt tâm trầm Tại hắn vai phải, một đạo tinh mịn huyết tuyến đống nhiên bắn ra, trong đó có vô tận lập loè tinh quang. Chương 732: Tuyệt thế ba kiếm Chương 732: Tuyệt thế ba kiếm 3. Sau khi thấy máu, quần Tinh Chi kiếm hoàn thành sứ mạng của nó, triệt để trừ khử, hóa thành vô tận tinh phiêu tán. Một kiếm này cơ hồ đem Tu La toàn bộ bên phải đều nạo xuống tới, thậm chí lần đầu chân chính chạm đến vị trí trái tim Long Thủ, cũng ở trên người hắn lưu lại một đạo vết kiếm. Không chỉ như vậy, quần tinh chi kiếm mặc dù tiêu tán, nhưng kiếm thế dư duy còn tại. Tu La chi thần cùng vị trí trái tim Long Thủ chỗ đứt gãy miệng vết thương như cũ tồn tại đại lượng tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang bên trong đều ẩn chứa một sợi cực hạn kiếm ý, khó mà ma diệt, không hề đứt đoạn phá hư Tu La cùng Long Thủ gây dựng lại khép lại tiến trình. Mà tại chém ra một kiếm này sau, tinh thần quý mục cũng chậm rãi tiêu tán, trở về quý mục thể nội, không chút nào định cho Long Thủ cơ hội thở dốc đứng hàng phía bên phải. Đạo thứ hai áo đen tà mị quý mục theo sát tinh thần quý mục, tại hắn trở về bản thể trong nháy mắt tiến lên một bước, chậm rãi đưa tay. vẫn thần nhỏ tại giờ phút này tản ra màu đỏ tươi qua mang, vô tận huyết khí thậm chí siêu việt huyết sắc trong lĩnh vực bất luận cái gì một vật, thậm chí là bọn chúng tổng cộng. Mà áo đen sát thần quý mục tự thân sát khí cùng tu la sát khí ầm vang đụng nhau, tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt sức hồng. Sát thần quý mục mặc dù tà mị, nhưng binh thánh truyền thừa binh đạo bên trong tự có một cỗ công chính chí khí, tự có một cây cái căn tại, mặc kệ tà khí lại thịnh cũng sẽ không để hắn thoát ly quý đạo. Giờ phút này, sát thần quý mục nhìn về phía ngay tại kiệt lực khép lại tu la Áo đen bay múa theo gió, đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm trong tay, ra sức một chém. Một kiếm này, dung nhập thuần túy nhất binh đạo truyền thừa. Vung ra trong ngáy mắt, phương xa tất cả thân ở thái bạch ngự binh quyết trận bên trong tu sĩ trong đại quân tâm cũng vì đó ru lên. Bọn hắn tựa như trong tay đều đồng dạng nắm chặt một thanh kiếm, mà trước mặt long thủ thì là bọn hắn duy nhất định nhân. Trong lòng bọn họ dâng lên vô tận phẫn nộ, sắc khí mãnh liệt từng sợi bỗng nhiên dung nhập vẫn thần nhỏ trong thân kiếm, để nó trở nên càng đỏ tươi phải giết thần quý mục cầm trong tay thân kiếm xẹt qua hư không trong nháy mắt một đạo xuyên qua toàn bộ bầu trời đại địa huyết sắc kiếm khí ầm vang chém ra đem toàn bộ không gian đều chém sự chẳng trị tách rời cái này giống như là một đạo huyết sắc vượt sâu lại như là viễn cổ cự thú hướng về nó nhất chân ái đồ ăn mở ra miệng lớn thôn vệ hết thảy lúc này tàn phá a thì địa ngục chưa tiêu tán lại bất thình lình bị một kiếm này sẽ rách thành mảnh vỡ song phương huyết sắc một trái một phải địa vị ngang nhau vô cùng dồn sát khí đối kháng sát khí áo đen quý mục đúng là không kém hơn long thủ vị này sát đạo lĩnh vực thánh nhân bao nhiêu mà trong nháy mắt này huyết sắc thông nguyên đã tới gần sẽ phải đem tu la chi thần triệt để thôn phệ. Long thủ phát giác được tu la chi thần đứt gãy cánh tay tại cái này hai đạo kiếm khí tiến đến trước đó tuyệt đối không kịp chữa trị, dứt khoát trực tiếp dùng cánh tay trái đem bên phải cánh tay kéo xuống. Sau đó hướng về hư không băng ra thập phương bắn diệt. Nương theo lấy long thủ lời nói, bị nó ném ra đứt gãy cánh tay trên đó có màu đen cùng đường vân màu máu không đoạn giao tiếp. Cuối cùng hai loại đường vân lấp lóe đến cực hạn, đống nhiên bạo tán. Một đoàn đồng đậm huyết sắc chi vân trong nháy mắt bành trướng tán, đem viên nhất định khu vực trong nháy mắt hóa thành một mảnh chân không, bao khỏa toàn bộ vực sâu. Mà thâm nguyên chi kiếm tại chui vào trong huyết vân sau đúng là không có lập tức sung ra. Thừa dịp thời gian này, Long Thủ điều khiển Tu La hướng về quý mục phương hướng liên tiếp đánh ra năm quyền. Đối phương hai kiếm này quá mức đáng sợ, hắn nhất định phải đánh gây đối phương tiết tấu. Nếu không Long Thủ nội tâm có loại dự cảm, khi đối phương kiếm thứ ba chém ra thời điểm, hắn coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ nhận không thể địch tổn thương. Sở dĩ là năm quyền, là bởi vì Tu La có một cái cánh tay bị Long Thủ vừa rồi điều khiển xe xuống, lại lấy thần thông dẫn bạo, dùng loại phương thức này có thể lấy huyết khí phong tỏa thâm nguyên chi kiếm một đoạn thời gian nhưng đại giới lại là tu la cánh tay tại lần chiến đấu này ở giữa gần như không có khả năng phục hồi như cũ long thủ vung ra năm quyền ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu chi ý càng ngậm mang theo vô tận sắc ý làm lòng người thần rung động mỗi một quyền vung ra lực đạo đều sẽ so sánh với một quyền mạnh lên gấp đôi tầng tầng điệp ra phía dưới khi quyền thứ năm vung ra trong nháy mắt cả vùng không gian đều tại rung động đại địa càng là rung động ầm ầm toàn bộ lõi cơ ngoại bộ đối ứng chạm tiên đại khu vực vị trí kim quang đạo văn liền không còn tán đi qua thậm chí càng ngày càng mật Mang càng ngày càng mạnh, tựa hồ kiện pháp khí này cũng đang liều mạng duy trì nội bộ không gian không đến mức bị hai người đối chiến ba động sụp đổ. mà Long Thủ Vang gia năm quyền mặc dù mạnh mẽ, nhưng đây đối với quý mục tới nói lại là vô dụng. nhập tu La vung ra quyền thế mạnh hơn, đối với không gian tuyệt đối không chế quý mục một cái lắc mình liền trốn xa. nhưng ngay lúc hắn thuấn di một khoảng cách hiện thân thời khắc, lại đột nhiên ở giữa phát hiện sau lưng không gian nhất lên một cơn chấn động. trong nháy mắt kế tiếp mấy đạo quyền thế đúng là xuyên qua không gian đi theo tới mình. nhìn địa bộ này, giống như là nhất định phải đem hắn nện thành bánh thịt. ân, quý mục thần tình ứng tụ hắn lại lần nữa dựa vào không gian điều khiển thuấn di mấy lần nhưng cái này nam đạo quyền kình giống như giỏi trong xương bình thường đi theo hắn không ngừng lộ hiện căn bản là không có cách né tránh tại quý mục không ngừng xuyên thẳng qua cùng một thời gian sát thần quý mục vung ra thâm liên chi kiếm cũng đột phá vô tận huyết vân bá hỏa kéo lấy thật giải vân khí hướng về tu la đột nhiên chém xuống vô luận là long thủ hay là quý mục hai người đều trong cùng một lúc tao nộ đối thủ cường lực công kích quý mục bây giờ đứng trước hai lựa chọn một cái là để thư sinh quý mục nắm giữ cuối cùng một kiếm chuyển đổi mục tiêu công kích nhờ vào đó ngăn cản long thủ hành ra nam đạo sát quyền một cái khác là lấy tự thân mình kháng nhưng lại đứng trước trọng thương phong hiểm. Tinh thần, sát thần, thư sinh. Ngưng tụ ba đạo thân ảnh này chém ra cái này thuần túy ba kiếm cơ hồ hao tổn quý mục tự thân hơn phân nửa lực lượng, dù là có cây đàn hương trong thế giới rất nhiều tu sĩ cho hắn liên tục không ngừng khôi phục linh lực cảnh giới, nhưng trong thời gian ngắn cũng căn bản không cách nào lại vung ra bực này cường lực công kích. Cho nên nếu là đem thư sinh quý mục cuối cùng một kiếm dùng để phòng thủ, quý mục hôm nay có lẽ đem rất khó đánh giết Long thủ. Dù sao người này khó giết quý mục bây giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trong chớp mắt, quý mục cấp tốc làm ra quyết đoán. Tại thân viên chi kiếm hướng về Long thủ, Mà tu La Nam quyển đánh phía chính mình trong ngáy mắt. Một tiếng chấn minh, thư sinh Quý Mộc đỗng nhiên rút kiếm, quân tử kiếm mũi kiếm trực chỉ Long thủ. Chưa xuất kiếm, màu xương liền đã đổi trời. Tại song trọng huyết sắc ở giữa, nhất trọng như là nguyệt hoa giống như quang mang cường thế chen lẫn tiến đến, chuyến ra một đạo đường đi. Quý Mộc thinh linh lựa chọn để bản thể ngăn kháng Long thủ sát quyền, lấy thương độ thường, hết tất cả khả năng để tự thân cường lực nhất công kích đều rơi vào trên người đối phương. Làm lấy sát nhập đạo thế nhân, Long thủ tự nhiên cũng xưa nay không thiếu mạo tính, không phải vậy căn bản không có khả năng đi đến một bước này. Sát đạo sát đạo, thật đều là giết ra tới nhìn thấy quý mục làm ra lựa chọn một màn, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn còn có tu la thân thể tầng này cường đại phong hộ, đồng thời năng lực khôi phục cực mạnh. Hắn không tin quý mục có thể bằng vào cuối cùng hai kiếm này trực tiếp chém chính mình. Chỉ cần mình trội cứng cuối cùng hai kiếm này không chết, quý mục tất nhiên tại sát quyền phía dưới trọng thương. Mà sắp chết chính mình đối đầu trọng thương quý mục, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chương 733. Tuyệt thế ba kiếm 4. Chương 733. Tuyệt thế ba kiếm 4 Giờ khắc này huyết sắc vượt sâu chi kiếm đi tới tu la chi thần trên không, hướng về nó chính giữa chém xuống một bên khác, quý mục cũng đón nhận tu la đạo thứ nhất sát quyền. dù là chỉ là năm quyền bên trong khí thế yếu nhất một đạo, cũng là có chứa đỉnh phong thánh giai thực lực, uy lực không thể bỏ qua đối mặt một quyền này. quý mục có chút hấp khí, hắn cũng không có cầm lấy vừa mới trở về thiên đường, mà là có chút lột lên tay áo, thể nội khí tức lưu chuyển, cơ bắp có chút phồng lên, linh lực, nhục thân chi lực đều hợp ở hữu quyền, ngưng tụ thành một chút, chợt đột nhiên bộc phát, hướng về đạo thứ nhất sát quyền. quý mục đánh ra một đạo đồng dạng to lớn cuộn lớn, chuyển trời mười một thước băng sơn. Lấy Quý Mục Dĩ Thái trắng ngự binh quyết điệp ra trạng thái vành ra một quyển này, chỗ phát động uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp lấy trung quanh hắn làm trung tâm, cả vùng đại địa đỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một đạo hồ sâu, nhưng chợt lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu đây đã là Trạm Tiên Đài, hôm nay không biết lần thứ mấy sụp đổ vừa trọng tổ khép lại. Dựa vào băng sơn quần kỳ, Quý Mục nặng chống đỡ đạo thứ nhất sát quyền, nhưng tự thân cũng nhận thương thế. Toàn bộ cánh tay phải băng liệt, từng sợi máu tươi thuận cánh tay chạy xuôi nhỏ xuống, thể nội khí huyết càng là quần quần không thôi. Nhưng Quý Mục không rảnh đi chú ý tự thân thương thế, bởi vì lúc này, đạo thứ hai sát quyền đã đến bờ bên kia vực sâu chi kiếm cũng trong cùng một lúc chạm đến tu la đầu lâu, bằng bạc huyết quang chen chúc mà vào, dây lắt chém xuống. Bởi vì điều khiển tu la đánh ra năm đạo sát quyền, cho nên đầu rồng đánh mất hữu hiệu ngăn cản sát thần quý mục một kiếm này thời cơ tốt nhất, cuối cùng chỉ có thể bằng vào tu la chi thần cường đại nhục thân chi lực này kháng. Tại quý mục làm ra lấy thương đổi thương trước đó, đầu rồng cũng đã sớm làm ra lựa chọn tương đương, cứng rắn chịu hai kiếm này trọng thương quý mục. Nhưng tu la chi thần đối mặt sát thần quý mục một kiếm này, lại là cùng trước đó cứng rắn chịu mấy trăm đạo kiếm khí chỉ là ở trên người lưu lại một chút lỗ hồng tràng diện hoàn toàn khác biệt. Từ tu la chi thần đỉnh đầu bắt đầu. Xuất hiện một đạo tinh mịn huyết tuyến, một mực liên thông đến bàn chân. Vị trí trái tim đầu rồng con ngươi co lại nhanh chóng. Sau một khắc, toàn bộ Tu La chi thần tả hữu thân hình trong nháy mắt sai chỗ phân liệt, ầm vang sụp đổ. Trên đầu rồng một khắc còn tại nơi trái tim trung tâm, làm hoạch tâm kết nối Tu La thân thể, sau một khắc liền triệt để bại lộ tại trong hư không. Bị vực sâu kiếm khí chia hai nửa Tu La giống như là hai tòa dãy núi bình thường ầm vang đập xuống tại trên đại địa, nhấc lên hai đạo như sóng biển giống như ngập trời khói bụi đồng thời lần này Tu La cũng không có như lần trước một dạng cấp tốc ngưng kết phục hồi như cũ. Tại nó đứt gãy vị trí, có vô tận tinh quang cùng cực hạn sát khí đang điên cuồng phá hư Tu La hết thảy, để vết sắc đường vân không cách nào sinh trưởng, phân liệt xương cốt không cách nào kết nối. Tuy là một kiếm, nhưng lại giống vô số kiếm một dạng liên miên bất tuyệt. Ngay tại Tu La bị chém thành hai đoạn một khắc này, Quý Mục nên hướng đầu dòng thứ hai, đạo thứ ba sát quyền. Cái này hai đạo quyền kình cơ hội là đồng thời đánh ra, một trái một phải, đóng chặt hoàn toàn Quý Mục tất cả đạo thoát lộ tuyến. Mặc dù Quý Mục có thể thông qua tuấn di tránh né, nhưng hắn biết vậy không có ý nghĩa. Mặc dù có thiên cương kiếm nơi tay, nhưng Quý Mục lần này vẫn không có xuất kiếm. Tinh Quang Chi lực phần lớn như cũ tại nhắm vào Tula, lúc này vận dụng Thiên Cương kiếm không thể nghi ngờ sẽ để cho bên kia kiếm thế yếu bớt, từ đó làm cho đối phương càng nhanh phục hồi như cũ, cái này tự nhiên không phải hắn muốn gặp được. Chỉ là cánh tay phải của hắn lúc này cũng đã băng liệt, không cách nào lại đánh ra băng sơn. Trong chớp mắt, Quý Mục cấp tốc làm ra quyết đoán. Trong đầu hắn dần dần hiện ra một đạo màu xanh áo vải thân ảnh, nội tâm hiện ra một sợi chua xót cùng ấm áp. Trong giây mắt kế tiếp, Quý Mục ánh mắt kiên nghị. Hắn đón lấy hai đạo to lớn quần ấn, năm ngón tay mở ra, trong miệng khẽ nhả bụi ánh sáng. Chương 734. Tuyệt thế ba kiếm 5 Chương 734, Tuyệt Thế Ba Kiếm 5. Nương theo quý mục tiếng nói rơi xuống, một đạo quang minh lĩnh vực đống nhiên triển khai, tản ra thế gian nhất là ấm áp khí tức. Nó như là ngày xuân ở giữa triệu hoán vạn vật khôi phục quang minh, là sáng sớm luồng thứ nhất chiếu phá đại địa ánh nắng ban mai, là như vậy sáng tỏ, để cho người ta như gió xuân ấm áp, thể xác tinh thần tăng dã. Hai đạo vô địch huyết sắc quyền ấn tại sông vào đạo quang minh này lĩnh vực đằng sau, trong nháy mắt trở lại, cuối cùng thậm chí vì đó dừng lại. Đại địa nhấc lên quần quần khói bụi cũng là trong nháy mắt dừng, hết thể đều hòa tan tại đạo quang minh này trong lĩnh vực. Cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi đúng vậy. Đây là Thánh Linh Vực của Thần Trần Quang, Hải Vực sau chiến đấu trong một năm, Quý Mục Tại cầm tới Ngôn Nguyên Lưu lại quả xếp đằng sau. Có một đoạn thời gian rất dài, trừ giảng bài bên ngoài, liền ngâm tại thư các bên trong. Tại đọc qua tàng thư đồng thời, hắn cũng đang không ngừng thăm dò Đại Sư huynh để lại dưới đồ vật. Hắn từ nơi sâu xa luôn có một cố dự cảm Đại Sư huynh lưu cho hắn đồ vật hẳn là xa không chỉ nơi này. Quả nhiên đương Quý Mục Tại Tây Châu đột phá hợp đạo đằng sau, lại lần nữa trở lại cung. Quả xếp tựa hồ là rốt cục nhận định hắn có tương ứng tư cách thả Quý Mục tiến nhập Thánh nội cảnh bên trong đặt mình vào ở giữa. Quý Mục ngu ngơ một hồi lâu. Môn luyện thánh khí nội cảnh mặc dù không giống cây đàn hương thế giới như vậy mênh mông, nhưng cũng rất là kỳ diệu. Cảnh tượng bên trong tại tình lý bên ngoài, nhưng lại nằm trong dữ liệu, tựa hồ vốn nên chính là như vậy. Quý Mục đưa thân vào một tòa ưu tính trong núi, thấy được một gian bình thường thảo xá. Thảo xá ở giữa cũng không quá nhiều bố trí, nhưng lại tràn đầy để đặt lấy 72 cái ghế, không nhiều không ít. Nhưng nhất làm cho Quý Mục làm chẩn kinh, là hắn ở chỗ này thấy được hoàn chỉnh thất thập nhị hiển, một cái không rơi. Mỗi người bọn họ có trước khi còn sống thần thái cùng dung nhan, nhưng lại không có đủ thực thể cùng ý thức, cũng không phải thần hồn một loại tồn tại lấy quý mục cảnh giới thần hồn kỳ thật trong nháy mắt liền phát hiện bọn hắn không phải bản nhân nhưng khi mở cửa một khắc này hắn vẫn như cũng là nước mắt tứ chảy ngang nước mắt không thôi thiên ngôn vạn ngữ đều không đủ lấy hình dung quý mục lúc đó nội tâm cảm thụ đó là cực hạn tưởng niệm cùng cô độc va chạm thảo sát chư vị sư huynh tồn tại càng là phát động hắn sớm đã lanh tịch xuống nội tâm về sau nếm thử nói chuyện với nhau đằng sau quý mục phát hiện bọn hắn tồn tại hình thức cái này dĩ nhiên không phải thật thất thập nhị hiển mà là thất thập nhị hiển suốt đời sở tu đại đạo tích lũy là bọn hắn lĩnh vực chi lực một sợi hóa hiện cái này giống như là từng viên đại đạo hạt giống bị sớm phong tồn ở chỗ này, chờ đợi có người lần nữa đem bọn hắn gieo xuống, nợ hoa kết trái đây là ngôn nguyên là quý mục lưu lại chân chính độ vật. Không phải thánh khí, cũng không phải phong vân cát, mà là cái này 72 đầu tiền đồ tươi sáng. Có những hạt giống này tồn tại, quý mục có thể tùy thời cảm độ thế gian 72 đầu đại đạo đường tắt. Thất thập nhị hiền bên trong, không có kẻ yếu, đều là thiên tư tung hoành hạng người. Bọn hắn chỗ lĩnh hội đại đạo, cơ bản đều là thế gian trọng yếu nhất đại đạo đường tắt. Cho nên cái này 72 quả đạo chuẩn có thể nói là thế gian này chân quý nhất bảo vật, hơn xa hết thảy cơ duyên có lẽ sớm tại thật lâu trước đó, Ngôn nguyên liền dự đoán được một màn này, cũng sớm rất nhiều năm chuẩn bị kỹ càng, biết chuyện thiên hạ, phong vân các 72 đại đạo, ba cái này mới là Ngôn nguyên chân chính lưu cho quý mục toàn bộ át chủ bài, cũng là hắn dứt khoát quyết nhiên dám dẫn đầu thất thập nhị hiển đuổi theo theo tiên sư lực lượng, hắn tin tưởng chỉ cần có những này đạo chủ cùng tiểu sư đệ tại, dù là học cung chỉ còn lại có hắn một người, truyền thừa cũng sẽ không đoạt tuyệt. Đồng thời quạt xếp bên trong còn có một cái chỗ huyền diệu đưa thân vào nội cảnh bên trong, quý mục dần dần phát hiện quả xếp nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, bên trong nghỉ ngơi một canh giờ bên ngoài lại mới khó khăn lắm đi qua trong một giây lát cái này cực lớn trình độ bên trên tăng lên quý mục tham nội đại đạo thời gian bằng vào quan xếp năng lực này quý mục đang vẽ thánh long thủ đột kích trước đó thường xuyên ở trong đó lĩnh hội đại đạo chỉ là lĩnh hội đại đạo cũng không phải là cho đùa, cũng không phải đơn thuần dựa vào thiên phú liền có thể bù huyết tại quan xếp nội cảnh trong khoảng thời gian này quý mục tham hiểu các sư huynh lưu lại rất nhiều đạo chủng nhưng đều chưa từng lĩnh ngộ ra đối ứng với nhau đại đạo trừ chân quang tới một mức độ nào đó có lẽ lĩnh vực này có thể nói cũng là bởi vì xanh thần lo lắng quý mục cuối cùng giải khai khúc mắc từ đó lĩnh ngộ ra đến lại có lẽ là bởi vì hắn đối với tiểu sư đệ Thiên Vị đã đến cực hạn. Thảo sát tất cả 72 đạo trùng bên trong Trần Quang Cơ hổ là duy nhất hoàn toàn không cần quý mục hao phí tâm thần, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt liền lĩnh ngộ mà ra đại đạo lĩnh vực. Khi cái kia đạo quen thuộc gấm áp hảo quang từ trên người mình xuất hiện một khắc này, Quý mục Quý Gối Thảo Đường bên trong, khóc giống cực kỳ lâu đây là hắn ở nhân gian chỗ gặp phải, thuần túy nhất yêu. Phần này yêu, để hắn hiện tại vẫn như cũng là làm người mà không phải làm thần thân phận còn sống. Hiện tại, các sư huynh sắp chia tay quà tặng để Quý mục có thần thông hoàn toàn mới. Hắn lấy trải qua quá trắng ngự binh quyết cường thế điệp ra đằng sau cảnh giới. Thì triển ra, thánh giai Trần Quang lĩnh vực. Mặc dù trong lúc vội vã lĩnh nội Trần Quang tự nhiên không có khả năng đuổi theo ở đạo này, chìm đắm cả đời đường do sư mình, nhưng quý mục lại là có thể dùng cảnh giới để đền bù. Bởi vậy khi Trần Quang lĩnh vực triển khai đằng sau, quý mục bốn bề hết thảy đều trong nháy mắt ở vào tuyệt đối chậm rãi trạng thái. Trong lĩnh vực, hắn là duy nhất thần minh. Hai đạo uy năng kinh người quyền ấn càng là tại lúc này bắt đầu lùi lại. Từ hoàng trình sát quyền quyền lớn, dần dần mắt Trần có thể thấy phân giải thành từng sợi huyết khí sát ý cuối cùng. Tu La Chi thần hai đạo một kích toàn lực đúng là lần lượt về tới bọn chúng ban sơ, vô hại linh lực trả thái. Hóa thành một đoàn không tồn tại tiến công mục tiêu, cũng không có bất cứ uy hiếp gì năng lực hết vụ. Quý Mục đã chứng minh đường do sư huynh Trần Quang tại đến thánh giai đằng sau, đúng là có thể chân chính tại trong lĩnh vực, đuổi theo thời gian. Chỉ bất quá đang sử dụng Trần Quang lĩnh vực đằng sau, Quý Mục tự thân nhận hao tổn cực kỳ khổng lồ. Cùng hắn kết nối hơn 100. Không không không tu sĩ cũng đều là cảm thấy tự thân linh lực xuất hiện trình độ nhất định khó kiện, sắc mặt một chút xíu trở nên tái nhợt. Các tu sĩ biến hóa đồng dạng trực tiếp liên lụy đến Quý Mục, để cảnh giới của hắn đang không ngừng rơi xuống đúng lúc này, Na Lạn Đạt tự bên trong. Nghĩa Linh lấy tiên nhãn nhìn chung xem xét đến một màn này. Hơi suy nghĩ đằng sau, tay hắn cầm tử kim bình bát, đem trong đó tràn đầy ao sen nước ao. Trong bình bát tự thành không gian, cơ hồ đóng gói đi hơn phân nửa nước ao. Cái này khiến nguyên bản quần quẫn không tiệt ao sen tại thời khắc này thủy vị mắt Trần có thể thấy hạ xuống, chỉ còn lại có số lượng không nhiều một chút. Ngay sau đó, Nghĩa Linh điều khiển bình bát đi tới đại quân trận liệt lên không, đem trong bình bát ao sen nước ao đều khuynh đảo xuống. Trong hư không gian xuống một trận thanh lương chi vũ, nhận nước mưa đổ vào đám người nguyên bản khô kiệt linh hải cấp tốc bổ huyết, tái sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phớt. Chương 735. Tuyệt thế 3 kiếm 6 Chương 735, Tuyệt Thế Ba Kiếm 6 đi theo lọ cờ Tu sĩ, quý mục rơi xuống cảnh giới cấp tốc tăng trở lại. Nhưng hắn trong lòng biết Ao Sen chi thủy cũng không phải là vô tận. Phương thức giống nhau nhiều nhất một lần nữa, cho nên hắn cùng đầu rồng ở giữa tháng bại, tất nhiên muốn đuổi ở trước đó. Ngay tại cuối cùng một kiếm. Lúc này, thu La đạo thứ tư sát quyền đã mãnh liệt mà tới. Trải qua trùng điệp điệp gia đạo quyền ấn này, uy thế bây giờ đã tăng trưởng đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Quyền ấn chưa đến phủ cận, liền đã ở trong hư không phát động tầng tầng ký lãng. quý mục chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống toàn thân áo bào nhắc lên, cả người cơ hồ nếu không thụ không chế bị cố này mạnh mẽ khí lãng vén lui về phía sau. hắn cưỡng ép đứng vững vàng thân hình, thần sắc ngương trọng nhìn xem một quyền này đến. hắn điên cuồng thôi động linh lực ra cố đuổi ánh sáng lĩnh vực. Cùng một thời gian, hắn rút ra thiên cương kiếm, đem nó một thanh cắm vào bên trong, đồng bộ thi triển ra thủ một lĩnh vực. Hạo nhiên bạch quang cùng đuổi ánh sáng trong lĩnh vực nắng ấm quang mang trùng điệp, hai đại lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tân sinh lĩnh vực. một cái cự đại màn ánh sáng đem quý mục bao phủ, giống như là đại nhật cùng hạo nguyệt giao hòa quang mang. Mà Liên tại Quý Mục kiệt lực đối kháng đạo thứ tư sát quyền đồng thời, một bên khác đầu rồng cũng tao nộ hắn đời này lớn nhất nguy cơ. Kế sát Thần Quý Mục cầm trong tay vẫn thần nhỏ vung ra giết chóc một kiếm, trở về Quý Mục bản thể đằng sau. Thư Sinh Quý Mục theo sát phía sau, rút ra quân tử kiếm, đem tự thân nắm giữ cuối cùng một kiếm bỗng nhiên chém ra. Vô luận là thời khắc này cảnh giới hay là cực hạn thư đạo khí tức, Thư Sinh Quý Mục đều có thể xương đỉnh phong. Cũng chỉ có giờ khắc này hắn mới có thể hoàn mỹ phát huy ra quân tử kiếm thanh khí chi lực, mà giờ khắc này đầu rồng cũng đã không có đủ tu la phòng hộ chi lực, chỉ có thể lấy tự thân đón đỡ một kiếm này. Khi đầy trời như là hạo nguyệt giống như trong sáng hào quang hạ xuống thời điểm, hết thể huyết sắc đều như là sâu thẳm phòng tối gặp sáng tỏ lửa đèn, trước mắt trừ khử lại không một tia lưu lại. Toàn bộ chạm tiên đài trong thời gian cực ngắn liền khôi phục đã từng sắp thái điều này đại biểu đầu rồng lĩnh vực chi lực bị vô địch hạo nhiên kiếm khí trong phút chốc liền cho xé vỡ nát, không cách nào duy trì. Hạo nhiên hào quang chiếm cứ toàn bộ thiên địa, nó đã không đơn thuần là một đạo kiếm khí có thể là cái khác biểu hiện hình thức, mà là nguyên một phiến không gian đều đã rơi vào kiếm quang bao phủ, tuy là một kiếm lại có thể chém về phía đầu rồng thân thể bất kỳ vị trí nào, không cần lại phóng thích kiếm vực. Bởi vì một kiếm này, liền đã là thư kiếm một đạo cực hạn. Đầu rồng phảng phất tại trong nháy mắt đưa thân vào vạn trượng biển sâu. Bốn phía nước biển vô tận trọng lượng đều đang điên cuồng hướng hắn đấu đá xuống. Cái này khiến hắn không thở nổi. Mà những nước biển này đều là kiếm quang. Hắn xa vào tại kiếm quang trong hải dương, như cái ngâm nước phàm nhân. Đầu rồng bản năng lui lại một bước. Hắn cảm nhận được sợ hãi. Nhưng thánh giai kiêu ngạo cùng sát đạo lĩnh vực tuyệt đối lạnh lùng đặt tính chế trụ nội tâm của hắn lùi bước cùng sợ hãi. Hắn thở sâu, cuối cùng đồng dạng không có đem tu la đánh ra cuối cùng hai quyền gọi trở về lấy ngăn cản thư sinh quý mục một kiếm này. Hắn tuyệt đối sẽ không chết dưới một kiếm này. Tả Hưu hai tay huyết chảo nô ra, đầu rồng trong mắt lộ ra một sợi đấm máu hàn mang, nội tâm thầm nghĩ tới đi. Nam Châu bảy thánh bên trong, những năm gần đây muốn nhất giao thủ chính là kiếm cùng binh. Nếu những lao bằng Hưu này đều không có ở đây, lãnh hội một chút khẩn mạch truyền thừa xuống thư kiếm một đạo cũng coi là giải quyết xong một phen tâm sự. Đầu rồng nâng lên song chảo, trung điệp trước ngực. Tại kiếm quang chi hải tiến đến nhất sát, hắn sen lẫn thánh khí tản mát ra mảnh liệt xích ống bầm mang, bị đầu rồng đống nhiên vung lên vô sinh chi nguyệt. Chỉ một thoáng, một vòng huyết sắc trăng tròn từ đầu rồng phía sau đống nhiên dâng lên. Mà lôi huyết nguyệt là ban đầu. Vô số đạo tinh mệnh huyết sắc sợi tơ như kiểu lưới kiếm sắc bén kéo dài, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian. Tuy là hiện lên hình đường thẳng, nhưng những sợi tơ này lại cũng không mềm yếu. Bọn chúng vững như tung bách, lợi như lưỡi đao, ở trong chớp mắt đem kiếm khí chi hại cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Vô sinh chi nguyệt, đây là đầu rồng nắm giữ cực hạn sát đạo thần thông một trong. Nó có thể đem tự thân thần hồn phân hóa thành vô số cây như lưới đao lưới dao, dung hợp sát đạo pháp tắc, có thể trong nháy mắt chém chết một mảnh trong khu vực toàn bộ sinh linh. Đây là từ sinh mệnh nguồn cội tiến hành vô hạn cắt chém thần thông. Linh lực, nhục thân, thần hồn sinh mệnh không có gì không thể chém, bởi vì những này huyết sắc tơ mỏng ở khắp mọi nơi, cho nên tại có thể nhìn thấy khoảng cách bên trong, cơ bản không có người có thể tránh thoát thức thần thông này phạm vi bao phủ. Mà trên bầu trời huyết nguyện chính là sát đạo pháp bắt đầu nguồn chi lực. Đến thánh giai đằng sau, tu sĩ phương thức chiến đấu sớm đã không chỉ câu nệ tại linh lực, mà là đã có thể tùy tâm sử dụng điều động tự thân đại đạo chi lực tiến hành trên căn nguyên quyết đấu. căn cứ đối với đại đạo lĩnh nộ cùng khống chế trình độ, thánh giai hoàn toàn có thể đối với, đối với đối thủ tiến hành trình độ nhất định áp chế. Giống đầu rồng giờ phút này chính là lấy trên đạo pháp thần thông cưỡng ép áp chế cũng chia cắt thư sinh quý mục một kiếm này, nhưng hắn tính toán lại là thất bại. tại cắt chém kiếm hải sau, kia quang cũng không có như vậy kết thúc trừ thử. thư sinh quý mục kiếm khí chi hải tại chịu đựng vô số cắt chém sau, đúng là phân mà không tiêu tan. bọn chúng hóa thành vô số chui mẩu xương nhỏ bé kiếm khí, thay đổi mũi kiếm, nhắm ngay chiếm hết toàn bộ không gian vô tận tơ máu chính là một chém. nếu bản về đối với đại đạo không chế, trời sinh liền nương theo lấy đạo nguyên mà thành quý mục so sánh đầu rồng hoàn toàn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. nếu không phải là chưa từng vượt qua cuối cùng một kiếp hắn còn tại thụ thiên đạo áp chế quý mục hoàn toàn có thể đảo ngược thực hiện đối với đầu dòng áp chế. Dù vậy, hạo nhiên chính khí tới một mức độ nào đó vẫn như cũ tự nhiên khắc chế đầu dòng sát đạo, chấn áp hết thảy tà túy. Vô số cây thẳng băng sợi tơ đột nhiên đứt đoạn, như là vô số đầu đứt gãy tế xả, cấp tốc rút về huyết nguyệt bên trong. Mà tại bài trừ tơ máu đằng sau, vô số chuôi màu xương chi kiếm lại lần nữa ngưng tụ thành một cô. Giữa thiên địa quan minh trong nháy mắt kiềm chế, hóa thành một đạo mỏng như cánh ve giống như quần quần kiếm mạc, từ trên cao chém xuống một cái. Huyết nguyệt đứng chịu xảo trên dưới sai chỗ chết đi, bị kiếm mạc trong nháy mắt một phân thành hai. Ngay sau đó chính là huyết nguyệt phía dưới đầu rồng. Toàn bộ không gian đều dưới một kiếm này bắt đầu sai chỗ, bị phân hóa thành hai thế giới. Lọ cờ bình thân ở trong chốc nhoáng này mở ra một đạo cực kỳ nhỏ vết rách. Trong đó kiếm khí tán giật một sợi, toàn bộ Nam Châu đều phiêu bạt một tầng kiếm quang, rung động mấy chục tòa châu phủ. Vô số dân chúng tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà trong cùng một lúc đầu rồng đạo thứ tư sát quyền cũng đánh vào quý mục trong lĩnh vực quanh một tiếng. Tăng phúc đến cực hạn lực lượng hóa thành ngập trời huyết sắc chi vân, chớp mắt đem ánh sáng cùng thủ hộ chi vực vệ, đem quý mục lĩnh vực phạm vi một lần áp xúc đến cực hạn. Chương 736 Vạn đạo sinh trưởng, chương 736. Vạn đạo sinh trưởng. Chỉ bất quá mặc dù nhận lấy sát quyền áp bách, nhưng tân sinh thủ hộ chi vực trung quy là vì đó chất biến, phòng hộ có thể lực lớn là tăng cường. Quyền thứ tư khắc ở chạm đến lĩnh vực biên giới thời điểm, không ngừng bị màn sáng chặn đường, cũng dần dần phân giải chuyển hóa thành từng sợi huyết khí, phiêu tán bốn phía. Tân sinh thủ hộ chi vực đồng thời có Trần Quang đổi theo thời gian năng lực cùng thủ một kiếm quyết vạn pháp bất sâm đặc chất. Bởi vậy mặc dù đối mặt tu la cực kỳ khủng bố sát đạo một quyền, quý mục thân lĩnh vực màn sáng mặc dù bị áp xúc đến một tức, thậm chí đã bắt đầu vỡ vụn, nhưng là hoàn toàn tiếp nhận một quyền này uy năng chỉ bất quá tại chống được một quyền này đằng sau quý mục tiêu hao chưa từng có khổng lồ sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy tái nhận mặc dù có màn sáng lĩnh vực ngăn cản nhưng liên tục đón lấy bốn đạo sát quyền như cũ để hắn nhận lấy cực kỳ khủng bố lực phản chấn nhất là cuối cùng tu la quyền thứ tư mặc dù không có làm bị thương quý mục nhưng lại sinh sinh đem hắn liên tiếp lĩnh vực đẩy di động mấy trăm thước khoảng cách hắn hai chân tại trong lòng đất lôi ra một đạo thật dài khe dánh, giống như là hai đạo nước mắt cùng một thời gian cùng quý mục tương liên đông đảo lọ cờ tu sĩ cũng đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ chậm muộn cảm giác để bọn hắn khó mà thở dốc nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Kế Quyền thứ tư đằng sau, kinh khủng nhất đạo thứ năm tu là quyền ấn xuất hiện ở quý mục đỉnh đầu. Giống như là bầu trời đột nhiên bị người thống hạ tới một khối. mang theo tuyệt đối bất khả kháng nhất định lực lượng hướng về quý mục cầm vang đập xuống. Quyền ấn chưa rơi, chỉ là chỉ bằng vào quyền phong, quý mục cùng dưới chân hắn chỗ phương viên trăm dặm cũng đã bị nhấn xuống một cái cự đại quyền hố. Chỉ lần này một quyền, có lẽ đã đột phá thánh giai cực hạn. Đây là sát đạo đỉnh phong một quyền, quyền ra như rồng băng sơn lấp biển, vốn là tàn phá trần quang thủ hộ chi vực chớp mắt phá thoái hóa thành vô tận điểm sáng nhưng những điểm sáng này lại là chưa từng viêu tán, mà là bị mạnh mẽ quyền phong đống nhiên ép vào mặt đất, linh vực bị ngoại lực cường thế đánh tan, quý mục nhận phản phệ, đại thổ ra một ngụm máu tươi, áo trắng nhuộm dần một vòng đỏ tươi, mà cái này vẹn vẹn quyền phong chi lực, chân chính quyền ấn, một mực chưa rơi xuống, quý mục khẽ ngẩng đầu, trong con mắt đều bị huyết sắc quyền ấn chiếm đầy, phát giác được trong đó bao hàm uy năng, tâm thần của hắn chấn động mãnh liệt không thôi, nếu không làm ra hứng đối, hắn sẽ bị một quyền này đánh phân thân phai một bên khác, đầu rồng cũng là toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn thậm chí không dèn đi quản quý mục tình huống bên kia bởi vì thư sinh quý mục hạo nhiên một kiếm đã chém xuống huyết nguyệt mang theo vô địch phong mang hướng về mi tâm của hắn mà đến kiếm mang chưa đến kiếm khí cũng đã đem hắn mi tâm chém ra một đạo tơ máu máu tươi thuận khuôn mặt của hắn chảy xuôi cũng không làm cái gì hắn sẽ chết quý mục ba kiếm chém thánh cũng không phải là đang nói đùa trong chấp nháy này trong lọ cờ quyết đấu hai người ở vào giống nhau hoàn cảnh và cục diện bên trên đồng dạng đối mặt thời khắc xuống còn mặc dù bọn hắn đều muốn làm ra hứng đối nhưng trên thực tế hai người đều là vừa mới ứng phó xong đối thủ một cái cường lực công kích tự thân khí tức đều chưa bình phục lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều chỉ có trong chớp mắt ấy, trong lúc vội vàng, quý mục đem thiên cương kiếm đương ngang trước người, cũng dốc hết toàn lực, toàn lực thôi động tự thân hết thảy, nhục thân, thân hồn, linh lực, thậm chí là tinh hoạch. Đồng thời, hắn còn điều khiển lọ cờ không gian đem trừ trăng sáng lâu cùng thất âm tông bên ngoài tất cả quân cờ đều trong nháy mắt sắp xếp tại trước người mình. Ngăn tại đạo thứ năm tu la sát quyền con đường ở giữa. Tại những quân cờ này, bên trong tất cả tu sĩ đều bị di chuyển tức thời đến còn sót lại hai viên trong quân cờ. Mười mấy con cờ hợp thành một đường. Những này đỉnh tiêm tông môn có thể là môn phái tự xây trúc bản thân liền có thể xem như là từng kiện cường đại phòng ngự pháp khí Vì mạng sống, Quý Mục không thể không đưa chúng nó đều lấy ra ngăn tại sắt quyển trước mặt. Chỉ cần những tông môn kia tu sĩ còn tại, tông môn ngay tại. Còn nữa bằng vào cây đàn hương thế giới huyền diệu, ngày sau chưa hẳn không có khả năng chữa trị, mà hắn nếu là chết, đầu rồng có thể đem lọ cờ trong không gian tất cả mọi người giết sạch. Quý Mục tất nhiên không thể để cho một màn này phát sinh. Mà tại mười mấy quả sắp xếp quân cờ phía sau, đứng mũi chịu sào chính là một viên tản gia quần quần uy áp tinh thần khổng lồ. Mặc dù tinh hạch một khi bị hao tổn, có lẽ sẽ cho Quý Mục mang đến cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, nhưng hắn lúc này cũng đã không lo được. Thiên cương tinh hạch có thể nói là quý mù hồn trên thân bên dưới kiên cố nhất đồ vật. Viễn siêu hắn tự thân nhục thân sướng cuốt, tất nhiên là muốn bị hắn lấy ra làm làm một tầng phòng hộ đúng lúc này. Một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, như trường hồng giống như nhảy vào trong tinh thần đó là Lý Hàn ý lìa thân ảnh. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt làm cho cả tinh thần đều bị kín một tầng bạch quang, như là thái dương bình thường lập loại sáng tỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cắn răng chạy tới. Giờ phút này trong miệng của hắn ngậm đầy kim khí còn sinh đan, giống đường đậu bình thường nhai lấy tự thân tiêu giao chân khí thôi động đến cực hạn, giống như là đang thiêu đốt. Đồng thời. Lý Hán Y thì còn triển khai vô tướng công vực, đồng thời lần đầu mở ra thuộc về hắn Nam Hoàng Tinh ấn. Chỉ bất quá đạo này Tinh ấn cũng không có ứng dụng tại hắn tự thân trên thân, mà là cùng hắn cùng nhau dung nhập trong tinh hạch, hóa làm trên tinh thần một đạo nợ rộ to lớn văn hoa. Nam Hoàng võ vận chuyển thừa, Lý Hàn Y thì đến nay không có làm rõ ràng vậy cụ thể là cái thứ gì. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình mở ra Tinh ấn, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể cho bất luận kẻ nào cầm đại đạo bản nguyên vô hạn tiến hóa sinh trưởng. Nếu là đạt tới thánh giai, Lý Hàn Y thì có lẽ có thể làm cho một cây cỏ non, tại trong nháy mắt trưởng thành là đủ để gánh chịu một cái quốc gia cự mục che trời. Hắn vì cái này bản nguyên thần thông đặt tên là vạn đạo sinh trưởng, mà lần này đạo này đến từ càng thêm xa xưa nam hoàng bản nguyên thần thông, chỗ ra chỉ đối tượng thình lình chính là quý mục thiên cương tinh hạch đó là đạo nguyên của hắn. Tại Lý Hàn Y diễm vào ở một cái chớp mắt, tinh hạch mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng ngưng thực, đồng thời trở nên càng ngày càng dày nặng, bắt đầu áp bách không gian. Vốn là nứt ra một cái khe lọ cờ lúc này lỗ hổng lại lần nữa nứt ra, khiến cho Nam Châu bầu trời lại đang trong nháy mắt hiện đầy tinh quang. Thời khắc này cây đàn hương thế giới, tựa như là một cái hở phòng ở nhưng lại không phải có gió thổi tiến vào mà là hết thảy đều đang điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ra. Trải qua luân phiên đại chiến, cây đàn hương trong thế giới dành dụng quá nhiều cuồng bạo linh lực pháp tắc, phá lỗ hỏng đằng sau, càng là điên cuồng hướng ra phía ngoài phát tiết. Toàn bộ Nam Châu bầu trời điên cuồng biến ảo, giống như là trên sân khấu màn bảy, mở ra cùng khép kín ở giữa, trong đó chẳng cảnh liền vì một trong biến. Rất nhiều sát thái lộn xộn đến cùng một chỗ, là Nam Châu sinh linh diễn ra một trận hoa mỹ cực quang. Lý Hán Y Di cũng không biết chính mình dung nhập quý gia tinh hạch đằng sau có thể hay không chống được đầu dông một quỷ này, nhưng hắn nhất định phải đến. Nếu là nghĩa linh không có lừa hắn, tự thân tinh ấn năng lực chỉ ít có thể làm cho thiên cương tinh hạch trình độ chắc chắn tăng trưởng bá thành. Đây là cực kỳ trọng yếu cơ hội thắng, chương 737. Viễn cổ đế tinh một. Chương 737, viễn cổ đế tinh một phanh. Phanh, phanh, phanh. phanh. phanh. Liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng. Tu La quyền thứ 5 trong nháy mắt đem mấy viên quân cờ địa vừa vành thành bảy vỡ, vô tận đá vụn gạch ngói dây dưa lấy từng sợi tàn mát linh lực, hiện lên vòi rồng giống, giống như quanh quần tại lọ cờ ở giữa. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có một quân này. Nó lấy thế dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đem trên đường đi sâu chối mười mấy con cờ đều đánh nát. Trong bầu trời liên tiếp nhấc lên mười mấy đoàn bảo tạc sáng chói ánh lửa. Vô luận là thánh nhân học cùng, cái kiết lạn đã tự, hoặc là vô vi xem, những quân cờ này địa vực cho dù là mở ra tất cả phòng hộ trận pháp, cũng vô pháp ngăn cản một quyền này uy năng, nhiều nhất chỉ có thể để nó dừng lại một cái trước mắt. Sát đạo thánh nhân đỉnh phong một kích, khủng bố như vậy. Nhìn thấy một màn này, quý mục trái tim đều đang chảy máu. Tây đàn hương trong thế giới bên ngoài đều là nhận lấy như vậy nghiêm trọng tổn thương, cũng không biết ngày sau có thể hay không chữa trị trở về. Mà quên ấn tại đánh nát mười mấy quân cờ địa vực đằng sau, đúng là không có bao nhiêu hao tổn, nhiều nhất tiêu hao hai thành. Còn sót lại uy năng vẫn như cũ cực kỳ kinh người, hướng về quý mục trước người tinh thần bỗng nhiên rơi xuống. Trải qua lý Hàn Y liền nam hoàng tinh ấn gia chỉ, thiên cương tinh hạch giờ phút này đã tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng đơn thuần hình thể, đã cùng tu la mạnh nhất sắt quyền tương xứng, ngang qua tại trong không gian. Hai đạo hình thể tương cận quái vật khổng lồ nơi này tế ầm vang đụng nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ cây đàn hương trong thế giới đều xung doanh cực kỳ lực lượng của bạo, giống như là mãnh liệt biến động. Liền ngay cả những cái kia chưa từng khai thác hỗn độn khu vực đều là vân khí nhấp nhô, điên cuồng biến ảo. Lúc này lọ cơ nội bộ giống như là một cái thiêu đốt đến cực hạn hỏa lô. Trong đó nổi lên ba động cực kỳ khủng bố. Vốn chỉ là xuất hiện một vết nứt bình thân ở trong chấp nhoáng này, tại vết nứt kia chỗ đột nhiên sụp ra một đạo lớn như vậy lỗ hổng. Từ lỗ hổng kia chỗ, trong nội cảnh trồng chất đến cực hạn lực lượng cuồng bạo như là núi lửa giống như bỗng nhiên phun ra ngoài, làm cả Nam Châu đại lục phong vân cuồn quện trở nên một mảnh đỏ bừng, toàn bộ thế giới đều hóa thành màu đỏ. Duyên Hải địa vực, nước biển vô tận đều bức bách tại khí tức cuồng bạo này, điên bắt đầu lùi lại. Cái này liên tới trừ Nam Châu còn lại ba châu, đều sẽ tại đằng sau nhấc lên một trận biến động. Mà tại Nam Châu trấn hải Quan thành Vô số yêu tộc yêu thú cảm nhận được cố này dọa người khí thế, càng là mắt lộ ra sợ hãi, nghe hơi mà chạy. Quan trên tường, tạm thay đại tướng quân chức quyền vân chử nhiễu mày thăm hỏi lấy một màn này, đối với thiên không liên tiếp dị biến có nhất định suy đoán. Ngẩng đầu nhìn một chút huyết hồng bầu trời, vân chử chuẩn bị xuống làm cho minh kim thu minh, để đại quân về quan chỉnh đốn. Nhưng vào lúc này, lính liên lạc thanh âm cao vút vang vọng tại trên đầu thành bảo. Rất nhanh, thanh âm liền do vươn xa gần, lính liên lạc đến vân chử trước mặt, uỳ một chân trên đất bẩm tướng quân, triều đình hàng chỉ, tại giữ vững chân hải quan tình hôn giới, hết tất cả khả năng gấp rút tiếp viện thánh nhân học cung. Vân chữ sắc mặt cứng lại, trong ngáy mắt xác nhận nội tâm trước đó suy đoán, sắc mặt nghiêm túc nói truyền mệnh lệnh của ta. 3.000 đi vội thuyền lập tức hạ xuống, chờ được 100 vũ khí, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Thái Sơn. Lọ cơ nội cảnh bên trong. Quý mục trùng điệp ho ra một ngụm máu tươi. Cả vùng không gian giờ phút này đã phá thành mảnh nhỏ, đều bị tu la sắt quyền hành giá huyết hải thôn vệ. Mà Lý Hàn Y gì cùng tinh hạch kết hợp, thì là nơi đây duy nhất lộ vẻ yên ổn định hải Thần Châu. Từng đạo thuần trắng hào quang từ tinh hạch bên trên tán phát, đại địa kịch liệt rung động, ở vào tinh hạch phía trên Lý Hàn Y lý cảm giác toàn thân đều giống như bị xé nứt bình thường, lại như là bị gác ở trên lửa thiêu đốt. Cũng may hắn bây giờ cả người đều dung tại trong tinh hạch, cũng không có trực tiếp tiếp xúc một quyền này bị quang, tuyệt đại đa số uy lực đều bị ngoại vây tinh hạch chỗ trừ khử, còn hắn thì đem hết toàn lực lấy vạn đạo sinh trưởng một thức bay vụ tinh hạch chi lực. Dù vậy, Lý Hàn Y lý cũng là cảm giác tự thân ý thức đều nhanh muốn bị một quyền này cho nát. Cùng tinh hạch tương liên quý mục cơ bản cũng giống như nhau cảm thụ. Trong hư không, tu la sát quyền như cũ tại tận hết sức lực bộc phát. Nó kéo lấy thật dài diễu vĩ, ngập trời huyết khí tại phá toái trong bầu trời nhấc lên từng tầng từng tầng khí lãng, rung động toàn bộ không gian. Bị như thế một đạo kinh khủng quyền ấn nện ở trên thân, tinh hoạch cũng là bạo phát ra chưa bao giờ có sáng chói tinh mang. Trên đại địa vô tận kim quang triển lộ, từng đạo rườm rà lưu chuyển đạo văn điên cuồng hiển hóa, trải rộng trong tinh hoạch. Trên mặt đất nguyên bản thành hình ao sen chi thủy cùng lá sen tại cả hai đụng nhau trong dư âm trước mắt khô héo trôi bụi, cùng xa phi dương. Mà hết thảy này chỉ là tiếp xúc quyền ấn trong nháy mắt kết quả. Theo tinh hoạch tiếp xúc tu la quyền ấn thời gian phát triển, thứ hai hơi thở, hơi thở thứ ba. Tinh hạch phía trên Kim Quang Đạo Văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử tối lui, nguyên bản có được một chút sinh cơ tinh thần mặt ngoài cấp tốc trở nên khô cạn nước ra. Trừ khác xuống lập luôn bảy chữa vị trí vẫn như cũ sừng sững bất động bên ngoài, toàn bộ tinh hạch đều tại bắt đầu trở nên hoàn toàn thay đổi. Quý Mục không biết đầu rồng bên kia thế nào, có lẽ đã chết rồi khả năng cũng không có. Hắn hiện tại hoàn toàn không có rảnh rỗi đi suy nghĩ thậm chí điều tra chuyện này, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đau đến không muốn sống. Hắn có loại chính mình sắp phải chết cảm giác. Tinh hạch cùng hắn bản mệnh tương liên, bị hết thể tổn thương tự nhiên đều sẽ tức thời phản hồi đến trên người hắn. Khi tinh hạch cùng tu la sát quyền đấu sức thời khắc, quý mục có loại toàn thân xương cốt đều bị người dùng dao rót xương ngạnh sinh sinh phá cậy một lần cảm thụ đau thấu tim gan. Quý mục cảm giác lại tiếp tục như thế không được. Vô luận là chính mình hay là Lý Hàn Y Diệp, khả năng đều chống đỡ không đến sát quyền tiêu tán một khắc này. Muốn triệu hoán hạ hàm tuyết ta, Đợi năng thức tỉnh, khả năng không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, quý mục đột nhiên nghĩ tới cái gì? Giáng chống đỡ lấy ông minh không thôi nó hải, hắn đưa tay từ lọ cờ trong không gian triệu hoán ra một vật đó là một đạo như mực phương ấn, trên đó hiện đầy lập lòe tinh điểm, từng sợi ánh sáng ở trên đó lóe lên một cái rồi biến mất. Tản ra uy nghiêm mà khí tức cổ xưa đây chính là Nguyệt Thần Đũ Hình từng tại Huy Nguyệt Vương Triều Bí cảnh giao phó cùng hắn Đế Quân Thần Ấn. Xuất ra vật này trong ngay mắt, đối phương khuyên bảo như cũng rõ ràng bên thai nhập thánh trước đó, tốt nhất đừng nếm thử mở ra vật này. Nếu không ngươi sẽ bị qua lại tinh không tồn vệ. Quý Mục hít sâu vào một hơi. Hắn ngắm nhìn cái kia đạo sắp đem toàn bộ cây đàn hương thế giới đều muốn đánh băng quyền ấn, trong mắt dần dần lộ ra kiên nghị. Mặc dù Quý Mục cũng không biết sử dụng vật này đằng sau cụ thể sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn bản năng cảm thấy, đây cũng là ngay sau đó nhanh nhất phá cục chi pháp. Thần Ấn cùng tinh hạch đồng tâm đồng nguyên hẳn là có thể mức độ lớn nhất kích phát tinh hạch chi lực. Cái này có lẽ có thể cấp tốc giải cứu mình cùng Lý Hàn Ý rời khỏi cảnh, thậm chí đem cây đàn hương thế giới tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Chương 738, Viễn cổ đế tinh hai. Chương 738, Viễn cổ đế tinh hai. Về phần sử dụng thần ấn đằng sau, sẽ hay không đúng như Nguyệt Thần nói tới, mở ra tinh môn? Quý Mục bây giờ cũng bất chấp, chỉ là sử dụng một cái chớp mắt, chết tiêu tu la quyền ấn chi uy liền cấp tốc thu hồi phong ấn, hẳn là sẽ không thu nhận như vậy hậu quả nghiêm trọng. Trong chớp mắt, Quý Mục suy nghĩ thỏa đáng. Nay thời gian, dường như cảm ứng được thần ấn khí tức, khô nứt tinh hạch trong nháy mắt này trong lúc bất chợt bạo phát ra cực kỳ quang huy óng ánh trong lúc hoàng hốt quý mục giống như nhìn thấy một viên cực kỳ minh ngông tinh thần đứng ở hoàn vũ quân tinh đều là quay chung quanh nó mà xoay tròn trên tinh thần cung điện san sát cường giả như mây đồng thời xung sinh cực kỳ phong phú sinh mệnh khí tức chỉ một chút quý mục nội tâm liền bỗng nhiên dâng lên một cố cực kỳ mãnh liệt tưởng niệm chi ý đây cũng không phải là bắt nguồn từ hiện tại mà là tựa hồ xuyên qua vô tận tuế nguyện trường hà mà đến cái này khiến quý mục chớp mắt minh bạch đây cũng là đã từng thiên cương đế tinh một cái được xưng là ngày thứ hai đỉnh tồn tại. Vẹn vẹn một sợi khí cơ tản mát, thần ấn liền đã dẫn phát tinh hạch như vậy biến hóa. Quý mục càng xác nhận tự thân phỏng đoán, hắn không chần chờ nữa, cấp tốc đưa tay nắm chặt đế quân thần ấn trong ngay mắt, phản phất là tự nhiên mà vậy. Quý mục liền biết rồi mở ra phương thức của nó, hắn đem thần ấn nhẹ nhàng đẩy, để nó chống rỗng bay tới tinh hạch trên không, nhắm ngay tinh hạch vị trí chính trung tâm. Cái kia đã từng là tự thân thần hồn chiếm cứ vị trí, chỉ bất quá theo tinh hạch hiện ra bên ngoài, thần hồn bây giờ lưu tại quý mục thể nội, không tại trong tinh hạch. Giờ phút này, đế quân thần ấn nhắm ngay tinh hạch chính giữa, đại ấn dưới đáy trong lúc đó sáng lên huy hoàng kim quang ngay tại cái này ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe đến cực hạn một sát naka kia. quý mục đột nhiên lật tay nhấn một cái. đi. trong một chớp mắt đế quân thần lớn hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh, thẳng tắp rơi hướng đại địa. trung điện khắc ở trong tinh hải đường. toàn bộ lọ cờ không gian trong nháy mắt này tuyệt đối bất động. mà nhất sát đằng sau, tinh hải bạo phát ra cực kỳ mênh mông tinh mang. huyết ảnh trung điện vũ san sát, cường giả như mây. sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tại lúc này đúng là triệt để hóa thành trong nháy mắt thực chất. viễn cổ đế tinh, hôm nay tái hiện. cuồn cuộn uy áp làm cả không gian trọng lượng đều bay vụt mấy lần, tung bay bụi bay lấy một loại phương thức kỳ lạ đứng im đồng thời tận tốc rơi xuống dưới. trong hư không chỉ có ngôi sao kia có thể an ổn đứng lặng, mà liên tại tinh thần hiện hóa đằng sau. trên tinh thần vô số đạo tồn tại ở này thân ảnh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về hướng thiên ngoại hành tới ngập trời huyết quyền. thần sắc diên phần mình lộ ra một vòng kinh ngạc. lúc này một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ tinh thần chỗ sâu truyền đến, mang theo trấn áp chư thiên khí tức. phương nào đạo trích, dám can đảm phạm ta thần đỉnh. thanh âm của hắn tại truyền ra thời khắc, liền hóa thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vọng. theo sát phía sau, trên tinh thần tồn tại vô số cường giả cũng là nơi này tế cùng lúc mở miệng phương nào đạo trích, phạm ta thần đỉnh. Thanh âm của bọn hắn như là quần quần tiên lôi, tầng tầng quanh quẩn, rung động thế gian. Trước đó làm cho Quý Mục hoàn toàn không dám anh phong mang của nó tu la quyền thứ 5 tại tinh thần như là như sóng biển trùng điệp uy nghiêm tiếng vang truyền ra nhất sát chính là một trận trôi nổi, thậm chí khó mà duy trì quyền ấn ngưng tụ. Mà trên tinh thần rất nhiều thân ảnh thậm chí căn bản không một người xuất thủ, có thể từng thấy mây mù dung chuyển ngọn núi. Vô luận phiêu miểu vân khí phát động khí thế lại lớn, cũng vô pháp dung chuyển ngọn núi một góc. Tại tu la sát quyền chui vào tinh thần trong mắt, nó liền triệt để vô lực tiêu tán, không cách nào mạo phạm dù là một tia uy nghiêm sát đạo thánh nhân một kích toàn lực, cứ như vậy hóa thành một đoàn huyết vân, cuối cùng bị trên tinh thần rời rạc thanh phong tụi tan, tùy ý giống như là mang đi một trận khói nhẹ. Mà tại một bên khác, gặp cảnh như nhau nguy cơ sinh tử đầu dòng đang toàn lực ứng phó đối kháng thư sinh quý mục hạo nhiên một kiếm, giờ phút này đột nhiên bị phản vệ, trong ngáy mắt đại thổ ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức bại bại, hắn không thể tin bay đầu nhìn về phía quý mục, sát mặt lộ ra một vòng hãi nhiên, hắn hoàn toàn không thể tin được, quý mục đúng là có thể so sánh hắn trước một bước kháng qua tu la quyến lớn, thậm chí là lấy cường thế đánh tan phương thức, mà quyến phản vệ cũng đã trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ đế tinh nguyên nghiêm, không thể xâm phạm. Một đạo tinh miện kiếm quang từ đầu rồng cái chán một mực quán thông đến bàn chân, mà hắn kinh ngạc khuôn mặt cũng theo đó triệt để như ngừng lại trong chấp nhỏ này. Hạo nhiên một kiếm, chạm thần diệt hình, ba kiếm độ thánh. Một mảnh hỗn độn lọ cờ bên trong, tất cả huyết sắc đều biến mất có vào, cuối cùng hóa thành đầu rồng từ trên xuống dưới phun tung tóe mà ra máu tươi, làm cuối cùng kết thúc công việc một vòng đỏ tươi. Lục thể của hắn, trái tim, thân hồn đều bị Hạo nhiên một kiếm triệt để đoạt diện Như là trước đây không lâu tu la cùng huyết một dạng, đều là bị chia làm hai đoạn, chán nản hướng hai bên nghiêng. Ngã xuống hoàn toàn thay đổi lọ cờ trong không gian chiến đấu tiếp tục đến giờ phút này cũng đã không có bất kỳ cái gì quân cờ địa thế phục hồi như cũ, tựa như vị kia tại không thể tìm chi địa không ngừng lấp đất tiểu cô nương cũng tại lúc này lâm vào thật sâu mờ mịt cầm cái sển mở mịt tứ phương những cái kia trong núi rừng tối hố càng lấp càng nhiều, tựa như vĩnh viễn lấp không hết một dạng bận rộn đến bây giờ nàng không chỉ có không có đem tất cả tối hố diệt trừ ngược lại trơ mắt nhìn bọn chúng càng bước lên càng nhiều cuối cùng những này tối hố thậm chí hội tụ đến cùng một chỗ hóa thành một cái để nàng căn bản không biết nên như thế nào leo ra đi hố sâu mà tại phá thành mảnh nhỏ lọ cờ trong không gian, làm tứ phương thiên hạ vị cuối cùng thánh nhân đầu rồng kết thúc, nhưng cái này cũng không có để hết thể dừng. Tinh hạch tại triển lộ một cái chốc mắt viễn cổ quần cuộn uy nghiêm đằng sau, trên tinh thần cảnh tượng lại lần nữa lâm vào hư ảo, tựa như hết thể cũng chỉ là giống như một ảo. Nhưng ngay lúc cố này bên trong rất ngợp, một mặt càng ngày càng ngương thực cửa lớn cô độc mà to lớn đứng lặng tại tinh hạch đại địa trung ương, thôn vệ lấy bốn phía hết thể huy tượng, tựa như những cảnh tượng này nguyên bản là từ trong đó tràn đầy mà ra, mà để quý mục cảm thấy có chút không ổn chính là hắn thu về thần ấn quá trình thất bại. Nó phản phất triệt để hóa thân thành cái kia đạo cao ngạo đứng lặng tinh môn, đồng thời không ngừng bành trướng, lộ ra trong đó vô hạn tinh không mênh mông, thôn vệ lấy hiện thế hết thảy, coi như Quý Mục vận dụng tinh hạch chi lực, cũng vô pháp ngăn cản tinh môn bành trướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Mục dũng nhiên nhìn thấy một đạo bạch khí cách tinh môn càng ngày càng gần, thật giống như bị lưới đánh cá giữ được cá bơi, càng giãy rựa, càng là khó mà thoát đi. Quý Mục con ngươi trong nháy mắt có lại nhanh chóng. Đó là độc thuộc về lý Hàn Y tiêu Diêu vân khí. Hắn muốn bị tinh môn kéo vào, chương 739. Tinh môn dẫn dắt. Chương 739. Tinh môn dẫn dắt. Sát quyền trừ khử đằng sau, Lý Hàn Y liễu sửng sốt một cái trước mắt, chợt đong nhiên từ trong tinh hạch tách rời. Chiến đấu thắng lợi sau, hắn muốn như là dễ vãng như vậy tìm tới quý mục, đập chút mông ngựa, lấy lòng một chút quý mục, tiện thể lấy hai vỏ uống rượu. Nhưng ngay lúc thân ảnh của hắn từ tinh hạch tách rời một cái trước mắt, hắn đong nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực. Nhìn lại, nguyên lai like không biết lúc nào, phía sau mình đột nhiên xuất hiện một tòa uy nghiêm cửa lớn. Mà cỗ hấp lực kia, chính là từ trong môn truyền ra. Lý Hàn Y Hà nội tâm giật mình, nhưng là chưa từng bối rối. Hắn cấp tốc hóa thành một đạo vân khí, muốn bằng vào tiêu diêu chân khí đặc tính thoát ly nhưng lại thất bại. Hán hóa thân vân khí đằng sau mặc dù có thể hơi đối kháng cố lực lúc này, nhưng lại không cách nào thoát ly, vẫn tại cố khí tức kia dẫn dắt bên trong, chỉ là hơi chậm chạp, lại chưa từng cải biến hiện trạng. Tựa như một cái lớn như vậy vòng xoáy, Lý Hàn Y thì là thân hãm trong vòng xoáy yếu đối sinh linh. Vô luận như thế nào dễ dùa. thân ảnh của hắn cách tinh môn đều càng ngày càng gần, bất khả kháng nhất định, không cách nào thoát ly. Tận đến giờ phút này, Lý Hàn Ý nội tâm mới thật luống cuống. Tiêu Diêu chân khí đều không thoát khỏi được, cái này sao có thể? Từ khi lĩnh ngộ Tiêu Diêu chân khí đằng sau, hắn hay là lần đầu gặp được chạy trốn mất linh hiện tượng trong lúc kinh hoàng, Lý Hàn Y bỗng nhiên hét lớn quý ra, cứu mạng, áo lạnh, bắt được ta, nhìn thấy Lý Hàn Y gặp nạn trong nấy mắt, Quý Mục cũng đã khởi hành cứu viện. nhưng có lẽ là cây đàn hương thế giới bây giờ quá mức rách nát, thậm chí đã cùng ngoại giới rắc giới, cho nên Quý Mục đã mất đi đối với không gian năng lực trường khống, không cách nào thuấn di truyền thống, chỉ có thể mạo hiểm tự mình nghĩ cách cứu viện. nhưng có lẽ là quá mức chuyên chú vào cứu viện, để Quý Mục không để ý đến quan sát địa phương khác, ngay tại hắn thẳng đến Lý Hàn Y muốn kéo ở đối phương tay chân trong nấy mắt, trước mắt lại đột nhiên bay tới một đạo bóng đen. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị, Quý Mục đột nhiên đập bay một khoảng cách. Cái kia bóng đen cũng không có tính công kích, không có cho Quý Mục mang đến mảy may thường thế. Nhưng chính là lần này trì hoãn, để Quý Mục bỏ lỡ cuối cùng cứu viện lý Hàn Y thì cơ hội tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị nuốt vào tinh môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa áo lạnh. Quý Mục nội tâm lộ ra một vòng bối rối, thậm chí muốn đuổi vào tinh môn bên trong cứu viện. Nhưng kỳ thật coi như hắn không chủ động bay vào tinh môn, hắn bây giờ cũng đã đã rơi vào tinh môn dẫn dắt phạm vi, đồng dạng bị một chút xíu túm hướng trong môn, khó mà thoát ly. Lúc này hắn dường như rốt cục nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự tình, giấu trong lòng lửa giận quay đầu, thấy rõ vừa rồi đập bay chính mình đổ vật. Quay đầu thời khắc, hắn bưu tự hơi nghi hoặc một chút địch nhân không phải đều đã giết hết sao? đây là ai tại công kích chính mình? mà sự nghi ngờ này dưới đáy lòng dâng lên trong nháy mắt, quý mục liền thấy được một kiện tử kim bình bắt lẳng lạng phiêu phù ở trong hư không, tựa hồ chính là vừa rồi đánh tới hướng chính mình đổ vật. các loại bình bát, quý mục đống nhiên mở to hai mắt nhìn. ngay tại cùng một thời gian, một bóng người trong nháy mắt vượt qua quý mục, đi tại trước mặt của hắn đó là thi triển thần túc thông nghĩa linh. người. Quý mục nội tâm nghi hoặc chi ý càng sâu, hắn vừa định mở miệng hỏi hỏi ý kiến, nhưng nghĩa linh lúc này đã hoàn toàn chui vào tinh môn bên trong. Nhưng ở cuối cùng, quý mục nhìn thấy trong miệng hắn tựa hồ nói cái gì, nhưng những âm thanh này cũng giống là bị hấp lực cường đại dính dấp, bị đều nuốt vào tinh môn bên trong. Quý mục cuối cùng đành phải lấy nhìn thấy nghĩa linh hai đạo khẩu hình hai năm. Mà tại sau này, nghĩa linh liền hoàn toàn chui vào tinh môn để quý mục càng thêm kinh ngạc chính là, tinh môn tại nuốt sống lý hàn y cùng nghĩa linh đằng sau, đúng là chớp mắt khép kín. Phanh một tiếng, thu cuối cùng dẫn dắt lực lượng ảnh hưởng, quý mục trùng điệp đâm vào cửa lớn đóng chặt bên trên từ trên đó chật vật trở xuống. Cũng may lúc này trong lọ cờ rất nhiều tu sĩ còn tại chạy tới trên đường, không nhìn thấy hắn sói này bãi một màn. Nếu không đường đường học cung tiên sinh hôm nay mặt mũi đem không còn sót lại chỗ gì, mà tại liên tiếp thôn vệ hai vị đế tinh đằng sau, cửa lớn đóng chặt chậm rãi qua vào, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, lại lần nữa biến trở về thần ấn bộ dáng. Mau mực tinh thần đại ấn một mình đưa thân vào trong tinh hải đường, thu liễm tất cả con trạch. Quý mục than ngồi tại tinh hạch phía trên đại địa, cả người sững sốt một hồi lâu. Qua hồi lâu, khi nơi xa truyền đến trận trận tiếng xe gió, có tu sĩ chạy đến thời khắc, quý mục tựa hồ rốt cục suy nghĩ minh bạch một chuyện trước đó lo lắng vội vàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa quý mục bình tĩnh đứng dậy nếu nghĩa linh chủ động đuổi theo lý hàn y thì tiến nhập tinh môn vậy đã nói rõ hắn đã sớm biết cái gì đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị phía sau cửa đối bọn hắn tới nói cũng không nhất định nguy hiểm ngược lại có thể là trùng cơ duyên 2 năm nói là hai năm sau trở về ý tứ a quý mục tự lẩm bẩm một câu nương theo lấy hắn chậm rãi đứng dậy tinh hạch dần dần thu nạp đều lần nữa chui vào trong thân thể hắn quý mục giải trừ thái bạch ngự binh quyết kết nối quay người mà hướng chạy tới rất nhiều tu sĩ trong đó tới nhanh nhất là đo thanh cùng tất thanh thiền linh vũ theo sát phía sau Quý Mục đang muốn đối bọn hắn bàn giao thứ gì, lại đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, phun ra một miệng lớn máu tươi. Luân Phiên đại chiến để hắn nhất định phải thời khắc tiếp nhận Thái Bạch Ngự binh quyết chuyển tới lực lượng cường đại, thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, mà cường độ cao chiến đấu cùng tinh hạch bị hao tổn rất nhiều, thương thế cùng cảm giác mệt mỏi giống như là thủy triều, một mạch hướng hắn vọt tới. Nhưng hắn biết mình giờ phút này còn không thể ngã xuống. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi, đưa ánh mắt về phía đầu rồng vị trí. Khi thấy đối phương thân thể đã triệt để chia hai đoạn đoạn diệt, lại không bất luận cái gì xin cơ, Quý Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, Quý mục lại đột nhiên phát giác được không đối, đột nhiên mở mắt, từ pha toái tàn mát trong khí tức, hắn đúng là chưa từng phát giác được bất luận cái gì thần hồn khí tức đây đối với một vị thần hồn cường đại thánh nhân tới nói, cơ hội là không thể nào. Chẳng lẽ tại như vậy tình huống dưới, đâu dông còn có thể lấy thần hồn bỏ chạy sao? Quý mục nén lấy nhức đầu không thôi mi tầm, nhìn phía phía trước cái kia đạo ngang qua tại giữa toàn bộ thiên địa cự khe hở đó là cây đàn hương thế giới không gian phá vỡ lỗ hổng. Từ cái kia cự trong khe, to lớn cuồng phong gạo thét mà đến, cơ hồ muốn đem giờ phút này yếu đối quý mục phá đổ, lại thổi hắn khó mà mở to mắt, mà tại cự khe hở bên ngoài chính là quý mục quen thuộc ngoại giới cảnh tượng, Tây đàn hương thế giới tổn hại thành cái dạng này, đã sớm đã mất đi đối với đầu dòng giam cầm năng lực. Xem ra đối phương chính là nhìn chuẩn cơ hội này để thần hồn bỏ chạy. Chỉ bất quá từ đối phương cũng không có trở về đến cho chính mình bổ thêm một đao tình huống đến xem, đầu dòng trạng thái bây giờ khẳng định cũng không tốt gì, đoán chừng cũng là suy yếu đến cực hạn. Nhưng bất luận như thế nào, quý mục đều khó có khả năng để đó như thế một cái cự đại uy hiếp mặc kệ. Chỉ là chính hắn trạng thái còn có thể chống lên một trận chiến đấu a. Ngay tại quý mục suy nghĩ thời khắc, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên đầu vai của hắn. Hùng hậu hữu lực thanh âm tại Quý mục bên tai vang lên hắn giao cho ta. Chương 740. rời giặc ngộng cảnh 1. Chương 740. rời giặc ngộng cảnh 1. Nghe được thanh âm Quý mục có chút quay đầu, Chu Cổn kiên định mà ngậm mang sát ý đôi mắt đập vào trong mắt để hắn có chút kinh ngạc chính là, bên cạnh đứng đấy, cũng chỉ là một đạo phân thân tàn ảnh một loại thần thông. Nhất là trực quan, chính là Chu Cổn một mực tùy thân mang theo, chưa bao giờ rời khỏi người song đao đều chưa từng mang ở trên người, thần hồn phân biệt ngược lại thứ yếu. Mà tại đạo phân thân này nói ra câu nói kia đằng sau, liền chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy tình cảnh này, Quý mục có chút ngẫm nghĩ một phen. Hắn cảm thấy chuột bản thể hẳn là đã sớm tại vết nứt xuất hiện thời khắc thoát ly cây đàn hương thế giới, đuổi theo đầu dòng mà đi. Thậm chí có khả năng hiện tại liền ngồi chờ tại đầu dòng chạy trốn con đường phía trên. Hiện tại đạo phân thân này, bất quá là đến đây thông báo hắn một tiếng, miễn cho chính mình lại hao phí tâm lực. Lúc đó cái kia nát đà chùa nghĩa linh gọi lại chuột bản tựa hồ cũng không chỉ là vì để hắn rút ra chính mình, mà là đã sớm tiên đoán được một màn này, đối với cái này làm ăn bài. Quý mục có chút nhẹ nhàng thở ra đã như vậy, vậy liền để đôi sư đồ kia chính mình đi xử lý chuyện nhà mình đi. Bận rộn như thế một trận, mệt quá sức, chính mình cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút kéo căng dây có chút buông lỏng trước mắt choáng váng cảm giác lập tức lại lần nữa tăng lên để quý mục cảm thấy một trận lảo đảo các chủ Đế quân hai đạo thanh âm quen thuộc đồng thời tại quý mục bên tai vang lên nhưng hắn cũng không có lòng để ý tới mỹ mắt của hắn không bị khống chế thu về giống như là bị dính liền thân thể càng là mềm lún trực tiếp ngã xuống linh vũ vốn nên là đúng tại lúc này đổi tới nhưng nhìn thấy quý mục thân thể ngã xuống hắn đi nhanh thân thể bỗng nhiên dừng một chút hơi chậm mấy phần chính là trong chớp nhoáng này trên lệch thời gian đỗ thanh đã đem quý mục thân ảnh đỡ lên và tại trên thân Tất Thanh Tiền thâm ý sâu sắc nhìn Linh Vũ một chút, lắc đầu không cần như vậy. Linh Vũ mỉm cười, không làm đáp lại, chỉ là chỉ chỉ quá độ tiêu hao thế dịu quý mục, hướng về hai người hỏi chúng ta đem quý tiên sinh an trí ở đâu? Đỗ Thanh Tạo xem một vòng một mảnh hỗn độn không gian, hơi suy nghĩ đằng sau nói ra Trường An. Kỳ thật trong đầu hắn dẫn đầu nghĩ tới cũng không phải là nơi này, mà là quý tiểu thạc xuất lĩnh côn lôn nhất mạch. Lần này chiến dịch, quý mục cũng không có đem mạch này tu sĩ đặt vào tiền đến. Có lẽ là cảm thấy chiến lược đã đầy đủ, lại có lẽ là tuần lấy một lớp bảo hiểm tâm tư, cho nên hắn cũng không từng tiêu lên quý tiểu thạc. Nếu như đem quý mục an trí ở nơi đó hắn tất nhiên sẽ đạt được nhất là toàn diện chăm sóc cùng bảo hộ quân luôn năng người dị sĩ không ít tự nhiên cũng không thiếu sở tu y hệ đạo tu sĩ nhưng ở sau khi tỉnh lại đỗ thanh không chừng trong cơn giận dữ quý tiểu thạc có thể hay không đem quý mục lại đánh tới sắp chết chuyện lớn như vậy quý mục cũng dám giấu giếm nàng cho dù là đỗ thanh một mọi nhân vừa nghĩ tới việc này đều là sinh sinh dùng mình một cái cho nên cuối cùng suy nghĩ phía dưới đỗ thanh hay là lựa chọn trường an làm vừa mới vì nam châu trừ hai cái đại địch công thần vị tuyết khai sáng đại đường hoàng đế hẳn là sẽ vận dụng tài nguyên tốt nhất đến trị liệu đế quân coi như hắn có ý khác vậy cũng phải cân nhắc một chút đế quân bây giờ lực ảnh hưởng nếu là muốn thừa dịp lúc này qua cầu rút ván 100. không không không linh tộc bầu thiên quân cùng 10. không không không thượng giới tinh tộc thế nhưng là đủ hắn uống một bầu nhưng đỗ thanh cảm thấy sự tình hoàn toàn không có khả năng đi đến một bước kia mang đế quân đến đó không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất từ phía quan phương phương diện đi lên nói trận yêu ti tổng ti sau đại chiến trở về tổng đàn dưỡng thương cũng là lại vì hợp lý bất quá đỗ thanh đề nghị cũng làm cho một bên linh vũ cùng tất thanh tán thành gần đầu cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất mà đối với ba vị tu sĩ cụ thể như thế nào an trí chính mình. Quý mục bản nhân giờ phút này đã cảm giác không tới ý thức của hắn từ từ rời rạc, thoát ly thân thể. Thời khắc này quý mục giống như là đưa thân vào tĩnh mịch biển sâu, hóa thành một đầu tự do tự tại trong kình. Toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại chính hắn, không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng địch nhân. Hắn tùy ý xuyên thẳng qua, chẳng có mục đích bơi lên, không biết điểm cuối cùng, không có đi hướng. Vốn cho rằng quá trình này sẽ một mực tiếp tục, nhưng trong lúc hoảng hốt, rời rạc bên trong quý mục trong lúc bất chợt tựa như nghe được một tiếng như có như không thoát thoát thanh âm. Thanh âm kia có chút viêu miểu, tựa hồ cách nơi này còn có rất dài một đoạn khoảng cách, cho nên nghe không thái thanh giảng nhưng đối với thời khắc này quý mục tới nói đạo thanh âm này hoàn toàn có thể trở thành giờ phút này không có việc gì hắn vì đó hành động mục tiêu cuối cùng ý thức của hắn một chút xíu bắt đầu tập trung cũng hướng về thanh âm kia nơi phát ra cấp tốc bay đi theo quý mục ý thức hành động cái kia đạo phiêu miệu thanh âm càng ngày càng rõ ràng thậm chí có thể dần dần nghe ra là cái giọng nữ tựa hồ còn rất non nớt là cái nữ đồng quý mục bản năng trước hết nghĩ đến bướng bỉnh nhưng theo ý thức tới gần thanh âm càng ngày càng rõ ràng đằng sau hắn lại phủ định ý nghĩ này lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một người vì chứng thực ý nghĩ của mình hắn đột nhiên tăng nhanh hành động tốc độ không bao lâu Hắn rốt cục chạy tới tiếng khóc đầu nguồn chi địa đó là một tòa ngang qua tại trong biển sâu tinh môn, đại môn đóng chặt lấy, tản ra tinh mịch, cô độc, to lớn mà vĩnh hằng khí tức. Quý mục tại tinh môn trước chậm rãi dừng lại. Tâm hắn biết đây không phải là thật tinh môn, mà là hẳn là hiện thực đối tự thân mộng cảnh một sợi chiếu rọi, để nơi đây thông đạo biến hóa thành bộ dáng như vậy. Bởi vì tinh môn để cho mình gần nhất tao ngộ cực kỳ mãnh liệt tâm tình chợn trợn, mặc dù phía sau từ từ bị phục, nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lúc này ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy nó, có lẽ cũng là bởi vì như vậy. Thông qua đạo này tinh môn không có nghĩa là liền thật có thể tìm tới Lý Hàn Y cùng nghĩa linh, nó là độc thuộc về mộng cảnh đồ vật, có chính nó chỗ thông hướng địa phương. Quý mục tại chỗ cửa lớn quan sát chốc lát, chậm chậm dãi tiến lên, đưa tay đẩy ra đóng chặt tinh môn. một trận ánh sáng chói mắt tùy theo sáng lên, đem biển sâu chiếu dọi thoáng như ban ngày. Quý mục chậm một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, mở mắt đằng sau, hắn phát hiện mình đã đưa thân vào trong một chỗ núi rừng, mà cái kia đạo tiếng khóc cũng ở đây tế rõ ràng đến cực hạ lần theo tiếng khóc nhìn lại, Quý mục thấy được một cái kinh người hố to, mà tại trong hố to đương. Một cái quen thuộc thân ảnh tiểu tiểu giờ phút này chính bất lực ngồi tại trong hố, ôm soạn hoa, đầy người bùn đất, ủy khuất gào khóc, khóc lớn An Nhu mà. Chương 741. Rời giặc ngậm cảnh hai. Chương 741. Rời giặc ngậm cảnh hai đầy mắt lệ ung ung An Nhu nhi nghe được kêu gọi mờ mịt ngẩng đầu, chít mũi một cái, dùng tràn đầy nước bùn tay xoa xoa khóe mắt, lập tức biến thành cái vai mặt hoa. Khi thấy rõ ở vào phía trên hố to quý mục thân ảnh sau, An Nhu nhi càng là trong nháy mắt này tìm được dựa vào cùng chỗ tháo nước, oa một tiếng, tiếng khóc lớn hơn. Giống như là hồng thủy vỡ đê bình thường, rừng đều ngăn không được oa. Đại ca ca oa oa oa. Nu nu mà bị khi phụ ốm ga. Quý mục thấy thế nội tâm xiết chặt, thậm chí sinh ra một cỗ phẫn nộ. Hắn cấp tốc từ hố to biên giới nhảy xuống, nhảy vào trong hố, đi tới Anu Nhi trước người, trầm giọng hỏi thế nào Nu mà? Ai khi dễ ngươi? Anu Nhi liên tục rút đến mấy lần cái mũi, lúc này mới hơi ngừng tiếng khóc. Nàng ủy khuất một đầu nào tới Quý mục trong ngực, sau đó hai mắt đấm lệ uông uông nói không không biết. Ân. Quý mục nghe vậy sững sờ. Lại tại lúc này, Anu Nhi lại ủy khuất mở miệng nói hô có thật nhiều hố căn bản chôn không hết hô mắt thấy nàng lại phải khóc lên, Quý mục vội vàng sờ lên đầu của nàng. Một bên An Uỷ vừa nói đừng có gấp đu mà, từ từ nói cho ca ca. Đến cùng phát sinh cái gì? Bỏ ra tốt một phần công phu, Quý Mục mới đem An Nhu Nhi cảm xúc chấn an xuống tới, cũng dần dần biết rõ đầu đuôi sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía An Nhu Nhi thần sắc có chút phức tạp. Cơ hội là trong ngáy mắt, Quý Mục liền đem cây đàn hương thế giới quân cờ phục hồi như cũ cùng An Nhu Nhi lấp hố hành động liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này cũng trực tiếp xác nhận lúc trước hắn liền đối với An Nhu Nhi là lọ cờ khí linh suy đoán chỉ bất quá sự tồn tại của đối phương hình thức rõ ràng siêu việt bất luận một món đồ nào khí linh, thậm chí ở vào khoảng giữa phiêu miệu cùng trong hiện thực, hoàn toàn không có khả năng theo lẽ thường mà nói. Liền ngay cả lọ cờ bản thân cũng là có rất nhiều dư liệu, đến nay chưa thăm dò hoàn thành, khó mà nắm lấy. Quý Mục cùng An Nhu Nhi cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Hắn suy đoán đối phương tựa hồ cũng không thể rời xa mảnh này bí ẩn không gian. Mỗi lần mộng cảnh triệu hoán, nhìn thấy An Nhu Nhi đều là tại bên trong vùng không gian này. Nhưng mảnh không gian này cụ thể ở đâu, Quý Mục lại là không có nửa phần đầu tự. Mỗi lần chỉ có thể chờ đợi nó triệu hoán, lại không thể chủ động tìm. Nơi này tựa hồ phân ly ở thế gian bên ngoài, có lẽ còn siêu nhiên tại trong dòng sông thời gian, tùy ý thế sự biến thiên, nhưng nó lại là vĩnh viễn vĩnh hằng mà siêu nhiên. Mà An Nhu Nhi tiểu nữ hài này tựa hồ hoàn toàn không biết mình kỳ dị, tại thông minh bên trong lại lộ ra tuyệt đối đơn thuần, tựa hồ thật chỉ là giống một cái tiểu nữ hài bình thường như thế ở chỗ này sinh hoạt. Quý Mục nội tâm trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ cùng suy đoán, nhưng lại trong nháy mắt khép về. Nhìn trước mắt An Nhu Nhi, đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cố cảm giác cái nấy. Nơi đây hố sâu rõ ràng là cây đàn hương thế giới phá toái tạo thành nếu không phải hắn nhất định phải đem đầu rồng họa thánh dẫn tới trong lọ cờ quyết đấu, An Nhi cũng sẽ không ủy khuất đến loại tình trạng này, thậm chí nhiễm lên một thân nước bùn. Chỉ là nếu để cho quý mục lựa chọn lần nữa một lần, chỉ sợ cuối cùng sẽ còn là giống nhau kết quả. Thánh giai toàn lực xuất thủ dư ba quá mức khủng bố, chỉ là tản mát một sợi, liền có thể tại Nam Châu bầu trời nhấc lên như vậy dị tượng. Nếu là thật ở bên ngoài buông ra đánh, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán thảm liệt cảnh tượng. Thậm chí quý mục một phương sẽ để ý bất tính đầu rồng họa thánh có thể hoàn toàn sẽ không, phàm nhân tồn tại thậm chí có thể trở thành bọn hắn chế quý mục cát chủ bại, để cho hắn chỗ cản trở. Trước đó, Thánh giai trở lên tồn tại cực ít chân chính xuất thủ, tối đa cũng chính là giữa lẫn nhau thăm dò một chút. Như trước viết thay thánh khi biết đệ tử thân truyền bị họa thánh đệ tử vô diện hại chết thời điểm, từng leo lên trấn Nam Quan đầu tường, hướng về Nam Việt phương hướng cách vô tận hư không vung ra một kiếm. Một kiếm kia mặc dù đem họa các một phân thành hai, nhưng đến cùng là lưu lại một phen chỗ chống ở nhân gian cùng mặt khắc thánh giai lên chân chính xung đột, đối với song phương mà nói đều là một trận lớn lao tai nạn. Chân chính toàn diện thánh giai chi chiến bắt đầu, là tại một năm trước Hải Quan, đối mặt yêu tộc cùng yêu tộc thánh quá nhiều, thánh nhân nhất định phải hạ nhưng một đoạn thời gian rất dài, nhân tộc thánh nhân cùng thánh thú bọn họ chiến đấu đều duy trì tại một cái tương đối bình hòa trạng thái, cũng không từng chân chính tử đấu. Đại đa số dư ba chiến đấu đều phóng thích đến trong biển, không có lan đến gần bách tính, thẳng đến tiên nhân dáng lâm. Mà tại sau đó, chính là quý mục đại biểu trung nguyên đội hình cùng họa thánh đầu lòng các loại nửa cái tiên gia thế lực quyết đấu đỉnh cao. vô luận như thế nào, quý mục đều nhất định muốn đem chiến đấu tổn thương phạm vi xuống đến nhỏ nhất, không hai họa bách tính đây là hắn thân là học cung tiên sinh trách nhiệm, không thể nào trốn tránh. Từ chém chết đầu rồng Ba đạo thân ảnh một mực lấy thư sinh quý mục làm hạch tâm cũng có thể thấy được. Hắn mặc dù là tình tộc đế quân chuyển sinh, nhưng là tâm hệ nhân gian, thậm chí lấy nhân gian làm chủ tồn tại. Cho nên vì bảo hộ Trung Nguyên bách tính không chịu đến chiến đấu tác động đến, quý mục tư đến muốn đi, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn dùng lọ cờ chọi cứng. Chỉ là như vậy duy nhất chỗ thua thiệt chính là bây giờ thiếu nữ trước mặt. Chẳng qua nếu như đúng như An Nu Nhi nói tới, chỉ cần đem hố to này điền, như vậy lọ cờ liền sẽ hoàn mỹ phục hồi như cũ. An Nu Nhi cũng không cần ngồi ở chỗ này khóc ý nghĩ này để quý mục hai mắt tỏa sáng. Hắn chậm rãi đưa tay, muốn nếm thử lấy linh lực kích thích thổ nhưỡng, nhưng lại thất bại. Quý mục phát hiện mình tại trong nơi này, có chiêu thức gì đều không sử ra được, cảnh giới thần hồn đều là yế lặng, tựa như là một người bình thường mở dạng. Bất quá có lẽ hiện tại kết quả này mới là bình thường, Quý mục dù sao còn không có quên chính mình còn tại trong động. Mà nhìn thấy Quý mục động tác, đã ổn định lại An Nhu Nhi chớp liếc trong mắt, tò mò hỏi đại ca ca ngươi đang làm gì nha? Ta? Quý mục có chút cười cười xấu hổ, thành thật nói, ta muốn đem cái này hố điện. Lắp không hết, đừng uổng phí sức lực đại ca ca. Cùng ta cùng một chỗ tại đáy hố ngồi đi, mệt mỏi liền đi ngủ rất tốt, ngươi nhìn lên bầu trời đóa mây trắng kia, có phải hay không rất đáng yêu? Anu Nhi hai mắt vô thần gật đầu, tựa như đánh mất linh hồn, giống như là trên sân khấu một bộ bị giật dây con rối quý mục nội tâm không khỏi co lại. Nhìn thấy Anu Nhi bộ dáng như vậy, nội tâm của hắn ấy náy chỉ ý càng sâu. Nhưng hắn biết chiến đấu đã kết thúc, cho nên trên lý luận chỉ cần lại nói tiếp lấp, hẳn là liền có thể chân chính lấp kín. Nghĩ nghĩ, quý mục thử thăm dò nói ra ân ta vẫn là muốn thử xem. Nghe đại ca ca ngữ, dường như cảm thấy hắn có chút ngoan cố, Anu Nhi ông cụ non thở dài thật lắp không hết. Tại sao muốn luồng phí sức lượt đâu? Anu Nhi chỉ chỉ đầy người vũng buồn chính mình. Đại ca ca ngươi cũng muốn biến thành Nu mà như vậy phải không? Thế nhưng là vạn nhất đâu? Quý mục mãn hoài mong đợi nhìn về phía Anu Nhi, ngóng nhìn hắn cái tia sáng rực ánh mắt. Anu Nhi lại lần nữa thở dài, bưng lên chính mình cái sẻng, giọng nói chuyện giống như là một vị mãi mãi tại chiếu khán bảo bối của mình tôn nhi vậy được rồi. Thật bắt ngươi không? Có cách nào? Xem ra không để cho Đại ca ca động thủ nhìn xem là sẽ không hết hy vọng. Đại ca ca, đem ngươi cái sẻng cũng lấy ra đi, chúng ta cuối cùng thử lại một chút. Thật liên thử một chút. Nếu là nó hay là lớp không đầy? Ngươi liền ngoan ngoãn cùng Nhu mà nằm ở chỗ này đi. Chương 742. rời giặc ngộng cảnh 3. Chương 742. rời giặc ngộng cảnh 3. Nghe được Gan Nhi đáp ứng, Quý Mục Nội Tâm vui mừng, liên tiếp gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ lấp hố thất bại sự tình, biết đại chiến kết thúc nội tâm của hắn không gì sánh được chắc chắn. Chỉ cần có thể đem cây đàn hương trong thế giới hư hao quần cờ khôi phục, sự tình khác tạm thời đều có thể trước để qua một bên. Trận chiến này tổn thất cực kỳ thảm trọng. 10 cái tông môn địa vực đều bị Tu La quyển sinh sinh đãng thành cho tàn, tổn hại trình độ ước giống như là đại đường quốc khố trực tiếp bị một thanh thiên hỏa đốt đi sạch sẽ. Vô vi xem, học cung, trận yêu thi chỉ là những này tông môn đỉnh tiêm tàng bảo các cậu lại chính là một món của cải kinh người. Quý mục cũng không dám tưởng tượng trận chiến này chính mình đốt đi bao nhiêu tiền, cùng muốn thế nào đối mặt những cái kia đi theo chính mình tu sĩ ánh mắt. Những hình ảnh này chỉ là trong đầu hiện lên một cái trước mắt, đều để hắn toàn thân run rẩy. Nếu như không có khả năng phục hồi như cũ hắn khả năng cũng không nguyện ý tỉnh lại. Có thể ở thời điểm này lại tới đây, đơn giản giải chính mình khẩn cấp. Bất quá đang chuẩn bị động thủ làm việc thời khắc, quý mục đột nhiên nhớ tới vừa rồi ăn Nu Nhi căn dặn, cái sẹo, vật này hắn ngược lại là chưa chỉ là hắn bây giờ tại trong động làm sao triệu hoàn cái sẹn, đưa tay liền có sao? Quý mục quỷ làm thần kém đưa tay ra, trong nháy mắt kế tiếp thái hành kỳ sạn vậy mà thật như kỳ tích xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn trực lăng lăng cầm vật trong tay, sắc mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc. Cung Anu Nhi có liên quan hết thảy, luôn luôn có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ Một bên khác, Anu An Nhi ở thời điểm này đã bắt đầu làm việc, Quý mục tự nhiên cũng không tốt riêng đứng ở nơi này mọi người, công cụ như là đã tới tay, liền chuẩn bị bắt đầu làm việc. Quý mục ngồi xuồng người xuống, từ bên cạnh xúc một nắm đất lấp tại chân mình ấy, chợt đột nhiên cảm thấy có chút không đúng cả người bỗng nhiên cứng đờ một cái chớp mắt đây không phải vì đi tường đông bộ tường tại sao lấp khối này đào khối kia tiếp tục như vậy cái này hố làm sao có thể có thể đến xong ánh mắt của hắn lập tức hướng về An Nhu Nhi nhìn lại muốn nhìn một chút đối phương là thế nào làm lại phát hiện nàng lấp hố phương thức cùng mình thật hoàn toàn khác biệt nàng là từ một bên trong hư không xem đất điền vào trong hố sâu để quý mục có chút kinh dị chính là cái kia cái sẹn bên trên ngay từ đầu còn cái gì đều không có nhưng khi An Nhu Nhi cầm nó tiếp xúc đến trong hố sâu trong nháy mắt đó cái sẹn bên trên liền bỗng nhiên xuất hiện thổ nhưỡng sau đó bị nàng trải tại trong hố sâu cái này từ không sinh qua ảo thuật nhìn quý mục nhất cứ thế sức sở mà tại xúc một cái sẹn đằng sau anu An nhi rõ ràng không muốn lại nhiều hao phí bất luận cái gì một phần khí lực trực tiếp đem cái sẹn thẳng lấy chú trên mặt đất ngừng lại chờ đợi một hồi lâu thấy mình vừa rồi xúc cái kia một cái sẹn đất qua một hồi lâu cũng chưa từng biến mất trên mặt nàng lúc này mới hơi có chút dao động lúc này thật có thể điền đại ca ca tựa hồ nói là sự thật đúng lúc này quý mục nhãn hồng anu An nhi chiêu này từ không sinh có thần dị trí lực tiến lên hỏi nu mà ngươi đất đều là từ chỗ nào xúc tới đó à? An Nhi có chút kỳ quái nhìn Quý Mục nhất mắt, đưa tay chỉ trước người ở chỗ này à, cao như vậy một lũy đất đâu. Thuận năng chỉ phương hướng nhìn lại, Quý Mục nhãn bên trong mê hoặc chi ý càng sâu ở nơi đó, trừ chống rông hư không mà ngẫu nhiên bay xuống lá rừng bên ngoài, nơi nào có đất bằng phẳng. Nhưng Quý Mục biết được An Nu Nhi kỳ dị, biết được đối phương hẳn là sẽ không lừa gạt mình, thế là hơi suy nghĩ đằng sau, Quý Mục chậm rãi tiến lên, đi tới An Nu Nhi chỉ vị trí. Nhìn một chút trong tay cái sẻng, Quý Mục nhớ lại An Nu Nhi vừa rồi động tác, đột nhiên một cái sèn xuất tại trong hư không. Một đạo nhỏ không thể thấy kim quang mang theo đường vân kỳ dị từ xúc cong lẽ lên một cái rồi biến mất, không có gây nên quý mục phát giác đối với hắn bản nhân tới nói, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy nhập xúc rất nhẹ, tựa hồ cái gì đều không có xúc đến. nhưng từ đối với An Nu Nhi tín nhiệm, quý mục cố chấp không có buông xuống cái sảnh, một mực đem nó bưng về, cũng bày tại trong hố sâu. mà liên tại Thái hành kỳ sạn tiếp xúc đến hố sâu trong nháy mắt đó, một cú cự chỉ không gì sánh được lực đạo đột nhiên từ quý mục cầm xúc trên thân truyền đến, làm hắn chi trên đống nhiên trầm xuống. cùng lúc đó, thổi phồng vàng thổi nướng, cứ như vậy chống xuất hiện ở quý mục cái sảnh phía trên, quý mục đại là là gì, cũng kinh ngạc tại cái này đất trọng lượng. Tựa như hắn giờ phút này xúc không phải đất, mà là nguyên một ngọn núi trọng lượng đặt ở phía kia. Khi thái hành kỳ sạn rơi vào trong hố sâu sau, Quý Mục Sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hai tay đều là nổi gần xanh, mới đưa cái sạn từ thổ nhũng cùng hố sâu đại địa ở giữa rút ra đi ra. Bởi vì liên quan to lớn lực có tính, cả người hắn thậm chí soạt soạt soạt lui lại mấy bước, một mạch ngã ngồi trên mặt đất. An Nhi hơi có chút kinh dị nhìn xem Quý Mục đại ca ca người không sao chứ? Lúc này mới xúc một chút hay. Trong chốc ngắn này, Quý Mục phảng phất từ Nhi trong ánh mắt, thấy được thương hại. Quý Mục xuyến một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên, lại lần nữa bưng lên cái sạn. Ai phong lắm liệt không có việc gì, thật không có việc gì. Nhìn xem quý mục thân sắc, Anu Nhi do dự một chút nói ra vậy được rồi. Đại ca ca ngươi không nên miễn cưỡng nha. Quý mục cảm giác tim giống như là bị một thanh kiếm sắc đâm xuyên, cực kỳ tổn thương. Hắn tốc độ ánh sáng cầm lấy cái sẻng, lại lần nữa hướng về vừa rồi trong hư không giới vị trí một cái sẻng, trải trên mặt đất. Khi cái sẻng bên trên lại lần nữa chống rông hóa hiện thổ những thời điểm, quen thuộc nặng nề cảm giác lại lần nữa truyền đến, để quý mục ngượng hừ một tiếng. Lần này hắn vẫn như cũng sử xuất lớn lao khí lực mới đưa cái sẻng rút ra chỉ bất quá có lẽ là bởi vì có một phần kinh nghiệm để phòng chuẩn bị, cho nên cũng không có lùi lại bao nhiêu. Mà như thế lặp lại bất quá mấy lần, Quý Mục toàn thân cũng đã mồ hôi đầm địa, mà một bên An nu Nhi dưới lòng bàn chân đã trải rộng ra một mảng lớn đất vàng, so sánh xuống, lập tức phân cao thấp đại ca ca mệt mỏi liền. Ta không mệt. Chương 743. Rời giặc ngộng cảnh 4. Chương 743. Rời giặc ngộng cảnh 4. Trường An thành. Phá thoái trấn ti tổng đàn bên cạnh, tồn tại một chỗ biệt viện. Tại ngày trước, cả trấn Yuti tổng đàn tại toàn bộ Trường An thành tu sĩ bách tính trước mặt vang đổ sụp, dẫn phát một mảnh bối rối nhưng trừ tổng đàn địa phương khác lại là chưa từng nhận nửa phần tác động đến lần này kỳ dị cảnh tượng đã dẫn phát trường an thành tu sĩ bách tính rất nhiều suy đoán nhưng vốn nên đối với cái này làm ra giải thích triều đình trong khoảng thời gian này lại là không có tin tức gì truyền ra giờ phút này tổng đàn bên cạnh trong biệt viện tu lại lấy không ít thân ảnh đỗ thanh tất thanh tiền linh vũ ba người đều trong phòng triều đình một phương trần yêu ti lục ti sáu vị chủ ti chủ cơ hồ đều đến đông đủ có năm người đều đứng ở trong viện tùy thời chờ đợi triệu hoán đại đường thiên tử đường thánh tông giờ phút này đồng dạng thân ở nơi đây hắn cùng đỗ thanh ba người đồng dạng trong phòng hỏi sự thấy trên giường thân ảnh Quý mục giờ phút này bằng thẳng nằm ở trên giường, manh mối khóa chặt, mồ hôi nhễ ngại đứng tại trước nhất trừ Đường Thánh Tông bên ngoài, còn có một vị nữ tử thân ảnh. Người này là Y Tư Ti chủ Lý Bình Như, cố ý được mời vào đến điều tra quý mục thương thế. Quan sát một trận, Đường Thánh Tông hướng Lý Bình Như mở miệng hỏi Lý Ái Khanh, có biết quý tiên sinh là bởi vì cớ gì như vậy? Lý Bình Như thị một vị khí chất điểm tính nữ tử, một thân váy trắng, nàng tư sắc không tính xuất chúng, nhưng lại tính mịch mà thâm trầm, tựa như đêm khuya tính lặng trên mặt hồ nổi lên nồng lung ánh trăng, mang cho người ta một loại nu hòa mà ý thơ mỹ cảm. Làm Y Tư Ti chủ. Nàng đồng dạng hay là đại đường ngựa ý đi, hè. trước kia trên giang hồ còn có áo trắng ý tiên sư hảo. Giờ phút này nghe được Thánh tông hỏi ý, Lý Bình như ánh mắt chớp lên, nhẹ giọng mở miệng từ bề ngoài bên trên quan chi hẳn là tinh, khí, thần, nhục thân bốn người đều là vất vả mà sinh bệnh quá độ. Nhưng cụ thể như thế nào, còn cần tiến một bước dò xét. Tiểu nữ muốn lấy hồi thiên thuật quan tri, bất quá cái này cần đem một sợi linh lực rót vào ti chủ thể nội tìm kiếm, không biết phải chăng thuận tiện. Đường Thánh tông nghe vậy, không có trực tiếp đáp lại, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng đứng một bên đỗ thanh ba người. Nếu là người bình thường các loại Thân là đại đường thiên tử, hắn tự nhiên không cần chú ý đối phương ý nguyện. Nhưng người này là quý mục, liên lụy rất rộng, không có khả năng lấy bình thường nhìn tới. Tất thanh tiền cùng linh vũ lẫn nhau, đều không dị nghị, Đỗ Thanh chỉ là suy tư một cái trước mắt, liền hướng về Lý Bình Như chắp tay túi đầu nói lao phiền lý tí chủ. Lý Bình Như nhẹ nhàng gật đầu. Nàng chậm rãi cúi người, đưa tay kéo một chút quý mục trên tay phải tay áo, đem trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên quý mục cổ tay ở giữa. Cảm giác mạch tượng đồng thời, một trận nhu linh lực màu trắng cũng từ đầu ngón tay của nàng nổi lên, dần dần chạy vào quý mục thể nội. Trước đó, trong phòng đám người thần sắc hay là rất nhẹ nhàng. Vô luận là Đỗ Thanh mấy người hay là Triều Đình một phương, đều cảm thấy quý mục chẳng qua là trước đó chiến đấu hao tổn quá độ, chỉ cần chỉnh đốn một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Mặc dù bây giờ chẳng biết tại sao toàn thân đổ mồ hôi, nhưng hẳn là cũng không có việc đại sự gì. Nhưng tất cả những thứ này theo lý bình như do xét, thấy được nàng thần sắc dần dần trở nên càng ngày càng ngưng trọng nghiêm túc, liên đối xung quanh đứng đấy trong mấy người tâm cũng bắt đầu đi theo khẩn trương lên. Xuất thân tinh tộc, trung thành nhất hộ chủ Đỗ Thanh gấp giọng mở miệng lý chủ, chủ nhân nhà ta hắn không có việc gì chứ? Liền ngay cả Đường Thánh Tông ánh mắt cũng ở đây tế đầu tới, mi tâm dần dần nhân lại Quý mục tồn tại đối với toàn bộ đại đường tới nói đều là không thể thiếu, Nếu là thật bị cái gì không thể nghịch tổn thương, chính là hắn cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy kết quả đúng lúc này. Lý Bình như kết thúc do xét, thu hồi tự thân linh lực, thật dài thở phào một cái. Nhìn thấy đám người khẩn trương nhìn chăm chú hướng mình ánh mắt, nàng cười khổ một tiếng mở miệng tiểu nữ cũng không dám cắt nói ti chủ đại nhân đến đấy là có chuyện hay là không có việc gì. Tình trạng của hắn rất là kỳ lạ, giống như là thần hồn xuất hiếu, nhưng là lại có chút khác biệt, có thể cùng nhục thân duy trì nhất định liên hệ. Nói cứng, ti chủ đại nhân càng giống là đang nằm mơ, nam mơ. Nghe được cái kết luận này, trong phòng mọi người đều là sức sở, lẫn nhau trong mắt đều là có thể thấy rõ ràng lộ ra một vòng nghi hoặc chi yên lặng đường này, độ thanh đi đầu hỏi giấc ngụm này có thể tỉnh lại a. Lý Bình Như nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cân nhắc một phen tìm từ, tận lực giản yếu giải thích nói vừa rồi tan đếm thử một phen, nhưng không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Nếu như tiểu nữ đoán không sai lời nói, Ti chủ đại nhân bây giờ ý thức hẳn là bị vây ở một cái tầng sâu trong một cảnh, không cách nào chủ động thoát ly. Hắn ở bên kia có lẽ gặp cái gì, ý thức trạng thái có thể ảnh hưởng đến bên này thân thể nhưng chúng ta bên này động tác cũng rất khó trực tiếp tác dụng đến bên kia, tỉnh lại ý thức của hắn. một bên đường thánh tông tựa hầu nghe đã hiểu, mở miệng xác nhận nói cho nên đây là thần hồn ý thức đối với nhục thân đơn hướng ảnh hưởng, dẫn đến thân thể của hắn phát sinh những biến hóa này, mà chúng ta đối với cái này có thể làm chỉ có chờ đợi. Lý Bình như nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại bổ sung kỳ thật vẫn là có thể làm một ít chuyện. từ ti chủ đại nhân trạng thái bây giờ đến xem, hắn rõ ràng là ở bên kia gặp phải cái gì. hắn thần hồn ý thức hao tổn đồng dạng tác dụng tại trên thân thể, loại tình huống này nếu là thời gian ngắn còn tốt, nhưng nếu một lúc sau rất có thể sẽ có ngã cảnh phong hiểm. Tất thanh tiền lông mày tao lại, lên tiếng hỏi việc này giải thích thế nào. Lý Bình Như nhìn Đường Thánh Tông một chút, người sau nhìn ra nàng muốn nói lại thôi thần sắc, lên tiếng nói ra không sao, nhưng nói chính là. Lý Bình Như khẽ hất cằm, đan môi khẽ mở biện pháp tốt nhất chính là, lấy đại lượng thượng phẩm đan dược đáp lên, ti chủ đại nhân nhục thân hao tổn bao nhiêu, chúng ta bên này liền lấp bao nhiêu. Dạng này không chỉ có sẽ không ngã cảnh, ngược lại sẽ bởi vì không ngừng bổ sung cùng tiêu hao, lục thân sẽ tự chủ vận chuyển chu thiên, khiến cái này dược lực đạt được trình độ lớn nhất bay hơi cái này tương đương với một lần nữa rèn luyện một lần nhục thân đối với ty chủ đại nhân tôi nói cũng là một phen lớn lao tạo hóa dừng lại như thế này đối với quốc khố hao tổn lý bình như chỉ là nhẹ nhàng điều danh không hề tiếp tục nói nhưng trong phòng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hội tụ tại đường thánh tông trên thân người sau không có chút gì do dự vung tay lên hạ lệnh nệ nếu không có tiên sinh muốn trừ diệt song thánh chi hoạn không biết còn muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực bây giờ bất quá là chỉ là một chút dự liệu triều đình hay là ra được lý ái khanh ngươi lập tức đi hộ bộ tìm giản rõ ràng văn cầm miệng ta dụ từ trong quốc khố điều lấy tương ứng dược liệu là quý tiên sinh chữa trị cho đến hắn triệt để thức tỉnh lý bình như chắp tay lĩnh mệnh tuân chỉ trong một cảnh toàn thân mồ hôi đầm đìa mọi mệnh không chịu nổi quý mục đột nhiên cảm thấy chính mình lại không hiểu nhiều hơn mấy phần khí lực hắn thử thăm dò đứng lên hoạt động một chút thân thể cảm giác có chút kỳ dị chẳng lẽ lại bí cảnh này còn có khôi phục công hiệu một bên anu nhi một xúc tiếp một xúc bận rộn không ngừng từ khi trông thấy chính mình lấp những cái kia đất vẫn luôn không tiếp tục không hiểu thấu biến mất sau nàng cũng lại lần nữa tới như tình tại trong hố sâu không biết mệnh mỏi ra sức làm việc thấy được nàng bộ dáng, khôi phục một phen khí lực sau quý mục cũng không cam chịu yếu thế, đứng dậy liền tiếp lấy xẻng đất lấp hố. Một lớn một nhỏ tại hố sâu dưới đấy không biết mệt mỏi điển hồi lâu, không phân ngày đêm. Nhưng đạo này hố to thật sự là quá lớn, chỉ bằng vào hai người chi lực, căn bản không phải mấy canh giờ có thể điền xong, chí ít cũng phải hơn mười ngày, thậm chí là nguyện dư thời gian. Mà liền tại hai người vùi đầu gian khổ làm ra thời khắc, một chỗ khác địa giới lại phát sinh một kiện biến hóa nghiêng trời lật đất, thậm chí đưa tới toàn bộ sơn phong trận động. Chương 744. Rời ra ngậm năm. Chương 744. Rời giạc ngậm cảnh năm đao lợi thiên ngọc hoàng cung sắc mặt bình thản ngọc hoàng ngồi ở vị trí đầu nhưng có chút rung động ngón tay bại lộ hắn giờ phút này nội tâm tức giận thậm chí đều khó mà duy trì mặt ngoài bình tĩnh một lần biểu lộ ở bên ngoài mà ở phía dưới một đám tiên ban trang nghiêm sắp xếp riêng phần mình cúi đầu không ai ở đây tế nhồng đầu tại ngọc hoàng cung bên trong ngầm đầu nhìn thẳng tiên chủ là đại bất kính hành vi muốn bị đánh vào tiên lao cũng chính bởi vì vậy mới không có tiên nhân nhìn thấy ngọc hoàng thời khắc này dị dạng ngọc hoàng quét mắt một chút phía dưới âm thầm thở hát ra hắn lắng lại một phen nỗi lòng sau đó đối với phía dưới một vị đầu có hai sừng tiên nhân nhàn nhạt, nhạt mở miệng long kích người nói tiếp vị này đầu có hai sừng tiên nhân là ở thiên giới có hiện hách thanh danh tám bộ tiên chúng bên trong đứng hàng thứ hai long chúng đứng đầu tương truyền hắn là cùng viễn cổ ứng long cùng thời đại cường giả thậm chí cùng từng có một trận chiến thực lực cực kỳ cường đại thân là tam giới chi chủ ngọc hoàng chính là tám bộ bên trong thiên chúng đứng đầu long kích long chúng gần như chỉ ở thứ yếu có thể thấy được vị này không phải người chi tiên thần bí cùng cường đại nghe được ngọc hoàng ở phía trên truyền xuống lời nói long kích chậm rãi ra khỏi hàng Tràn Ngập uy nghiêm thanh âm đàm thoại tại trống trải trong cung điện quanh quần trải Qua Cha, 33 ngày tiên linh khí tại gần đây quy mô tàn mát, giảm mạnh. Nói đến đây, Long Kích tiếng nói bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Hắn quét mắt quần tiên một chút, sau đó mới nói ra kết quả cuối cùng một thành. Khi Long Kích hai chữ cuối cùng âm rơi xuống, Ngọc Hoàng cung bên trong một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu đều không người mở miệng. Mặc dù một thành con số này nghe không phải rất nhiều, nhưng 33 ngày thiên dược sao mà mênh mông. Tiên linh khí tổng lượng rút ra một thành, đây là đủ để gây nên toàn bộ thiên giới chấn động đại sự. Thiên tộc mặc dù sẽ không vì việc vật động dung, nhưng tiên linh khí khuyết tổn lại liên lụy đến bọn hắn căn bản tu hành. Thiên tộc người có thể coi thường thế gian tuyệt đại bộ phận sự tình, nhưng đối với tu hành truy đuổi đại đạo một chuyện, lại là bọn hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ thỏa hiệp. Cho nên tiên linh khí dao động, đủ để khiến thiên tộc vì thế mà chấn động. Trong cung điện yên lặng một cái chớp mắt, lại một vị diện mục hung ác không phải người chi tiên đứng dậy. Người này là tám bộ bên trong làm việc nhất là Trương Dương tàn bạo một bộ, rạ xoa chúng đứng đầu bẩm bệ hạ, việc này có lẽ cùng gần đây hạ giới chúng ta bồi dưỡng cái kia hai viên quân cờ vẫn là có quan hệ. Ngọc Hoàng trầm tư một cái trước mắt, ánh mắt chợt rơi vào Tiên Ban bên trong Nam Thiên Vương trên thân, bình tĩnh mở miệng có thể có việc này. Nam Thiên Vương chậm rãi ra khỏi hàng, đáp lại nói thật có việc này. Vì sao không báo? Nam Thiên Vương nội tâm cười lạnh hạ giới sự tình ngươi so với ai khác đều rõ ràng, dùng ta đến báo. Chỉ bất quá mặc dù đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng Nam Thiên Vương sắc mặt lại là chưa từng biểu lộ mảy may, vẫn như cũ duy chỉ lấy thiên tộc băng lãnh lại không có một tia gợn sóng khuôn mặt, bình tĩnh đáp lại nói bệ hạ thứ tội. Thuộc hạ coi là chỉ là hai cái hạ giới quân cờ, không đáng cực khổ bệ hạ hao tâm tổn trí, cho nên mới chưa từng báo cáo. Ngọc Hoàng lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ hoàn toàn, ánh mắt vượt qua Nam Thiên Vương, nhìn về hướng phía sau hắn một vị nữ tử Ngọc Tiên Tử vừa mới lên giới không lâu. Đối với nhân gian sự tình cũng có nhiều hiểu rõ. Lấy trước ngươi nhìn trời cương hiểu rõ, hắn có khả năng ở hạ giới thời gian một năm bên trong liên tục chu diệt hai vị chuẩn tiên cũng điều thượng giới tiên khí a. Nghe được triệu hoán, một thân thanh nhã váy dài, sắc mặt lạnh lẽo, mắt sắc bình thản cầm thánh chậm rãi ra khỏi hàng. Tại con người hướng lên thi lễ đằng sau, nàng chậm rãi mở miệng nói ra lấy thiên cương thiên Phú chu diệt hai vị thánh nhân có lẽ còn có khả năng, chỉ bất quá thời gian một năm quá ngắn, cho nên hắn hẳn là mượn một chút ngoại lực vậy phân rút ra một thành tiên lực lại là tuyệt đối không thể. Không nói trước hắn phải chăng có thể tránh thoát bốn tòa thiên môn, lén qua cửa giới, coi như thật có thể tránh đi bốn ngày vương giám sát đi lên, ngay cả chuẩn tiên chi cảnh đều chưa từng đặt tới hắn muốn thế nào rút ra tiên linh khí. Có thể làm được loại sự tình này, thực lực tu vi tuyệt đối không tại 33 ngày các thiên tiên chủ phía dưới, nếu là chưa chuyển sinh, thời kỳ toàn thịnh tiên cương có lẽ có thể làm được. Nhưng bây giờ hắn, giới cái này một bước còn kém xa lắm. Cầm thánh trong giọng nói quy trong cũ, mặc dù nhìn như là vì quý mục giải vây nghi, nhưng không có bất luận cái gì không hợp lý chỗ, câu câu đều có lý một phen không tiêu ngạo không tự ti lời nói nói ra đằng sau liền ngay cả trong đại điện chúng tiên nội tâm cũng là công nhận một cái tu sĩ hạ giới muốn thế nào khiêu động tiên giới căn cơ dù cho là thiên cương cũng bất quá là cái chuyển thế chi thân, tại chính thức bước vào tiên độ trước đó không đủ gây sợ ngọc hoàng ánh mắt thâm thúy tại cầm thánh trên thân ở lại hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi rời đi một lát sau hắn lại lần nữa mặt hướng chúng tiên thanh âm trong điện chậm chậm quanh quẩn bất luận việc này là người phương nào cách làm việc này đều đã giao động ta thiên tộc căn cơ tất cả tiên chúng cần phải tại gần đây đem việc này dò xét rõ ràng triệt để ngăn chặn phạm ta thiên tộc người đáng chê em thần diệt hình vĩnh viễn không vào luân hồi một đám tiên nhân đều là không người cần tuân hoàng chỉ ngay sau đó ngọc hoàng lại lần nữa hạ lệnh còn có lấy thiên cương người cầm đầu tộc tại những năm gần đây rục dịch, bây giờ thậm chí trừ diện ta thiên tộc ở hạ giới thiết lập trung buộc đoạn tuyệt chúng ta ở nhân gian con mắt việc này cũng không thể cứ tính như vậy nam thiên vương nghe được tiếng hô hán này nam thiên vương nội tâm tham thẳm thở dài tại sao lại là ta nha không đúng đây là lão hổ ly đối với ta nghi ngờ xem ra lần này cần là hạ giới không có khả năng giống như trước đó như thế hồ lộng qua nam thiên vương nội tâm hơi rét lại lần nữa ra khỏi hàng có thuộc hạ mệnh ngươi cầm phá giới làm cho, hơi sự tình chuẩn bị một chút, tùy ý lấy tiên linh chi thể giáng thế, cho thiên cương cùng nhân gian một bài học, chấn ta thiên tộc chi uy. Tuân mệnh. nửa tháng sau, nơi không biết, quý mục cùng An Nu Nhi rốt cục hoàn thành bọn hắn lấp hố đại nghiệp, len ken một tiếng vang nhỏ. hai người đều là đem trong tay thái hành kỳ xúc ném xuống đất, sau đó ngã chồng vó té nằm bọn hắn vừa mới trải sửa lại phía trên đại địa, há mồm thở dốc. bởi vì liên tục mười mấy ngày lao động, một lớn một nhỏ đều sớm đã đầy người bụi đất, giờ phút này trực tiếp nằm trên mặt đất cũng không có gì cái gọi là. An Nu Nhi mặc dù so Quý Mục muốn tốt một chút, nhưng liên tục như vậy cường độ cao lao động cũng làm cho nàng tâm lực lao lực quá độ, căn bản không muốn lúc đích. Tại Quý Mục đến trước đó, nàng thậm chí đã bận rộn thời gian không ngắn, bất quá mệt mỏi về mệt mỏi. Nhìn xem mảnh này bằng phẳng đại địa, hai người đều là cảm thụ một trận thư thái. Bọn hắn đầu đối với đầu, diễn phần mình mỉm cười. Quý Mục là cuối cùng đem lọ cờ bên trong tổn hại bổ khuyết hoàn thành, mà An Nu Nhi thì là rốt cục thu được chiến dịch này thắng lợi, đem tất cả hố đều lấp bằng. Chương 745. Giời giặc cảnh 6. Chương 745. Giời giặc cảnh 6. 6. Chốc lát đằng sau Bằng phẳng đại địa phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Từng viên chồi non từ quý mục cùng An Nhu Nhi bên cạnh liên tiếp tham dò, cuối cùng toàn bộ chuỗi lủi đại địa đều bị một màn thảm cỏ xanh chiếm đầy. Tham dự lập đất hành động quý mục tự nhiên biết rõ, dưới thân trong thổ nhưỡng, căn bản cũng không có hạt giống tồn tại. Cho nên đây cũng là một loại từ không sinh có, thậm chí là pháp tắc hóa hiện huyền diệu. Rất nhanh, xung quanh thảm cỏ xanh liền mắt trần có thể thấy nhảy lên thăng, từ từng cây từng cây chồi non cấp tốc trưởng thành là cự một che trời. Nguyên bản bằng phẳng đại địa trong thời gian cực ngắn liền hóa thành thâm lâm, mà quý mục vừa rồi chỗ nằm vị trí cũng biến thành cảnh lá đan chen khó gỡ rễ cây bóng đen. Nhìn thấy như vậy ngạc nhiên một màn, Quý Mục vốn định quay đầu hỏi thăm một chút An Nhu Nhi, nhìn xem có thể hay không từ nàng nơi đó biết được tin tức gì. Mặc dù nàng không biết tự thân kỳ gì, nhưng cũng dù sao cũng là chủ nhân nơi này. Chẳng qua là khi Quý Mục quay đầu đi xem thời điểm, lại phát hiện nàng đã ngủ. Mà bốn phía những này dâng lên cây cối giống như là có chứa nhất định linh tính. Bọn chúng đem tự thân thân cảnh cuốn giao cùng một chỗ, là An Nu Nhi cuộn thành một cái hoàn mỹ dán vào nàng thân hình thụ hoa, lập tức lại hạ xuống vô tận hoa lá, vì nàng đắp lên một tầng mùi thơm nước mũi cái chăn. Quý Mục mặc mặc nhìn xem một màn này, đáy lòng dâng lên một cô ấm áp. Nếu như mảnh không gian này là tự chủ hình thành, như vậy An Nhu Nhi thân phận tất nhiên không tầm thường, thậm chí siêu thoát ra Quý Mục tất cả tưởng tượng. Mà mảnh không gian này nếu như là người vì chế tạo, cái kia chế tạo người nơi này đối với An Nhu Nhi nhất định là đủ kiệu sủng ái đi. Đến mức nơi này hết thể sự vật đều tại tranh nhau che chở tiểu nữ hài này. Quý Mục không tiếp tục đi quấy nhiễu An Nhu Nhi. Nếu như nàng là khí linh lợi nói, như vậy trước đó đại chiến tạo thành như vậy tổn thương nhất định cho nàng tạo thành thương cực kỳ nặng hại. Mặc dù bây giờ hố sâu bị lấp bằng nhưng ở lấp bằng trong quá trình, đối với nàng mà nói có lẽ cũng chờ cùng với hai lần hao tổn, cho nên bây giờ mới có thể không bị khống chế rơi vào trạng thái ngủ say. Dưới loại tình huống này, trong thời gian ngắn An Nhu Nhi cơ hội là không có khả năng tỉnh lại. Tính Tĩnh Đích ngắm nhìn nàng Thụy Nhan một hồi lâu, quý mục gâm thầm hạ quyết tâm. Long thủ họa thánh bị thanh lý đằng sau, nhân gian có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đã không nhiều lắm, thậm chí có thể nói là không có. Mà rảnh rôi hắn ra ngoài muốn làm chuyện thứ nhất, chính là hết tất cả khả năng đi thu nạp quân cờ chỉ có dạng này, quý mục mới có thể chân chính đem Nhu Nhi mang ra cái này ấm áp nhưng cũng vây nốt nàng không biết bao nhiêu năm tháng lồng giam, cũng nhờ vào đó để cây đàn hương thế giới tiến hóa, tiếp nhận càng nhiều người, bay vụt cảnh giới của bọn hắn tu vi vì trở thành thánh đẳng sau phản công thiên môn làm chuẩn bị. hiện tại xem ra quân cờ gia tăng thực sự có thể ảnh hưởng đến mảnh không gian này. Dĩ vang quý mục lại tới đây, thân hồn ý thức thường thường đều trèo chống không được thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ trở về. nhưng lần này quý mục liên tiếp ở chỗ này chờ đợi mười mấy ngày cũng chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được một cố triệu hán chi ý. Đồng thời còn không rõ ràng điều này, đại biểu lấy hắn còn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hoàn toàn không cần sốt ruột. Giờ phút này, hơi chút nghỉ ngơi đằng sau, khôi phục một chút khí lực quý mục chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt nhắm lại. Một lát sau, hắn chậm rãi cất bước, lựa chọn một cái phương hướng đi đến. Thừa dịp chính mình ý thức trở về bản thể trước đó trong khoảng thời gian này, hắn dự định thăm dò cẩn thận một phen nơi này. Nếu như có thể một đường đi đến nó biên giới liền không thể tốt hơn. Hắn thuận cành lá đang chen khó gỡ thân cành hướng về sáng ngợi địa phương đi đến, cuối cùng xuyên qua rừng cây, đi tới trong một ngọn núi trong ngách nhỏ sau khi lại tới đây, quý mục trong lúc bất chợt cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, hơi hồi tưởng, hắn nhớ tới tới đây không phải là hắn lần đầu tiên tới nơi này, gặp phải An Nu Nhi địa phương. lúc đó hắn cơi hứa kiếm thanh phi Chu đi tới Thái hành dây núi, tại trong lúc vô tình đụng vào nơi đây. bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó hết thảy đều đã được quyết định từ lâu, cũng không phải là quý mục đụng vào nơi này, mà là An Nu Nhi cần một cái cùng nàng cùng một chỗ trồng hoa ước định người cho nên mới triệu hoán hắn. về phần nhìn thấy Thái hành dây núi, quý mục bây giờ đối với cái này cũng có một phần suy đoán, hắn cảm thấy là chính mình lúc đó là từ Thái hành dãy núi tiến vào nơi này đối với chỗ này ấn tượng còn chưa từng thoát ly hiện thực cho nên mới để mảnh không gian này một mực hiện ra lấy như vậy hình dạng nhưng trên thực tế nơi này hẳn là cũng không có chân chính thực thể hoặc là nói coi như có cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ là như vậy hình dạng vì chứng thực suy đoán quý mục có chút đường chân trong đầu tưởng tượng một phen học cung cảnh tượng quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt ở giữa quý mục trước mắt liền một trận biến hóa thình lình do dễ núi biến thành quen thuộc học cung đại viện ngay sau đó quý mục lại tưởng tượng cái khác địa vực hắn thậm chí tưởng tượng một phen chỉ có qua gặp mặt một lần cựu kết quả cuối cùng là vô luận hắn suy nghĩ gì mảnh không gian này đều có thể biến hóa ra đến hoàn toàn theo ý thức của hắn chuyển biến mà mảnh không gian này tự thân lại tựa hồ như không có một cái nào thuộc về mình hoàn chỉnh hình thái cái này xác nhận quý mục nội tâm phỏng đoán trước đó hắn lại tới đây sở dĩ một mực nhìn thấy chính là thái hành dãy núi cảnh tượng là bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu một mực yên lặng nhận mảnh không gian này nối liền thái hành dãy núi nhưng trên thực tế nơi đây chỗ liên thông một mực cũng chỉ có cầm trong tay lọ cờ chính mình quý mục mặc mặc nhìn lại một chút nơi này hết thảy biến hóa đều chưa từng bừng tỉnh ngủ say Anu An Nhi, nàng giờ phút này nằm sấp nằm tại một chỗ cực kỳ dán vào nàng thân hình hố đá bên trong, tướng ngủ ngọng ngạo, dường như làm tốt động. Có lẽ trong mắt nàng thấy cảnh tượng cùng quý mục trong mắt cảnh tượng cũng hoàn toàn khác biệt, mà làm mảnh không gian này căn cứ người khác nhau nội tâm chỗ hiện ra. dạng này có lẽ cũng giải thích vì cái gì tại lấp hố trước đó, Anu An Nhi có thể trông thấy đắp lên thổ nhưỡng ở đâu nhưng quý mục lại không được. nhìn thấy Anu An Nhi mạnh khỏe, quý mục có chút tiến lòng, hắn trầm tư một phen, nội tâm làm ra một cái quyết định. giờ khắc này ở hắn trong đầu, hồi tưởng lại thụ tinh môn ảnh hưởng đằng sau. Tinh hạch hiện hóa viễn cổ thiên cương tinh thần cảnh tượng, mà liên tại trong trước mắt này, hết thảy trước mắt kịch liệt của cuộn, giống như là tầng mây sóng biển bình thường lúc đích. Viên cổ đế tinh trạng cảnh trầm chậm tiết lộ, dần dần có thể nhìn thấy một phần tinh thần hư ảnh. Nhưng ngay lúc tinh thần cảnh tượng muốn triệt để dừng lại một cái trước mắt, không gian tràng cảnh chuyển hóa lại đột nhiên ngưng lại. Trong nháy mắt kế tiếp, tinh thần cảnh tượng tại quý mục trước mắt phi tốc biến ảo. Tại hắn kinh ngạc thần sắc bên trong, một tòa vi ngạn cuộn cuộn ngọn núi bỗng nhiên hiện hóa tại trước mắt hắn. Mặc dù nó vĩ ngạn căn bản không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, nhưng quý mục hay là tại trong nháy mắt liền nhận ra đây là cái gì. Cái này lại là Tu Di Sơn. Trong đầu của mình rõ ràng tưởng tượng thấy Đế Tình, nhưng vì cái gì cuối cùng sẽ xuất hiện Tu Di Sơn cảnh tượng? Quý Mục Nội tâm tràn đầy không hiểu, nhưng hắn đã không có gì cơ hội tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì tại Tu Di Sơn sơn nhọn hiện hóa một cái trước mắt, một cỗ bảng bạc cự lực liền bỗng nhiên quất vào trên người hắn. Bá đạo đến cực điểm lực đạo trực tiếp đem hắn ý thức triệt để kéo ra vùng địa vực này. Thân hôn của hắn kem chút đều bị trực tiếp rút tán, thậm chí cả ở dưới trạng thái này, lại lần nữa đã mất đi ý thức. Chương 746 Dương Danh Thiên Hạ. Chương 746 Dương Danh Thiên Hạ gần nhất trong thành trường an tất cả quán trà tử quán cơ hội đều đang bàn luận một sự kiện xưa nay làm trung nguyên đại định họa các hòa thánh đã phía trước mấy ngày này bị vị tia học cung tiểu tiên sinh đưa tiến cửu thậm chí còn tiện thể một vị long thủ rất nhiều người không biết long thủ là ai nhưng đối với diêm lang ngục cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tự trung nguyên tu sĩ lại là cơ hội không ai không biết so sánh dưới làm diêm lang ngục chi chủ long thủ nên khủng bố cỡ nào bởi vậy có thể thấy được một hai tại triều đình gián tiếp quan bảng bố cáo bên trong cũng nói rõ đây là một vị cực kỳ khủng bố sát đạo thánh nhân bất quá vô luận như thế nào Hai người này đều lần lượt gãy tại tiểu tiên sinh trong tay. Long thủ mặc dù còn tại lần trốn, nhưng tương chuyển cũng đã bị trọng thương, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, ít ngày nữa liền có thể xa lưới. Băng vào hợp đạo tu vi, vượt biên một trận chiến liên tiếp đánh bại, thậm chí đánh giết hai vị thánh nhân, đây là đủ để ghi vào sử sách tinh tiên đại sự. Việc này một khi truyền ra, học cung tiểu tiên sinh thanh danh tại giang hồ cùng trợ bữa ở giữa liền lại lần nữa đạt đến đỉnh phong. Thậm chí có thật nhiều người trong giang hồ đi tới học cung, muốn thấy tôn dung, nhưng cuối cùng lại chỉ có thấy được một vùng phế tích. Cho nên càng về sau liên quan tới tiểu tiên sinh an nguy sự tình cũng lưu truyền sôi sùng sụng, các loại nghe đồn đều có, khó mà chứng thực. Mà tại gần đây, phía quan phương thế lực chấn yêu ti rốt cục truyền ra tương quan tin tức, học cung tiểu tiên sinh bởi vì lúc trước đại chiến bị trọng thương, nằm trên giường đến bây giờ đều chưa từng thức tỉnh, bây giờ còn tại hoàng cung tĩnh dưỡng. Không chỉ có như vậy, tiểu tiên sinh trước đó còn vì không để cho thánh giai chiến đấu khủng bố dư ba ba cùng bách tính, chủ động đem địch nhân dẫn vào tự thân ấm trời trọng bảo bên trong, tự thân lại bởi vậy tổn thất nặng nề. Học cung cùng còn lại tông môn đỉnh tiêm tổn hại, cũng là bởi vì cuộc chiến đấu kia dẫn đến mà trước đó cái kia đạo gây nên bầu trời dị tượng kiếm mang cùng huyết quang chính là tiểu tiên sinh ấm trời trọng bảo hư hao chỗ tiết lộ ra ngoài một sợi dư ba chỉ là trong đó tán giật một sợi liền đưa tới toàn bộ nam châu chấn động có thể thấy được lúc đó trận chiến kia thảm liệt đồng dạng tham dự trận chiến này còn có trung nguyên các đại tông môn đỉnh tiêm tu sĩ những này danh sách cũng bị triều đình sau đó từng cái liệt kê đi ra gián tiếp ở các nơi quan phủ tường đỏ bên ngoài thờ thế nhân kính ngưỡng liên tục có quan hệ trận chiến kia chi tiết truyền ra trung nguyên lại lần nữa nhắc lên đàm luận tiểu tiên sinh phong ba người nghe đều lạo dung thuyết thư tiên sinh chợ búa tính quan lại quyền quý, quý giang hồ tu sĩ bao quát từng cái giai cấp đáng người cơ hồ không một không đang nói luận lấy chuyện này đối với tiểu tiên sinh cùng tùy tùng của hắn khen không dứt miệng đây hết thảy tin tức truyền ra phía sau tự nhiên là đường thánh tông trợ giúp kết quả nửa tháng này đến hắn không chỉ có đối với quý mục mở ra quốc hố xuất ra rất nhiều chân quý dược liệu sai người chế tác tắm thuốc thở hắn khôi phục lục thần còn đồng thời triệu mấy vị tham dự trận chiến kia cường giả tiến cung chăm chú hiểu rõ sự kiện toàn cảnh cũng sai người đem nó chỉnh lý quý án cuối cùng từ đầu chí cuối chiêu cáo thiên hạ cũng xác lệnh các nơi châu phủ đồng thời gian tiếp tuyên truyền việc này kế trao tặng quý mục trấn yêu ti ti chủ cái này thực quyền vị trí đằng sau đường thánh tông lại cho quý mục đầy đủ tên mặc dù đây cũng là quý mục tự thân cố gắng kết quả nhưng nếu là không có triều đình trợ lực thậm chí cho trước đây hết thể sự tích căn bản không có khả năng truyền bá nhanh như vậy thậm chí tại ngắn ngủi mấy ngày cũng đã thiên hạ đều biết đường thánh tông tin tưởng quý mục nhất định sẽ tỉnh lại cũng tiếp tục hoàn thành giữa bọn hắn đại kế cho đến cuối cùng đem chọn tòa thiên hạ đặt vào lọ cờ để khắp thiên hạ tu sĩ đều có thể có được tốt hơn hoàn cảnh tu luyện mặc dù bây giờ đường thánh tông đã biết được kiện pháp bảo kia nội bộ bây giờ nghiêm trọng tổn hại cùng tương liên rất nhiều tông môn địa thế cũng đều nhận lấy liên lụy phỉ hoại chỉ trong chốc lát, cái này kỳ thật cũng làm cho Đường Thánh Tông xoắn xuýt vài ngày. Nhưng về sau nghĩ lại phía dưới, Thánh Tông nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ. Nếu như tổn hại không phải trong lọ cờ địa vực mà là đem Thánh Giai Chi chiến đặt ở Nam Châu, như vậy đánh như vậy một không xuống tới, Trung Nguyên những châu phủ này đoán chừng cũng không có mấy cái có thể hoàn hảo, cho nên quý mục ngược lại là đem tổn thất cùng thương vong hạ xuống nhỏ nhất phạm vi. Mà cũng chính là gần hai ngày, Đường Thánh Tông liên tiếp thu đến các nơi tin tức truyền đến, những cái tiêu hóa thành phế tích tông môn địa vực trong khoảng thời gian này đúng là cực kỳ huyền diệu lần lượt phục hồi như cũ tất cả tổn hại kiến trúc gạch ngói tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu thậm chí giống như là không có cái gì phát sinh một dạng cái này bị giang hồ tu sĩ xưng là tiên tích càng cảnh càng thêm kiên định đường thánh tông ý nghĩ thế là hắn phái ra càng nhiều người là quý mục tuyên truyền dương danh tụ lại lòng người dưới loại tình huống này học cung tiểu tiên sinh mới nhất sự tích toàn cảnh tự nhiên bằng tốc độ nhanh nhất cấp tốc truyền khắp toàn bộ trung nguyên tự nhiên cũng truyền đến thái sơn bên cạnh côn lôn nhất mạch trong hai giờ phút này côn lôn trên chủ phòng gia chủ quý tiểu thạc xé nát trong tay giấy viết thư sau đó phanh một tiếng đem bên cạnh cái bàn vô nát ấy cả người lựa giận cơ hội hóa thành thực chất, xông thẳng tới chân trời tốt hắn tên tiểu tử ruồi. Ta cố ý đem đến nơi này, còn không phải là vì giúp hắn bận rộn. Hiện tại lại đảo ngược có việc hắn cái thứ nhất giấu diếm chính là ta tỷ tỷ này. Đồng thời đánh hai vị thánh gia. Thua thiệt hắn cảm tưởng. Trấn yêu ti, cung, Vô vi xem, phong vân cát, thậm chí là bên ngoài châu linh tộc. Thật sao? Không thiếu một cái, đều gọi, chính là không cứ gọi ta cái này thân tỷ tỷ. Không được, lão nương nuốt không trôi khẩu khí này. Ta muốn đi trường an, không đem danh con này đánh chết, ta liền không họ quý. Tống Dật Tu cùng Khương Vận Tuyết hai vị này, Côn Lôn trưởng lão đứng hầu một bên, riêng phần mình với nhau, đều là nhức đầu không thôi. Từ khi kế nhiệm gia chủ đằng sau, Quý tiểu thạc tại những năm gần đây đã trở nên càng ngày càng trũng trạng. nhưng có quan hệ quý mục hết thảy, lại vẫn như cũng là nàng trò yếu hại. Mỗi khi nghe nói tin tức của hắn, ngủ say tại Quý tiểu thạc sâu trong nội tâm cái kiên liều mạng tam nương liền sẽ lại lần nữa thức tỉnh, chưa bao giờ biến hóa. Thấy tình thế đầu hướng không tốt phương hướng phát triển, Tống Dật Tu hướng Khương Vận Tuyết chớp chớp mắt. Người sau hiểu ý, như thường ngày bình thường liền vội vàng tiến lên ăn đuổi. Từ khi tìm tới quý mục đằng sau, Khương Vận Tuyết liền hóa thân thành quý tiểu thạc chuyên môn khuyên giải người, chuyên môn ngăn cản nàng tại dưới sự xúc động làm ra một chút không lý trí hành vi. Chỉ bất quá thường thường khuyên giải 10 lần bên trong, có 9 lần cơ bản đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Lần này tại một phen dây dưa, hao phí không ít miệng lưỡi qua đi. Khương Vận Tuyết vốn cho rằng lần này sẽ còn như dĩ vãng như vậy không muốn để ý tới, nhưng chưa từng nghĩ, quý tiểu thạc lần này vậy mà thật không có vọt thẳng ra ngoài. Khuyên giải thuận lợi trình độ để Vận Tuyết đều có chút không thể tin được. Nhưng một lát sau, Khương Vận Tuyết liền nhìn thấy quý tiểu thạc chán nản ngồi trở lại tại trên ghế, có chút cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp hỏi các ngươi nói: Hắn hiện tại có phải hay không cảm thấy ta tỷ tỷ này vô dụng, không giúp đỡ được cái gì? Chương 747, Mộng Tỉnh Trường An. Chương 747, Mộng Tỉnh Trường An. Khương Vận Tuyết nghe vậy cảm thấy run lên. Cái này căn bản không phải khuyên giải thành công, mà là đến việc lớn. Không sợ trời không sợ đất gia chủ, bây giờ lại bắt đầu thất lạc. Xem ra lần này tiểu gia phương chấm chính cầm không có kêu lên gia chủ, nàng thật rất khó chịu, a biết được quý tiểu thạc giờ phút này cảm xúc không đối, Khương Vận Tuyết liên thanh mở miệng ra chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu gia chủ tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hắn đây là lo lắng chúng ta cho nên mới không có đem việc này cáo chi, nếu không lấy ra chủ thực lực, lại thế nào khả năng không bị tiểu gia chủ mời. Những tông môn đỉnh tiêm kia mấy năm trước có thánh nhân tọa trấn chúng ta có lẽ không so được, nhưng liền nói hiện tại, thật đúng là không có phương nào thế lực có thể ổn ép côn luân chúng ta nhất mạch. Bọn hắn đều có thể đi, chúng ta khẳng định cũng không kém. Cho nên tiểu gia chủ nhất định không phải là bởi vì sợ gia chủ giúp không được gì, mà là bởi vì lo lắng ngại thụ thương nha. Không thể không nói, cùng quý tiểu thạc sớm chiều ở chung, đấu chi đấu dũng lâu như vậy, Khương Vận Tuyết rất quen thuộc đối phương tính tình. Mấy lời nói xuống tới, rốt cục để quý tiểu thạc tâm tình tốt bên trên không ít. mặt Mạc suy nghĩ chốc lát sau, quý tiểu thạc tựa hồ là nghĩ thông suốt. Nàng chậm rãi đứng lên, thở dài, nhẹ nhàng vô vỗ Khương Vận Tuyết bả vai vận Tuyết ta, những năm này đều dựa vào có ngươi tại. Không phải vậy bằng vào ta tính tình này, chỉ sợ Côn Lôn nhất mạch đã sớm nên suy tàn. Khương Vận Tuyết nghe vậy liền vội vàng lắc đầu ra chủ đại nhân nói gì vậy, Vận Tuyết vốn là Côn Lôn một phần tử, tự nhiên vì gia tộc xuất lực. Huống hồ cùng ngài nói hoàn toàn tương phản. Năm đó nếu không phải gia chủ một tay vững chắc Côn nào có chúng ta bây giờ ngày tốt lành. Quý tiểu thạc nhẹ nhàng gật đầu khẽ miệng dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười và tuyết, ta kỳ thật đã sớm đem ngươi coi làm thân muội muội, cũng biết những năm này ngươi đi theo ta chịu không ít khổ. Chỉ là lần này a có kiện sự tình, chỉ sợ còn phải lại làm phiền ngươi giúp ta tỉ tỉ này một chút. Nhìn thấy Quý tiểu thạc một lần nữa triển lộ dáng tươi cười, thậm chí xưng chính mình là muội muội, Cương Vân Tuyết nội tâm vậy mà hơi có chút cảm động, trong lúc nhất thời tháo xuống phòng bị gia chủ nhưng xin phân phó, Vân Tuyết ổn thỏa toàn lực làm đến. Một bên Tống Dật Tu cảm thấy nơi nào có chút không đối, vừa định mở miệng, Quý tiểu thạc liền vượt lên trước một bước nói ra vậy liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán một chút cô लोन. Ta đi chuyến Trường An, hai ngày nữa liền trở lại. Nói được nửa câu, quý tiểu thạc cả người đã hóa thành một vệ kia quang, triệt để chạy mất dạng. Còn lại một nửa nói thậm chí còn là từ bên ngoài truyền về. Khương vận tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, cả người tại trong gió lộn xộn. Thật lâu, nàng cứng ngắc xoay người nhìn về phía tống nhật tu, đáy mắt tràn ngập lệ quang nàng tại sao như vậy? Liên khắp thiên hạ đều tại âm thanh truyền học cung tiểu tiên sinh sự tích thời điểm. Trấn nam quan bên dưới, tay cầm trọng binh hoài, nam vương đạt được thụ mệnh, ngay tại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị trực tiếp đánh vào không có thánh nhân chấn giữ nam việt vương thành nhất thống nam châu. Mà cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Tại trường an thành ngủ say hơn nửa tháng quý mục đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy. Trong con mắt của hắn như cũ lưu lại trong nháy mắt kinh hãi, lại đang thức tỉnh thời khắc liền đại thổ ra một ngụm máu tươi, đem cách đó không xa ngay tại suy nghĩ hôm nay dùng cái gì dược liệu đến ôn dưỡng quý mục nhục thân lý bình như giật này mình. Nàng bay người lên trước, một bàn tay khoác lên quý mục cổ tay ở giữa, một tay khác phi tốc tại quý mục trước người mấy cái huyệt vị điểm nhẹ, lấy tự thân linh lực ổn định hắn quần quần không thôi nội tức, để quý mục có thể cấp tốc chấn định lại. Một lát sau, quý mục thật sâu ít mới hơi, dần dần bình phục lại, chợt nhìn về phía bên cạnh thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng ta không sao. Lý Bình Như nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi khoác lên quý mục cổ tay ở giữa tay, chức năng từ tự thân trong không gian chữa vật lấy ra 6 cây châu quang bảo khí, xem xét liền miên hạn cực cao dược liệu quý báu, để vào bên cạnh trên bàn một cái thoạt nhìn như là đan lô đồ vật bên trong đợi dược liệu rơi vào trong lò, đắp lên nắp lò. Lý Bình Như đánh vào một sợi linh khí, đan lô dưới đáy chợt sáng lên từng đạo màu vàng đạo văn, đúng là không lựa tự tiêu, bắt đầu tự chủ chế biến lên chén thuốc đến. Sau khi hết bận, Lý Bình Như trở lại hướng quý mục giải thích nói tiểu nữ xem ti chủ đại nhân thần hồn bị hao tổn, có nhiều không yên, hôm nay lựa chọn dược liệu lợi dụng an thần nuôi phách làm chủ. Đan lô này là một kiện tam phẩm vương khí, có thể tự chủ luyện chế linh đan trên thuốc, đối đại nó nấu chín một lúc lâu sau liền có thể phục dụng. Quý mục bén nhạy bắt được Lý Bình Như trong lời nói chữ. Tiên Lặng nhìn thoáng qua đan lô, quý mục lên tiếng hỏi hôm nay. Phát giác được quý mục nghi hoặc, Lý Bình Như triển lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhẹ giọng mở miệng "Ti chủ đại nhân ngủ say đã nửa tháng có thừa. Mặc dù đến ngài cảnh giới này, tích cốc mấy năm cũng sẽ không ảnh hưởng đến lục thân. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, ngài thân lại thường xuyên nhận tiêu hao, tiêu hao trình độ thậm chí không thua gì ngài trước đó đại chiến chịu tổn thương." Thánh thượng sợ một lúc sau ngài đang thức tỉnh thời điểm lại bởi vậy rơi xuống cảnh giới, lưu lại hậu họa, cho nên ra lệnh cho ta trong khoảng thời gian này ngày ngày lấy tinh hoa dư giả linh dược vì ngài bổ quyết, không chúng tuyệt đoạn, cho đến ngài triệt để tô thình. Trong đó chỗ hao tổn dược liệu đều do quốc khố bỏ ra. Hôm nay nhìn thấy ngài tỉnh lại, tiểu nữ cũng rốt cục có thể hướng thánh thượng giao nộp. Quý mục nghe vậy có chút giật mình thần, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình sẽ bị đem đến Trường An, đồng thời còn nhận lấy như vậy lễ ngộ. Thánh tông thậm chí nguyện ý vì mình mở rộng quốc khố. Im lặng chốc lát đằng sau, quý mục chậm rãi gật đầu ta đã biết, đợi ta hơi sự tình chỉnh đốn sẽ đích thân tiến về hoàng cung bái tạ bệ hạ thánh nhân. Lý Bình Như nghe vậy có chút không người nếu như thế, vậy tiểu nữ liền đi trước thông bẩm thánh bên trên một tiếng. Đại nhân nhớ lấy chớ có quên uống thuốc. thân hôn thương thế, không được coi như không quan trọng. Quý mục khẽ gật đầu làm phiền, đợi Lý Bình Như sau khi đi, Quý mục lập tức hướng về sau ngồi dựa vào trên giường, thật dài thở hát ra, sau đó đưa tay dùng sức đè xuống chính mình ông minh không thôi đầu, lại là cái kia cũ cảm giác quen thuộc. Tu Di Sơn tại trong không gian thần bí dị thường hóa, là thật đánh Quý mục một trở tay không kịp. Cái này cùng Quý Mục tại độ đạo thiên tiếp thứ 6 lúc xuyên qua lôi tầng cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng tới một mức độ nào đó có chút tương tự. Khác biệt chính là, lần trước Quý Mục ở nơi đó nhìn thấy An -Nu Nhi chẳng qua là qua lại một cái ánh kéo, cũng không phải là chân thực. Mà lần này, Anu An Nhi lại là thật sự tồn tại đối phương thậm chí từ đầu tới đuôi cùng hắn cùng nhau điền vào hồ sâu. Một lần kia tại bị đánh bay trước đó, Quý Mục rõ ràng nghe được một đạo tràn ngập cảm giác gáp bách thanh âm. Lần này mặc dù không nghe thấy âm thanh kia, nhưng phía sau tựa hồ cũng là có chứa một loại nào đó cường đại ý chí. Cả hai ở giữa sẽ có liên hệ a, chương 748. Đại đường tên 1. Chương 748, Đại đường tên 1. Hai lần gặp phải phải trang xuất từ cùng một ý chí thủ bút tạm thời có thể để qua một bên. Nhất làm cho Quý Mục cảm thấy không hiểu vâng đối phương là bằng vào cái gì thay đổi tưởng tượng của mình để Tu Di Sơn cuối cùng thay thế tinh thần hiện hóa ở mảnh này trong không gian. Cái này chứng minh đối phương không chỉ có áp chế viễn cổ tinh thần triệt lộ, thậm chí còn trong nháy mắt đem thần hồn của mình ý thức khu trục ra vùng không gian thần bí kia. Như hai lần đều là người vì ảnh hưởng. Người này phải là một cái dạng gì tồn tại? Thủ đoạn như vậy, quá mức nghịch thiên bố, Quý Mục đơn giản chưa từng nghe thấy. Giáng chống đỡ lấy nhớ lại một chút trước đây không lâu gặp phải sự tình, Quý mục phát hiện chính mình toàn thân đã giữa bất chi bất giác xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn lắc đầu, cưỡng ép đem không gian thần bí hình ảnh phong tồn tại ký ức chỗ sâu, đợi về sau cần thời điểm lấy thêm ra đến. Bất luận như thế nào, Anu Nhi bên cạnh luôn luôn bao phủ một tầng nặng nghề mê vụ. Từ vừa mới bắt đầu điệp Nhi trong nọng cảnh hiện hóa nàng hình ảnh, mãi cho đến bây giờ, mỗi một lần gặp nhau đều là như vậy. Mỗi khi Quý mục cảm thấy đối với đối phương thoáng hiểu rõ mấy phần, hiện thực liền sẽ lại lần nữa khắc sâu cho hắn tốt nhất bài học, để hắn lại lần nữa cảm nhận được tự thân ngu muội cùng vô lực. Nàng tựa như lọ cờ trong nội cảnh những cái kia chỗ sâu nhất hỗn độn, thường thường chỉ là có thể xua tan một chút, lại một mực khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Chỉ ít hiện tại, quý mục còn không có đủ tham dò đây hết thể năng lực, duy nhất có thể tới gần phương thức của nàng, có lẽ chính là mau chóng thu nạp quân cờ. Quân cờ gia tăng đối với mảnh này không gian thần bí ảnh hưởng mắt trần có thể thấy, có lẽ khi 361 con cờ đều tập hợp đủ, quý mục liền có thể nhìn thấy nơi đây tầng sâu nhất bí mật. Nén trong chốc lát đầu sau, thân huân bị hao tổn tạo thành sẹo rách cảm giác mặc dù còn tại, nhưng cũng hơi hạ thấp mấy phần đây có lẽ là bởi vì tô tỉnh đã có một trận thời gian dần dần bắt đầu thích tiếng duyên cớ, quý mục lại lần nữa nhìn thoáng qua Danlô, quan sát một phen tầng ngoài Đường Vân, cuối cùng phát hiện Đường Vân trạng thái cùng thời gian có quan hệ. Theo nấu chín thời gian càng dài, phía ngoài Đường Vân liền sẽ tùy theo từ từ biến mất. Bên ngoài bây giờ Đường Vân còn lại hơn một nửa, giống lượng một dạng phân bố tại Danlô dưới đáy, điều này đại biểu nước thuốc nấu chín hoàn thành hẳn là còn cần một đoạn thời gian. chờ đợi trong khoảng thời gian này, Quý Mục giứt quách quanh chân ngồi dậy, bắt đầu nội thị tự thân kiểm tra trên thân từ trận chiến kia sau có không biến hóa đây là từ khi nhận qua linh ngọng điệp một chuyện giáo hơn sau, Quý Mục ép buộc chính mình đã thành thói quen. Không thể không nói, mặc dù làm địch nhân, nhưng linh ngọc điệp thật dạy cho Quý Mục rất nhiều đạo lý. Có thể có thành tựu hiện tại, cũng không thể xem nhẹ đối phương trợ lực. Giờ phút này, Quý Mục thần thức hóa thành kim quang tiểu nhân chậm rãi chim xuống, tại hắn quanh thân du tẩu. Chưa đi tới chỗ sâu, chỉ là tại gia huyết nhục bên trong, phản hồi về tới cảnh tượng cũng đã đem Quý Mục giật nảy mình. Tại tự thân các nơi trong huyết nhục, tồn tại một cỗ cực kỳ nồng đậm tinh thuần dực lực Bọn chúng lẫn nhau liên tiếp đến cùng một chỗ, tại Quý Mục thể nội tạo thành một đầu hoàn toàn mới tràn ngập sinh cơ màu ngà sữa đường vân. Theo huyết mạch mạch lạc trải rộng toàn thân, giống như là tại thể nội lại lần nữa tân sinh mọc ra một đầu huyết mạch, quý mục chậm rãi năm tay sau đó bung ra, thậm chí có thể lấy mắt thường ẩn ẩn nhìn thấy dưới da thịt màu trắng mạnh lạ. Hơi lặp lại mấy lần sau, hắn bén nhạy phát giác được thời khắc này chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh khí thần đều bị bay vụt đến cực hạn. Nếu như không phải trong bí cảnh cuối cùng tu di sơn lộ ra bỗng chốc kia ảnh hưởng đến thần hồn của mình, thời khắc này quý mục có lẽ sẽ còn càng mạnh. Xem ra tại trong bí cảnh mình lại lấp hố thời khắc mỗi khi cảm thấy mệt mỏi thời điểm chờ một lúc tiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu khôi phục nguyên nhân cũng là bởi vì bên này có người không ngừng tại lấy phong phú dược lực ôn dưỡng nhục thân của mình đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn quý mục rất có trùng năm đó ở lao ông độ thuyền bên trên tô Tỉnh, phát hiện nhục thân của mình bị rèn luyện 3 năm kinh hỉ tiếp theo một cái chớp mắt kim quang tiểu nhân ở thể nội nhảy lên màu trắng mạnh lặng thuận đường vân một đường trượt lên hướng xuống cuối cùng rơi vào đan điền vị trí toàn bộ tiểu nhân lập tức đều trôi nổi nơi này phiêu một mảnh tâm thủy tinh không mà tại sâu trong tinh không duy nhất vị trí hệ tâm một viên tản ra nặng, nặng nghề uy nghiêm khí tức tinh thần nhẹ nhàng trôi nổi thỉnh thoảng vẽ hiện ra một sợi quang mang mấy liệt quý mục cảm thấy tinh hạch có chỗ nào không giống nhau lắm nhất trư quan cảm thụ chính là nó tựa hồ rõ ràng bị lớn cái này hình thể tăng trưởng là linh đại không gian tiêu chuẩn dưới tăng trưởng nếu là triệu hoán đến ngoại giới trên thực tế còn muốn lớn hơn không ít đơn thuần hình thể nó tăng trưởng dòng ra gấp đôi nếu là lại đối địch đơn thuần tinh hạch trọng lượng áp bách đều đã đầy đủ địch nhân bệ đầu sức chán kim quang tiểu nhân rơi vào trên tinh thần chớp mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một tôn vĩ nạn hư ảnh màu vàng ngồi ngay ngắn ở phía trên đại địa có chút chớp mắt dường như tại ngủ say, nhưng đối với đạt tới thánh giai thần hồn tới nói, kỳ thật căn bản không cần nghỉ ngơi. Bình thường quý mục ngủ say lúc, thần hồn cơ bản đều sẽ tùy thời bảo trì thanh tỉnh cảnh giới, nếu là gặp phải nguy cơ cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, đem quý mục tỉnh lại. Cho nên hiện tại thần hồn nhắm mắt, nhìn hơi có chút mặt ủ mày trong tình huống, trên thực tế chính là trước đó bị Tu Di Sơn phản chấn nhận lấy thương thế duyên cớ, mà tại thần hồn đỉnh đầu, nông đậm linh lực cùng dược lực kết hợp, hóa thành nhất trọng nặng nghề mây mù, làm mảnh thế giới này ráng xuống xanh lục bắt ngát chi vũ. Giờ khắc này quý mục cảnh giới thình lình đạt đến bán thánh chi cảnh, đứng ở người Tu Đỉnh Phong lại đi một bước, chính là siêu phàm nhập thánh. Trên giường, Quý Mục chậm rãi thở hắt ra, kết thúc nội thị đúng lúc gặp lúc này. Cách đó không xa, đan lô bắn ra một vầng sáng, quay trung quanh đan lô không ngừng xoay tròn, mà đan lô dưới đáy đạo văn cũng đang chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất. Quý Mục đánh giá một chút thời gian, hẳn là chén thuốc nấu chín hoàn thành. Hắn với tay, đan lô liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cảm giác vào tay cực nóng, nhưng với hắn mà nói lại là hoàn toàn có thể coi nhẹ đúng lúc này, trôi nổi vầng sáng chui vào đan nắp lọ tự chủ mở ra. Một sợi mùi thuốc nồng nặc chậm rãi vào Quý Mục trong mũi, cũng không có tham dò cùng hoài nghi. Quý mục đem trong đan lô dược dịch trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, trong tinh hạch thần hồn đột nhiên mở mắt, bắn ra một sợi kim quang. Cùng một thời gian, Quý mục đống nhiên đứng dậy, hắn thay đổi một thân sạch xe áo bào trắng, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Ra biệt viện, Quý mục nhìn thoáng qua bên cạnh trấn yêu ti tổng đàn, hơi trầm tư trong lát, cuối cùng lựa chọn hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Chỉ bất quá không đi hai bước, rộn ràng ràng ràng trên đường phố, đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ, nhưng lại để cả con đường cũng vì đó dừng lại tiểu tiên sinh. Ba chữ này mắt vừa ra, trên đường phố vô luận là khiêng đòn đánh. Ngồi điều, mặc hoa lệ có thể là phổ thông ánh mắt mọi người tại một trận tới lui cùng va chạm đằng sau, cuối cùng đều rơi vào vừa mới đẩy ra cửa viện, còn chưa từng làm rõ tình huống quý mục trên thân. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như thấy được một đám sói đói. Chương 749, đại đường tiên hai. Chương 749, đại đường tiên hai. Hoàng cung đường Thánh Tông ngồi tại một chỗ thiên điện, ngay tại đọc lấy một quyển tên là Bắc Châu dị chí thư tịch, trong sách ghi chép không ít Bắc Châu truyền thuyết. Chỉ là tại hắn nhìn say dương ngon lành thời điểm, đột nhiên nghe thấy một trận cực kỳ tiếng người bên loạn, không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm nay là hắn có được thời gian nhàn hạ, vốn định dùng thời gian này hưởng thụ một chút tĩnh mịch thời gian, tự nhiên không hy vọng bị quấy rầy. Hắn khép lại sách vở, thanh âm hơi trầm xuống, kêu gọi nói người nào ở bên ngoài ồn nào. Một đạo ngân quang hiện lên, Đường Thánh Tông trước người lập tức xuất hiện một cái quỷ một chân trên đất thị vệ, cung kính bẩm báo nói bẩm thánh nhân, vân vị kia Tiểu Tiên sinh ra phố. Đường Thánh Tông thần sắc lộ ra một vòng giận mình. Lý Bình như trước đây không lâu giống như tại ngoài cung cầu kia tới, chỉ bất quá bị hôm nay không muốn gặp người hằn qua đi, xem ra hẳn là đến bẩm báo quý mục thức tình sự tình hết lần này tới lần khác đều đổi tại một ngày này Đường Thánh Tông lắc đầu. Bất quá tưởng tượng đến ngoài cung hình ảnh, hắn lại như là cảm thấy có thú giống như nói tỉnh liền tỉnh, lại còn dám lên đường phố. Một lát sau, dường như đã nhận ra cái gì, Đường Thánh Tông hướng về trước người thị vệ hạ lệnh ngươi đi xuống đi, để cho ngươi những minh đệ kia cũng nghỉ ngơi một chút. Một lúc lâu sau lại đến hộ vệ. Là, thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh, chợt biến mất không thấy gì nữa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ áo trắng cứ như vậy quang minh chính đại từ cung môn nội đi đến. Thần sắc của hắn dường như có chút bất đắc dĩ, giống như là còn chưa từng từ bên ngoài trường an bách tính nhiệt tình bên trong thông thả lại sức. Nhưng khi nhìn thấy Đường Thánh Tông đằng sau. Quý mục vẫn như cũ là cấp tốc đoan chính hành lễ, trịnh trọng không người thảo dân quý mục, bài kiến thánh thượng. Đường Thánh Tông tiến lên mấy bước, lấy tay đem hắn nâng lên, vừa cười vừa nói nơi đây liền ngươi cùng chấm hai người, liền chớ có đi cái này lễ nghi phiền phức sự tình. Nói cứng, trước tại sớm mấy năm chưa kế vị trước đó, đã từng tại học cung tu tập. Mặc dù thời gian không dài, nhưng coi như ngươi cũng phải xương ta một tiếng sư hình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một trước một sau, lần lượt đi vào trong điện chấm cho là ngươi còn phải ở bên ngoài đợi một trận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thoát thân. Ta ở bên ngoài lưu lại cố nguyên ảnh phân thân dân chúng như vậy thích người cái này đúng vậy hẳn là a nếu không bệ hạ ngài đi thử xem ha ha vậy liền không cần đi vào trong điện sau quý mục phát hiện đường thánh tông mở ra một đạo cường ẩm sau đó quay đầu cười ra hiệu chính mình đi theo đi vào đằng sau xuyên qua một đoạn ngắn lối đi tối tui hai người tới một chỗ phòng tối đùng một tiếng đường thánh tông nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng cột đen phía trên từng đạo linh hỏa bỗng nhiên sáng lên chiếu sáng trong phòng tối cảnh tượng quý mục hơi nghi hoặc một chút nước mắt nhưng ngay sau đó con người liền bỗng nhiên co rụt lại cùng quý mục trước đó tại Trấn hải lâu tầng cao nhất thấy xa bàn chiếu ảnh có chút tương tự trước mắt cũng là một bức to lớn địa vực chiếu ảnh cũng hiện ra một tôn vĩ nạn sơn hình, chỉ là không có ngọn núi. khác biệt chính là trước mắt địa vực chiếu ảnh muốn so xa bàn lớn hơn mười mấy lần, bao quát phạm vi cũng hoàn chỉnh nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. thậm chí toàn bộ Nam Châu đại lục bản khối đều không rõ chi tiết hiện ra ở chỗ này, mà cái này cũng đơn giản chiếm cứ vùng địa vực này chiếu ảnh bất quá một phần mười vị trí, thậm chí còn có chỗ không kịp. quý mục thậm chí còn ở trên đây thấy được chính mình đã từng đi qua Tây Châu cùng Thần Châu đúng lúc này, Đường Thánh Tông mang theo lấy trang trọng thanh em tại cái này chống trải trong phòng tối vang lên đây là vô số đại đường tu sĩ từng bước một dùng chân bước đo đạc ra Sơn Hải tranh cảnh. Tứ Đại Bộ Châu, ước vạn giằng hải vực, cựu U 10 tầm trước, 33 ngày phía dưới cùng 4 ngày Vương Tiên toàn bộ ghi lại ở nơi này. Cùng lưu tướng quân dạy thụ chấm một dạng. Màu đỏ vị trí là cơ bản không thể điều tiết được nhân, màu vàng đất thái độ mơ hồ không rõ, tạm thời trung lập, có thể đếm thử lôi kéo, màu trắng thì là minh hữu. Quý Mục thân sắc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trước mặt nam nhân này. Hắn thu thập phần này, bao quát một nửa sơn hải giới địa đồ đồng thời cùng mình nói rõ ràng như vậy là muốn làm cái gì? Sẽ không phải là. Quý Mục trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý nghĩ, xin xin dùng mình một cái. Dường như phát giác được nội tâm của hắn ý nghĩ. Đường Thánh Tông chậm rãi quen người, ánh mắt thâm thúy tùy theo rơi vào quý mục trên thân tiên sinh. Miếng bản đồ này là vì ngươi cùng đại đường mà thiết kế lập. Cái kia khu vực màu đỏ cơ bản đều là tu di giáo cứ điểm, xem như số ít. Vì cái gì? Quý mục đầu tiên đánh gãy Đường Thánh Tông lời nói, lên tiếng hỏi Đường Thánh Tông không có trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp hỏi ngược lại hắn một câu tiên sinh cảm thấy, tại ngươi mở ra sau thiên môn, nhân tộc cùng trời tộc còn có thể cùng tồn tại a? Quý mục đống nhiên trầm mặt xuống Đường Thánh Tông cười ha ha, nói tiếp cho nên lưu cho đại đường lựa chọn kỳ thật không nhiều, chỉ có hai cái. Một cái là học tu di giáo đem tiên sinh xuống giết, xong hết mọi chuyện. Còn có một cái chính là, phía sau Đường Thánh Tông mặc dù không có danh ngôn, nhưng Quý Mục cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ. Một mình mang chính mình tới đây, tự nhiên cũng trở cùng với quang minh lựa chọn của hắn. Chút xuống tất cả, đi cược một cái tương lai. Từ tận mắt nhìn thấy nhân gian chư thánh bị thượng giới xuống tiên nhân lần lượt ép lên tiên giới có thể là đạp vào tuyệt lộ một khắc này bắt đầu, Đường Thánh Tông liền kiên định lựa chọn của hắn. Cầu tôn không có ý nghĩa. Hạ giới sinh linh trung quy là thượng giới trong mắt sâu kiến, có thể tùy ý nắm. Thậm chí tại đế tinh mở ra sau thiên môn, Giới bích một khi bị tách ra, nhân tộc là có hay không còn có thể cầu tồn đều chưa hẳn khả năng. Coi như thiên tộc vì tam giới cân bằng, có thể là vì nguyên nhân khác bông tha nhân tộc một ngựa, nhưng làm nhân gian cường đại nhất vương triều, đại đường là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, trừ phi đại đường có thể trở thành cái thứ hai tu di giáo. Thánh tông cũng có thể lựa chọn sớm giết đế tinh, ngăn cản bọn hắn lên trời. Nhưng coi như những này đều thuận lợi thành công, tại sao đó đâu? Nhân tộc thánh nhân hay là sẽ bị một cái tiếp một cái mời lên tiên giới, đánh mất bọn hắn chân quý nhất đồ vật thiên hạ tất cả tu sĩ cố gắng cả đời chỗ truy đuổi cuối cùng chính là một đám chỉ còn lại có tu đạo bản năng đồ đần dạng này xuống tạm lại cùng chết hà dị cho nên coi như đem mấy vị đế tinh chân áp tương lai nhất định là sẽ có kìm nén không được muốn đi mở ra thiên môn tồn tại mà đại đường muốn đem bọn hắn toàn bộ bóp chết sao dạng này đại đường lại cùng thiên tộc hà dị cùng những cái kia tổn hại sinh linh tu di giáo hà dị cho nên bày ở đường thánh tông trước mặt nhìn như là hai lựa chọn nhưng kỳ thật ngay từ đầu cũng chỉ còn lại có một cái đã như vậy không bằng sớm làm chuẩn bị Cũng may quý mục lọ cờ không gian để hắn thấy được một khả năng nhỏ nhoi, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy liền từ bỏ quan sát ngược lại trực tiếp hạ trạng. Nếu là có thể để nhân gian có không thua với thiên giới linh khí, hậu tích bạc phát phía dưới đợi một thời gian, nhân tộc chưa hẳn liền cũng không bằng tiên tộc. Đường Thánh Tông có chút đưa tay, phản phất rơi lên một thanh mũi kiếm sau ngày hôm nay. Ngoại nhân đề cập Nam Châu đều đem mang theo đại đường tên, mà ở Tiên Sinh quyết định đạp thiên trước đó, trên bản đồ này tất cả vị trí có thể thiếu mấy người đồng bạn nhưng quyết không thể lại có địch nhân. Nhân tộc chỉ có một lần cơ hội. Chương 750 Các hành nó đường và đạo đồng quy 1. Chương 750, các hành nó đường và đạo đồng quy 1. Trên đàn thế giới, hai bóng người rơi vào thánh nhân trong học cung. Từ khi đại chiến qua đi, đây là quý mục lần đầu trở lại lọ cơ nội cảnh bên trong, hơn nữa còn là mang theo đường thánh tông cùng một chỗ. Mới vừa vào đến, nhìn đến đây cảnh tượng, liền ngay cả quý mục chính mình bản thân đều bị giật này mình. Lọ cơ nội bộ linh khí mức độ đậm đặc, chiếu so trước đó thậm chí lại lần nữa tăng trải qua, để trong nội cảnh không gian trọng lượng đều trở nên càng thêm lớn thực. Trương Kỳ ở chỗ này đợi liền xem như một vị không có khả năng cảm giác linh khí phàm nhân ra ngoài tại ngoại giới cũng có thể làm đến người nhẹ như yến vượt nóc băng tường. mà vô luận là nơi này mái hiên hay là cây rừng hoặc là vạn sự vật vật cơ hồ đều có bóng ánh hạ xương tí tách tí tách nhỏ giọt xuống những này hạ xương đều là lấy thuần túy nhất thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành thậm chí hóa thành thực chất có thể thấy được lọ cờ trong nội cảnh giờ phút này linh khí mức độ đậm đặc đạt tới loại tình trạng nào đường thánh tông vừa đi theo quý mục vừa tiến đến cả người liền ngẩn người tại chỗ mặc dù đã sớm nghe nói quý mục pháp bảo không gian linh khí nồng đậm lại đất rộng và đồng nhưng chỉ có tự mình tiến đến mới có thể chân chính trực quan cảm nhận được nơi đây bất phàm giọt giọt linh khí ngưng kết hà xương rất xuống đánh vào đường thánh tông đầu vai cái kia chịu nặng cảm giác lại làm cho hắn phảng phất đưa thân vào bên trong rất ngội hắn khẽ run vươn tay hai tay tập hợp một chỗ tiếp đây một tay hà xương linh dịch vào tay hiển mát hắn không cầm được gật đầu tự lẩm bẩm tốt tốt có này phúc địa nhân tộc lo gì không thể dường như nghe được sơn muôn chú động tĩnh mười mấy đạo thân ảnh liên tiếp mà tới người cầm đầu rõ ràng là đạo tự đường thanh phong cùng thiên nhiên sau khi rơi xuống đất Hai người vốn định trực tiếp hướng quý mục hành lễ, nhưng người sau trong lúc bất chợt lưỡng bọn hắn một chút, ho nhẹ một tiếng. Thanh Phong nhiên nhiên vốn có chút nghi hoặc, nhưng khi dư quang liếc thấy quý mục bên cạnh một đạo khác thân ảnh lúc, trong hai người tâm cùng nhau chấn động. Thân ảnh của bọn hắn thoáng có chút cứng ngắc quay lại, gặp mặt đường Thánh Tông, trịnh trọng túi đầu bái kiến Thánh Thượng. Đường Thánh Tông lúc này căn bản vô tâm để ý tới học cung đệ tử đi trước bái ai việc nhỏ như này, chỉ là khẽ bước cảm, liền lại tự mình cảm giác linh khí đi. Mà Quý Mục trước đó liền đã phát hiện đối phương có thể tùy tiện phát giác được chính mình bước vào hoàng cung, mà ở phòng tối bên trong, những cái kia thiêu đốt linh hỏa tựa hồ cũng là xuất từ Đường Thánh Tông tự thân thủ bút. Những này nguyên bản đều có thể quy công cho hộ thành đại trận, nhưng đi vào trên đàn thế giới đằng sau, nhưng liền không có đại trận tồn tại. Có lẽ là trên đàn thế giới bên trong bao hàm linh lực thật kinh ngạc đến Đường Thánh Tông, để hắn trực tiếp đều chẳng muốn che lấp, trực tiếp bại lộ mình có thể cảm giác linh khí sự thật. Mặc dù có Quốc vận chân Long thiên tử một khi bước vào con đường tu hành lại nhận thiên khiển, nhưng một cái thậm chí chuẩn bị muốn trợ lực Đế Tinh đạn phá thiên môn đế vương, đương nhiên sẽ không để ý việc nhỏ như này chỉ bất quá quý mục cũng không hiểu biết đường thánh tông từ lúc nào bắt đầu tu luyện, lại tu luyện đến cảnh giới gì, tu vi của đối phương, hắn nhìn không thấu mảy may đây có lẽ là bởi vì đường thánh tông trên thân có chứa cái nào đó có thể che lấp thiên cơ trí bảo, không phải vậy hắn cũng không dám tùy tiện mạo phạm thiên uy, đó là muốn chết. thượng giới cần chính là một cái nghe lời lại không có gì uy hiếp năng lực khối lỗi, mà không phải một cái thông minh tháo vát lại có thông thiên tu vi nhân hoàng, như thư thánh như vậy có thể một kiếm chu diệt mấy trăm thượng tiên pháp thân cường đại người tu, có một cái là đủ rồi. chỉ bất quá mặc dù nhìn không thấu tu vi, nhưng quý mục không hiểu có loại lòng tin người nam nhân trước mắt này liên xem như từ giờ khắc này bắt đầu tu hành tương lai tại tu hành một đạo thành tựu cũng sẽ không thấp đây là một cái số lượng không nhiều có thể làm cho quý mục cảm thấy kính trọng người cùng thế hệ mà có lẽ là bởi vì biết được mình tại nơi này bao nhiêu sẽ để cho quý mục cùng các đệ tử của hắn có chút không được tự nhiên đường thánh tông dùng trong tay linh dịch rửa mặt sau đó nhìn về phía quý mục tiên sinh liền đi làm việc của ngươi đi chấm tự hành tại cái này đi một chút quý mục hướng đường thánh tông túi người hành lễ người sau chợt rời đi mà tại sau này thanh phong cùng hiên nhiên mang theo một nhóm lớn đệ tử xuống tới mặt mạc nắm nhìn đường thánh tông bóng lưng biến mất tại cuối tầm mắt sau. Hai người chọn hướng Quý Mục xin chỉ thị tiên sinh, chúng ta là không muốn sớm thông chi các đường đệ tử một tiếng, để tránh mạo phạm thánh uy. Quý Mục nhẹ nhàng lắc đầu không cần. Người thành đại sự, sẽ không câu nệ tại bậc này tiểu tiết. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể mạo phạm đến hắn, cũng đều là các đệ tử ngạo mạn dẫn đến. Thật có đệ tử như vậy, liền trực tiếp thanh gia học cung đi. Thanh Phong Hiên Nhiên chắp tay lĩnh mệnh tuần tiên sinh chi mệnh. Một lát sau, Quý Mục cũng không đi vào học cung. Hắn hướng Thanh Phong Hiên Nhiên bản giao một phen học cung công việc, cũng để hai người đốc thúc hai vị đồng tử tu luyện, chợt liền hướng về một chỗ khác quân cờ địa vực bước đi đi một đoạn ngắn đằng sau. Quý mục tại Minh Nguyệt Sơn Trang Vọng Nam Đình bên dưới tìm được ngay tại uống rượu đánh cờ Tất Thanh Thiển cùng Linh Vũ cùng ở một bên quan kỳ Đỗ Thanh nhìn thấy Quý mục tới ba người đều là cùng nhau đứng dậy tiên sinh các chủ đế quân ba người gọi ra ba cái hoàn toàn khác biệt sưng hô Quý mục khẽ miệng lập tức co lại về sau liền đều gọi tiên sinh đi Tất Thanh Thiển cùng Đỗ Thanh liếc nhau riêng Phần mình bất đắc dĩ gật đầu đúng lúc này Linh Vũ lên tiếng hỏi tiên sinh thương Quý mục lắc đầu đã vương ngại tới tìm các ngươi là muốn hỏi một chút đầu dồng hạ lạc hắn hiện tại còn sống không. Linh Vũ ánh mắt nhìn về phía đối diện Tất Thanh Tiền đối với tin tức thu thập một chuyện vẫn luôn là lấy Phong Vân Các làm chủ đạo, đây là bọn hắn cường hạng. Gặp Quý Mục ánh mắt cũng rơi vào trên người mình, Tất Thanh Tiền nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nói ra căn cứ Phong Vân Các khống chế tin tức, đầu dông cuối cùng tại ở gần Hải Vực Doanh Châu cùng Chu Cổn từng có ngắn ngủi tiếp xúc, nghe nói là kém chút bị chém. Phía sau trải qua một chút đối với chi tiết tìm hiểu, đầu rồng hẳn là dựa vào mười mấy vị tu di truyền giáo sĩ tính mệnh kéo dài, treo cuối cùng một hơi lấy bí pháp thoát đi Nam Châu. Chu Cổn cùng Tuyết Nhi tùy theo đuổi theo, còn không tin tức truyền về. Quý Mục đánh bóng lấy cái cảm, lâm vào trầm tư. Không bao lâu. Hắn trầm rãi ngẩng đầu, lại trông thấy Tất Thanh Tiền ánh mắt có chút do dự, dường như có lời gì muốn nói, không khỏi hỏi chuyện gì. Tất Thanh Tiền không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói ra tiên sinh. Đầu dòng người này giả hoạt đa dạng, lại âm tàn vô thường, không bài trừ hắn là cố ý dẫn chuột ra biển tình huống. Chúng ta bên này phải chăng muốn phái người trợ lực. Quý mục trầm tư chốc lát, trầm rãi lắc đầu không cần. Đây cũng là độc thuộc về hắn luyện luyện. Cùng sát đạo thánh nhân một trận chiến, có lẽ có thể trở thành hắn phá cảnh thời cơ. Không tự mình vặn ngã đầu này đỉnh núi lớn, hắn con đường tu hành liền sẽ không hoàn chỉnh. Đối với việc này, chúng ta theo vào liền có thể không cần can thiệp. thất thanh tiền nhẹ gật đầu ta đã biết. quý mục trầm rãi cúi đầu, nhìn về phía trong hai người tung hoành tỷ hạ, đen trắng xen vào nhau bàn cờ, tự lẩm bẩm một câu tại sau này, ta cũng muốn đi đổi ta đường của mình. tụ lại vạn dân chi ý, vô cùng rồn hạo nhiên chi lực đăng thánh, cùng thu thập quân cờ cả hai ở giữa cũng không xung đột đế tiên sinh có thể có cái gì muốn phân phó chúng ta. đỗ thanh mắt thấy quý mục muốn đi, vội vàng lên tiếng hỏi. quý mục hơi suy tư một chút, trinh trọng nói ra hai chữ tu luyện. chương 751 các hành nó đường, và đạo đồng quý 2 chương 751 các hành nó đường, và đạo đồng quý 2 cựu u giới, dê minh địa ngục đây là một tầng không đáng chú ý cỡ trung tiểu địa ngục. giờ phút này, một vị cầm trong tay sừng châu xiên ngục tốt thần sắc vội vã vọt vào ngục chủ trong đại điện. cũng không từng thông báo, ngoài cửa hai vị ngục tốt lại cũng chưa từng ngăn cản. sau khi đi vào, ngục tốt ánh mắt tật tốc trong điện tìm, cuối cùng rơi vào đỉnh đầu trên xà nhà. Một vị nam tử áo xanh đang nằm ở nơi đó, tướng ngủ bình yên. nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, ngục tốt giận không chỗ phát tiết, nhất thời gầm thét lên tiếng ngục chủ. chúng ta địa ngục phạm nhân đều chạy mau hết, ngươi làm sao còn ngủ ở chỗ này? nam tử áo xanh bị ngục tốt thanh âm đánh thức, lộ ra một vòng bực bội. Hắn vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xuống phía dưới Ngục Tốt một chút, chợt lại như là không có hứng thú bình thường, xoay người lại nhắm mắt lại. Ngục Tốt khí giận sôi lên, hắn hận không thể trực tiếp thuận cây cột leo đi lên, cho cái này mới tới Ngục Chủ xuyên tại trong tay mình sừng châu xuyên bên trên, nhưng lý trí cuối cùng vẫn là chiếm cứ Thượng Phong. Tại cửu Phạm Thượng là tử tội, sẽ bị trực tiếp đánh vào tầng sâu nhất đại địa ngục, từ kẻ hành hình biến thành thụ hình người, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Như vậy cảnh tượng thế thảm, chỉ là nhìn thấy một chút liền đủ để cho người đến cuồng, chi muốn tự mình đặt trong đó. Ngục Tốt toàn thân run lên, cấp tốc viết trừ trong đầu cái kia kinh khủng ý nghĩ nhìn lên trên một chút giờ phút này trên xà nhà người rõ ràng đã lại ngủ thiếp đi ngục tốt thở dài cuối cùng chỉ có thể nhận tự mình xui sẹo bày ra cái như thế một cái không cầu phát triển chỉ muốn ngủ ngục chủ hay là trước đó giàng ngục chủ tốt lãnh huyết về lãnh huyết nhưng chung quy để các huynh đệ đều có canh uống tại cửu u giới mỗi một trọng địa ngục tài nguyên tu luyện đều là cùng địa ngục bên trong thụ hình phạm nhân số lượng thành có quan hệ trực tiếp thụ hình phạm nhân càng nhiều sợ hãi hoán hận phẫn nộ chờ chút mặt trái cảm xúc liền sẽ sinh ra càng nhiều mà những tâm tình này hóa thành khí tức có thể nói chính là độc thuộc về cửu u linh khí dưới tình huống như vậy Phạm nhân tự nhiên càng nhiều càng tốt, bọn hắn càng là thống khổ. Đối với trong địa ngục những ngục tốt này tới nói thì càng có lợi. Cho nên vô luận là làm ngục chủ hay là làm ngục tốt, những hành động này địa ngục thực hiện hình phạt một phương đều cần đi tranh thủ phạm nhân. Sau đó lại căn cứ mỗi cái địa ngục khác biệt pháp tắc đi không ngừng trừng trị tra tấn bọn hắn. Cũng bởi vậy thu hoạch tu luyện hồn thể tài nguyên. Giang ngục chủ chính là như thế một cái bình thường ngục chủ. Nhưng hắn tại tầng này địa ngục nhậm chức mấy trăm năm, đằng sau hắn lại tại trước đó vài ngày đột nhiên bị điều đi. Thay vào đó chính là trên xả nhà như thế một cái mặt hàng. Bất quá ngay từ đầu vị này mới ngục chủ cũng không có như thế thích ngủ mới vừa lên đảm nhiệm thời điểm hắn coi như bình thường tại hiểu rõ dê minh địa ngục chuẩn mực nhưng khi về sau hắn thấy qua phạm nhân tại trong địa ngục lần lượt tử vong cuối cùng lại một lần nữa phục sinh không ngừng luân hồi thời điểm hắn giống như là bỗng nhiên đối với đây hết thảy đã mất đi hứng thú bắt đầu biến thành hiện tại cái bộ dáng này những ngục tốt vưu tự nhớ kỹ hắn lúc đó còn nói một câu tựa hồ là là hành hình mà hành hình bất quá là tăng thêm sợ hãi cho dù trải qua ngàn vạn lần luân hồi tội giả cũng vẫn là tội giả sẽ không bao giờ lòng sinh quan minh dạng này hình phạt không có ý nghĩa. Sau khi nói xong, hắn liền về trong điện nằm ngáy đó đi. Mà cái này, vẹn vẹn hắn ở tiền nhiệm 3 ngày sau đó liền phát sinh sự tình. Trước kia những ngục tốt đối với cái này, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng dù sao người này là ngục chủ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng ở về sau, có trong ngục giam giữ phạm nhân bắt đầu liên tiếp thoát đi tầng này địa ngục, những ngục tốt liền dần dần bắt đầu ngồi không yên. Tất cả trong địa ngục, khó nhất thoát đi địa ngục chính là tầng sâu nhất A Tỳ địa ngục, lại xương khăng khít đại địa ngục. Mà trừ A Tỳ địa ngục và cùng với tương cận rất nhiều đại địa ngục bên ngoài, Tất cả địa ngục cơ hồ đều tồn tại phạm nhân chịu đựng không được lần lượt luân hồi thụ hình thống khổ từ đó thoát đi tình huống, khác nhau chỉ ở tại nhiều ít. Giống như là dê minh địa ngục loại hành động này tới gần thượng tầng cỡ trung tiểu địa ngục, thoát đi tình huống thì càng nghiêm trọng. Tội nhân phân phối cũng không nhất định là hoàn toàn căn cứ cảnh giới, có chút cỡ trung tiểu địa ngục cũng có khả năng bị nhiệt tính địa ngục chỉ bản thân không có hình phạt, mà là lấy tấm gương chiếu lấy tội nhân khi còn sống tội nghiệp, đem tội nhân phân phối hướng thích hợp địa ngục phân phối đến cảnh giới cao phạm nhân. Những này cảnh giới cao tội nhân đối với cỡ trung tiểu địa ngục ngục tốt tới nói, xử lý tốt chính là một kiện cơ duyên to lớn, xử lý không tốt chính là một trận tai họa nhưng tổng thể tôi nói, hay là lợi nhiều hơn hại, bởi vì cảnh giới cao tội nhân sinh ra tâm tình tiêu cực hơn xa bình thường tội nhân. Mấy cái luân hồi tra tân xuống tới, bọn hắn thậm chí có thể làm cho toàn bộ địa ngục ngục tốt cũng vì đó phá cảnh. Lam ngục chủ, tự nhiên cũng sẽ nhận cực kỳ cường đại tăng thêm. Mà tội nhân không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản đều là uống qua mạnh bà thang tồn tại, phản kháng tỷ lệ vốn cũng không lớn, nghiệt kính địa ngục cũng không thể lại cho chúng tiểu địa ngục phân phối khi còn sống là thánh giai tội nhân đẳng cấp kia giả có thể nói rằng cơ bản đều sẽ bị mời làm chủ, không thể đồng ý cơ bản đều bị giam đến tầng sâu nhất đại địa trong ngục đi đương nhiên ở trước đó liền chạy cách cũng không ít thậm chí còn khả năng một mình tạo thành một phương thế lực cựu ưu nước cực kỳ thâm trầm bất quá coi như không phải thánh giai tội nhân cũng không thiếu sẽ có người bởi vì đối với sợ hai bản năng tại thụ hình trong luân hồi kích phát một chút khi còn sống bản sự lúc này liền cần dùng đến ngục tốt nhưng mỗi một cái địa ngục ngục tốt đều có hạn mức cao nhất giống như minh địa ngục ngục tốt số lượng tối đa cũng sẽ không vượt qua ngàn người mà hồn thể cảnh giới cũng sẽ không quá cao cho nên bọn chúng có thể trấn áp tội nhân tự nhiên cũng có hạn mức cao nhất không chấn áp được cũng chỉ có thể chờ ngục chủ xuất thủ nếu không cũng chỉ có thể nhìn xem tới tay con vị bay đi người khác địa bàn, sau đó nghe bọn chúng chuyển tới mùi thịt, mà cửu u mỗi một vị ngục chủ đều có thể tuyệt đối khống chế bọn hắn tự thân chỗ tầng kia địa ngục không gian. dù là bản thân hắn cảnh giới không cao, cũng có thể mượn nhờ trong không gian tích chứa lực lượng pháp tắc phát huy ra cực kỳ cường đại thực lực. trong địa ngục, ngục chủ chính là cái kia duy nhất chúa thể, cho nên chỉ cần là ngục chủ xuất thủ, có rất ít phạm nhân có thể thoát đi một tầng địa ngục. nhưng mấu chốt chính là, nhà khác ngục chủ đều tại cẩn trọng coi chừng mỗi một vị pháp nhân, tăng lên nhà mình địa ngục thực lực tổng hợp mà bọn hắn dê Minh địa ngục ngục chủ vậy mà toàn bộ hành trình đều đang ngủ ngon. Chương 752. Các hành nó đường và đạo đồng Quy ba. Chương 752. Các hành nó đường và đạo đồng Quy ba. Làm đệ nhất phạm nhân chạy thời điểm, những ngục tốt đấy lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng còn chưa không có hoàn toàn coi ra gì. Nhưng theo tận mắt nhìn thấy có phạm nhân thật chạy trốn thành công, toàn bộ dê Minh trong địa ngục phạm nhân đều sôi trào. Mặc dù bọn hắn không biết chạy đi chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, nhưng đối với giờ phút này, một mực tại chịu khổ phạm nhân tới nói, ngoài ngục thế giới chính là bọn hắn hy vọng duy nhất. Tận mắt nhìn thấy thành công thoát đi người, tựa như là sinh mệnh bên trong đột nhiên chiếu vào một sợi ánh dạng đông, là bọn hắn trong đêm tối có khả năng bắt trói lại vật duy nhất. Kết quả là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cái này không tính thu hút dê minh địa ngục, nhất lên một trận vạn người cấp bậc quy mô lớn tập thể bạo động. Những ngục tốt nơi nào thấy qua loại chiến trận này, mặc dù mỗi người bọn họ cầm trong tay hồn khí, còn có dê minh địa ngục pháp tắc nhất định tăng thêm, có thể lấy một trận người. Nhưng đối mặt mấy vạn không thèm đếm xỉa muốn chạy trốn phạm nhân, trong lúc nhất thời cũng là bất lực. Cơ hội là tiếp xúc trong ngay mắt, những ngục tốt liền bị các phạm nhân xông thất linh bắt lạc mà trong lúc này, bọn hắn một mực chờ mong tại trong điện ngục chủ xuất thủ, lại tại nhiều lần tìm đằng sau phát hiện đối phương vậy mà đã không trong điện. Những ngục tốt kém chút đem đại điện phá hủy, cuối cùng mới nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nặng đầu nhìn lên, nguyên lai không phải ngục chủ không thấy, mà là bởi vì hắn đi ngủ không muốn bị người quái dây đánh thức, cho nên bỏ tới trên xà nhà đầu đi ngủ. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên làm cho những ngục tốt sụp đổ không thôi, không gì sánh được trái tim băng giá. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua dạng này ngục chủ, nhưng những ngục tốt nhưng lại bắt hắn không có cách nào. Nhất làm cho những ngục tốt sụp đổ chính là. Theo Giê Minh địa ngục các phạm nhân lần lượt trốn đi, lân cận địa ngục lại bởi vậy đều hứng chịu tới tăng thêm, trên diện rộng tăng trưởng phạm nhân số lượng. Hai cái địa ngục ngục chủ thậm chí phái người đến đây cảm tạ đối phương cái kia vinh vang đắc ý cùng cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười thật sâu khắc ở những ngục tốt nội tâm trở thành bọn chúng vĩnh viễn không cách nào quên được xỉn nụ. Mà như vậy dạng bọn chúng ngục chủ lại còn đang ngủ, hắn sao có thể ngủ được? Hắn chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Giê Minh địa ngục phạm nhân lập tức liền muốn chạy không có, chỉ còn lại có ngục tốt. Đến lúc đó bọn chúng không chỉ có đã mất đi tu luyện tài nguyên, thậm chí khả năng còn muốn đứng trước lùi lại khả năng giờ phút này lấy cầm sừng châu xiên ngục tốt cầm đầu lại có càng ngày càng nhiều ngục tốt bởi vì bị phạm nhân vòng vây mà hội tụ đến trong đại điện ngục chủ đại điện là mỗi một tầng địa ngục hạch tâm cũng là kiên cố nhất đồ vật phạm nhân bên trong coi như cao thủ lại nhiều trong thời gian ngắn cũng đánh không tiến vào mà các phạm nhân mắt thấy những này mà xanh đen vàng ngày bình thường lần lượt đem bọn hắn đưa hướng pháp trường ác ma vậy mà cũng có rụt rè một ngày lập tức lòng sinh ác niệm không ít đeo đầu khởi thế phạm nhân dẫn người đem ngục chủ đại điện bao bọc vây quanh lên tiếng gầm thét giết bọn chúng giết bọn chúng chúng ta liền tự do Những ngục tốt có chút rét lạnh nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, nội tâm lại là riêng phần mình đều dâng lên một cỗ e ngại. Bọn chúng nguyên bản đương nhiên sẽ không sợ sệt những phạm nhân này, nhưng ngục tốt chiến lực, cùng chỗ ở ngục cùng nó ngục chủ có trực tiếp liên hệ. Có pháp tắc tăng thêm tình huống dưới, ngục tốt đối với phạm nhân có cực kỳ cường đại trấn áp năng lực, trong tay hồn khí càng là tên như ý nghĩa, có thể đặc biệt nhắm vào hồn thể. Nhưng tất cả những thứ này đều cần ngục chủ trao quyền mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Trái lại bọn chúng cẩm, liền cùng nhân gian sát thường không khác. Dưới tình huống như vậy, những ngục tốt giống như là từ cao cao tại thượng Có thể tùy ý xử quyết phạm nhân thần minh ngạnh sinh sinh bị đánh giáng trần cắt đuổi, làm sao có thể không sợ hãi. Ngay tại những ngục tốt ngóng nhìn ngoài điện rất nhiều thần thái giữ tận phạm nhân, nắm hồn khí tay đều tại một chút run rẩy thời điểm, phía trên đột nhiên truyền đến một thanh âm, các ngươi cảm thấy các ngươi cùng những phạm nhân này, có cái gì bản chất khác nhau a? Các vị ngục tốt nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên. Duyên là bọn chúng ngục chủ rốt của tỉnh, giờ phút này chính tướng ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, khỏe miệng thậm chí còn treo một vòng mỉm cười. Những ngục tốt mặc dù nén giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Mấy vị tư lịch sâu nhất ngục tốt liếc nhau. Chợt từng cái tận tình hướng áo xanh ngục chủ khuyên lớn ngục chủ đại nhân, còn xin mau mau xuất thủ. Phạm nhân còn chưa hoàn toàn cũng chạy ra dê Minh địa giới, hết thảy cũng còn có quay lại chỗ trống. Bằng không cuối cùng nơi này liền ngay cả một phạm nhân cũng không có a. Áo xanh ngục chủ đối với cái này không có trả lời ánh mắt của hắn rời rạc, tựa hồ nhìn về hướng địa phương rất xa rất xa, tự lẩm bẩm ai nói không có phạm nhân. Cái gì? Những ngục tốt hai mặt nhìn nhau, có chút không quá lý giải cái này không quá bình thường ngục chủ áo xanh ngục chủ từ trên xà nhà nhảy xuống tới. Rơi xuống đất trong ngay mắt, lòng bàn chân của hắn triển lộ một vòng kim quang, làm hắn thân ảnh chớp mắt đình trệ. Chật, kim quang tiêu tán, áo xanh ngục chủ an ổn rơi xuống đất. Mặt hướng các vị ngục tốt, hắn dẫn đầu nhìn về phía vị kia cầm sừng châu xiên, từng hướng mình triển lộ qua một kia sát ý ngục tốt, trong mắt bắn ra một sợi khiếp người qua mang, làm cho đối phương lui lại mấy bước. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, khoe miệng của hắn triển lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngục tốt, chẳng lẽ cũng không phải là pháp nhân? Các ngươi như thế nào xác nhận các ngươi hành hình lúc khái cảm, ác nghiệm, chẳng lẽ liền không thể trở thành cái khác tồn tại tại nguyên tu luyện? Các ngươi coi là chính mình có thể chỉ lo thân mình? Ha ha, dưới u, ai cũng không phải tội nhân thế gian vật vật, ai cũng không phải lương thực. áo xanh ngục chủ luôn luận làm cho những ngục tốt cảm thấy hoang hốt, thậm chí để bọn chúng bản năng cảm nhận được run rẩy cùng sợ hãi. bọn chúng chưa từng nghe qua tương tự ngôn luận, trong lúc nhất thời đều là cứng ở nguyên địa. trong đại điện, lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. tiên lặng hồi lâu sau, một vị tư lịch không cao ngục tốt trước tiên mở miệng hỏi ngục chủ đại nhân ngài nói chúng ta cũng là tội nhân, việc này có căn cứ gì không? áo xanh ngục chủ cười ha ha, ánh mắt của hắn chuyển hướng vị ngục tốt kia, nhẹ giọng hỏi ra một câu rất đơn giản. các ngươi ai còn nhớ kỹ chính mình là thế nào trở thành ngục tốt sao? lời vừa nói ra. Không chỉ có là đặt câu hỏi vị ngục tốt kia ngây ngẩn cả người, liền ngay cả mấy vị tư lịch già nhất ngục tốt đều lâm vào thật sâu mở mịt bên trong. Bọn chúng thân ở trong địa ngục vĩnh cửu tuế nguyệt, liền xem như tư lịch nhất cạn ngục tốt cũng đều ở chỗ này tồn tại mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Sư quyết, chân áp, giết chóc, tu hành, bọn chúng ngày ngày đều tái diễn gần như giống nhau sự tình, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình từ nơi nào tới, lại là làm sao trở thành ngục tốt? Giống như bọn chúng từ vừa mới bắt đầu, chính là trực tiếp từ nơi này đản sinh một dạng. Nhưng cái này sao có thể? Lời như vậy, bọn chúng lại là cái gì? Giờ phút này ngoài cửa các phạm nhân như cũ đang kêu đánh têu giết, nhưng lại tựa hồ cùng trong điện đám người không có quan hệ. Song phương phảng phất tại giờ phút này triệt để đưa thân vào hai cái thế giới khác nhau bên trong.